Không ít người bị thanh âm này sợ hết hồn, đồng thời bên người tượng đá cũng trực tiếp động. Một tiếng lại một tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Có duy trì bình tĩnh mấy người vào lúc này trong đầu cũng là trống rỗng. Chỉ cảm thấy Tô Thần cảnh cáo lại nhanh như vậy liền ứng nghiệm, này cờ mở nở không phải vận mệnh cố ý đang lấy lòng Tô Thần đến dẫn vật bọn họ đi. Càng ngày càng nhiều bóng trắng tự bay lên không bay lên đến. Mang A thất kinh tứ tán ra. Thế nhưng như vậy căn bản là không được bất kỳ tác dụng gì. Trần Kiến binh trực tiếp lôi kéo cổ Hạo gọi. Này bên ngoài không có bất kỳ có thể tránh né không gian, tất cả đều đi vào trong chạy. Nếu Tô Thần cũng ở cường điệu cái hướng kia là có lối thoát, cái kia đi vào trong chạy tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ là người ở hết sức kinh hoàng thời điểm là hoàn toàn không phương hướng nào cả. Coi như là Trần Kiến Bính nỗ lực ở cường điệu đi vào trong chạy, đại gia vẫn là liền như vậy tứ tán ra. Có mấy người thậm chí trực tiếp nhắm mắt lại đi ra ngoài chạy. Hắn cố nén giận khí lại đem người đi vào trong quăng. Nhưng vừa lúc đó vẫn chiếm giữ trên không trung những người kia diện quái điểu đột nhiên phát sinh một tiếng kêu quái dị, lập tức như là hẹn cẩn thận tự trực tiếp lao xuống. Hiếm thấy liền muốn tiến vào lăng mộ nơi sâu xa người liền như vậy trực tiếp bị trục xuất khỏi đến. Nhưng trên thực tế những người chim lớn nhưng chỉ là rơi trên mặt đất thôi cũng không có phát động công kích. Khi rõ ràng điểm này sau khi, hoàng loạn đám người thoáng chốc thở phào nhẹ nhõm. Có thể tình cảnh này ở màn ảnh bên trong xem cũng không phải chuyện như thế. Những loài chim lớn bất động là xảy ra chuyện gì? Khả năng muốn đứng dựa vào tấm kia quái mặt đen người hủ chết chứ. Không đúng vậy. Các ngươi nhìn kỹ. Chúng nó cũng không phải hoàn toàn không núc núc. Tà chác. Cái bụng. Cái bụng làm sao ở động? Nhìn man đặn mặt trên bắt mắt lời nói, vương điểm điểm cũng là thở hổn hộc nhìn sang. Liên thấy vây tụ ở đoàn người bên cạnh chim mặt người càng là kinh người đồng thời đang làm hoạt động đụng động tác, liền giống như là muốn phun ra cái gì tự. Nghĩ đến trước Tô Thần nhắc nhở, nàng đột nhiên sắc mặt thay đổi. "Chạy, chạy mau, đừng dừng lại." Chương 305: Thế thân thi đấu. Có thể người đại não thường thường là cần suy tư sau khi, phản ứng rất lâu mới có thể làm đi ra hành động trên tầng lại. Liên một đám người nghe Vương Điểm Điểm cái kia vô cùng lo lắng nhắc nhở chỉ có số ít mấy người phản ứng lại tiếp tục lăng mộ nơi sâu xa chạy. Càng nhiều người đều là kỳ quái nhìn Vương Điểm Điểm. Sau đó khi nghe đến bên cạnh một tiếng bẹp nôn đồng loạt rơi trên mặt đất âm thanh, Sững sốt quay đầu, liền nhìn thấy một con biểu hiện hung ác, miệng đầy răng nanh, vẫn dài ra sắc bén móng vuốt quái hầu tử xông thẳng chính mình bề ngoài mà đến. Ta chác, càng nhiều người phát sinh tiêu thảm thiết, thực bọn họ cũng muốn hùng hùng hổ hổ. Chỉ là này hung ác hầu tử đúng là tương đương có chơi, hai ba lần liền có thể đem người náo ra mấy cái miệng lớn. Nay khốc liệt một màn bị trực tiếp đi ra ngoài sau khi, đại gia trọng điểm nhưng là đặt ở bên cạnh kiên cố dường như thủ vệ như thế người diện bái điệu. Món đồ kia làm cái gì? Đem cái kia quái hầu tử phun ra ngay ở bên cạnh xem của vui. Không phải a, các ngươi vừa nãy không chú ý xem sao? Quái điểu thật giống là cố ý đem các đội viên khu cùng đến một lúc. Nhiên kỹ, tuy rằng còn có số ít người ở vòng vây ở ngoài, cũng chính là vương điểm điểm mọi người, vì lẽ đó hiện tại máy quay phim thị giác trên căn bản có thể nhìn chung toàn cục. Cũng thật lạ. Quái điểu vây nốt, trong miệng hầu tập kích. Tà gõ. Chẳng trách tu thần đại thần muốn nói món đồ này không thể dễ dàng kinh động. Thái quá a. Làm sao một cái hộ lang thú đều còn có thể đánh ra phối hợp chiến? Em báo cáo đi, này xem như là đánh giá thi đấu chứ, làm sao còn có thể để thế thân lên sân khấu? Không nghe đại thần nói chịu thiệt ở trước mắt. Lời nói Vừa nãy là cái nào ngu ngốc trò chơi không khống chế lại mình bị dọa thành cái kia chết dáng vẻ. Hiện tại truy cứu cái này không cần thiết, không nhìn thấy hiện tại chiến cuộc như thế căng thẳng sao? Chiến cuộc. Cùng nói là chiến cuộc, trên thực tế nói là một phương diện hành hạ đến chết còn tạm được. 2 3 lần hơn 10 người liền trực tiếp bị đè xuống đất bị cái kia hung tàn trong miệng hầu cắn xé oa oa kêu to. Vương Điểm Điểm cầm dao bầu muốn đi lên hỗ trợ, thế nhưng trực tiếp bị một con huyền bay trên không trung rõ xét chim mặt người nhìn chằm chằm. Cái kia mặt người điệu trực tiếp đưa nàng ba lô kéo lại, càng là phải đem Vương Điểm Điểm cả người trực tiếp bắt được bầu trời. Mắt thấy chân bay lên không, vương điểm điểm cả người đều là mộng không phản ứng lại. Vẫn là Trần Kiến binh tay mắt lênh lế, một dao bầu tới đem ba lô mang trên đứt. Thừa dịp cái kia mặt người điệu tạm thời mất đi cân bằng nháy mắt lăng không nhẹ lên, trực tiếp một đao sâu sắc chém đứt cái kia mặt người qué điều đầu lâu. Ầm. Qué điều rơi xuống đất trong ngay mắt, Trần Kiến binh cũng là một cái không đứng vững. Lảo đảo bước chân còn đang làm cho phản hành, nghi thẩm Tô thần làm này, bộ động tác làm sao liền có thể như thế vững vàng đẹp trai đây. Đồng thời mắt thấy cái kia mặt người điệu chặt đầu trong thân thể một con trong miệng hầu điên cuồng giãy giụa hướng hắn nào tới. Ai da, liền như vậy tư thế Hắn mặt tuyệt đối cũng bị náu nát chứ, có thể vào lúc này né tránh không kịp, hắn liền chỗ chống để né tránh đều không có, chỉ có thể khuôn mặt giữ tợn che chở mặt. Xì xì, lưỡi dao sắc đi vào máu thị tâm thanh, cùng với không có đúng hạn đến đau đớn để Trần Kiến binh sửng sốt một chút. Hắn mê hoặc mở mắt ra, liền phát hiện trước mặt đã nằm một bộ trong miệng hầu thi thể. Ra tay người chính là Vương Điểm Điểm. Tà gõ, sói, vẫn là ta Điểm Điểm đại bảo bối sói giối tinh rối mù. Ha ha ha ha, ta cảm thấy đến Trần đội trưởng có chút đáng yêu, hắn vừa nãy cái kia bộ động tác có phải là ở học Tô Thần đại thần? Phúc, ngươi không nói ta hoàn toàn không nghi đến. Là thật sự rất giống, cũng rất tuần tú, chính là rơi xuống đất có chút rồi. Cha cha cha, như thế không khí sốt sắng, các ngươi tại sao phải nói như vậy? Ăn ngay nói thật a. Nếu như rơi xuống đất động tắc mắt điểm, vừa nãy cũng sẽ không xuất hiện như vậy mạo hiểm một màn. Thế nhưng có sao nói vậy, điểm điểm lao bà thêm vào nặng như vậy trang bị đều có thể bị cái kia quái điểu dễ dàng nắm lên đến, có phải là trên thân thể còn có thể đại bộ một hồi? A không. Ngươi xem bên kia người mập mạp kia đến có gần 200 cân. Không cũng bị điểu nắm lên đến rồi. Theo chỉ điểm nhìn sang, đại gia lúc này mới nhìn thấy một con mặt người quái điểu càng là loạn trò loạn troạng đem một tên béo mang theo cách mặt đất cao 3m, mà độ cao còn có không ngừng tăng lên xu thế. Đây là muốn đem người ngã chết, vẫn là muốn mang đến chỗ cao chứa đựng lương thực. Chân kiếm binh không nói gì nói, một súng liền đem cái kia quái điểu đánh xuống đến. Mà vào lúc này, bọn họ cũng rốt cục phát hiện cái kia quái hầu tử cùng điểu trước còn liên tiếp một cái kỳ quái màu da cái ống. Ký sinh quan hệ. Tựa hồ hai người trong lúc đó liên quan cũng không ngừng mở quá lâu. Chim mặt người chết rồi, trong miệng hầu liền sẽ rất nhanh tìm tới gần nhất mất đi trong miệng hầu chim mặt người cũng sáng lập liên tiếp cũng chính là hai người trước cũng không phải cố định bộ chết cùng một chỗ, bên trong một cái chết đi sau khi một cái khác chẳng mấy chốc sẽ tìm tới tân hợp tác đồng bọn. Quan hệ này có chút phức tạp a. Ta cảm giác rất giống là chết đi cái kia bị dây tái rồi. Ha ha ha ha, bị điên rồi chết lậu. Dựa theo ngươi dòng suy nghĩ muốn xuống, người ta sinh sôi thời điểm nhưng là số lựa 4. Hạch. Khó có thể lý giải được, hơn một nhiều bậc cao cấp cộng sinh quan hệ bị các ngươi khiến cho phức tạp như vậy. Đây chính là nhân loại đại lão đỉnh cấp tư duy. Sự phát hiện này cũng là để nhà sinh vật học môn tương đương khiếp sợ một điểm. So với Tô Thần cái kia hai con khiến người ta đau đầu sử vật, những cái mặt người này điều nghiên cứu độ khó muốn càng nhỏ hơn một chút. Lô Khánh Bình cầm đầu nhà sinh vật học lúc này lại là trình lên chi mặt người cùng trong miệng hầu bắt lấy sĩ thư. Sở Mộc Vân lườm hắn một cái. Hiện tại một đám người mình đều phải bị người ta hấn lại sẽ rơi mất, ngươi lại còn nghĩ chảo mấy cái trở về nghiên cứu. Xin cũng đến nhìn trường hợp chứ? Nhưng, hắn cũng không từ chối. Không nhất định là hiện tại liền đem vật kia nắm về, phía trên kia bọn họ sau này nhất định sẽ nghi cách trở lên đi. Chí ít ở diện thế sau khi liền cần mau chóng bảo vệ lại đến. Không phải vậy bỏ mặc mặc kệ, đều sẽ có người trở lên đi làm phá hoại. Chỉ là mắt thấy tỉnh lại người diện quái điều càng ngày càng nhiều, mà đội ngũ trực tiếp tiến vào khẩu chiến. Sở Mộc Vân cũng muốn cùng Trần Kiến Bình liên lạc một chút, để hắn nhanh lên một chút giải quyết nơi này phiền phức, đi đến cái kế tiếp tiếp điểm. Nhưng thời điểm như thế này Trần Kiến Bình đã là tự lo không xong. Liên tiếp tiếng súng vang lên, trên căn bản đều là chiếu chỉ mặt người đánh đi. Dù sao món đồ kia biết bay, so với cái kia hung ác trong miệng hở càng phiền toái chút, mà không còn chim mặt người sau khi trong miệng hở phổ biến là suy yếu, thừa dịp cái này khe hở trực tiếp đại khảm đao vung lên có thể trực tiếp đem giết chết. Nhưng làm sao đối phương số lượng thực sự là quá nhiều, mắt thấy đạn dược tiêu hao quá to lớn. Trần Kiến Minh chỉ có thể cắn răng làm cho tất cả mọi người tụ hợp lại một nơi, chuẩn bị lao ra. Nhưng là càng đi vào trong con đường cái kia mặt người điệu liền càng nhiều a. Lại như là cố ý vì đem bọn họ vi chấn ở đây giải quyết đi tự, hướng về phía con đường cơ bản trên trời cùng trên đất chim mặt người gộp lại sắp có 50, 60 con. Vậy cũng đến vào vào. Lại ở lại trong này, một lúc chúng ta cũng phải bị cái kia quái hầu tử xé nát ăn đi. Chương 306, đường ranh giới. Này nói, đạo lý ai không hiểu. Nhưng là phải vọt vào cái này cần một đầu phòng bị a. Thế nhưng hiện tại mọi người đều còn tứ tán đây, còn chưa kịp nổ nước bọn, Trần Kiến Minh trực tiếp cầm súng tiểu liên xông lên. Người phía sau sửng sốt một chút, lập tức chỉ có thể đem người ở bên cạnh nặng ngoan trên, tranh thủ không đem người hạ xuống. Cách màn hình mọi người đều có thể cảm nhận được đối mặt trong miệng hồ tuyệt vọng. Cũng không phải một chiêu chí mạng, có thể tùy tùy tiện tiện nào người một hồi này cỡ mượn ở chính là một cái miệng lớn. Cảm giác nhiều bị phủ đi mấy lần huyết đều phải bị khô. Thế nhưng các ngươi có hay không cảm thấy đến có chỗ nào là lạ? Người con mẹ nó có chuyện nói mau có dám mau thả. Đỗ Tung muốn làm gì? Chính là từ vừa nãy bắt đầu những cái mặt người này điu tấn công xu thế liền trở nên rất mạnh, như là có món đồ gì ở nhắc nhở chúng nó. Món đồ gì? Có thể có món đồ gì? Đại gia biểu thị không hiểu. Thế nhưng trong video biểu hiện thực cũng không phải rất rõ ràng trực quan, vì lẽ đó vào lúc này mọi người đều vẫn không có biết được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Đúng là hiện trường người phổ biến cảm thấy đến chiến đấu càng ngày càng gian nan, liền bắt đầu cho rằng là không phải là mình thể lực tiêu hao thực sự là quá lớn. Cũng may phía trước mở đường bộ đội là thật sự mạnh. Lỗi hàng lượng cùng Trần Kiến binh hai người phối hợp với nhau, chỉ chốc lát sau liền giết ra ngoài hơn 20 mét. Đại gia gian nan cùng lên đến bù đao mới từ trên mặt người trong bụng khoan ra trong nhục hầu, cũng coi như là từ từ đổi tới hướng về trước bước tiến. Có thể theo càng đi về trước chủng, đại gia liền càng cảm thấy đến là lạ. Có phải là mục đích tính quá mạnh mẽ? Chúng nó tình nguyện hướng về trên mặt đao va cũng không muốn để chúng ta đi vào. Vương Điểm Điểm sửng sốt một chút, đẹp đẽ con mắt xem hướng về phía trước hám. Chỉ cảm thấy cái kia trong bóng tối như là có cái gì quái vật khủng lồ muốn xông ra đến như thế. Nhớ tới Dị vãng thủ mộ bọn quái vật tựa hổ cũng có một cái trọng lượng cấp người lãnh đạo tồn tại. Nang liền theo bản năng quay đầu lại, Có thể đầy trời bay nhảy người dịện quái điều môn hình thái đều không khác mấy, không giống như là có cái gì đặc thù người lãnh đạo tồn tại. Quản trước mặt nó có cái gì? Trước tiên tách ra những người này lại nói, có thể không ao ước còn không chờ bọn hắn tiếp tục chạy về phía trước, mới vừa đi qua một khối kỳ quái biếm mộ. Lập tức văn thân kiến trúc phong cách dỗng nhiên hoa lệ lên. Đỉnh gai lầu các hình thức đều là thượng thừa nhất hoàng thất kiến trúc khí thế phong cách. Bốn đạo long bất động sản bẩm điện, cửu vị tiên xe vào hoàn toàn. Mắt thấy trước mặt kiến trúc biến thành hai cái sân bóng rổ lớn như vậy, hai bên là giá nghênh đồng xe ngựa điều khác. Đường nét tương đương rất khác biệt, mà tạo hình khiến người ta chỉ cảm thấy cái kia điêu khắc chẳng mấy chốc sẽ xuống lại. Hai bên trái phải thâm bên tường trên các là một cái to lớn màu đen phó tượng, tuy rằng bị long đong rất nhiều, nhưng vẫn là có thể khiến người ta một ánh mắt nhìn thấy cảm thấy đến phó tượng kia giữ tận rò người. Đi về phía trước liền nên còn có ba điện quy mô. Theo mở đường càng ngày càng thông thuận, đại gia trên căn bản là thét lên ầm ĩ xông về phía trước. Chỉ là tình cờ cũng sẽ có cá biệt người hạ xuống, sau đó chờ mọi người phát hiện thời điểm chính là người đã đến hơn 20m không trung. Sau đó bị mạnh mẽ ném hạ xuống, tươi sống đột chết. Tình cảnh đó vừa lúc bị màn ảnh đập xuống đến. Đại gia bị tức đến răng, thế nhưng vào lúc này, nhưng là cái gì đều làm không được. Dù sao màn ảnh bên trong mọi người đều là tự thân khó bảo toàn. Văn bộ màu đen thành trì đang chạy trốn màn ảnh bên trong trở nên giữ tự lên. Như là một cái lâu chưa từng va chạm xã hội người rốt cục được lớn lao giải trí tự. Rạo, đi ở phía trên trần kiến binh như là đột nhiên giẫm đến món đồ gì tự, bỗng nhiên lộn xuống. Người phía sau cũng làn né tránh không kịp, hoặc là không chú ý xem đường theo sắt rất xuống. Mắt thấy đó là một cái sông hồ thành, thậm chí bên trong bây giờ còn có màu đen trầm tích nước. Ngã xuống người đều là trong lòng phát lạnh. Nghĩ thầm, xong con B. Quần áo xấu thành như vậy này, Hát Thủy vừa nhìn chính là có động, không bị cái kia quái hầu tử cùng vãi điều rết chết đúng là muốn ở lật truyện trong mương. Nhưng, thật chờ sau khi rơi xuống đất nhưng lại bất ngờ cái gì đau đớn đều không có. Thậm chí là phía trên kia truy đuổi gắt gao quái điểu môn nhưng lại trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi. Toàn bộ bên trong không gian bỗng nhiên yên tĩnh hù dọa. Có trên thân thể người ở rơi xuống thời điểm còn mang theo một con trong những hầu. Cái kia hồng nhạt cái ống rõ ràng là bị tạt nước, nó càng như là bị vứt bỏ. Mà vào lúc này rất rõ ràng cái tên này không trước như vậy hung hãn. Nhu nhu nhược nhược bị người bám vào sau cổ tử trên căn bản như là đánh mất năng lực chiến đấu tự. Em la biết mình đã một mình thâm nhập địa vùng, vì lẽ đó lựa chọn giả bộ đáng thương bán manh tới thử dòch tránh thoát đối với mình chừng phần sao. Ta cảm thấy đến không giống như là như vậy, lại như là trước cũng có trong miệng hầu bị đơn độc vây quanh, thế nhưng người ta trọng tức thế vẫn như cũ. Chân thực, trước trong miệng hầu rất ít sẽ như vậy là đàn, thật giống chim mặt người gặp liệu lĩnh tới cứu nó no a. Cái này càng như là lâm thời lay tại đây trên thân thể người sau đó lăn rơi xuống hậu nhân diện điệu liệu lĩnh đem liên tiếp dây chặt đứt. Cửa chết. Nay cơ mờ mờ không phải trước lời ngon tiếng ngọt gọi nhân gia tiểu điệm điệm. Hiện tại gặp rủi do ngươi con mẹ nó là ai hiện thực phiên bản sao? Không thể nghi ngờ những người kia diện điều là sợ hãi này đường sông đổ vật bên trong, thế nhưng này đường sông bên trong đến cùng có cái gì? Nhợt nhạt một tiểu tầng nước vẫn là không động, chỉ là màu sắc khá là hù dọa thôi. Khó trách chúng nó không cho chúng ta chạy tới, hợp là lại đây này, điều sông hộ thành chúng nó liền không qua được a. Nghĩ đến vậy vãng mộ thất cũng như là như vậy, vì phòng ngừa thủ mộ bọn quái vật tiến một bước phá hỏng mộ chủ nhân vị trí. Vì vậy đều là sẽ ở địa phương trọng yếu dùng đặc thù thủ mộ quái vật sợ hai đồ vật đến xác định giới tuyến. Hạn chế thủ mộ quái vật hoạt động. Hại. Hạ. Đoạ chết ta rồi. Kì, đau chết. Ở thoát ly suốt sáng cao độ tình huống sau khi, đại gia lúc này mới bỗng nhiên cảm giác được trên người cơn đau. Một kiểm tra, may mắn còn sống sót người không ít trên người có vết tận miệng lớn. Huyết thực chảy một đường. Bất đắc dĩ chỉ có thể để thương thế không nặng người trước tiên đi quanh thân bắt đầu đề phòng, những người còn lại tìm một cái so sánh tương đối khô giáo địa phương đến lẫn nhau xử lý vết thương. Nhưng ngoài ngạch vấn đề xuất hiện, mang thuốc chích không đủ. Người nói lời này không dám nói, điều này là bởi vì hai vị khác mang theo thuốc chích người đang chạy trốn lúc bị bắt được trên không mạnh mẽ té xuống người trong. Lúc đó hắn là nghĩ đến đi cấp cứu một hồi thuốc trích, thế nhưng quen thuộc thuốc trích chất lỏng trực tiếp cùng huyết đồng thời chảy ra. Hắn thật là không có biện pháp. Mà càng như vậy cổ lão địa phương, kỳ quái sinh vật càng nhiều, liên can dễ dàng xuất hiện càng nhiều kỳ kỳ quái quái virus. Vết thương xuất hiện cảm hóa tỷ lệ cũng lại càng lớn. Còn kém bao nhiêu? Đã cho bị thương nặng toàn đánh, còn kém tám chi. Xử lý vết thương túi cấp cứu cũng tiêu hao gần đủ rồi. Chúng ta nếu như tiếp tục ở trên mặt này đợi, có thể có thể vết thương cảm hóa phát bệnh chết đi người gặp càng nhiều. Mỗi một cái báo cáo cũng giống như là ở hướng về Trần Kiến binh trên đầu giã dao. Nhớ không lầm lời nói đâu thần nói tới bọn họ sau khi còn phải tiếp tục đi xuống. Khi đó cái kia phía dưới có thể hay không còn có như vậy quái vật xuất hiện? Bọn họ có thể kiên trì đến vào lúc ấy sao? Đang uấn, mặt trên nhưng là thình lình truyền đến một thanh âm vang lên trên triệt phía chân trời kêu to. Chương 307, phấn khởi chiến đấu. Mọi người đều sửng sốt một chút, thanh âm kia đúng là phải đem màng nhĩ của bọn họ cho đồng thời xé rách đi tự. Lần thứ nhất cảm nhận được âm thanh có như thế cường lực phá hoại. Trong lúc nhất thời có người há mồm nói chuyện, thế nhưng đối phương chỉ có thể nhìn đối phương há mồm biểu diễn mà kịch. Tình huống thế nào? Ta đặc miêu điệp Vừa nãy Tam Miêu vừa vặn cho ta một cái tát tới. Ta hoài nghi ta mang hai nghe thanh âm kia cũng dọa đến nó. Ta là thật sự cảm giác mình điếc, liền vừa nãy cái kia một tiếng, ta hiện tại đều không có hoán lại đây. Thế nhưng thật sự, đó là đồ chơi gì nhị có thể phát ra âm thanh? Ta cảm giác ta hiện tại cả người đều chấn váng. Ta suy đoán, khả năng là Điệu Vương, các ngươi còn nhớ Tây Vương Mẫu quốc cái kia pho tượng sao? Ta nhớ rằng, làm lúc mặc dù Tô Thần Đại Thần chạy trốn nhanh, thế nhưng cố ý cho pho tượng kia một cái đả tạ, lại làm một cái mài phục điểm. Đại gia sắc mặt đều khá là khó coi. Hấp tiếp đó sẽ có cái gì? Đô thần trên căn bản đều là sớm rất lâu liền đưa ra đáp án. Có thể hiện tại đội ngũ liền ngay cả cái kia bình thường hình thể người diện quái điệu đều khó mà đối phó rồi. Vật tư không đủ, người bệnh nhiều như vậy, này để bọn họ làm sao tiếp tục? Bên dưới ngọn núi không phải có máy bay trực thăng đợi mệnh sao? Mang tới vật tư, nhanh lên một chút đi đến trợ giúp a." Sở Mộc Vân lo lắng nói, nhưng trợ lý nhưng là bất đắc dĩ đem bên dưới ngọn núi mới vừa phát tới được bức ảnh đưa cho hắn xem. Có tuyết rồi, vừa nãy bắt đầu toàn bộ khu vực đều ở rơi tuyết lớn. Bên dưới ngọn núi người vẫn đang xem trực tiếp, thấy tình huống là lạ liền bắt đầu nhét vào vật tư chờ đợi mệnh lệnh tuyết lớn, cũng may không phải bão tuyết. Sở Mộc Vân thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhớ tới đến trước dự báo thời tiết liền biểu hiện ngày hôm nay gặp có một trận tuyết lớn. Vậy thì là 10 năm trước tuần hoàn đã kết thúc. Hiện tại không chừng cái gì đều nên khôi phục bình thường. Trợ Lý thấy Sở Mộc Vân hoàn toàn chìm đắm ở chính mình tư duy bên trong không có nghe hắn nói chuyện, trong lúc nhất thời cũng có chút bất đắc dĩ. Số liệu mới vừa đệ trình tới đã đạt đến lịch sử cực đại, giám sát viên biểu thị cái này xu thế hiện tại không chút nào muốn giảm xuống ý tứ. Trực tiếp bị chắn chết rồi đừng lui. Sở Mộc Vân nhìn phụ tá của chính mình chỉ cảm thấy một hơi nhi suýt chút nữa không thở tới. Lẽ nào hiện tại liền muốn để chúng ta trơ mắt nhìn bọn họ đi chết sao? Nhìn màn ảnh bên trong xuất hiện con kia to lớn người diện quái điểu thị uy như thế bay lượn ở phía trên. Cái kia hình thể quả thực chính là một chiếc loại nhỏ máy bay. Ầm. Mắt thấy to lớn quái điểu rơi vào phía trước sông hộ thành biên giới, dựng lên một trận dọa người khói bụi. Màn đạn tâm đều thu lên. Đây thật sự là ta nhìn thấy bi thảm nhất một kỳ. A a a hình ảnh như vậy tại sao nhìn như thế lo lắng a? Này có thể hay không khỏe mạnh điều giải một hồi? Lớn như vậy nên có linh trí có thể giao lưu chứ? Giao lưu cái da rắn, hiện tại ở người ta trong mắt các đội viên chính là người xâm lược. Ngươi sẽ bỏ qua cho một cái rất chết ngươi hầu thế người sao? Chỉ có ta một người đang suy nghĩ vị đại ca này trong bụng có phải là cũng xếp vào một con trọng lượng cấp trong miệng hầu sao? Theo câu nói này xuất hiện, cái kia to lớn người diện quái điểu lại như là đang xem trực tiếp, muốn biểu hiện một chút tự, trực tiếp hu lên quái dị sau đó bỗng nhiên phun ra một cái gần cao 4m trong miệng hầu. Ta chác, nhanh đứng lên đến, chạy mau. Này hoàn toàn liền không phải một đẳng cấp. Trọng điểm là, trước người diện quái điểu là đem chiếc kia bên trong hầu xem là tay chân, chính mình ở bên cạnh xem của vui. Nhưng lần này người diện quái điểu liền không giống nhau. Trực tiếp theo chiếc kia bên trong hầu đồng thổi sung lên, rất nhiều một cái muốn cho mình đại bảo bối làm kiên cố hậu thuận cảm giác, sợ đến mọi người điên cuồng chạy trốn, thế nhưng dù sao cũng là ở sông bên trong, mặt phẳng nghiêng tương đương khó leo lên, thương hoạn trên căn bản đều là động không được. Bị người khắc gian nan đỡ đi về phía trước, nhưng là không đi tới vài bước liền bị cái kia to lớn trong miệng hầu cười lớn nắm lên đến trực tiếp đem người ném vào trong miệng. Cái kia sung sướng ăn dáng vẻ như là đang ăn tương đương mỹ vị đồ vật, không ít còn ở chật vật chạy trốn người, ở trong lúc lơ đãng quay đầu lại nhìn về phía quái vật kia thời điểm đều sững sốt một chút. Lập tức liền bị cái kia khiêu khích biểu hiện làm tức giận, trực tiếp mũi quáng gánh vũ khí xông lên. Rang rắc, sát sát. Nương theo người tiếng kêu thảm thiết một hồi lại một hồi vang lên. Đại gia nhưng không chút nào sợ hai ý tứ, điên cuồng xông lên phía trước rất nhiều một bộ bất tử không bỏ qua tư thế. Mà nhìn người sống càng ngày càng ít, huyết thủy bị máu tươi nhuộm dần càng là bắt đầu biến hóa màu sắc. Mọi người đều chố mũi, che mắt không đành lòng lại tiếp tục xem tiếp. Này đối với bọn hắn tới nói vốn là một hồi không có đường về lư lựa hành, thế nhưng ai cũng không có từ chối đi đến. Có thể tình cảnh này khiến người ta xem ra thật sự quá khó tiếp thu rồi. Ở quái vật trước mặt, coi như là bộ đội đặc chủng chiến sĩ cũng không có bất kỳ phản kháng phí lực. Bị bóp nát xương cốt bỏ lại đi thời điểm, cái tia tuyệt vọng biểu hiện cũng là ở nói cho mọi người vậy cũng là một cái sinh động người bình thường. Vậy cũng là một cái ngóng trông sống tiếp, ngóng trông tốt đẹp tương lai người trẻ tuổi. Có thể bên ngoài rơi xuống tuyết lớn, vào lúc này ai cũng trợ giúp cùng lên. Coi như là có người ấm đầu muốn sống tới hỗ trợ, nghĩ có thể cứu một cái liền cứu một cái. Nhưng bên dưới ngọn núi phòng hộ nhân viên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem người buồn trở lại. Con đường là đặc biệt, chúng ta trên tay không có đường tuyến, đi đến cũng chỉ là chỉ tăng tiêu hao. Xem lời nói như vậy, Cả ngày phòng hộ nhân viên nói rồi sắp tới hơn 100 lần. Có thể này vẫn như cũ ngăn cản không được đến đây xin suy nghĩ muốn lên núi đi, người núi liền không dứt đến. Ta lần thứ nhất cảm thấy cho ta rắc rưởi như vậy, sớm biết có ngày hôm nay, năm đó ta liền không nên lựa chọn làm cái văn viên, vậy bây giờ ta không chừng liền có thể cùng mọi người cùng nhau dụ hết phân chiến. Đùng. Hưng Đông hơn 5 giờ sáng bị đánh thức lao bà không chốt lưu tình ở trên mặt hắn vỗ cái to mồm. Ngươi cùng nói loại này, nói mơ còn không bằng hiện tại đi đem ngươi mang thai như thế bụng địa trừ. Có người khóc bù lu đù loa, cuối cùng trực tiếp đem chính mình khóc đến khó thở. Đem người nhà làm tỉnh lại liền vội vàng đem hắn đưa đến bệnh viện. Càng có người ngay đêm đó đến sân bay muốn mua sớm nhất vé máy bay qua xứ, nói thẳng, ta cho dù chết ở phía trên, ta cũng muốn cùng các chiến sĩ chết cùng một chỗ. Đánh cái kia đồ chó một làn sóng. Có thể như vậy càng nhiều vẫn là bệnh hình thức. Trần Chính đưa đến tác dụng thực không mấy cái. Càng nhiều người nhìn trực tiếp khóc thành lệ người, nhưng cuối cùng không hề làm gì cả, không nói gì. Chỉ là ở bên trong tâm âm thầm cầu khẩn, này đại quái vật một giây sau có thể bị ai giết chết. Trần Kiến Minh cảm giác con mắt của chính mình có chút mơ hồ. Hắn là bị hạt cát hồ mắt, hắn mắt thấy khi đến mêng ngông quần quật đội ngũ chỉ còn dư lại trước mặt này lật pha lật phất bảy, tám người. Chỉ cảm thấy một cú khó có thể dùng lời diễn tả được bi thương giật đệ bụng đầu. Đem cái cuối cùng không thể tự kiềm chế hành động người bệnh đưa lên đối diện bờ sông sau khi, hắn quyết tâm, trực tiếp cắn răng đem trên người trang bị tháo xuống. Sau đó nắm lấy hai cái lựu đạn liền trực tiếp xông lên trên. Chương 308: Chim khủng lồ kêu rên cùng nổ tung linh kiện. Thấy cảnh này mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Trong nháy mắt hiểu rõ Trần Kiến Bình ý đồ, trong lòng tuy có không đánh lòng. Thế nhưng ai đều hiểu, nếu như không ai đi làm chuyện này, chỉ sợ là ai đều không có thể sống sót. Nhưng lại ở mọi người đều ở bi thương Trần Kiến binh cháng cừ lúc, khoảng cách cái kia to lớn trong miệng hầu càng gần hơn vị trí có một bóng người càng nhanh hơn thoăn đi đến. Răng rắc. Lại làm một đạo vang rợn xương vỡ vụn thành. Có thể tên chiến sĩ kia nhưng là không chút nào phát ra bất kỳ cái gì kêu thảm thiết, trái lại là chảo phúng cười nói, "Cậu, theo lão tử đồng thời xuống địa ngục đi." Hống xong, ầm. Một tiếng vang thật lớn, trong miệng hầu đầu vị trí kia trực tiếp nổ tung một đóa to lớn huyết nục tung tóe hoa. Trần Kiến binh sử sốt, hài tử kia. Nhưng là năm nay mới tiến vào bọn họ trong đồn ngũ đến. Đó là một cái trẻ trung nhất mẩm, quan thời gian trước còn cầm đối tượng bức ảnh nói với hắn năm sau liền phải đi về kết hôn. Hắn cúi đầu nhìn trong tay mình lử đạm, sững sờ, tỉnh tỉnh. Mà ngay ở hắn thời điểm do dự, lại là một tiếng vang thật lớn. Lập tức là cái kia mặt người qu ế điều kêu thảm thiết, có người bảo chế ý theo chỉ dẫn, lại lần nữa hy sinh chính mình đem người diện qu ế điều độ chết. Có thể theo cái kia to lớn thân thể nặng nề ngã xuống, đại gia lúc này mới phát hiện vừa nãy cái kia một tiếng chỉ là đưa nó chân cho nổ đứt đoạn mất. Già quá dày. Cũng không ai tiếp tục đi nhớ lại trước hy sinh, liên tiếp ba cái bóng người trực tiếp nhảy tới. Lập tức toàn bộ không gian đều vang lên nổ tung tiếng vang gào thét, như là ở nhớ lại trận này hy sinh tự, tiếng vang kéo dài không dứt, vô hình vang lên mặc niệm trung tang. Theo cái kia mặt người điệu ở cuối cùng một tiếng tuyệt vọng tiếng kêu gào bên trong nhắm mắt sau khi, toàn bộ không gian đều yên tĩnh lại. Trần Kiến binh phủ phù quỷ xuống đất, nhìn mặt trước đường sông bên trong dải xác tứ chi liệt rơi đầy mặt. Chết hết hết, càng nhiều tử trạng khốc liệt thi thể, bị trước sớm chạy đến đường sông phía trên người may mắn còn sống sót từ chiếc kia bên trong hầu thân thể bên trong lôi ra ngoài, cũng không thừa bao nhiêu khí lực lại đem thi thể vùi lấp, chỉ có thể tận lực tụ tập cùng một chỗ hy vọng mặt sau có thể có người tới. Chơi à, chỉ còn dư lại 7 người. Xuất phát lúc hơn 50 người đội ngũ cùng bây giờ đối với so với khiến người ta cảm giác vô cùng tê lương. Trước đây cảm giác hy sinh trên 2, 3 người cũng đã xem như là tương đối lớn hy sinh. Không nghĩ đến lần này càng lạ, trong chất cùng nhau số lượng bản thân liền khá nhiều, có thể này vẹn vẹn chỉ là một phần. Phía bên ngoài, ở giả trong mộ huyệt diện hy sinh người thi thể rất nhiều đều là đã hoàn toàn không tìm về được. Đại gia chỉ có thể đem chính mình có thể biết tên từng cái đánh ở trên màn ảnh, cũng vì những người còn lại cố lên. Có thể, liền như bây giờ đội ngũ còn có thể bình an trở về sao? Nhất định sẽ. Không. Mọi người đều rõ ràng trong lòng, trừ phi là phát sinh thần tích. Chỉ ta tương đối hiếu kỳ chỗ này hầm mộ quy cách khá cao sao? Trước Tô Thần Đại Thần đã từng nói a, nơi này là lăng, hoàng lăng, lăng mộ thật giống là tách ra đến lý giải. Đúng, đúng đúng đúng, lăng trên đất, mộ ở dưới đất, trừ này ra các loại quy cách cũng là không giống nhau. Em muốn sẽ nói thật sự khoa phô gian nan vậy thì không nên ở chỗ này khoe khoang. Thấy có người vô tình chọc thủng chính mình, hoặc Tô Thần miễn cưỡng muốn khoe khoang chính mình người trong nháy mắt câm cậu. Dựa theo Tô Thần Đại Thần đưa ra kết luận, hướng về cầu kia quá khứ hẳn là đi đến cái kia vạn nô hoàng đế lang tầm chân chính tồn tại. Nay xem như là chân chính về mặt ý nghĩa, đem mộ thất một tay thả trên mặt đất cao nhất địa phương người chứ. Từ trước ai cũng không dám tưởng tượng ở đây sao cao trên núi tuyết diện sẽ xuất hiện món đồ gì. Không ao trước hiện tại, nhưng là xuất hiện như vậy quy cách hoa lệ lang mộ. Vạn nô vương, cái kia là cái gì? Là Tô Thần Đại Thần tư phát tới được liên quan với nơi này giải thích, tựa hồ là đã từng ở trên mặt đất thống trị một phương hoàng đế. Vương Điểm Điểm nói, lại nhìn một chút nói chuyện riêng tin tức trực tiếp đem tin tức nhớ kỹ sau khi bắt đầu cho khán giả giải thích. Dựa theo trước nhìn thấy trên tường ghi chép, vương nô vương nên chính là cái kia nhiều tay quái vật, hắn tựa hồ là từ dưới nền đất trong vết nứt bò ra ngoài, mà bị một phương nhân dân cung phụng. Dưới nền đất bò ra ngoài quái vật. Ta gõ, đó là trực tiếp từ địa ngục bò ra ngoài ma quỷ chứ? Khó có thể lý giải được, lẽ nào là dưới nền đất còn cất giấu một cái to lớn sinh vật quỷ? Sau đó gần như liền đưa một cái tộc nhân tới hư phúc. Trên lầu trí tưởng tượng không sai, ta cũng cảm thấy không chừng thật cùng trước suy đoán như thế lòng đất ở chúng ta chưa thăm dò đến địa phương tồn tại hắn bộ tộc. Tựa hồ là mỗi một giới vạn nô vương đơn là từ lòng đất hoan ra, không có ai biết vậy là như thế nào sinh vật, chỉ biết đang triệu hoán ra tân vạn nô vương trước bọn họ cần hướng phía dưới đưa lên lượng lớn tế sinh phẩm. Nói trắng ra, cũng chính là bị hút lấy ra đến quái vật. Chỉ là mọc ra nhiều như vậy hai tay, như vậy cất cao vóc dáng liền đủ để giải thích đó là một khác loại. Tựa hồ đang trước đây thật lâu trên vùng đất này xuất hiện khác loại liền khá nhiều. Trung quanh trải rộng quỹ động môn tinh tuyệt quốc văn hóa di tích, cái kia tinh tuyệt nữ vương càng là thống trị một phương kiến suất. Một mình chiếm lấy một khối to lớn vân ngọc mãi đến tận trước đây không lâu mới bị tiêu diệt đi Tây Vương Mẫu lại tới hiện tại tựa hồ cùng Tây Vương Mẫu chức có chút ngàn vạn kia liên hệ vạn nô vương. Đại gia chỉ cảm thấy tin tức này hỗn độn nhưng lại khó có thể dùng lời diễn tả được thông thuận. Là theo khối này to lớn đồng tao bữa lớn đi đến nơi này sao? Một cái kỳ quái ý nghĩ ở trong đầu ấp ủ. Ta cảm thấy đến có khả năng. Dù sao vừa bắt đầu đồng tao bữa lớn tin tức là bắt nguồn từ Tinh Tuyệt Nữ Vương cô ra. Tuy rằng cái kia tiên đoán xem cho bọn họ một mặt không thể giải thích được, thế nhưng đó là sự tình ban đầu khởi điểm. Nếu khi đó có thể ghi chép xuống chuyện này, nên chính là ngay lúc đó toàn bộ mảnh vỡ cũng đã tìm tới. Chỉ là lúc đó rất nhiều nơi đều là chưa qua người đặt chân khu vực, vì vậy ghi chép bản vẽ chính là tương đương mơ hồ. Cũng chính bởi vì lúc đó rơi xuống thiên thạch bên trong khả năng tự mang ngoại lai chủng tộc, vì vậy quay trùng quanh thiên thạch quốc gia thống trị liền như vậy bắt đầu. Đơn giản làm lúc mặc dù khắp nơi đều là tương đương phồn bình tồn tại, thế nhưng hoàn toàn không có duy trì thời gian quá lâu, cũng coi như là một chuyện may mắn. Vậy theo thuyết pháp như vậy là không phải có thể trực tiếp đem búa lớn xem là là một cái to lớn phi thuyền vũ trụ. Cái kia ba bên quái vật chính là bên trong khoang truyền truyền viên. Nói xong điểm này, tiên tri nghiên cứu viên đều có chút cảm giác mình có phải là náo động mỡ ra. Thế nhưng Vương Điểm Điểm đón lấy luôn luận trực tiếp bằng chứng ý nghĩ của hắn. Đó là trung cực, cũng là sau đó người nhà họ Trương đợi đợi kiếp kiếp bảo vệ trung cực, ngay lúc đó người nắm quyền vì không đệ bí mật của chính mình bị thế nhân dò xét, liền đem cả khối thiên thạch mảnh vỡ luyện hóa thành một cánh cửa to lớn. Chỉ có ở cự vạn nô vương chết đi sau khi, cần nên tiếp tân vạn nô vương trở về bọn họ mới sẽ đem đồng tàu cự cử cửa mở ra. Cái kia cũng không phải là khối này trên đất sinh vật, đó là tùy tùng bữa lớn mảnh vỡ rất xuống quái vật. Chương 309, Vùng tầng hải. Sáng suốt còn chưa khai hóa thời điểm, rất dễ dàng manh tin một cái ở lúc đó hết sức không biết sinh vật. Cũng chính bởi vì điểm này, mới sẽ làm ngay lúc đó thống trị trở nên như vậy uy hùng, cũng điều khiển ngay lúc đó nhân dân vì nó ở trên mặt đất lưu lại rất nhiều gần như thần tích kiến trúc cùng vật. Bỗng nhiên rõ ràng điểm này sau khi, tất cả mọi người đều cảm thấy chiếm được nội tâm giật lên một cú khó có thể dùng lời diễn tả được bi thương. Nguyên lai mình thân ở trên vùng đất này, tiền bối còn đã từng chịu đến quá như vậy ức hiếp, mà sau có một cái hung tính phong thủy đại sư. Ừ, cũng chính là đấy biển mộ người thiết kế, bởi vì phong thủy bí thuật nhất tuyệt bị vạn nô vương bắt tới vì chính mình thiết kế hoàng lăng. Cũng chính bởi vì lần này Vị này phong thủy đại sư vừa vận nhìn thấy Vạn Nô Vương sinh ra, liền hắn liền đem toàn bộ rất tốt phong thủy bảo địa sử dụng thủ đoạn nghịch chuyển trở thành Huyền Vũ Cự Thí khu vực, ở theo một ý nghĩa nào đó trực tiếp thay đổi sau khi Vạn Nô Vương số mệnh. Nên chính là như vậy vì lẽ đó cái kia sau khi Vạn Nô Vương cái kia tuyên cổ khó có thể lay động chính quyền sao, mới gặp tan rã. Mặc dù mọi người đều không hẹn mà cùng nghĩ đến thời đó đáy biển mộ bên trong xuất hiện bi kịch. Nhưng theo một ý nghĩa nào đó, có thể thiết kế cũng thành công vận hành như vậy cơ quan hơn 1000 năm người. Nike Mờn quả thực chính là kỳ tài. Còn có thể gián tiếp hủy diệt một đời không hề có nhân tính chỉ biết nô lệ nghiền ép ngay lúc đó nhân loại quái vật. Ta gõ. Vị này đại lão tên gọi là gì? Ta nghĩ cho hắn đưa cửa thượng. Đầu óc không dễ xài người, người ta cách hiện nay mấy ngàn năm, không chừng khi đó ngươi tổ tông đều còn không sinh ra đây. Vương Tạng Hải, ta nhớ rằng thật giống lúc đó ở đáy biển mộ giải thích thời điểm, Tô Thần đại lão nhắc qua người này. Mà Vương Điềm Điềm cũng nhìn thấy màn đạn vấn đề, trực tiếp phiên đến phía sau cùng tìm tới Vương Tạng Hải tên. Nàng sững sốt một chút, đem nội dung hết mức xem xong. Tô Thần tiểu ca ca thật giống đã sớm suy đoán đến chúng ta gặp đi đến một bước này. Vương Điểm Điểm nói, cả người biến sắc. Đại gia vội hỏi nàng nhìn thấy gì, bên cạnh Lôi Hằng Lượng trực tiếp không kiên trì tập hợp tới. "Ta xem một chút viết cái gì?" Nói được nửa câu nhưng là hắn sắc mặt của chính mình cũng thay đổi. "Ta đi." "Này nội dung có phải là lại có chút siêu cương?" "Em có thể nói thẳng à?" "Còn có cái gì là ta cái này màu vàng fan nhãn hiệu không xứng nghe sao?" Cười chết, "Tôi thần đại thần là không muốn để cho chúng ta nghe được cái gì không?" "Thế nhưng chúng ta hiện tại cùng can thiệp không là cái gì a?" "Ta là Kim Cương Phán Bài, ta xin công khai Tô Thần Đại Thần phát tới được tin tức." "Thế nhưng ta rất hiếu kỳ." Đây là cái gì thời điểm phát ra? Thật giống trước Tô Thần Đại Thần ở để mọi người chớ vào cái này, màu đen thành trì từ bên cạnh nhiều sau khi, liền đi cấy Tiểu Bạch cùng Tiểu Hôi biến mất rồi chứ. Ta cũng có chút mới, nhưng nếu như đoán lấy nội dung là thế giới hủy diệt, ta hiện tại liền rời giường đi theo ta ông chủ đối tuyến để hắn cho ta kết toán nửa năm trước cắt xén tiền lương. Chính là ở chúng ta tiến vào nơi này sau khi phát tới được, chỉ là khi đó mọi người đều vội vàng mạng sống, vì lẽ đó không thấy. Bây giờ nhìn đến, chỉ cảm thấy có chút lòng chua xót khó chịu. Con đường là chính bọn hắn lựa chọn, vì là cũng là có thể đem nơi này làm hết sức dọn xét xong có thể người may mắn còn sống sót gánh nặng trong lòng nhưng là không có đình chỉ quá đối với bọn họ nội tâm chán ép. Tô Thần tiểu ca ca nói, như tiếp tục hướng về tòa này Hoàng Lăng bên trong đi, chúng ta có thể tìm tới Vương Lập Hoa, nhưng cũng sẽ toàn quân bị diệt. Bởi vì ở Vạn Nô Vương bị triệt để đóng kín ở phía sau cánh cửa sau khi, người nhà họ Trương thành tựu trung cực bí mật người thủ hội trăm ngàn thời kỳ vẫn tuân theo này bảo vệ nhiệm vụ, khiến người ta thay phiên cầm chìa khóa tiến vào bên trong. Như vậy thay đổi hơn 1000 năm, thế nhưng ở trong năm trước Chu Mục Vương dùng kế sách đem người nhà họ Trương triệt để xóa đi sau khi, bảo vệ nhiệm vụ không ai đi chấp hành, hiện tại đã đến bí mật tan vỡ giới hạn trị. Càng là tiếp tục nói, vương điểm điểm nội tâm gợn sóng liền càng là khó có thể kìm. Như là rốt cục dò xét đến kinh thiên bí mật lớn, thế nhưng bí mật nhưng là tất cả mọi người đều tử vong. Như vậy thoải mái truyền mật để người may mắn còn sống sót mấy người đều khó mà tiếp thu. Cái kia chìa khóa là cái gì? Nếu như đồ vật bên trong chờ ra, có thể hay không lấy thêm chìa khóa đem những thứ đó nhét trở lại. Đại gia nhưng là kỳ quái nhìn hắn. Nhét trở lại? Cái gì dám cho trí tưởng tượng? Có thể nhét trở lại lời nói, không so với trực tiếp giết chết càng tỉnh lúc dùng ít sức. Trọng điểm là bọn họ hiện tại trong tay hoàn toàn không có chìa khóa manh mối quồn xoắn suất cái này, không bằng suy nghĩ thật kỹ hiện tại, làm sao tiếp tục đi xuống đi. Chúng ta hiện tại tình hình đừng nói để người ta nhét trở lại, đem mình đưa trở về đều gian nan. Chớ nói chi là trên đất còn nằm bốn tên bọn họ may mắn dẫn tới chiến sĩ. Ở qua sông thời điểm chim mặt người biến mất rất nhanh, xem hướng lên phía trên hiện tại cũng coi như là gián tiếp nằm ở một cái cấu tạo càng to lớn hơn trong hang núi. Sông hộ thành tựa hồ vẫn là dọc theo hang núi này biên giới xây dựng. Vì lẽ đó ở phía trên thời điểm đại gia thực là không nhìn thấy này càng sâu xa kiến trúc. Thuở về trước còn có 3 cái kiến trúc, thế nhưng rất rõ ràng đều không giống như là có thể đi được thông dáng về. Bên cạnh là Cẩm Thạch Kiều, tạo hình tương đương tinh xảo có thể nhìn ra là lúc đó tốt nhất thợ thủ công kiến suất tác phẩm. Dựa theo trước Tô Thần tiểu ca ca phân tích cung điện dưới lòng đất vào miệng, lối vào hẳn là ở thứ 3 đến long trong lầu, thế nhưng nếu hắn nói nơi này là Huyền Vũ cự thi khu vực, vậy hẳn là không thể dựa theo lẽ thường đến suy đoán. Trọng điểm hoàng lăng ở trên, cung điện dưới lòng đất tại hạ. Làm sao có khả năng đem cung điện dưới lòng đất vào miệng, lối vào sáng loáng bay ở ngoài sáng nhường người đi vào. Chỉ sợ là không đợi tới gần, cơ quan cũng đã đem bọn họ nghiền thành thứ nát. Nhớ tới đáy biển trong mộ cái kia đáng sợ thi thể, đều vẫn còn có chút sợ. Màn ảnh hướng về Cẩm Thạch Kiều một mặt khác nhìn lại, đại ra lúc này mới phát hiện cái tiếp tiểu phần cuối càng là một khối sáng loáng bia đá. Như là một cái sừng sững đường ranh giới, bia đá đầu kia là rộng lớn hoàng lang quảng trường. Đèn tin cầm tay tia sáng chiếu tới là đen kịt một màu, nhưng lít nhá lít nhít tảng đá như thể bóng đen. Coi như là đem màn ảnh rút ngắn, cũng hoàn toàn không thấy rõ phía trên kia là gì đó. Nhìn kỹ lúc này mới phát hiện dưới cầu mới dĩ nhiên có gãy vỡ sâu sắc hãm xuống một cái thâm động. Hoàng lang giới bi thật giống là nhân gian cùng thế giới U Minh đường ranh giới chứ. Chúng ta hiện tại có phải là toán bước vào thế giới U Minh? Nhìn thấy cái kia hám sâu xuống còn súc tích nước thâm động, đại gia càng là có chút vui mừng vừa nãy không trực tiếp hướng về trên cầu chạy tới, không phải vậy vừa tới đầu khả năng liền muốn sống sợ sở sờ, sờ té xuống. Thái quá, vừa nãy lại ai cũng không nhìn thấy món đồ này là té ra. Thật giống chính là kết thúc mộng cùng nhân gian liên tiếp, coi như là hoàng lang thủ lang người nên cũng không thể vượt qua quá nơi này. A a a a, đừng đi về phía trước. Thật là dọa người a nơi này. Chúng ta liền ở chỗ này tìm kiếm có thể hay không tìm tới hướng phía dưới lối thoát có được hay không a. Em bên này sao có thể có cái gì lối thoát? Hay. Nhìn vết nước ta? Chính là cung điện dưới lòng đất khẳng định là ở phía dưới, không chừng con đường này chính là đi về cung điện dưới lòng đất. Chương 310, thả nước. Thấy màn đạn nhấp nhợ. Vương Điểm Điểm sửng sốt một chút, cảm thấy đến có đạo lý liền lần thứ hai xuống. Trần Kiến Vinh bọn họ lo lắng nàng có chuyện, bận điệu đi ở phía trước. Muốn thực sự là cái này động có thể thông hướng phía dưới, chúng ta còn phải trước tiên nghĩ cách thả thả nước. Trần Kiến Vinh vừa nói, một bên đi xuống. Độ rộng chừng là khoảng 2m độ rộng, một cước giẫm xuống đi còn rất sâu. Một M8 mây vốc dáng cứ thế mà bị hãm chỉ còn dư lại một cái bay. Ta đi. Rất sâu. Trần Kiến Bình sợ hết hồn, thế nhưng chân đạp cũng như là bình địa. Hắn đơn giản cả người túi xuống đi tìm tòi lên. Mọi người xem trên mặt nước thỉnh thoảng bốc lên đến hắc tán tỉnh, mặt trĩu làm một đoạn. Này nước thành cái sắc này có phải là sú? Tự tin điểm đem không phải đi tới, thế nhưng ta đang hoài nghi như vậy xúc tích nhiều năm nước sẽ có hay không có một lượng nhỏ độc tố hoặc là khủng bố virus. A a a a, thật là ghê tởm. Ta muốn iue. Cũng may Trần Kiến Bình rất nhanh sẽ đứng lên. Đây ngươi màu đen bùn ồ đúng là rất hợp lý đem trước dọa người vết máu che lấp đi. Phía dưới thật sự có đạm môn, thế nhưng mặt trên nước lực cản quá to lớn ta một người quăng không ra. Lôi Tử lại đẩy phụ một tay. Lôi Hằng Lượng vừa nghe, lập tức hưng phấn xông tới. Rất giống là cái hai ha, bắn lên bọt nước vô tình dội Trần Kiến Bình một mặt. Trần Kiến Bình nguyên bản liền đen mặt, càng như là thẩm thấu mực nước. Bước lên nắm đấm vừa bất đắc dĩ thả xuống dáng vẻ, liền ngay cả bên cạnh Vương Điểm Điểm đều nhịn không được sỉ sỉ bật cười. Mà kẻ cầm đầu Lôi Hằng Lượng hoàn toàn không ý thức được phát sinh cái gì. Đang chuẩn bị muốn há mồm hỏi, trực tiếp bị Trần Kiến Bình ấn lại đầu mượn tiến vào trong nước. Phốc ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha, ha. ta cười thật là lớn tiếng, này thật vai hề a. Phù phù. Theo một tiếng buồn cầu xả nước thanh âm vang lên. Hạ thủy cấp tốc biến mất, lộ ra đen sì sì hai người cùng với trước mặt bọn họ hướng phía dưới kéo dài một thang. Thuận lợi bỏ lại đi một cái que phát sáng, rất nhanh sẽ đến phần cuối. Lôi hàng lượng trực tiếp hong, túi người xuống xem, đánh một cái vang dội hô lên, là một gian không mộ thất. Rất rộng, xem ra rất an toàn. Trần Kiến Minh nhưng là một cái tắt vô vào hắn trên ót, không biết như vậy đóng kín bên trong mộ thất khả năng có độc khí sao. Người sau lúng túng sợ sợ sau gáy, một cao hưng quên đi, có điều ta tự mình thử nghiệm, không có độc khí, có thể yên tâm đi vào. Đại gia chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sau đó đem người lần lượt rời đi đi vào. Hai cái không tiên thể đã ở bị sốt. Vương Điểm Điểm bất đắc dĩ nói, đón lấy lộ trình nếu như còn muốn tiếp tục đi xuống, khả năng này liền muốn đem bọn họ trước tiên để ở chỗ này. Sở Mộc Vân nhìn màn ảnh trên cái kia bất đắc dĩ hình ảnh, nội tâm cũng là chua xót không nớt, chỉ có thể cho Trần Kiến Binh phát tin tức quá khứ. Các ngươi hướng về trước đi, phía ta bên này gặp mau chóng tìm người trên đi tiếp ứng. Mang theo người bệnh chỉ có thể vô hạn kéo xuống tiến độ, thậm chí đem người sống tươi sống tha chết. Ai cũng không muốn nhìn thấy cuối cùng hy sinh tất cả mọi người, thế nhưng cuối cùng là kết quả gì cũng không biết kết cục. Liên trì có thể tạm thời đem đồ ăn lưu lại một phần, đội ngũ tiếp tục tìm kiếm lối thoát khác. Cái này mộ chất càng như là một cái đóng kín hồ chứa nước, thế nhưng nội bộ vẫn cứ khắc có không ít hoa văn cùng với càng nhiều kỳ kỳ quái quái chấn tượng. Bên trong nhất là hiện ra một bộ nội dung để mọi người đều sử xuất. Đó là một cái tiến cống hình ảnh. Hào hoa phú quý trên bảo tọa là vạn nô vương, phía dưới là đến bái bái sứ thần chính đang tiến vào hiến thật nhiều vàng giọ. Dưới một màn vạn nô vương mở ra cái bình sướng uống rượu ngon, có thể bỗng nhiên trên tay nhưng là thêm ra tới một người trẻ mới sinh. Theo bị mở ra cái bình càng nhiều, vạn nô vương trên tay mang theo trẻ mới sinh liền càng nhiều cuối cùng một màn là hắn chính đang đem trẻ mới sinh hướng về trong những đệ. Nguyên lai trong bình pha rượu tất cả đều là hài tử chưa đầy tháng. Chết tiệt này vạn nô vương nô lệ người không nói, lại còn là ăn thịt người. Mấy người khiếp sợ không được. Liền như vậy chính quyền còn có thể duy trì trên thời gian lâu như vậy, cái kia là không phải giải thích vạn nô vương ngoại trừ hình tượng khủng bố ở ngoài còn có hắn năng lực. Không phải. Nay thật giống không phải hài tử, ta nhớ rằng thật giống trước đi đại bên kia núi phòng vấn thời điểm, địa phương có một loại rượu đặc sản gọi đầu khỉ tiêu, dung chính là chưa đủ tháng hầu tử. Tuy rằng cũng rất tàn nhẫn, nhưng chủng tộc không giống đúng là ít đi không ít toán trận. Hầu tử Lôi Hằng Lượng nhớ tới bên ngoài cái kia quái dị trong miệng h ổ, nghi thầm lẽ nào là khi đó Vương nô vương ăn còn lại h ổ tử bị lấy tới cái tạo. Nhưng thấy mình đội trưởng còn nhìn mình lom lom liền không dám nữa nói chuyện. Một vòng hạ xuống, tìm không gặp hắn lối vào. Bọn họ vẫn là quyết định đi ra trước xem một chút. Nhưng do dự có muốn hay không mang tới cái kia hai cái bị trói thành bánh quay trèo ra hỏa. Khán giả lúc này mới phát hiện hai cái tên này lại một đường đến đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Nhất thời lên cơn giận dữ, đánh chữ yêu cầu trước tiên đánh no đòn bọn họ một trận xả giận. Cũng có người hiếu kỳ tại sao liền người bệnh đều bị nhìn chằm chằm. Làm sao hai người này ngược lại là bị tính bài ngoại tự? Chân Kiến Minh cau mày nhìn một lúc, bỗng nhiên một cái tát đập ở trên trán, ta quên xó người. Lập tức hai ba lần lay, mới phát hiện trên người hai người đều có một cái màu nâu đậm hình chữ nhật ngọc bài nhỏ tử. Này đều bản lấp móc. Cảm tình những quái vật kia đều nhận cái này trò chơi a. Lỗi hàng lượng nói, liền đoạt lại một khối ngọc bài tử nghiên cứu. Nhưng ngoại trừ lạnh lẽo mang theo dạy đặc khó nghe mùi vị bên ngoài, không tìm được bất kỳ đặc biệt địa phương. Được rồi, nếu biết vật này có thể phòng thủ những tên kia, vậy thì lưu một khối ở đây. Nói xong, trước tiên đi đầu đi ra ngoài. Nơi này so với mặt trên thật sự an toàn quá nhiều. Thượng môn khép hở sau khi, mọi người xem hướng về phía trước. Lần này có đèn pin cầm tay chiếu rọi sau khi mới phát hiện ở mặt người quái điệu thi thể mặt sau sông bên trong, có một dãy lớn lít nhã lít nhít bóng đen. Cùng phía trên hoàng lăng trên quảng trường bóng đen giống nhau như lúc. Đến gần sau khi mới phát hiện, đường sông bên trong càng là lít nhã lít nhít đứng ngổ đèn tựa binh mã. Biểu hiện giống y như thật, so sánh lên trước khai quật một vị đại lão mô hình càng là để không cảm thấy thua kém nửa phần. Ta gõ. Món đồ này lượng lớn sàn sao? Cảm giác làm sao như thế như là chân nhân tiêu chế ra a chẳng trách những người qué điều không dám hạ xuống, cảm tình là sợ sệt những đồ chơi này nhi. Không đúng vậy, điều khắc có gì đáng sợ chứ mặt trên không cũng có rất nhiều điều khác sao? Khó có thể lý giải được, khả năng cùng người rơm một cái đạo lý. Phòng nghiên cứu trực tiếp sôi trào. So sánh lên trước mẫu sắc rực rỡ tượng binh mã phai màu sự kiện kia tới nói, hiện tại phát hiện tượng binh mã chế tác kỹ thuật rõ ràng là muốn cao hơn đến rất nhiều. Trong điểm là ở hoàn cảnh như vậy bên trong, nước ngập núi lựa nhiệt độ bức hơi hoặc là lưu hóa, còn có thể bảo tồn như thế hoàn hảo, liên động người trên mặt biểu hiện đều còn có thể thấy rõ ràng. Tạ tiên Món đồ này tuyệt đối có thể lại lần nữa khiếp sợ thế giới. Thế nhưng, có phải là có chút quá mức giống người? Xách, ngươi tìm cướp đây. Người này dung không giống người lẽ nào xem cậu á? Chương 311: Hành quân người nổi. Người kia nhận ra được lời của mình có nghiếc khác, bận điu giải thích, ta nói chính là biểu hiện, thần thái. Bôn làm sao có thể làm được ngàn người ngàn mặt? Chuyện này quả thật lại như là cầm người cũng mô đi ra. Hắn kinh hoàng nói, các thầy giáo già nhưng là hoàn toàn không phản đối. Năm đó cái kia vì là đại lão mô hình bị phát hiện thời điểm như thường có người bị giò đến, cho rằng là chân nhân phong đi vào. Liên không tha thứ phải đem người nộm đập nát nhìn bên trong có hay không xương. Nhưng liên tiếp đập nát mấy cái, bên trong đều là rỗ đặc. Đến hiện tại tên kia còn ở trong tù giam giữ đây. Mai Hiệp Trường, Đại duyên vũ cũng có như vậy cảm giác. Hắn theo bản năng đứng ở đó người nộm bên cạnh, so sánh một hồi thân cao hình thể. Càng là không nhiều lắm khác biệt, liền ngay cả tứ chi chi tiết nhỏ đều là xê xích không nhiều. Điều này làm cho hắn theo bản năng dùng tay gõ gõ à người nộm, tiếng vang nhưng là rỗ đặc. Quân trận nghiêm chỉnh, đội ngũ cũng là nghiêm túc, phối trưởng ngay ngắn. Bọn họ là ở hành quân sao? Vương Điểm Điểm gật đầu, càng như là ở cung nên chính mình đế vương. Tô thần tiểu ca ca để chúng ta đi phương hướng cùng bọn họ hành quân phương hướng nhất trí, đi trước xem đi. Một toàn bộ đội ngũ dọc theo đường sông trên căn bản chia làm gần hơn 20 cái phương trận. Than phục với số lượng này, lôi hằng lượng một cái không chú ý, trực tiếp giẫm một cái hố rất xuống. Này có thể đem mọi người đều rơi xuống một cái, có thể sau khi phát hiện vậy thì là một cái các công nhân tuấn táng khanh sau khi liền không lại phản ứng hắn kêu cha gọi mẹ. Có điều mắt thấy đã đến đường sông phần cuối, nhưng là chưa thấy bất kỳ con đường. Mấy người đều có chút không tìm được. Cho nên nói, tiểu Tô giáo sư nói tới Huyền Vũ cự thi khu vực rốt cuộc là ý gì? Vương Điểm Điểm cau mày ta cũng không biết, hắn chỉ là nói ra một hồi, không giải thích, bất kỳ liền nói dọc theo sông đi là được. Các ngươi xem, chữ là nối liền cùng nhau, không có dấu chấm câu, ta hoài nghi có thể hay không là ngữ âm đưa vào thời điểm nói sai nối liền đi ra. Phía trước lời nói đều không có vấn đề gì, chỉ có đến một câu nói này là không bình thường, vẫn nhìn xuống sau khi đại gia được kết luận chính là chỉ cần xem dọc theo sông đi là được. Nhưng hiện tại đã đến sông phần cuối, lẽ nào vào miệng, lối vào là ở chỗ này trên vách động. Trần Kiến Bình nói liền đi về phía trước, có thể chưa kịp hắn tìm thấy vết tượng. ầm. Lại làm một tiếng sụp đổ. Lần này độ độ muốn xa so với trước còn muốn trẻ để, trực tiếp chính là hơn 3 thước hố to, cũng may biên giới thực có không biết tên khúc gỗ miễn cưỡng có thể để hắn tóm lấy, lúc này mới phòng ngựa trực tiếp rơi xuống đất thành hố bi kịch. Mọi người đều bị cái này rộng 3 m hố sâu xả rồi, cùng vừa nãy ở mộ khanh không giống nhau, cái hố này càng như là cố ý đào móc ra không. Trần đội trưởng, không có sao chứ? Đèn tin tiếp tục đánh, đúng là bất ngờ khâu giáo. Trần Kiến binh nhảy một cái đến cùng, không có chuyện gì, phía dưới này có một cái động, ta cảm thấy đến đây chính là tiểu Tô giáo sư nói tới lối vào. Chỉ là nhìn phương hướng càng là trực tiếp thông hướng về phía trước vách động nơi sâu xa. Mấy người sững sốt chốc lát, liền mau mau nhảy xuống đuổi tới. Con con nhiều nhiều đường nối tương đương khúc chết, mới vừa rồi còn ở đi xuống hiện tại ngay ở hướng về trên. Màn ảnh theo đi đều cảm giác được tương đương luồng ngạt. Em tu con đường này người muốn làm gì? Khảo Nghiên người đến sau thế năng sao? Ha ha ha, thế nhưng ta cảm thấy đến thật giống đúng là rất có hiệu quả ai. Thật giống cùng đáy biển mộ cấu tạo như thế, có phải là đang đảo cái lối đi này sơ kỳ, trong này thật sự có nước, vì lẽ đó như vậy vô hồi con đường thực là dùng để để thờ dụng. Để thờ dụng? Muốn thực sự là để thờ dụng? Cái kia là không phải giải thích con đường rất dài. Vẫn là lúc đó muốn đào ra này một con đường đến độ khó tương đối lớn. Ta cảm thấy đến hẳn là người sau đi, dám ở Hoàng Lăng bên trong đào ra con đường như vậy đến hẳn là liệu lĩnh tương đối lớn nguy hiểm chứ. Khoảng chừng là như vậy đi tới sắp tới hơn 10 phút, rốt cục nhìn thấy lối ra. Đi xuống khoảng chừng là cao hơn 3m ô phiến đá đen ở đèn tin tia sáng chiếu xuống có vẻ bóng loáng mê người. Bốn vách tường bên cạnh chỉnh tề bày ra một đống tấm khẩu nghiêm chỉnh bình ổn. Ngay xuống trong ngáy mắt, một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được tiểu hương khí phả vào mặt. Đại duyên vũ đầu tiên là say mê, mặt sau bỗng nhiên phản ứng lại. Cái này chẳng lẽ chính là tiến vào hiến đến đầu khí diêu. Bên kia lôi hàng lượng động tác nhanh trực tiếp mở ra một vỏ, đổ ra bên trong vẫn đúng là chính là chút xương cùng bộ lông. Nhất thời mấy người buồn nôn mau chóng rời đi cái kia mộ thất. Đúng là màn đạn thấy mấy người vừa bắt đầu say mê biểu hiện, tương đối hiếu kỳ vật kia có phải là thật hay không lúc vượt qua ngàn năm ngược lại là càng ngày càng tơ ngọt. Vương Điểm Điểm vốn là không muốn trả lời vấn đề này. Thế nhưng càng không trả lời, hỏi vấn đề này người liền càng ngày càng nhiều. Liên Nang chỉ có thể kìm nén buồn nôn miêu tả cái kia mùi vị, chính là rất thê ngọt, nghe thấy được trong nháy mắt trong đầu cảm giác chính là như vậy mùi vị khẳng định là tiên lưỡng. Có người lúc này ở màn đạn bên trong biểu thị món đồ này dân gian truyền thuyết là có thể kéo dài tuổi thọ. Cửa chết, kéo dài tuổi thọ. Cái kia vạn nô vương có nhiều như vậy bình làm sao vẫn là chết. Cũng không thấy thăng tiên cái gì chứ. Nhưng tùy tiện ầm ĩ vài câu đại gia liền phát hiện không sức lực. Chuyện này, phía trước có thóc sang a. Đây là có ai không? Ta gõ. Đừng dọa ta. Lẽ nào là Vương Lập Hoa cái tên cậu? Trấn Kiến binh cùng lôi hằng lượng lúc này để phòng đem thương lộ ra, chậm chậm tới gần. Làm đến mộ cửa phòng thời điểm bỗng nhiên vào vào, nhưng lúc song song sững sờ ở cửa. Mà sau mấy người bị động tĩnh này sợ rồi. Tiểu Yên lặng hướng về trước hỏi là tình huống thế nào, cũng so với cũng không nghe thấy người âm thanh sau khi. Lúc này mới đánh bạo đi vào. Màn ảnh tinh linh như là tiến vào mặt khác một fan thiên địa. Toàn bộ mộ thất tự không gian cơ cấu trên cùng mới vừa đặt rượu mộ thất liền tuyệt nhiên không giống, cao rộng đều là chờ tỉ lệ phóng to vài lần. Bốn cái phù điêu to lớn trụ hành lang chống đỡ lấy toàn bộ không gian. Vàng son lộng lẫy, tỏa ra ánh sáng lung linh trân châu mỹ ngọc, bảo thạch lưu ly, kim khí trang sức bằng bạc. Ở bên ngoài liền có thể nhìn thấy như vậy làm người lóa mắt hào quang, hay là bởi vì trên đỉnh khảm nạm lít nhã lít nhít hàng thật đúng giá dạ minh châu cho dù là Vương Điềm Điềm từng trải qua trước Tinh Tuyệt Nữ Vương bảo tàng trọng, nhưng khi đó dù sao cũng là ở trong sân động, cái này nhưng là chân thật đang sửa chữa cực xa hoa mộ thất bên trong. Nói trắng ra, cũng chính là đánh hết cùng không đánh hết khách nhau. Đại duyên vô cùng hắn mấy người sao có thể kinh được hấp dẫn như vậy, trực tiếp theo cái dị này đi đến cùng châu đáo thân thiết một hồi lâu. Cuối cùng vẫn là thấy Vương Điềm Điềm bưng máy quay phim sắc mặt không tốt lắm, lúc này mới bất phóng túm đi một chút. Chỉ là cái này trong mộ thất không có bất kỳ người nào tồn tại dấu hiệu, này để bọn họ hơi kinh ngạc. Vương Lập Hoa lao lực nhi tới lại không bị tải. Làm sao ngươi biết người ta không bị tải? Nhiều như vậy tài bảo bãi ở chỗ này, cầm cái gì ngươi có thể lấy ra danh sách đối chiếu sao?" Đại duyên vũ bất đắc dĩ chỉ vào bên cạnh kim khí chồng, "Đại ca, nhiều năm như vậy không người đến quản lý, phía trên này đều là cỏ cho bụi, lấy đi cái gì cho bụi bê ta." "Nhưng là ta mới vừa nhìn một lần trên căn bản liền không cho bụi thiếu hộ địa phương." Chương 312, không chết đầu tò thị thay. Mọi người xem Đại duyên vũ ánh mắt trong nháy mắt quái một đoạn. Này sức quan sát cũng quá mạnh mẽ chứ. Ở bên ngoài không cái chính hình, kết quả tùy tùy tiện tiện liền có thể nói ra như thế khuyết đại lợi nói đến. Trần Kiến Minh nhưng là theo bản năng đối với cái này người hướng dẫn cảnh giác lên. Chưa làm hai đường sau khi, hắn không có cơ hội quan sát cái này lôi tử trong miệng dọc theo đường đi giúp không ít bận bịu nhiệt tình lao hương. Nhưng hiện tại ngập nghĩ ở hội hợp sau khi loạn chiến bên trong, hắn tựa hồ tổn tại cảm cũng khá thấp. Rõ ràng đều là ở dễ thấy vị trí, thế nhưng cái kia mặt người quái điệu nhưng như là không thấy hắn tự. Không đúng. Trần Kiến Minh bận bịu thừa dịp đại duyên vũ tầm mắt góc chết xông lên, muốn đem hắn bắt. Nhưng là không muốn đối phương thân cốt cực quái dị, đang bị hắn bắt giữ nháy mắt càng lạ xương sai vị. Trong nháy mắt liền như là một con cá tự cắt ra. Lôi Hằng Lượng trợn mắt nhìn lại, li kỳ một màn, cũng bận bịu đi đến muốn đem Đại Duyên Vũ cầm ná. Nhưng là không muốn đối phương thấy hắn trước mặt lại đây không có vẻ sợ hai chút nào không nói, khóe miệng còn làm nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Trực tiếp một cái toàn thân đá bay, sức mạnh lớn đến cái người. Hắn cho dù trước tiên làm phòng ngự phương pháp, nhưng vẫn bị cái tên này mạnh mẽ đá đổ trong đất ngũ tạm quật quật. Mắt thấy người như một làn khói trực tiếp tiến vào mộ đạo bên trong, mấy người mang tương người nâng dậy đến liền phải đuổi tới đi. Nhưng chân mới vừa bước ra đến liền cảm giác lạ lạ, kinh ngạc nhìn hai bên màu đỏ dữ tận hù dọa trên tường. Chúng ta trước đến thời điểm này hai bên có phải là không có như vậy tranh tưởng. Kinh Vương Điểm Điểm vừa đề tỉnh đại gia lần này chú ý tới mộ đạo biến di chuyển, không phải trước cái kia mộ đạo. Nhớ tới vùng Tạng Hải cái kia cơ quan đại sư danh hiệu, đại gia trong nháy mắt sắc mặt thay đổi. Vậy làm sao bây giờ? Liền như thế để tên kia đi ra ngoài. Lỗi Hằng Lượng không cam lòng nói, đã thấy Vương Điểm Điểm đột nhiên nhìn màn ảnh sử sốt. Tô Thần đại thần để chúng ta trước về đến trong mộ thất, hắn nói đái duyên Vũ gặp chính mình trở về. Hạch. Mấy người có chút không nói gì, nhưng không có vi phạm hoặc là chất vấn ý tứ. Trực tiếp ngoan ngoãn đi rồi trở lại nhìn chằm chằm mạc khi đến mộ đạo, ước chừng là quá hơn 20 phút, vẫn đúng là để bọn họ nghe được tiếng bước chân. Mắt thấy cái kia chỗ ngập mới ra hiện một bóng người, lôi hằng lượng trực tiếp một súng bắn tới. Đùng. Người chúng đạn ngã xuống đất, vẫn dấu ở cửa mộ hai bên Trần Kiến Bình cùng một cái khác chiến sĩ bận bịu xông lên đem người nặng kéo về. Mắt thấy đái duyên vũ nghiến răng nghiến lợi ngồi dưới đất, lôi hằng lượng đắc ý thổi thổi nòng súng. Thế nào? Không nghĩ đến tiểu gia còn có súng thuốc mê đi. Nói, ngươi cùng Vương Lập Hoa quan hệ gì? Tại sao muốn cố ý trà trộn vào trong đội ngũ đến? Vương nghĩ tới chính mình trước còn hùng hục khen người nhà. Lôi Hằng Lượng đã nghị đánh chính mình to mồm. Các ngươi không chú ý, cái tên này vừa bắt đầu biểu hiện thân thủ liền tương đương không bình thường. Tô Thần nói chính là trước ở vừa qua khỏi thiên trì hướng về trên lúc đi một cái đội viên suýt chút nữa té xuống vách núi, đại duyên Vũ đi kéo đối phương vừa lúc bị VĐO vô tới. Lúc đó cái kia tư thế vận mẹo trình độ cũng là người ta cảm giác không thể tin tưởng. Chơi xanh a, ta thật sự cho rằng đây chính là cái thuần phát thôn dân. Ta thực sự là quá dễ dàng. Vai hệ cấp trên Lôi Hằng Lượng trực tiếp bị xoa đến đi sang một bên. Vương Điểm Điểm mau mau dò hỏi này điều mộ đạo là không phải là bởi vì cơ quan chính đang vật chuyện, vì lẽ đó mặc kệ làm sao đều sẽ đi về tới. Cái kia ngược lại không là, ngươi đem màn ảnh hướng về mộ trên đỉnh chiếu, ta cho các ngươi chỉ định phương hướng, nhớ tới đánh đúng, liền này một cơ hội. Vương Điểm Điểm nhìn chỉ uy vội vàng đem màn ảnh nhắm ngay mộ đỉnh. Thế nhưng mộ trên đỉnh tất cả đều là hào hoa phú quý dạ minh châu a, có thể có món đồ gì? Trọng điểm không phải cơ quan, lẽ nào là quỷ sao? Mắt thấy màn ảnh run lên một hồi, Tô Thần hơi có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng vừa vặn góc đông bắt trên cái kia lẫm máu tiểu tử chính một mặt độc án nhìn về bên này. Dáng rấp kia, đúng là bị dàn vật không nhẹ. Góc Đông Bắc, thuần mấy viên thứ 3 dạ mình châu trước 1 cm vị trí. Ầm. Chân Kiến binh không chút do dự nào nổ súng, lập tức liền nghe đến một cái quái dị vật thể tăng tốc đâm thanh. Góc Đông Bắc kim khí chồng trên thoáng chốc xuất hiện một cái đống máu đầu tò thi thai. Một súng trong số mệnh đầu, mà cái kia thi thai trên người còn có hắn lít nhá lít nhít vết đạn cùng dao khổng. Chân Kiến binh sững sốt một chút, hắn rõ ràng nhớ tới một đao đâm vào cái tên này trái tim, nhưng cũng bỗng nhiên phản ứng lại thi thai trái tim cái gì nên không được việc. Hạ xuống liền lo lắng mặt người qué điều đi tới, không nhớ tới tới kiểm tra cái tên này thi thể, xin lỗi. Gã sơ sẩy, khán giả nhưng lại điên cuồng truy hỏi, "Tô thần đại thần, ngài mang theo tiểu Bạch tiểu Hôi đi chỗ nào? Đúng vậy, thời gian dài như vậy không nghe tin tức của ngài, ta có thể sốt ruột, ngài còn có thể trở về sao?" Nhìn cả màn hình đòi mạng tự tin tức, Tô thần nhìn một chút trước mặt đen kịt mộ đạo bất đắc dĩ đánh chữ. "Trễ địa phương xa một chút năm ít độ, không đến nỗi ta bây giờ đi đâu bên trong đều muốn với các ngươi báo cáo chứ?" Mọi người bỗng nhiên kinh hoàng, rõ ràng là chính mình thúc dục gấp đem Tô thần trêu đến thiếu kiên nhẫn, lúc này vội vàng đem muốn phát đưa đi tin tức cắt bỏ. Mà Vương Điểm Điểm thấy thế mau mau dò hỏi đón lấy con đường. Sau đó có đường. Tô Thần suy nghĩ một chút, mắt thấy phía sau bọn họ Mộ đạo đã khôi phục bình thường. Sau này nên là chỗ đó, trong lúc nhất thời cũng có chút bất đắc dĩ. "Ta xem trên tay ngươi có một khối kỳ lân tiệt, có món đồ kia lời nói các ngươi có thể đi nhìn thử một chút hết một hồi cái kia mấy cố giả quan tài. Thế nhưng ta muốn cảnh cáo các ngươi, một khi đến vết nước phía dưới tuyệt đối không nên có bất kỳ dừng lại, trực tiếp đi, hướng về có gió phương hướng đi, coi như là muốn trở về nhìn có món đồ gì vậy cũng đến chờ ta nói không có chuyện gì lại trở về." Phát xong, Tô Thần nói thẳng mình còn có sự liền qua loa đưa điện thoại di động đóng. Được cảnh cáo sau khi còn lại mấy người liền càng là nóng lòng muốn thử lên. Mắt thấy bên ngoài mộ đạo đã khôi phục bình thường, liền không thể chờ đợi được nữa đi về phía trước. Mà đại duyên vũ cái gì cũng không chịu nói, bọn họ chỉ có thể đem hắn mang tới để tránh khỏi đối phương ở sau lưng đâm dao. Tô Thần không nói gặp nguy hiểm, bọn họ một đường hướng về trước liền vẫn đúng là không không gặp lại cái gì. Chỉ là trước mặt trong kiến trúc bắt đầu xuất hiện lưới sắp thời điểm, bọn họ hướng về trước bước chân chần chờ. Lẽ nào là Vương Lập Hoa làm tiến phong tỏa? Nên không phải bên cạnh có cái động? Trần Kiến Minh nói trực tiếp chối qua. Quẹo qua một cái góc tường, Đèn tin cầm tay tia sáng trực tiếp chiếu vào bóng đêm vô tận. Hướng về hai bên tế chiếu bọn họ mới phát hiện này càng là chiếm giữ ở trên vách đá liền mảnh hành lang. Đi xuống còn có 3, 4 tầng, mà hướng về giữa bầu trời đánh một cái pháo sáng sau khi. Phía dưới cảnh tượng để bọn họ có chút dần mình. Đó là một cái sắp tới 5, 600 mét vuông hình tròn mộ thất, chính giữa bày ra 8 con to lớn màu đen quái tải. Mà những này hào quang màu đen trung gian lại là một con tỏa ra ánh sáng lung linh ngọc chế quái tải. Liên như vậy hào khí quan tải dĩ nhiên là giả quái tải. Sớm biết là chuyện tốt, nhưng ít một chút chờ mong chỉ trong lòng còn có chút vấn vẻ. Dọc theo hành lang đi xuống, này hành lang kiến tạo cũng là điêu long họa phượng hào hoa phú quý không được. Chương 313, không giống sắt trời. Đến dưới bề mặt, cấm lớp mốc ngọc bài tử Trần Kiến Binh tiến lên mở quan tài. Ngọc quan tài tính chất tương đối khá, ánh đèn chiếu rọi đi vào tỏa ra ánh sáng lung linh một ánh mắt liền có thể nhìn thấy trong quan tài cái kia tượng ngọc tạo hình có chút quái dị. Ở đem quan tài mở ra sau khi, lít nha lít nhít du diên liền từ bên trong quan ra. Nhưng đi chính là cùng Trần Kiến Binh đối lập một hướng khác, rõ ràng là sợ sệt chạy trốn. Nhớ tới trước một đường đến bị du diên đuổi theo đánh, thấy này cảnh tượng vương điểm điểm bọn họ chỉ cảm thấy một lời khó nói hết. Nhưng nếu như là không bắt được khối này, lấp mốt ngọc bại tử, chỉ sợ là hiện tại bọn họ đã bị du diên vây quanh thẩm chí giết chết. Ta thật hoài nghi Tô Thần Đại Thần trong nhà khả năng chính là đời đời quản lý những này có tiếng lại mộ. Này thật sự chính là bản đồ sống a? Có sao nói vậy, cái kia cái gì giam chó vạn nô vương làm sao như thế tinh quý a? Này đều là cái thứ hai giả mộ chứ. Đúng đấy, này một cái lại một cái giả mộ quả thực chính là muốn đem tìm mộ người tươi sống hố chết a. Có thể vừa nghĩ tới bọn họ hiện tại đã chết không ít người, đại gia liền không lại tiếp tục nói chuyện này. Mà mấy người ở Du Diên toàn đi song song sau khi ở cái kia ngọc trong quan tài tìm tòi lên một hồi lâu, nay mới tìm được hướng phía dưới kéo dài cơ quan. Vẫn là tiếp tục hướng phía dưới, nay vạn nô vương lẽ nào thật sự chính là từ trong núi lựa diện đến? Nhiệt độ hầu như là mắt trần có thể thấy nhiệt lên. Lúc đi bao bọc áo khoác mấy người ở đi xuống trên đường đã đầu đầy mồ hôi, đem ý vật rút đi hơn nữa. Rất nhanh đi xuống đường nối liền đến lối ra, mở miệng. Trước mắt rộng rãi sáng sủa, thậm chí có lành lạnh phong thổi vào mặt. Ngẩng đầu lại vẫn có thể nhìn thấy tinh nguyệt cung cung. Ta vừa nãy thật giống xem đi ra bên ngoài có người nói trưởng Bạch hiện tại thật giống tại Hạ Tuyết. Liền ngay cả bị chói đến chật chẽ vương vàng đại duyên vũ cũng là kinh ngạc nhìn vết nứt hướng về trên sắt trời. Ta ở chỗ này ở nhiều năm như vậy, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Chẳng trách tiên kia có thể cho ta ưng thuận như vậy thừa. Nói được nửa câu hắn đột nhiên phản ứng lại chính mình thật giống là nói nhầm, bận dịu câm miệng truyền qua một bên không tiếp tục nói nữa. Trần Kiến binh cau mày hướng Lôi Hằng Lượng nháy mắt một cái, lúc này Lôi Hằng Lượng tâm linh thần hội cùng hắn bên cạnh chiến sĩ hai người đồng thời đem đại duyên vũ nhỏ giật lên. Ta còn tưởng rằng ngươi hãy cùng Vương Lập Hoa tiên kia là một đồng tử, nay cảm tình thật vẫn là giao gì a? Con nói cái gì a? có thể giúp phần tử khủng bố làm chuyện xấu người tự nhiên cũng không là người tốt lành gì. Nghe được nơi này, đại duyên vũ cả người đều sững sốt. Phần tử khủng bố? Thứ độ gì nhi? Không phải là sau khi muốn cái trước phòng nghiên cứu tiêu chuẩn sao? Liền yêu cầu như thế các ngươi liền coi ta là thành phần tử khủng bố. A? Mấy người cùng nhau quay đầu lại nghi hoặc nhìn về phía hắn. Phòng nghiên cứu tiêu chuẩn. Nay Vương Lập Hoa chẳng lẽ không là đồng ý cái gì giám chó trưởng sinh bất lão loại kia có cao bức cách đồ vật. Trường sinh bất lão? Ta muốn món đồ kia làm gì? Đời này đều sống được khó chịu, không nhất định ta hoạt đến thời gian trường ta liền có thể thoải mái a. Đại duyên Vũ phẫn nộ gào hét, càng là ở trong lúc nhất thời gay nên vô số nô lệ công ty môn cộng hưởng. Sắt tựa, niên đại không giống nhau. Nếu như đội ở trước đây, Trường Sinh có thể giúp một cái hệ thống trị làm hết sức đem sự thống trị của chính mình kéo dài. Có thể hiện tại không ít người trên người gánh vác nhiều tầng cái nặng, ước gì lập tức giải thoát. Ai hắn nha rảnh không có chuyện gì còn muốn Trường Sinh bất lão. Gần như rồi rồi, nghi vấn mới biết, Đại duyên Vũ là muốn đem cái này tiêu chuẩn cho em gái của chính mình. Tiểu nha đầu từ khi học tập khảo cổ nghề này sau khi, bên người áp lực được tiêu là một cái đại. Ngày lễ ngày Tết Tam cô lục bà luân phiên ra trận. Liên tiếp truyền đạt nghề này không tiền đồ, nhanh chóng đổi nghề loại hình lời nói. Vẫn cao đến năm nay, tìm mộ nghề này đại hòa lên. Tang cô lục bà rốt cục tới cửa đến khích lệ, nhưng lại hỏi một cái vấn đề chí mạng vào nghề. Lúc đó đang định đi phòng Bắc phòng nghiên cứu muội muội đem toàn bộ hy vọng áp chú ở phía trên. Vốn là muốn chính là dựa theo thành tích của chính mình nhất định có thể vững vàng đi vào, xác thực không nghĩ đến lúc đó một cái cùng lớp thành tích so với mình kém rất nhiều cô gái đi vào. Không thể bị vừa lòng phòng nghiên cứu thu trên, còn muốn chịu đựng người thần chế cười, ta muội muội hiện tại vẫn là trùng độ hậm hực ở nhà tính dưỡng. Sau khi cũng chính là vừa Vạn Vương Lập Hoa tới cửa dò hỏi có thể hay không làm người hướng dẫn, Đại duyên Vũ biết đối phương là khảo cổ học giáo sư sau khi, liền bắt đầu bắt đầu cân nhắc đem muội muội mình để cử đi ra ngoài. Không ao ước đối phương một cái đáp ứng, chỉ nói là chuyện kế tiếp gặp khá là phi toái. Hắn để ta tự lực đem các ngươi cách trở ở một cái kim khí trùng bên trong, thế nhưng ta không nghĩ đến ý của hắn là để ta và các ngươi ở lại cùng nhau. Khảo cổ nghề này coi trọng nhất chính là bình thường thành tích tổng hợp. Trên căn bản đều là chọn ưu tú chúng tuyển, không tồn tại vứt bỏ tốt mà lựa chọn kém. Sở Mục Vân mắt thấy hiện tại một cái khác tình huống lại còn là phía bên mình sản sinh, càng là căm hận đập chính mình hai lòng bà tay. Chu Hoài Văn không có ngăn cản ý của hắn, chỉ là nhắc nhở người phía dưới mau mau đi điều tra chuyện này. Vương Lập Hoa cháu trai này, thậm chí ngay cả quần chúng đều vận dụng lên. Hàn Lạp đã sớm đoán được chúng ta gặp tới ngăn cản. Vương Điểm Điểm vẫn còn có chút nghĩ mà sợ, dù sao kim khí trong nơi đó xuất hiện đầu to thi thai ai cũng không có phát hiện. Nếu như không phải Tô Thần đúng lúc xuất hiện, cảnh giác bọn họ, khả năng này bọn họ hiện tại đã tuyệt vọng chờ ở bên trong. Ở kim khí trong nơi đó ngươi chạy 20 phút là thật sự chạy còn là cố ý. Đại Duyên Vũ không nói gì trợn mắt kinh bị một cái. Ta là thật sự lấy cho các ngươi khẳng định ở phía sau đuổi theo ta đây, không muốn sống chạy như điên, không nghĩ đến các ngươi sớm biết nơi đó có kỳ lạ, chỉ có một mình ta bị dọa đến quá chừng. Ở Đại Duyên Vũ sau khi miêu tả dưới, đại gia xem như là ngắn gọn biết rồi đó là thật sự quỷ đánh tượng. Đại Duyên Vũ khẳng định cảm giác mình hoàn toàn không có chuyển hướng, vẫn ở đi thẳng tắp. Thế nhưng không nghĩ đến mới vừa nhìn thấy cửa mộ trên đùi liền trúng một phát đạn. Mặc dù là hắn tự tìm, nhưng này quỷ đánh tượng thật sự thật là khủng khiếp a. Đúng. Càng là con kia đầu to thi thai một toàn bộ từ trên nóc nhà rơi xuống thời điểm, cái địa vận động, đem ta nhà cẩu đều sợ rồi. Nay ngược lại là thật sự, không nghĩ đến cái kia đầu to thi thai đem Trần đội trưởng bọn họ làm hại thảm như vậy không nói, vết thương trên người nhiều đến trình độ đó còn có thể làm yêu. Suy nghĩ luôn mãi, bọn họ vẫn là quyết định trước đem Đại duyên vũ dây thường mở ra. Thế nhưng vị đệ người vạn nhất cùng Trần Kiến binh trong lúc đó vượt lên một cái bế tắc dây thường lớn, đi xuống là một cái thật dài vực sâu, một viên pháo sáng thực tế vẫn chưa thể đem toàn bộ vết nứt chiếu rõ ràng. Ngang qua xuyên hai bên lít nha lít nhĩ xiển xích càng như là mai vá vết nứt dây thường bị kéo ra tự, liên lụy. Gió núi gào thét hướng lên trên, Mang theo hơi có chút nhiệt khí vang động như là một cái bị phong ấn lên quái thú ở phía dưới không cam lòng gào thét. Đang xác định những người liên lụy xiển xích đều còn tương đương rắn chắc sau khi, mấy người liền bắt đầu hướng phía dưới bò. Chương 314: Địa ngục vết nứt. Cũng may cái kia sau khi đều không lại xuất hiện bất kỳ vật kỳ quái. Ngoại trừ hướng phía dưới tốn thời gian thực sự là quá dài điểm này bên ngoài, cũng thật là không có cái gì hắn không thích hợp. Cảm giác từ khi vào núi thể sau khi mọi người liền vẫn ở đi xuống. Đúng đấy, nhớ tới trước giải thích liền cảm thấy sợ sệt, từ lòng đất vết nứt bò ra ngoài quái vật ta đang suy nghĩ có thể hay không cái kia vạn nô vương từ đầu tới cuối chính là một cái, lại như là Tây Vương Mẫu ở Vân Ngọc bên trong làm ra đến cái kia động tĩnh như thế, chỉ có điều vạn nô vương vì chính mình chế tạo thân thể cần người càng nhiều, vì lẽ đó hắn mới sẽ là nhiều như vậy tay quái vật. Ý nghĩ này bất ngờ bị mọi người tiếp nhận. Vân Ngọc có thể chứa đựng ký ức, đồng hóa một người, thậm chí đem thân thể cấu tạo đều thay đổi, điểm này đã là bị chứng thực. Nói cách khác nếu như này, thả chính là khối này to lớn Vân Ngọc, rất có khả năng công hiệu là hoàn toàn tương đồng. Nghĩ đến đây, mọi người đều cảm thấy đến món đồ này thực sự là quá khủng bố. Nếu có thể trực tiếp hủy diện hủy diện, không thể hủy diện trực tiếp đưa cho Tô Thần Đại Thần làm món đồ chơi cũng là tương đương có thể. Thế nhưng vừa nãy Tô Thần Đại Thần liền nói hắn thật giống là ở hắn địa phương nắm đồ vậy. Em cho nên nói có phải là Tô Thần Đại Thần đã lại đi đến hắn đại mộ thế, nhưng chưa cho chúng ta mở trực tiếp. Ta cảm thấy đến hẳn là không nghĩ thông trực tiếp cấp quan tâm độ, để tránh khỏi giảm thiểu đại gia đối với bên này trợ giúp từng độ. Trên lầu phân tích tương đương chính xác, ta cũng cảm thấy Tô Thần Đại Thần đúng là quá vất vả. Đúng đấy, lại muốn bận bịu chuyện của chính mình, lại muốn thỉnh thoảng quan tâm một hồi tình huống ở bên này đưa ra thích hợp kiến nghị. Nhìn màn đạn như thế quan tâm Tô Thần đứng đi, phòng nghiên cứu người càng là đối bại không được. Thật sự là mỗi lần nhắc lên Tô Thần bọn họ bên này liền bị vô hình trọng kích một hồi. Vệ tinh bên kia vẫn là không tin tức gì sao? Một phút trước ở tần linh bên kia bắt lấy tương tự hai con cú đại bàng cất cánh dáng vẻ. Một phút trước, Sở Mộc Vân mau để cho người đem hình vẽ điều xuất ra. Đem hình ảnh tiến hành một phen cẩn thận hóa xử lý sau khi, đại gia rốt cục thấy rõ cái kia cự nhanh cú đại bàng trên lưng đứng một cái bóng mờ. Cũng thật là Tô Thần. Ở phát hiện điểm này sau khi mọi người dồn dập kích động không thôi. Này phương hướng, là đi nơi nào a? mà cũng lúc đó vào lúc này bảy người đã đến gần đến đấy. Cũng ở phía trên cùng trung bộ hoàn toàn khác nhau chính là, gần đến đấy bộ thời điểm đại gia chỉ cảm thấy âm u hàn lạnh, như là có người cố ý ở phía sau thổi khí lạnh tự, Lâm Thời ở trên vách đá gian nan đem ví vật mặc vào vẫn như cũng là ngăn cản không được cái kia một cỗ khí quái đến cực điểm hà khí. Này cảm giác quá hù dọa, sẽ không đúng là phía dưới này té xuống hải cốt đều vẫn không có hù hả chứ? Vương Điểm Điểm đánh rùng mình nói, mắt Trần có thể thấy run cầm cập để khán giả dồn dập đau lòng lên. Dù sao trước sắp tới là 50 độ nhiệt độ đều không có thể làm cho nàng run cầm cập một hồi âm thanh. Hiện tại rõ ràng hẳn là càng tới gần núi lửa càng nhiệt mới đúng, làm sao là cảm giác như là đừng năm hơn 10 độ còn do người. Trân Kiến Minh theo bản năng liếc mắt nhìn mang theo nhiệt kế. Nhiệt độ dĩ nhiên là linh trên một lần. Như vậy hai cực phân hóa số liệu cùng cảm thụ để hắn cũng bắt đầu nhớ tới nguyên học. Hung chi hiện đang phát sinh tất cả bản thân liền là đã vượt qua bình thường sự kiện phạm chủ. Trực tiếp đem một cái đạn tín hiệu hướng phía dưới đánh, cũng chính là khoảng 20m khoảng cách. Không thể nào. Ta vừa nãy thuận lợi sắp nhận một hồi treo ở trên xiềng xích những thi thể này, đều chỉ còn dư lại xương, động không đứng lên. Lỗi hàng lượng nói, nhưng là không nhịn được kinh ngạc tốt lên một tiếng tạo món đồ kia. Đại gia bị hắn này một tiếng kêu qué dị sợ hết hồn. Vương Điểm Điểm đem màn ảnh chuyển hướng hắn, lại phát hiện bên cạnh hắn hoàn toàn không có bất cứ chuyện gì. Ngược lại là ánh mắt của hắn trừng trừng nhìn chằm chằm đối diện, như là nhìn thấy tương đương hữu dọa đồ vật. Đấy vực thượng tầng tầng sếp cha sơ hoặc là nham thạch, làm cho cả mặt đất xem ra như là ngoài không gian điện ảnh nơi quay chụp tạo cảnh. Còn có dày đặc chồng chất lên thi thể xương cốt cùng loài chim bại tích vật. Nơi này vách đá cùng trước chính là hoàn toàn tương tự, có người diện quẫy điều ở đây ở lại. Thế nhưng hiện tại sao đều là không, xem ra cái quần thể này liền ngay cả đi săn đều là đồng thời. Rất kỳ quái chính là nơi này trên vách đá cũng không có thiếu như là chết hẻo nhưng thực tế rất vững chắc dây leo. Mà để lôi hàng lượng khiếp sợ đồ vật ở đối diện. Chỉ thấy đối diện vách núi núi lửa đống đá tích nhiều nhất địa phương, đứng thẳng một quạt to lớn hai mặt đồng chặt cửa đồng điếu. Cái kia thật sự làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Cùng nói là kỳ tích không bằng nói là thần tích. Môn độ cao sắp tới là hơn 30m, độ rộng ở khoảng 60m. Hung vị trình độ khiến người ta vẹn vẹn là nhìn một chút liền cảm thấy cái này không thể nào là có thể tồn trên thế gian vật. Cửa đồng điếu trên còn có rất nhiều đồ xuất đến phù điêu cũng hoặc là một thể rèn đúc đi ra hung hãn mãnh thú cũng hoặc là càng nhiều kỳ kỳ quái quái như là hoàn toàn không thuộc về trên vùng đất này, kỳ quái ma biểu hiện vẫn đe dọa người sinh vật hình tượng. Chơi ạ. Nay cảm giác so với ta nhỏ hơn khu 10 tầng lâu còn cao hơn a. Ta có chút hoảng, này sẽ không đúng là cánh cửa địa ngục chứ? A ha ha ha ha. Điểm điểm lão bà mau trở về đi tôi. Chớ ngu hướng về địa ngục phía trước đi a. Không có gì a. Ta vừa nãy nhìn thấy chính thức đã phát thông báo để máy bay trực thăng hướng về nơi này đưa quân đội đi tới chứ. Ta chắc. Không phải nói trên núi chính đang rơi tuyết lớn sao? Làm sao máy bay trực thăng liền lên đi tới? Người ở dưới chân núi Ngược lại vừa nãy đã thấy máy bay trực thăng bay lên đi tới, thật giống là nói lại quá 5 phút đồng hồ tuyết liền sẽ ngừng. Lời này để khán giả nhất thời chỉ cảm thấy khá là không biết phải nói gì. Chứ dự báo thời tiết cũng không thế nào chuẩn a. Nếu như tuyết lớn vẫn liên tục, tầm mắt không tốt máy bay trực thăng bị nẹt nghiêm trọng. Cái kia lại phải là một hồi hy sinh vô vị. Nhưng ai biết, sau 5 phút trường bạch tuyết vẫn đúng là ngừng. Đại gia bận biểu truy hỏi có phải là dự báo thời tiết bình thường, biết được chính là tình huống bây giờ chính thức trên căn bản đã không ở tỉ mỉ dự báo thời tiết. Lần này sau 5 phút ngừng tuyết là ai nói? Trên lầu khả năng là người ngu ngốc. Ta đã nghĩ nói chuyện như vậy ngoại trừ chúng ta ra các thái thế Tô Thần đại nhân còn có thể là ai? Ta gõ. Tô Thần đại thần bắt đầu hành động rồi. Ta còn tưởng rằng lần hành động này hắn trực tiếp chuẩn bị làm một cái ăn dưa quần chúng đây. Nhưng trên thực tế chính thức cũng rất đau đầu, bởi vì Tô Thần đưa ra tin tức vẹn vẹn là ngừng tuyết thời gian. Máy bay hạ xuống vị trí, cùng với đem hiếm hoi còn sót lại sở hữu chấn thi phủ toàn màn tới. Lẽ nào đây thật sự là cánh cửa địa ngục sao? Nếu như đúng là trong truyền thuyết cánh cửa địa ngục, phàm là mở ra sau khi liền sẽ có vạn ngàn ác quỷ đi ra. Đãi kia đến lúc đó Trường Bạch chỉ sợ là sẽ phải bị trở thành cái thứ hai Kim Tức Sơn, nhưng khi đó có thể mang đi vạn ngàn lệ quỷ thiên quan tứ phúc đã rất lâu chưa từng xuất hiện, không biết có phải là đã triệt để rời đi thế giới này. Chương 315, lại lần nữa khí đến đi cấp cứu. Ta cũng cảm thấy khả năng này chính là chân thực tồn tại ở một cái nào đó dân gian trong truyền thuyết, cánh cửa địa ngục. Muốn thực sự là như vậy trực tiếp định điểm nổ tung đem chỗ đó vui lấp chứ? Có nghiên cứu viên cảm thấy đến nếu như là cần mở cửa ra, mới có thể đem những người lệ quỷ thả ra. Vừa vận hai bên đều là vết nứt, còn không bằng trực tiếp đem vết nứt nội sụp núi Bạch. Thế nhưng điểm này được Lô Khánh Bình mạnh liệt phản đối. Ta trước chính là nghiên cứu bánh trưng, món đồ kia không so với chúng ta nhận thức, coi như là chỉ còn giữ lại một đoạn cánh tay đều có thể dễ dụ từ vui lấp vật bên trong bỏ ra ngoài." Lô Khánh Bình nói, sắc mặt lạnh lùng không ít. "Ta cũng không sợ các ngươi chửi rủa, lúc đó trên tay ta bánh trưng làm được hoạt tính này, một cái thí nghiệm bước đi thời điểm, đã là tương đương hư nhọ rồi. Vì lẽ đó nội sụp vết nứt đem cửa đồng điếu vui lấp bước đi này lại không thể bảo đảm sẽ không hư hao cửa đồng điếu tình huống là hoàn toàn dư thừa. Có người đã kẻ bên tầng vỡ, trực tiếp tức đến nội phổi hống. Điều này cũng không được. Vậy cũng không được." Cái kia phải làm sao? Trực tiếp nằm phẳng chờ chết quên đi. Còn cái gì rắm cho chuyên gia quyết sách tụi đây? Chúng ta ở đây mấy ngày nay liền không làm ra đã tới cái gì hữu dụng quyết sách, còn không bằng trực tiếp theo đi mộ bên trong chết hết quên đi đây." Nay vừa nói, không ít người càng là giận không nhịn nổi. Nhưng người ta nói xác thực là lời nói thật a. Chỗ mấu chốt cái kia đều là Tô Thần đúng lúc đang trực tiếp liền nhắc nhở mới phòng ngừa hy sinh vô vị. Nhưng bọn họ bên này vẹn vẹn là bắt được hai người, liền đem toàn bộ đội ngũ người đều giết chết tuyệt. Vô Dung a, nay xác thực là không cái gì dụng. Nhưng Vô Dung liền có thể đại biểu hiện tại cái gì cũng không cần làm sao. Căn bản không thể. Đúng. Sở Mộc Vân đứng lên đến bánh một cái tát đập ở trên bàn, sợ đến toàn bộ phòng họp tiên lặng như tờ. Nhưng gần nhất thường thường đều là này một chiêu, đại gia bị sợ rồi nháy mắt liền lại không cái gì cảm giác dù sao cũng là quân cuộc. Cái kia rút mây khán giả đều đang đợi chúng ta ra quyết sách giải quyết cái kia cửa đồng điếu cùng Vương Lập Hoa sự tình đây. Các ngươi liền như vậy bài nát. Hắn bây giờ nói những này toán giận lời nói ai hắn gặp quan tâm ngươi cái gì cảm thụ. Đúng đấy, đúng đấy, đạo lý là như vậy ai cũng hiểu. Nhưng nếu như thật có thể giải quyết lời nói, ai sẽ muốn ở chỗ này ăn no chờ chết như thế lợi? bọn họ có thể đều là quốc gia này tinh anh phân tử. Từ khi nhậm chức thời điểm bắt đầu, chính là ngóng trông có thể có một ngày ở có chuyện thời điểm phát huy được tác dụng. Ai có thể đều không nghĩ đến chân chính có chuyện thời điểm, bọn họ ngược lại là trô ích lợi gì đều không cử đi. Cái kia trực tiếp đem ta đưa trường đi làm công toi đi, ta đi nơi nào nghĩ biện pháp. Người kia nói, trực tiếp thu thập trên bản hỗn loạn tư liệu. Người khác vừa nghĩ, cũng vậy. Cùng ở đây vào đầu bức hại không nghĩ ra biện pháp, còn không bằng trực tiếp ra tiền tuyến. Quá mức có việc cái thứ nhất chết ở mặt trước là tốt rồi. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu thu dọn đồ đạc, Sở Mộc Vân thấy này đúng là thở phào nhẹ nhõm. Dù sao so với trước âm u đầy tử khí, hiện tại hắn chỉ ít ở những người này trên mặt nhìn thấy đâu trí. Mọi người rời đi thất thất bát bát, hắn mới bung ra nắm chặt quả đấm. Phục, một ngụm máu tươi trợn phun ra đến, đem trên bàn vật liệu trực tiếp nhuốm thấp. Những người còn lại trực tiếp bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Một bên gọi điện thoại gọi xe cứu thương, một bên cho rằng Sở Mộc Vân tình huống như vậy là bị vừa nãy đi ra ngoài nhân khí liền cũng muốn gọi điện thoại đem người gọi trở về. Thế nhưng điện thoại còn không bấm, liền bị Sở Mộc Vân đem điện thoại luật mất. Ta thật vất vả mới làm đến một bước này, ngươi để ta an tâm đi tiến vào bệnh viện cứu giúp không được sao? Người kia sững sốt một chút, dưới lầu cấp cứu xe cũng đã đến. Chờ đem người đưa sau khi đi, hắn cầm dính đầy vết máu điện thoại đứng ở gió lạnh bên trong nguồn ngang. Cái kia vừa nãy tình cảnh đó, là thật sự vẫn là diễn? Chu Hoài Văn từ phía sau nhấc theo hành lý vô vô hắn. Đừng nghĩ, sợ giáo sư chính là tức giận, chiếc kia vết phòng trường tử vừa mới bắt đầu người chết liền kìm nén. Người kia nghe nói như thế, nội tâm thổ tức. Vẻ mặt ưu sầu xoay người lại, liền thấy Chu Hoài Văn trang phục tựa hổ là so với trước không giống nhau. Ngài đây là cũng muốn đi tuyến đầu sao? Cái gì tiền tiền à, cũng chính là dưới chân núi ngồi xổm. Người ta sao có thể để chúng ta này một đám cái gì đều làm không được người lên núi đi a?" Chu Hoài Văn bất đắc dĩ nói, ngồi lên rồi cuối cùng một chiếc tử phòng nghiên cứu thẳng tới sân bay Sebiz. Vương Điểm Điểm bọn họ vào lúc này còn không biết phòng nghiên cứu biến cố. Mấy người gian nan lại kích động xuống tới đây vực. Cánh cửa này nếu như nói trang sức, vậy cũng là đợi ta từng thấy hùng vị nhất trang sức." Lôi Hàng Lượng nói, đang nghĩ áp sát tới tinh tế quan sát cái kia to lớn cửa đồng điếu, thế nhưng bị Vương Điểm Điểm gọi lại. Người trong cửa trước chiếc kia to lớn quái tải, có thể thả ở vị trí này tuyệt đối không phải tùy ý. Trần Kiến binh cũng là nhìn cái kia quan tài cùng với xoay quanh ở cái kia trên quan tài chín cái kỳ quái giống như long, có thể lại khiến người ta cảm thấy đến quỷ dị tựa hồ là trăm chân trùng điêu khắc. Tô Thần đại thần nói nơi này có một cái to lớn cự long nhất thi quan cần tương nên chú ý, còn cương điệu để chúng ta tuyệt đối không nên tới gần. Mấy người cũng không hiểu cái gọi là cự long nhất thi quan rốt cuộc là ý gì, nhưng cái này to lớn quan tài cho dù là bị không ít trà sơ che kín rồi một phần, cũng không có dám bất chút nào khí thế của nó, bốn cái góc đều quỳ một cái người tí hon màu đen, biểu hiện cực kỳ cung kính. Mà cái kia to lớn quan tài tựa hồ là ở một bức tượng thành hoa sen màu trắng trên đài đá. Chỉ là bởi vì phía trên bao trùm vật thực sự là quá nhiều rồi, vì lẽ đó đầu tiên nhìn cũng không có đem toàn thể diện mạo nhìn rõ ràng, chỉ cho rằng hẳn là trước mặt rất nhiều đống đất bên trong một cái. Cái kia đúng là long sao? Điêu khắc hình dạng cũng quá kỳ quái, long làm sao có khả năng có nhiều như vậy hai chân? Lôi Hàng Lượng nói, càng là hiếu kỳ muốn tập hợp đi đến xem. Vừa vặn vào lúc này Vương Điểm Điểm liếc mắt nhìn màn đạn, mắt nhìn mặt trên nhắc nhở đồ vật bỗng nhiên hoàn toàn biến sắc. "Đừng đi." Trần Kiến Minh nghe thấy lời này, bật dục chạy lên đi đem lôi Hàng Lượng lôi trở lại. Người sau một mặt trắng váng, "Ta chính là đi xem xem, ta không động những thứ đó." Màn đạn nói những người điêu khắc thật giống ở động, "Nếu như hoặc ngươi đi đến đưa về ạ?" Nghe được câu này, còn lại mấy người cũng là sửng sốt. Bất Diệu trừng hai mắt xem cái kia chín cái kỳ quái điêu khắc, thế nhưng mắt thấy một hồi lâu nhưng là không thấy cái kia điêu khắc có động tiếng gì. Trong lúc nhất thời cũng có chút mê man, món đồ kia thật biết động. Muốn thật biết động, phía trên kia còn có thể tích góp trên nhiều như vậy cha sơ cùng loài chim bại tiết vật có phải là quá bất hợp lý? Có thể hay không là nhị lầm? Cho bọn họ nhắc nhở người kia hiện tại cũng là bị ngu xuẩn màn đạn điên cuồng tập kích chỉ có thể dùng hầu như là điên cuồng gầm rú ngứ khí ở màn đạn đánh chứ, là ở hô hấp. Ta tận mắt đến những người này ở hô hấp, rất yếu đất. Các ngươi nếu như không tin tưởng có thể đi xem chiếu lại, hoặc là hiện tại bắt đầu đem màn ảnh đối với cho phép chúng nó. Nhìn kỹ, các ngươi nhất định cũng có thể nhìn thấy những người này ở hô hấp. Chương 316, sóng số long. Muôn người chú ý bên trong, màn ảnh nhắm ngay cái kia cựu long nhấp thi quan. Có thể thời gian 1 giây giây quá khứ, toàn bộ hình ảnh yên tĩnh quỷ dị, cái gì cũng không nhúc nhích a. Lôi hằng lượng không nhịn được lẩm bẩm Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nhưng là mắt Trần có thể thấy cái kia chồng chất ở điêu khắc trên dày đặc chồng chất vật càng là trên dưới chập trùng một hồi. Sự phát hiện này làm cho tất cả mọi người đều sững sốt. Lập tức liên tiếp vài cái chập trùng xuất hiện. Đại gia sững sờ nhìn cái kia cái gọi là Cửu Long chỉ cảm thấy nội tâm sợ hãi đến cực điểm. Ta nhỏ cái ngón ngoán ngoãn, món đồ này là thật sự tồn tại. Em món đồ kia đúng là long sao? Hình tượng này có phải là cùng bức họa đồ vật bên trong quá không giống nhau? Khả năng là độ dài trên rất tương tự. Ta cảm giác món đồ này làm sao càng như là vì bảo vệ quan tài đồ vật bên trong mà tồn tại như thế. Cười chết Người ta ngay ở quan tài bên cạnh đi ngủ đây, không phải bảo vệ quan tài đó là bảo vệ cái gì? Ngớ ngẩn. Ý của ta là khả năng không phải bảo vệ ngoại lai người đem cái kia quan tài vật trần, rất có có thể là vi phòng ngừa trong quan tài đồ vật đi ra. Nhìn thấy thuyết pháp này, mọi người đều sửng sốt một chút. Nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện những người to lớn trăm chân trùng trên người đều mang theo tráng kiện xiên xích, mà xiên xích lẫn dấu ở phía tích bên trong, không biết cụ thể liên tiếp điểm ở vị trí nào trên. Thế nhưng không thể nghi ngờ, vật này ngay ở cửa động điếu hai cánh của lớn Chu Gian. Nói trắng ra Mặc kệ là từ phương hướng nào quá khứ, đều nên ở những người to lớn trăm chân trùng phạm vi công kích bên trong. Thật giống. Vậy thì là Du Diên, chỉ có điều thật giống là chờ địa phương nóng một điểm vì lẽ đó giống thật giống là thay đổi. Một hồi lâu, Vương Điểm Điểm mới do dự nói ra suy đoán này đến. Mọi người cau mày nhìn kỹ, vẫn đúng là chính là giống như lúc. Vật này ở đây không chừng vẫn là thủ cục lớn. Trước đây liền nghe món đồ này sống được thật giống là rất lâu, thế nhưng hiện tại tận mắt đến vẫn có chút khó có thể tin tưởng. Chuyện này căn bản là là ngủ chết rồi chứ? Lối hàng lượng không thể tin tưởng nói. Theo bản năng liền đem thương lấy ra muốn đi thử xem những món kia nhi đến cùng là cái trạng thái gì. Thế nhưng bị Trần Kiến Binh một cái tắt đập ở sau gáy trên. Chúng ta là tìm đến Vương Lập Hoa, không phải tới nơi này gây sự. Huống chi Tô Thần luôn mãi cường điệu, để bọn họ khi tìm thấy vết nước sau khi liền mau chóng rời đi. Có thể hiện tại phóng tầm mắt toàn bộ trong vết nước, chông trại cũng có rất nhiều gò núi nhỏ cùng đồi suất hòn đá cùng với không ít đại đại nhỏ nhỏ có thể giấu người vết nước. Này liếc mắt nhìn sang cũng hoàn toàn không nhìn thấy người cụ thể ở nơi nào. Chuyện này, có thể tìm tới sao? Lôi Hàng Lượng chợt dạ nói, ngược lại cũng không đem thương nhét trở lại dự định chỉ là tệ nhặt dùng. Chân đem trước mặt chồng chất vật qua ra, rộng mở bạch cốt âm u bại lộ ở trong tầm mắt. T. Đại gia bị dọa đến hít vào một ngụm khí lạnh, lại đem hắn che đậy vật qua đi. Phía dưới trên căn bản chính là một tầng mã bình bạch cốt, thậm chí phần lớn đều là nhân loại xương cốt tổ chức. Vương Điểm Điểm trực tiếp ngồi xổ người xuống đại khái dùng tay khoa tay một hồi toàn bộ chồng chất vật tầng cao, sắp tới là sắp tới tay chịu độ cao. Phía trên trên căn bản xem như là hoàn toàn không che chắn, cộng thêm trên là ở cái kia mặt người qué điều phạm vi hoạt động bên trong. Vì lẽ đó chồng chất trên như thế dạy chồng chất vật tầng hẳn là không hao phí hơn thời gian bao lâu những quỹ dị chính là những này, bạch cốt trên sạch sành sanh không có nửa điểm bám vào vật, lạ như là bị Andy tiêu hóa sạch sẽ ở phun ra vô dụng xương tử. Nghiên ngẫm khủng, mấy người vào lúc này rốt cục có chút hoang mang. Do dự có phải là muốn ở bên cạnh tiếp tục sưu tầm. Nếu không, vẫn là trực tiếp nghe Tô Thần đại thần ý kiến, chúng ta trước tiên lui ra, chờ hắn cho chúng ta gửi thư báo trở lại chứ. Thế nhưng hiện tại cơ hội nhưng là ngàn năm một thở. Những người điều hiện tại đều đi ra ngoài kiếm ăn, nếu như chờ bọn hắn trở về chúng ta không chắc lúc nào mới có thể đi vào nữa. Lôi Hàng Lượng tao mày nói, đối với cái kia cự khủng long nhấp thi quan hứng thú rất lớn. Dĩ vãng xem những khác tiểu đội mở quan tài trực tiếp, hắn nhưng là ước ao không được, mà bây giờ ở trước mắt mình nhưng là cổ kim địa địa nhất tuyệt vạn nô vương quan tài. Hắn đúng là thật muốn nhìn một chút vị này trên bức họa quái vật đến cùng là như thế nào. Nhưng Tô Thần tiểu ca ca chỉ có ở tình huống khá là nghiêm trọng thời điểm mới gặp cánh cáo chúng ta. Trước hy sinh người, có thể chúng ta đến trước không đều là đã làm tốt hy sinh chuẩn bị sao? Một cái may mắn còn sống sót đội viên bất đắc dĩ nói, hắn một đường đến đối với tử vong đã mất cảm giác. Có thể nhìn thấy lợi hại như vậy di tích, cho dù chết đi cũng không có quan hệ gì chỉ cần có thể trước khi chết chứng kiến đến kỳ tích, cái gì đều là không đáng kể. Vậy thì tiếp tục ở đây siêu tầm vương lập hoa tung tích, thế nhưng ai cũng không muốn một mình tới gần cái kia quan tài hoặc là đồng tàu cỡ lớn. Một khi có tình huống thế nào lập tức báo cáo, bởi vì trước hy sinh người thực sự là quá nhiều rồi. Hiện đang trang bị đầy đủ, nhân thủ một khẩu súng không nói vẫn xứng lên một đại bánh bao đạn cùng lũ đạn loại hình vật tư. Trên căn bản chính là lấy cửa đồng điếu làm trung tâm bắt đầu hướng về tung lũng bốn phía siêu tầm mà đi. Nhưng cảnh tượng này nhưng là để mạn đạn không ít Tô Thần Phan không nhìn nổi. Không nói gì, trong tay có súng liền có niềm tin. Nếu như thật gặp gỡ sự tình, cầm súng cũng không thể đè những quái vật kia dọa đi a. Chính là a. Làm sao không nghe Tô Thần Đại Thần thì sao đây? Nếu như chờ một lúc xuất hiện món đồ gì toàn quân bị diệt, cái kia Tô Thần Đại Thần cảnh cáo là đang khơi hại sao? Ta cảm giác hiện tại khả năng đều cảm thấy đến Tô Thần Đại Thần có thể ở thời khắc mấu chốt lật tẩy hỗ trợ, vì lẽ đó làm cái gì đều làm cản. Thế nhưng, ta cảm thấy cho bọn họ không có vấn đề gì a. Hy sinh nhiều như vậy người đánh đổi không chính là vì bắt được Vương Lập Hoa cái này kẻ cầm đầu sao? Trên lầu nhắc nhở ta, cái kia lái duyên vũ nói sự tình là thật sự hay là giả? chính thức hiện tại tra ra được chưa? Đúng vậy, muốn thực sự là cái gọi là chọn ưu tú chúng tuyển không bị thực hành, ai sau khi còn dám tiếp tục hướng về như thế ít lưu ý trong ngành sản xuất điện xuyên a. Man Đạn chính thảo luận đến kết liệt, liền nghe đến một thanh âm vang lên triệt toàn bộ thùng lũ tiếng súng truyền đến. Vương Điểm Điểm tìm kiếm khắp nơi tiếng súng khởi nguồn, lúc này mới phát hiện là ở bên ngoài thùng lũ. Một cái đội viên dĩ nhiên ngã trên mặt đất vũng máu bên trong co giật, mà nổ súng rõ ràng là nốt ở trong vết nứt chỉ lộ ra một nửa người như là cái dã nhân tự vương Lập Hoa. Khoảng cách gần nhất Trần Kiến binh lúc này xông lên phía trước liền muốn nổ súng đem Vương Lập Hoa giải quyết tại chỗ. Nhưng Vương Lập Hoa nhưng lại giành trước lên tiếng, "Ta đầu hàng." Lập tức tiêu sái gọn gàng đem thương cùng trên người vũ khí cùng nhau ném ra đến, giơ lên cao hai tay quỳ trên mặt đất. Tất cả mọi người đều sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ đến là như vậy hướng đi. Có thể không giết đầu hàng người đây là chết quy định. Trần Kiến binh chỉ có thể phẫn nộ một cước đem hắn đạp đến trên đất dùng dây thường bó lên. Mà người khác hoảng vội vàng tiến lên đi thăm dò xem mặt khác người kia thương thế, có thể tay mới vừa tiếp xúc được người kia hắn liền đỉnh chỉ co giật. Con mắt mở to, tràn ngập không cam lòng. Chương 317, Trần tướng, ta tìm đúng động mạch lớn đánh. Không nghĩ đến hắn vẫn là dễ rủi lâu như vậy a. Ẩm. Mọi người ở đây đau sốt không cam lòng nhìn Vương Lập Hoa cái kia dáng bất đắc ý lúc, có người xông lên không chút lưu tình hướng về Vương Lập Hoa trên mặt đánh một quyền. Cú đấm này là chiếu mắt đánh, trực tiếp đem Vương Lập Hoa thấu kính đánh bay ra ngoài, sâu sắc khảm nạm ở trên mặt của hắn. Mắt thấy người kia lại muốn một quyền tiếp tục đánh, Trần Kiến Minh khẽ cắn răng vẫn là đem người lôi trở về. Chờ đem hắn mang về, có chính là hình phạt chờ hắn. Nói xong bất đắc dĩ liếc mắt nhìn màn ảnh, ý tứ là hiện tại ngay ở trước mặt màn ảnh chúng ta không cần thiết như vậy. Nhưng đem người kia quang lại đây sau khi, hắn mới phát hiện là đái duyên vũ. Khán giả nguyên bản chính đang nói đánh thật hay, nhưng là đương nhiên quay lại đến, là đại duyên vũ mặt sau khi nghi hoặc lúc này xoạt dậy màn hình. Em ta còn tưởng rằng là tiểu Lôi đội trưởng. Thật sự vừa nãy cả người sử sốt, ta cùng chân đội giống nhau vẻ mặt, tại sao là người này? Bọn họ không phải một nhóm như sao? Ta hiện tại 1000 cái dấu chấm hỏi, ai có thể cho ta giải đáp một hồi vấn đề này, lẽ nào là cái tên này muốn xoạt một hồi độ thiện cảm, tranh thủ sau khi giảm bất sự phạt. Có khả năng, thế nhưng trên mặt hắn phẫn nộ thật giống là thật sự hay. Ta cũng cảm thấy không giống như là thật sự, vừa nãy đã quay về tấm gương thử một hồi, không kịp được thời gian dài như vậy. Mắt thấy Đại duyên Vũ bị quang sau khi trở về vẫn là không cam lòng, muốn tiếp tục tiến lên đánh người. Đại gia biểu thị càng không hiểu. Vương gia lão tử a, các ngươi đánh không được hắn ta có thể là nha? Ta lại không phải các ngươi loại này cần thủ quy củ. Ta hắn, gọi ngươi vương gia. Hắn ngày trước mặt chúng ta giết người vẫn như thế hung hăng lão tử nhận không được. Lúc này Đại duyên Vũ như là trực tiếp quên trước chính mình còn cùng Vương Lập Hoa có giao dịch. Hiện tại càng giống như là muốn đem Vương Lập Hoa ăn tươi nuốt sống lệ quỷ như thế. Trần Kiến Minh cho dù trong lòng cũng đọng lại lửa giận, nhưng cái gọi là chức trách để hắn tùm không được tay. Người khác cũng không nhìn nổi chỉ có thể tiện tay nhặt lên một khối vải rách đem Vương Lập Hoa mặt che lại phòng ngừa sinh lý trên cũng khỏe. Một hồi lâu, Đại Duyên Vũ mới tỉnh táo lại. Nhưng ở Trần Kiến Bình buông ra hắn thời điểm, đã thấy hắn vẫn ở bên cạnh thấp giọng khóc nức nở. Trước kia hùng hùng hổ hổ không mang theo thẻ tứ nhi đại nam sinh, vào lúc này đánh khóc thu thiết nện. Đúng là dự liệu ở ngoài. Vương Điểm Điểm bất đắc dĩ chỉ có thể đáp lời các cư dân mạng ý tứ tiến lên an ủi một hồi. Không ngóc ước, Đại Duyên Vũ khóc càng lợi hại. Ta là thật không nghĩ đến à, trước người ở bên cạnh bị quái vật giết chết, ta còn cảm thấy đến đó là quái vật ta không có cái nào. Nhưng hắn vừa nãy lại là người sống sờ sờ bị cùng ta cũng như thế người giết chết. Đùng. Đại duyên vũ hối hận nói, còn hướng về trên mặt chính mình giật cái to mồm. Ta trước còn mắt mù cùng như vậy cầm thú làm giao dịch, ta hắn thật chẳng ra gì. Tình cảnh này có chút buồn cười, cũng làm cho người suy nghĩ sâu sắc rất nhiều thứ. Vừa bắt đầu toàn mạng điên cuồng chửi rủa đại duyên vũ gian tế không biết xấu hổ. Hiện tại nhưng là cảm thấy đến có thể thông cảm được. Dù sao muốn đúng là người nhà của chính mình chịu đến như vậy oan ức, đổi làm là chính mình khả năng còn không làm được như vậy mức độ. Trong lúc nhất thời đại duyên vũ đàn ông thực sự. Đại duyên vũ thật là đẹp trai. Loại hình từ ngữ ở màn đạn trên bị xoá mãn. Phòng nghiên cứu bên kia điều tra kết quả cũng rốt cục đi ra. Vương Điểm Điểm đang xem xong phần kia điều tra kết quả sau khi hiếm thấy mất đi vẻ mặt không chế. Đại duyên Vũ nhận biết được một kia là lạ, vội hỏi, kết quả là cái gì ngươi đúng là nói a? Mặc kệ có phải là thật hay không, ta đều có thể tiếp thu. Vương Điểm Điểm thở phào một hơi, chuyện này phát triển thật là làm cho nàng không kịp chuẩn bị. Coi như là cho nàng mười cái lá gan nàng cũng không dám nghĩ ra như thế máu chó phát triển. Phòng nghiên cứu bên kia điều tra đến ngươi muội muội thành tích sát thực là so với đi vào cái kia cùng lớp sinh muốn ưu tú nhiều lắm, thế nhưng đối phương hiện tại đã chết rồi. Đại duyên vũ nhíu mày, chết rồi. Lập tức sừng sốt một chút lại nói, cái kia nàng chết rồi lại nói, ta muội muội có phải là có thể danh chính ngôn thuận tiến vào phòng nghiên cứu. Vương Điểm Điểm càng lúng túng, sự tình có chút phức tạp, ngươi nghe ta chậm rãi nói cho ngươi. Nguyên lai like thế thân đi đại duyên vũ muội muội người chính là trước ở dã nhân câu mộ bên trong bị thảo nguyên lười đất cảm nhận vân thơ em gái. Mà người kia mặc dù có thể lấy càng thấp hơn điểm tiến vào phòng nghiên cứu nguyên nhân, cũng là bởi vì cùng Vương Lập Ba trong lúc đó không đứng đắn quan hệ. Mặc dù nói đối phương chết rồi cũng coi như là hả giận, lúc đó xem dã nhân câu trực tiếp không ít người liền đối với em gái kia tương đương có ý kiến. Chỉ là cuối cùng người ta chết rồi liền không thật phát biểu cái gì đánh giá, thế nhưng tình huống bây giờ thật không giống nhau. Ngầm nghi tất cả lại vẫn là cái kia em gái gây ra, An Dư quần chúng đông nhân phẫn nộ lên. Cái kia nữ hóa ra là đi cửa sau a. Chẳng trách lúc đó cũng chỉ hội thao một cái cái cặp tâm kẻ đáng ghét. Này nội dung vợ kịch thật sự khiến người ta tương đương muốn nổ nước bọn, ta cảm thấy đến vương giáo sư nếu như cảm thấy đến không ai cho làm ấm giường đều có thể lấy lại trêu một người tiến vào phòng nghiên cứu a, không cần thiết như vậy làm sự tình hại người chứ. Chính là a. Cái kia cái cặp trường âm phải là có chút cái này, nhưng cũng không đến nỗi không tìm được cả sinh vật chứ. Không nói gì. Trên lầu những người này đầu óc là bị mọt gỗ sao? Chuyện như vậy lẽ nào là nên hợp lý tồn tại sao? Đúng đấy, chuyện này bản thân liền là làm trái quy tắc a, làm sao còn có thể trêu chọc chống đỡ làm trái quy tắc. Thỏ ra tinh tướng cũng đạt được phân trường học chứ. Điều kỳ quái nhất vẫn là Vương Lập Hoa ở để cho người khác đi cửa sau thế thân đi đái duyên Vũ Muội muội sau khi, lại còn có thể có mặt đáp ứng hắn để muội muội của hắn tiếp tục đi cửa sau đi vào. Đúng đấy. Này ngu ngốc xem vừa nãy dáng dấp kia hãy cùng điên rồi như thế, không chừng lúc đó đáp ứng thời điểm liền điên rồi. Giám chó. Nhà ai người điên còn biết đầu hàng bản bệnh. Ta xem này bức chính là trang. Mọi người thảo luận bị liệt, ai cũng không có phát hiện màn ảnh bắt đầu lén lút hướng về bên cạnh chết đi. Vương Điềm Điềm trực tiếp đứng lên tới nói muốn đi thuận tiện một hồi. Mà người khác cũng là bắt đầu đứng lên đến đều tự tìm sự tình làm. Trở màn đạn bỗng nhiên phát hiện thời điểm Màn ảnh đã nhắm ngay không ai ở đồng tàu cự lớn, mà từng cú đấm chấu thị tâm thanh ở toàn bộ bên trong sơn cốc vang vọng. Có người nghe được tiếng kêu rên, suy đoán có phải là bị ngăn chặn miệng. Nhưng người nào cũng không có muốn ngăn cản chuyện này ý nghĩ, trung độ hậm hực. Một cái khảo cổ học nghiên cứu sinh muốn ở ra sao áp lực bên trong mới có thể bộc lộ tài năng, mà ở cái nghề này rốt cục hết khổ, bản thân nàng cũng nhìn thấy hy vọng thời điểm nhưng là bị người khác đi cửa sau lấy đi cơ hội. Mặc kệ đổi làm là ai đối mặt tình huống như vậy, chỉ sợ là cũng muốn đem kẻ cầm đầu mạnh mẽ hung bạo đánh lên một trận. Kang La đối phương trước còn lợi dụng chính mình. Nghe cái kia quyền đấm cước đá âm thanh Đại gia chỉ cảm thấy tiếc nuối vào lúc này không thể tự mình đến hiện trường bù đắp hai chân. Cái kia đánh đêm thanh tụa hồ là kéo dài sắp tới gần 20 phút. Màn ảnh lại chuyển lúc trở về, là xương mặt xương mũi răng cửa đều bị xóa sạch, Vương Lập Ba chính diện quay về màn ảnh muốn khắc tố, nhưng bị Vương Điểm Điểm đem màn ảnh chuyển tới hướng khác. Chương 318, là lưu là đi. Tình cảnh này xuất hiện tự nhiên là đặc biệt giải tức giận. Dù sao tấm kia làm ác sắc mặt hai cũng không muốn thấy. Huống chi đến hiện tại ngoại trừ một ít lời nói điên cuồng, dĩ nhiên là cái gì cũng không chịu nói. Chỉ là giả vờ thần bí nói chỉ phải tiếp tục ở lại chỗ này chuyện gì đều có thể biết. Tức giận đại duyên Vũ lại bằng bằng cho hắn hai quyển. Cuối cùng đại gia nhất trí quyết định vẫn là trước tiên lui ra, dù sao mục đích đã đạt thành rồi, không cần tiếp tổn hại Tô Thần cảnh cáo tiếp tục ở đây mạo hiểm. Nhưng phòng nghiên cứu người, nhưng là nói thẳng, trước nói tới nhiệm vụ là nắm lấy vương lập hoa, thuận tiện làm rõ trường bạch số liệu dị thường nguyên nhân. Mà hiện tại số liệu đã vượt xa 10 năm trước, trọng điểm là sóng năng lượng còn đang kéo dài tăng vọt. Tình huống đã là vô cùng nguy cấp, nếu như bọn họ hiện tại đi ra ngoài rất có khả năng liền sẽ mất đi cuối cùng cứu vớt cơ hội. Mắt thấy hiện tại sở hữu áp lực đã đè tới, vương điểm điểm bọn họ sắc mặt đều khá là khó coi. Có thể Hiện tại chuyên nghiệp giám sát số liệu nhân viên đã chết sạch, liền còn lại mấy người chúng ta người ngoài nghề, phòng trường thiết bị cũng bị chúng ta thả ở phía trên không mang đến đến. Đúng vậy, dưới tình huống như thế muốn để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ này có phải là quá gở phép? Phòng nghiên cứu người vừa xuống đất, liền địa phương cũng chưa tới liền ở trên xe bit suy nghĩ ra cái kết luận này. Cho dù bọn họ chính mình cũng cảm thấy như vậy có chút không có tình người, thế nhưng hiện tại bọn họ đã là hy vọng cuối cùng. Trừ phi là trời giáng hắn thần nhân xuất hiện, tỉ như thiên quan tứ phúc như vậy lại lão. Thế nhưng người ta vừa vặn nhiều ngày như vậy đều không đăng nhập đi đến, đến cùng là cái tình huống thế nào cũng không biết. Chúng ta hiện tại tạm thời không có thể hy vào người, trang bị đã để đi đến chiến sĩ đang thu thập đi xuống, các ngươi tận lực khắc phục một hồi những người dù sao đều không đúng chuyên nghiệp không so với các ngươi kinh nghiệm phong phú. Mê Hoặc. Vị này đại lão lên tiếng là thật sự để ta cảm thấy đến mê hoặc, thật giống hiện tại hiện có chính là bốn tên chiến sĩ, một tên phóng viên, một cái người hướng dẫn cùng với một chỗ chất học chuyên gia, còn có một người điên đúng không? Em đương nói, ta cảm thấy đến này trực tiếp ta đều không muốn xem xuống, không nghe Tô Thần đại lão cảnh cáo, cuối cùng bị mắng vẫn là điểm điểm đại bạo bối a. A. Phiền chết rồi, đây là cái nào ngu ngốc làm được quyết sách. Nhấc tay ta cũng muốn biết, những người chiến sĩ không phải chuyên nghiệp, chúng ta còn lại bảy cái độc miêu miêu cũng không phải chuyên nghiệp a. Không nói gì, ai thao tác không phải thao tác, chính là không chịu nổi trước đội ngũ người sống sót mấy cái đúng không? Cần phải chết hết mới được. Ta quả nhiên là cái căn nguyên tầm người, lý giải không được thượng tầm người trí tưởng tượng. Nhân vì cái này thông báo, toàn mạng trong nháy mắt toán giận. Tô Thần Đại Thần cảnh báo nói tới chính là lần này, nguy cơ là không thể phòng ngừa cũng là không cách nào ngăn cản. Tuy rằng không ai biết hắn nói tới chờ hắn thông báo là có ý gì, nhưng hắn hiện tại căn bản là không ở chỗ này một bên a co như là hắn thật sự có biện pháp, người không ở cũng không cái gì dùng không phải. Có lý trí người trực tiếp đem thuyết pháp này đẩy ra ngoài, dù sao cũng là biểu lộ ra phòng nghiên cứu bất đắc dĩ, nhưng vẫn có không ít cuồng nhiệt phấn biểu thị không thể nào tiếp thu được. Đối với điểm này phòng nghiên cứu người cũng rất bất đắc dĩ a, bọn họ cũng muốn cho người chuyên nghiệp lên núi a. Thế nhưng từ khi đưa lên hai nhóm đội ngũ sau khi, trên núi tuyết liền càng thêm xu thế đại rơi xuống, lại như là cố ý cản trở bọn họ như thế. Mà càng kỳ quái chính là, cái kia vết nước sắt trời nhưng là hoàn toàn cùng ngoại giới không giống nhau. Vẫn như cũng làm mông lung tinh nguyệt sắc. Ngẩng đầu có thể nhìn thấy mảnh sắc trời các đội viên cũng có chút kỳ quái. Mặt trên nhiều như vậy xiển xích ta còn tưởng rằng đem tầm mắt toàn che chắn, làm sao còn có thể như thế rõ ràng? Khả năng chỗ này thật sự có điểm tà khí chứ? Vương Điểm Điểm không xác định nói, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem hành lý thả xuống. Cũng không còn tán gẫu hứng thú, máy móc không đến không chuyện làm sự chú ý luôn mãi rời đi. Cuối cùng tập thể tập trung đến giả ngây giả dại Vương Lập Hoa trên người. Nói một chút đi, ngươi tại sao muốn phải ở lại chỗ này xem sự tình phát sinh? Đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Vương Lập Hoa vẫn như cũ là đầy mặt sắc mặt vui mừng, kể từ khi biết đội ngũ không thể đi ra ngoài hắn liền vẫn vui vẻ như vậy. Sương mặt sương mũi phối hợp vẻ mặt như thế, càng làm cho người cảm thấy đến tiện hề hề muốn hung bạo đánh hắn một trận. Ta tại sao phải nói cho các ngươi biết ta? ầm. Lần này các đội viên cũng lười kiêng kỵ cái gì màn ảnh, trực tiếp một quyền chiếu trên mặt đánh đập. Vương Lập Hoa sửng sốt một chút, nguyên bản đen tối trong ánh mắt xuất hiện một tia tàn nhẫn lập tức lại rất nhanh biến mất không còn tăng hơi. Nhưng màn ảnh nhưng là đem tình cảnh này rõ ràng bộ tóm lại. Nhất thời màn đạn vỡ tổ tự hùng hùng hổ hổ, nói trực tiếp đem Vương Lập Hoa như vậy gieo vạ giải quyết tại chỗ quên đi. Người không điên, chính là giả điên. Nhưng động sử dụng thủ đoạn vậy thì là dùng hình phạt riêng, đó là pháp pháp. Trước mắt mặc dù là muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, ai có thể cũng không tâm tình làm như vậy. Cái này mấu chốt hóa trắng lốc, ngươi là lo lắng chúng ta ảnh hưởng đến kế hoạch của ngươi sao? Trần Kiến Minh mắt thấy đến cái kia tản nhận ánh mắt, vướt nhẹ lòng bàn tay nhìn chằm chằm Vương Lập Hoa du thinh nói, quả không phải vậy, Vương Lập Hoa sắc mặt thay đổi, biểu hiện không còn như là trước như vậy giải ra. Vậy ngươi có thể đoán được kế hoạch của ta là cái gì ạ? Đoán không được chứ. Không có chuyện gì, ta tiếp tục với các ngươi hao tổn. Ngược lại các ngươi không thể đoán được muốn ta làm cái gì, coi như là các ngươi đem ta giết chết, cũng không làm nên chuyện gì. Cái kia hung hăng môn nữ, để khán giả tức giận nghiến răng nghiến lợi. Liền ngay cả Đại Duyên Vũ cũng không kiềm chế nổi muốn trợ lên đi mập đánh hắn một trận, nhưng là bị Vương Điểm Điểm lợi nói ngăn cản. Ta biết ngươi là muốn báo thù Tô Thần tiểu ca ca, thế nhưng Tôn Ngọc Tiên chết với hắn không hề có một chút quan hệ. Vương Lập Hoa như là bị đánh vào đau điểm tự, biểu hiện đông nhiên và bẹo. Khan cả giọng quát, làm sao có khả năng không có quan hệ? Chính là hắn hại chết Tiên Tiên. Hắn lúc đó rõ ràng có thể ngăn cản chúng ta xuống. Mọi người càng là không nói gì, liền rất khéo bọn họ đều xem qua cái kia trực tiếp. Lúc đó Tô Thần đã đã cho tốt nhất kiến nghị. Rõ ràng là cái tên nhà ngươi chỉ vì cái trước mắt, một lòng nghĩ xuống lúc này mới nhường ngươi cái kia tiểu tình nhân chết rồi. Kết cục tự nhiên là để mọi người đều mừng thầm, dù sao Đức không xứng vị ắt sẽ có ứng hai. Nhưng rất rõ ràng, Vương Lập Hoa tự hồ vì để cho mình có thể ở chính nghĩa một phương làm việc, đem sở hữu chịu tội một mạch toàn giao cho Tô Thần. Ngươi khả năng đầu óc thật sự không bình thường, chẳng trách gặp cùng như vậy quái vật hợp tác. Vương Lập Hoa nhưng là bắt đầu cười ha hả. Quái vật thì lại làm sao? Còn chưa là so với các ngươi những này ra vẻ đạo mạo người thực sự tốt hơn nhiều. Có điều không cái gọi là rất nhanh thế giới này liền muốn vì là tiễn tiễn chốn cùng. Các ngươi đều phải chết. Cuối cùng câu nói kia, Vương Lập Hoa rõ ràng là quay về màn ảnh nói. Che lớp biểu hiện phối hợp cái kia ác độc lời nói, trong nhà có đứa nhỏ bị dọa đến ở ánh bình minh bà khóc. Thậm chí ngay cả đại nhân đều bị dọa cho phát sợ. Mà mọi người ở đây cảm thấy đến này bệnh thần kinh không cứu thời điểm. Một đạo trầm trọng tiếng cửa mở làm cho tất cả mọi người đều sử sốt. Chương 319, quan tài nắp bay. Quả kiện Như là bị cổ xưa trăm năm bị phong kỵ gió thổi mở chậm chọng công lớn, cái tiếng một thanh nghiêm vang lên động cũng như là toàn bộ không gian đều bị một đôi khủng bố bàn tay lớn vỡ ra tự. Có người ngơ ngác nhìn điện thoại di động của chính mình, vẻ mặt trực tiếp mất đi sự khống chế. Còn có người bị dọa đến một giật mình, cho rằng là phía sau mình cửa bị đẩy ra mau mau để phòng quay đầu lại xem. Càng có người trực tiếp đưa điện thoại di động ném mất, lo lắng một giây sau từ đồng tao cự bên trong cửa đi ra sinh vật sẽ trực tiếp đem từ trong điện thoại di động con ra. Hiện trường vương điểm điểm bọn họ quả thực bóng ma trong lòng kéo tới cực điểm. Máy móc tính quay đầu lại, Liên thấy cái kia nguyên bản trăm chú khép kín cổng lớn càng là dịch ra. "Ta đi, bên trong có món đồ gì ở đậy cửa sao?" Đại duyên vũ cả người tê cả da đầu. Tất cả mọi người ánh mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm cái kia đồng tàu cửa lớn, nhưng vừa nãy động tĩnh cũng giới hạn liền dậy đặc cổng lớn dịch ra sắp tới khoảng nửa mét độ rộng. "Ai đi a? Nay không được, có thể thúc đẩy như vậy cổng lớn, món đồ kia nếu như thật đi ra, chúng ta không được bị ép chết." Lỗi hàng lượng lòng vẫn còn sợ hãi nói, trực tiếp đoạt quá màn ảnh. "Chuyên gia tổ, đồ vật bên trong đều muốn đi ra, chúng ta còn phải ở chỗ này chờ chết bị sao?" Lời này không thể nghi ngờ là trực tiếp hỏi chuyên gia tổ là muốn người sinh hay là muốn người chết. Chu Hoài Văn bên kia trực tiếp gấp điên rồi, người mới xuống xe bus liền ngồi địa phương đều không tìm được đây. Này cơ mờn cơ mờ. Luôn mãi dò hỏi mặt trên chiến sĩ còn đang bị mặt người quái điểu dây dưa xuống không được, Chu Hoài Văn càng là không nói gì. Tiểu Tô giáo sư không phải cho các ngươi định vị sao? Theo lý thuyết nên trực tiếp có thể rơi xuống đáy vực a. Bên kia bất đắc dĩ ở mưa bom báo đạn bên trong lớn tiếng hồi phục. Chúng ta không tìm được vị trí kia, chỉ có thể lựa chọn gần nhất địa phương hạ xuống. Thế nhưng vừa vặn gặp gỡ về tổ người diện quái điểu. Khá lắm. Vẫn may này thật đúng là lương a. Hai đội nhân mã một đội bị chắn ở trên đường, một đội còn ở đi xuống cạn. Quả thực chính là ông trời đều không muốn giúp bọn điệu, muốn thực sự là bánh trưng, thực chúng ta cũng không cần như thế sợ sệt. Đúng vậy, dù sao bánh trưng đều sợ mặt trời, trời lập tức sáng. Có thể nói thì nói như thế, cái kia đáy vực có thể hay không chiếu thấy mặt trời còn khó nói. Bọn họ ở chân núi có thể nhìn thấy cá đố bạch, nhưng màn ảnh bên trong thiên tượng đều chưa từng biến động quá nửa phân. Lẽ nào ngày đó là giả sao? Không bài trừ khả năng này, nhưng vì cái gì chỉ là cái kia vết nước mặt trên thiên tướng là lạ đây? Tại sao tại sao Đều hắn lúc nào còn hỏi tại sao vậy chứ? Ta muốn chính là biện pháp giải quyết. Có thể vào lúc này nói cái gì đều là vô năng vấn độ. Giải quyết biện pháp. Cười chết. Coi như là cho bọn họ thời gian cùng thiết bị, muốn kéo giải cái kia phiến to lớn môn cũng đến tiêu hao mấy ngày thiên thời gian. Trọng điểm có được hay không đến thông còn khác nói. Hiện tại là từ bên trong bị đẩy ra. Thiết tưởng nếu như chỉ cần chỉ là bánh trưng, cái kia đến tích góp bao nhiêu bánh trưng mới có thể đem này phiến cửa lớn thúc đẩy. Chết đi, toàn triệt quên đi, còn không bằng trực tiếp đem người toàn bộ chạy hiểu rõ sau ném một viên đạn lại đây toàn nỗi xong xuôi một bách. Này vừa nói chọc giận không ít nghiên cứu viên. Nike M.N là muốn nổ liền có thể nổ sao? Trước Kim Tước Sơn còn nói được, địa chất trên không quá nhiều phiền phức. Thế nhưng này trường Bạch nhưng là một tòa núi lửa đang hoạt động a. Hướng về trong núi lửa diện đầu đạn cái kia không phải tự quân nghị không ra, đó là muốn lôi kéo quanh thân người đồng thời hủy diệt đi. Nhưng muốn thật nói cái gì lấy ra một cái biện pháp đến, vậy còn là không bằng đồng thời hủy diệt đi. Dù sao trong núi món đồ kia nếu như đi ra lời nói, khống chế không được, đại ra như thế đến chết. Có thể liên lạc với Thiên Quan Đại Thần sao? Nếu Tô Trần bên kia có việc không thể đến, bọn họ chỉ có thể nghĩ dựa dẫm một hồi vị kia đã từng lấy sức lực của một người khống chế thiên triều lại thần. Phụ trách phát tin tức liên hệ thiên quan tứ phúc người trực tiếp không lên. Tin nhắn riêng một điểm phản ứng đều không có. Quả kèn. Lại làm một tiếng đòi mạng tự văng động, Chu Hoài Văn rốt cục không kiên trì được để Trần Kiến binh bọn họ nhanh lên một chút lùi về sau. Đón lấy giao cho đặc chiến đội, các ngươi trước tiên nghĩ cách tìm đường lui lại. Đang khi nói chuyện, phía trên vách núi trên bò lại đến mấy chục cây dây thừng. Man ảnh hưởng lên trên vừa nhấc, có thể nhìn thấy rất nhiều chiến sĩ chính đang nhanh chóng truy xuống. Lối hàng lượng đánh ba miệng cảm thán, này trang bị xung tốc chính là không giống nhau, chúng ta hạ xuống tốc độ hẳn là có thể trên đỉnh rùa đen chứ. Sau đó lại là cọt kẹt một tiếng, cửa bị đẩy ra độ rộng đã có khoảng 1m50. Tựa hồ khoảng cách cửa bị mở ra cũng chỉ có mỏng manh một tờ giấy khoảng cách. Em ta cảm giác ta thật giống là bị dọa đến lỗ tai đã bắt đầu không dễ xải. Thật như là ác quỷ âm thanh truyền đến. A a a a. Tứ mạng. Thật sự thật là rồ người. Ta xem cùng bố điện ảnh đều không như thế hù dọa. Như là có viễn cổ tiếng kèn lệnh vang lên, vừa giống như là có rườm già gào thét, tiếng tiêu kỳ quái lẫn lộn ở bên trong. Tiếng gió vào lúc này dính vào, đem âm thanh xé rách gây dựng lại biến thành lâu dài mà quỷ dị cực kỳ tiếng vang, như là tới từ địa ngục cũ hồn lấy mạng tự, tất cả mọi người ở nghe được thanh âm này sau khi đều không rét mà run. Vương Điểm Điểm cũng là lần đầu bị dọa đến hoa dung tất sắc, nhưng vẫn như cũng làm ra vẻ trấn định giơ máy quay phim. Có người không nhìn nổi, bất đắc dĩ đánh chữ. Tuy rằng ta cũng rất muốn tiếp tục nhìn sau khi là cái cái gì tình tiết, thế nhưng trước tiên chạy đi. Đúng đấy, ta cũng không muốn sau khi nhìn quái vật lao ra trực tiếp loại kia máu tanh màn ảnh. Đã xem đã tê dần. Nếu không chết chung một hồi, người lui lại Thế nhưng đem máy quay phim tìm một cái địa phương thích hợp mang lên. Ừ. Đúng vậy. Như vậy với bảo đảm an toàn, có thể bình thường nhìn thấy đạo này, đồng tao cửa lớn sau khi đến cùng có cái cái gì cho chơi. Không ít người đều biểu thị người an toàn là được. Nguyên bản còn đang do dự muốn không cần tiếp tục mạo hiểm lưu lại tiếp tục trực tiếp vương điểm điểm, cũng chỉ có thể chọn một góc độ để trần kiến binh bọn họ đem máy quay phim gác ở nơi bình thường đụng vào không tới vị trí. Vừa vận đái duyên vũ trên người còn mang theo một cái khác máy quay phim, mấy người đang chuẩn bị lúc rời đi. Vương Lập Hoa nhưng là buồn nhão tự hướng về trên đất một nằm, một bộ có bản lĩnh ngươi liền trực tiếp đem ta mang đi tư thế. Ngươi đây là một lòng tìm chết đây. Trong này cho chơi nếu như đi ra tuyệt đối liền ngươi đồng thời thu thập. Lôi Hằng Lượng nói trực tiếp cầm súng thác đi Sử Vương Lập Hoa mặt, có thể mặt đều biến hình đối phương vẫn không có nửa điểm sóng lớn. Ta đến gánh đi, người này chí ít không có thể chết ở chỗ này." Trần Kiến Minh nói, đem trang bị từng cái tháo xuống. Vi Phong ngựa Vương Lập Hoa quấy phá còn đem hắn miệng cho giam giữ lên, đem người chắc chắn bó ở trên người, xác định không thành vấn đề sau khi đang muốn chạy. Quả kẹt. Lại một lần, muốn đi tới bước tiến bị ngăn cản. Nhưng này một tiếng không phải cửa đồng điếu vang động, mà là bên cạnh cửu lòng nhấc thi quan quan tài nắp bị giở đi. Như là cảnh linh bị vang lên tự, cái tia trên đất chín cái to lớn núi lửa dư nhiên trong nháy mắt thức tỉnh, hướng lên trên gắt gao cuộn lại qua tải, có thể hoàn toàn không chịu nổi độ vật bên trong khí lực vô cùng lớn. Hai ba lần, cái tia quan tài nắp trực tiếp bị hất bay. Chương 320, thừa dịp cháy nhà hôi của. Hai cái to lớn núi lửa dư nhiên thậm chí bị hất tung ở mặt đất liệu mạn giấy rùa. Một cái to lớn sắp tới cao hơn 3 mét thân thể tử trong quan tài đứng lên đến, dĩ nhiên thật sự cũng trong bức họa diện miêu tả hình tượng như thế. Này vạn nô vương thật sự có 12 cánh tay. Chỉ thấy hắn cả người đen kịt như là bị ngâm một tầng nhựa đựng tự. Tất cả mọi người đều bị cái này quỷ dị quái vật dọa cho váng. Vương Điểm Điểm bọn họ thậm chí quên chạy trốn, cùng quái vật kia bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt chỉ cảm thấy có một luồng viễn cổ uy áp mạnh mẽ tập kích lại đây. Ta gõ. Hắn đây, này tranh tường trở thành sự thật làm sao như thế hù dọa. Thái quá. Món đồ này làm sao có thể chính mình bò lên. A a a a. Lão bà chạy mau a. Đừng lo lắng. Chơi ạ. Này thật sự không phải một cái nào đó khủng bố điện ảnh đạo diễn thiết kế ra được quái vật ta. Khó có thể tưởng tượng thứ này lại là chân thực tồn tại. Ta có dự cảm không tốt. Bóng đổ kia mục tiêu thật giống không với hắn bánh trưng như thế là ăn thịt người. Mắt thấy còn lại mấy cái du diên bắt đầu liều mạng hướng về quái vật kia trên người bò, nỗ lực ngăn cản được hắn rời đi quan tài bước tiến. Nhưng cho dù trên hình thể kém khoảng cách rất lớn, quái vật kia nhưng là không tốn sức chút nào liền đem vướng bận du diên xốc lên. Đồng thời bắt đầu xúc lực hướng về cửa đồng điếu bên cạnh chạy. Xiêng xích bùm làng tiếng va chạm là to lớn núi lửa du diên môn ra sức muốn ngăn cản cái kia 12 cánh tay quái vật. Chỉ là xiêng xích cầm cố chúng nó, chỉ có thể trợ mắt nhìn quái vật kia càng ngày càng tới gần cửa đồng điếu. Vào lúc này Vương Điểm Điểm bọn họ mới từ vừa nãy uy hiếp bên trong trận tình nộ lại đây. Mau ngăn cản hắn. Hắn nghĩ thông môn. Thải quá. Chuyên gia tổ không dám nghĩ tới sự tình liền ở trước màn hình phát sinh. Ai cũng không nghĩ đến dĩ nhiên thật sự có nhân gặp sông lên dùng tay lôi cửa đồng điếu, nỗ lực đem cửa đồng điếu kéo ra. Trọng điểm là hiện tại đồng tau cửa lớn bản thân liền là muốn mở ra trạng thái, mắt thấy giảm xuống chiến sĩ còn có trên một lúc. Vài tên chiến sĩ không chút do dự nhất thương bắn phá, hy vọng có thể ngăn cản quái vật kia tiếp tục tới gần đồng tau cửa lớn. Nhưng mình có thể sốc lên đóng kín quan tài bánh chưng lại há lại là bình thường bánh chưng. Viên đạn ở quái vật kia trên thân thể đánh ra một chuỗi xuyến đốm lửa đến, đều cứ thế mà không thể ngăn cản nó chút nào. Mắt thấy nó 12 con tay gắt gao bái ở hai bên trên cửa. Quá kện. Một tiếng cửa lớn mở ra nổ vang làm cho cả không gian đều rung động. Có người thậm chí có thể nhìn thấy đánh tới viên đạn đường đạn bị mạnh mẽ xoay chuyển. Mạnh mẽ sóng khí thậm chí đem mặt đất dày đặc chồng chất vật thổi bay. Hứng. Theo một tiếng đắc ý gào thét, quỷ môn quan mở ra. Vô số ác quỷ điên cuồng từ bên trong chào ra cảnh tượng. Hầu như là để nhìn thấy người ghi lại cả đời. Bộ xương, mục nát thi thể, khô cắp bánh trừng. Hầu như là nhân loại tử vong sau khi có thể xuất hiện sở hữu hình thái đều hội tụ ở này thi triển bên trong. Cái kia chân thực thi triển, trông chất đến gần cao 5, 6m thi thể ở môn mở ra nháy mắt thi thể cao cao giật hạ xuống dáng vẻ cực kỳ giống dòng nước. Trên tay cũng không có bất kỳ có thể hàng phục bánh trưng vật mấy người hầu như là ở cái kia dòng nước giật hạ xuống trong nháy mắt rút đủ lão nhanh. Trong lòng hối hận cực kỳ trước tại sao muốn ở nơi này làm lỡ thời gian dài như vậy. Mà phía sau thi triển càng là chạy tự nhanh. Chuyên gia tổ mắt thấy đến cái kia bộ xương tốc độ chạy trốn đều cùng người bình thường như thế nhanh, trực tiếp há hốc mồm. Này cùng Kim Tước Sơn thi triển có phải là không giống nhau? Vĩ lời, đương nhiên không giống nhau. Hắn đây quả thực chính là bản đụ đát. Tống sùng lượng đây, hỏi một chút còn năng lượng sản bao nhiêu trấn thi phù a? Số lượng này hiện có trấn thi phù có phải là không đủ a? Toàn bộ thi triển cũng giống như là bị hút thuốc lắt tự, càng là hiện tại cửa động lớn vẹn vẹn mới mở rộng không tới 1/3. Không ai dám tưởng tượng nếu như cổng lớn toàn bộ mở rộng thi thể có thể hay không đem toàn bộ đáy vực lấp kín, thậm chí là thi thể chồng chất đến tràn ra tới. Ta đã bắt đầu run chân. Ô ô, ta thật sự run chân. Hình ảnh này thật mệt tở. Cứu mạng a. Thiên Quan Đại Thần, ngươi ở đâu? Lại có thi triển xuất hiện, so với lần trước khủng bố hơn trên gấp trăm lần a. Đã bắt đầu thở dốc khó khăn, thành tựu lần trước Kim Tước Sơn nhân chứng, hiện tại người đã muốn thở không nổi. A a a a, Thiên Quan Đại Thần van cầu ngươi nhanh lên một chút xuất hiện đi. Ngươi nói thế giới tận thế xuất hiện này, chuyện này, chuyện này căn bản là không phải nhân loại bình thường có khả năng chống lại a. Song con bê, trước Thiên Quan Đại Thần cảnh cáo ta liền phấn khởi nửa tháng, hiện tại còn dài dầu đổ, cảm giác những người này nếu như tới cửa đến ta tuyệt đối không chạy nổi a em ta xem như là biết tại sao số lượng lớn rút đi cư dân. Cảm Tinh chính thức là đã sớm nhận được tin tức. Chơi ạ, điềm điềm lão bà cú lên. Người có thể chạy mất. Tuyệt, những người chiến sĩ còn ở đi xuống hàng, nếu không đừng đi xuống đi. Leo lên trực tiếp chạy đi. Ta cảm giác bọn họ khả năng là mang đến đại tướng quân phủ chuyên môn đi xử lý tình huống này. Thế nhưng, nhiều như vậy bánh trưng, làm sao có khả năng xử lý được đến a? Trên mạng sôi sùng sục, Phạm Lạc Lạc nhìn thấy khung cảnh này người đều bình tĩnh không tới. Nguyên bản dậy sớm nên chuẩn bị một ngày mới kế sinh nhai đám người, đều mờ mịt ngồi dưới đất, trên bột hàng Trên ghế nhìn trên màn ảnh dữ tận khủng bố hình ảnh, tựa hồ tiếp tục sống hy vọng liền như vậy diệt đi tự. Chết đi sinh vật lại sống lại, cái kia không phải là muốn cho người sống chết đi ạ? Trước Kim Tắc Sơn chính là một cái cảnh cáo a. Đây chính là muốn chúng ta hủy diệt a. Có người trực tiếp đi ra đầu phố cực kỳ bi thương gào hét. Vừa vật đều đừng xuống đi. Chúng ta còn không bằng hiện cùng nhau đi chết, tỉnh bị cái kia bánh trưng sợ đến sống sợ chết giờ còn muốn bị cắn. Có người trực tiếp lựa chọn mời sớm tử vong, cũng có người vốn là sống không nổi, dựa vào lý do này trực tiếp lựa chọn một cách Tỷ lệ tử vong ở sát trời mông mông lúc thẳng tắp tắp gọn, không ít vẫn còn ngủ say các cảnh sát cũng không thể không sớm đi làm. Thậm chí trực tiếp ở trên đường đi làm liền cứu vài cái đang muốn cùng thế giới này cá bạc người. Nguyên Bản không cái gì cảm giác người, nhìn quanh thân thế giới mắt trần có thể thấy rung chuyển lên cũng bắt đầu khủng hoảng lên. Ngày này đều không được a. Bên ngoài làm sao như thế làm ầm ĩ? Nghe đi ra bên ngoài binh binh bảng bảng âm thanh không phải người. Chờ chờ một lúc lên, mới phát hiện cửa nhà mình đồ vật bị người đập phá cái thứ tớt. Mị danh viết, tận thế trước cuối cùng công hoan. Phố lớn nhỏ, Nguyên Bản hẳn là tối yên tĩnh phải khác. Nhưng là so với mọi khi người còn nhiều hơn trên thật nhiều lần. Tri tỉnh, không biết chuyện, cùng với chỉ muốn tham gia chút náo nhiệt người cầm côn đồng huyễn phi, bắt đầu ở trên đường cái du hành. Người bình thường một ngày còn chưa bắt đầu liền bị triệt để quấy rầy. Siêu thị, cửa hàng quần áo, hàng xa xỉ điểm, phàm là bán vật cửa hàng đều bị du hành người mạnh mẽ phá tan, cấp giật đi một nhóm lớn vật tư. Tình thế tính chất nghiêm trọng tăng vọt lên. Chương 321: Hỏa lực tiêu hao chiến. Không ít mới vừa bị đánh tức người mở mịt mở ra điện thoại di động. Nhớ tới lần trước buổi tối như thế ồn ào vẫn là Tô Thần ở tạ dịểm trực tiếp thời điểm. Không ao ước nhanh như vậy tiếng ồn ào trực tiếp phiên mấy cái lần. Nhìn thấy tin tức mặt giấy liên tục bị đẩy đưa các loại lung ta lung tung tiêu đề văn chương cùng video. Mở mịt mở ra, liền nhìn thấy cao bố trí tận thế điện ảnh hình ảnh. Đúng là thật bị sợ hết hồn, ngày hôm nay lẽ nào là cái gì kỳ quái ngày lễ sao? Tương tự làm cả một ngày. Một hồi lâu người đối diện đột nhiên liền phản ứng lại, rít lên một tiếng suýt chút nữa không đem màng thải pha vỡ. A, là thật sự, là thật sự. Trên mạng trước suy luận đều là thật sự. Quá bất hợp lý. Trước cái kia nghi châu tham linh tiểu họa phân tích toàn là đúng không hẹn là tiếp xúc gần gũi quá thiên quan đại thần người. Nhìn bạn gái cái kia kích động dáng vẻ nhi, nam nhân bất đắc dĩ rời giường. Ngoài cửa sổ vẫn là hắc ám, nhưng đèn đường chiếu rọi địa phương đã trở thành khắp nơi bờ bụi. Mặc kệ có phải là thật hay không thật sự thế giới tận thế muốn tới, ngược lại ở sự kiện tử cuồng hoan bạo loạn thăng cấp làm hại người sự kiện trước hắn là không dự định ra ngoài. Đơn giản quay đầu lại liếc mắt nhìn tròn kiên mê người bạn gái, Giang Nan nuốt nước miếng nhảo tới lựa chọn mặt khác một loại tận thế cuồng hoan phương thức. 30. Tô thần mới vừa nắm xong đồ vật đi ra, chờ ở bên ngoài hậu tiểu hắc cùng tiểu bạch liền không thể chờ đợi được nữa xông lên cầu sở sở. Hắn bất đắc dĩ sờ soạng mấy lần, nhớ tới trường Bạch Sự Tình. Lấy điện thoại di động ra nhìn thấy che ngập bầu trời tương quan tin tức xuất hiện, sắc mặt rất khó coi. Những người này thật không chú ý tới đồng thao cửa lớn phía dưới cái kia mấy bộ thi thể a. Thi thể. Nhìn thấy Tô Thần Phát tới được tin tức, Chu Hoài Văn sửng sốt. Mang tương video độ về đến xem, lúc này mới phát hiện đồng thao cửa lớn trước mụn xác thực là có chút không bình thường. Team vai còn trình lý video chính là nhân viên kỹ thuật nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện cái kia phía dưới dĩ nhiên thật sự mơ hồ nằm mấy người. Trọng điểm là bởi vì cha sơ đem huyết dịch bao chuẩn không nhìn kỹ căn bản là không nhìn thấy. Chuyên gia tổ chức tiếp một toàn bộ khiếp sợ. Trạng trách Vương Lập Hoa như thế chắc chắn nhất định sẽ có chuyện, còn muốn lưu ở phía sau xem có vui. Chúng ta trước không nghĩ đến khỏe mạnh nghiên cứu một chút cái kia cửa đồng điếu phía trước là chút môn đạo gì a. Nhưng hắn là làm sao để cho mình qua khứ còn chưa bị cái kia mấy cái to lớn núi lửa dư nhiên công kích. Mắt thấy Thi Triều đem núi lửa dư nhiên bao phủ hoàn toàn, núi lửa dư nhiên nhưng vẫn là cứng chắc chi lăng lên tập kích những người bánh trưng. Hình ảnh càng là có loại không nói ra được lừng lấy cảm. Mà phía trên lơ lửng ở khoảng cách đáy vực khoảng 5 mét độ cao các chiến sĩ, nhìn phía dưới Thi Triều cũng là có chút kinh hồn bạc vía. Càng la là làm bánh trứng môn ở phát hiện bọn họ dồn dập tư thế giữ tận tốc độ còn rất nhanh leo lên trên sau khi, càng là có chút hoang mang. "Đội trưởng, có muốn hay không trước tiên hướng về trên triển một điểm?" Lý Cường Quốc liếc mắt nhìn xa xa còn đang bị bánh trứng đội theo Trần Kiến binh bọn họ, cắn răng nói, trước tiên niệm hội trận đội trưởng bọn họ ra hẻm núi lại nói. Lập tức hơn 60 chi súng phun lửa hướng về phía dưới phun ra. Lần này súng phun lửa vẫn là thay đổi, có 3 cái hình thức. Điểm ép, có thể đánh thương tự đem ngọn lửa phun ra đi, rơi xuống nhắm vào vị trí. Chỉ là xạ kích khoảng cách vẹn vẹn ở khoảng 20m, nhưng tối tiết kiệm nhiên liệu. Phun ra trư nguyên thủy công năng, nhưng hơi có cải tiến, ngọn lửa hiện ra mặt quạt phân bố tối khoảng cách xa là khoảng 8m, cuối cùng mặt quạt độ rộng ở khoảng 4m. Khuyết điểm chính là đối với nhiên liệu tiêu hao rất nhiều, chỉ có thể làm 4 lần sóng. Cái thứ ba tuyến bắn công năng khá là lợi hại, cũng đúng theo tác kỹ thuật yêu cầu rất lớn. Nói trắng ra cũng chính là đem ngọn lửa áp xúc phun ra đi, ngọn lửa chỉ có chỉ tay độ rộng, tầm bắn có thể đạt đến 15m. Thế nhưng duy trì thời gian không lâu không nói, còn dễ dàng đem nòng súng cho rung. Chỉ có thể là cách rất xa, một người sử dụng một loại công năng đến tay động đốt cháy phía dưới bánh chuyên môn. Luân viên thay sử dụng súng phun lửa, mặt trên còn muốn có mấy người phụ trách nhiên liệu thay đổi. Độ khó to lớn nhất chính là toàn bộ quá trình đều là không có bất kỳ phòng hộ phương pháp, cùng với vững chắc địa điểm đặt chân làm việc trên cao. Phía dưới quay nướng sát tối tàn mắt ra đặc thủ Jote in khí tức, khiến người ta vừa buồn nôn lại cảm thấy có cố không tên đồ ăn mùi lương. Có chiến sĩ thậm chí bắt đầu hoài nghi mình có phải là bắt đầu biến thành bánh trưng, ta dĩ nhiên sẽ cảm thấy có chút nói bụng. Không bình thường a. Một người nói nói bụng, người còn lại cũng cảm thấy nói bụng. Dù sao đến trước cũng là lâm thời đến, không có làm bất kỳ đồ ăn bổ sung. Dưới trên đường tới tiêu hao còn tương đối lớn hiện tại xem như là muốn đến cực hạn. Nhưng coi như là liền mảnh mảnh chứng đều nổi lên đến, nhưng vẫn là không chống đỡ được quần quật không ngừng từ đồng thao cự bên trong cửa chào ra thi thể đem thật vất vả tiêu quá khứ hỏa thế để ép dập tắt. Này quá nóng. Hơn nữa dưỡng khí tiêu hao cũng gần như, đội trưởng không nữa hướng về trên khả năng chúng ta liền muốn ngắt thở. Có đội viên đại thở hỗn hển khắp khuôn mặt là mồ hôi nói, thậm chí đưa tay vặn quần áo cũng có thể linh ra không ít mồ hôi đến. Mắt thấy Trần Kiến binh bọn họ đã biến mất ở vết nứt nơi sâu xa. Lý Cường Quốc hít sâu một hơi, hét lớn, toàn thể đều có chuẩn bị hướng lên trên giúp đi. Nói xong, lấy ra một viên lưu đạn đến. Ầm ầm ầm. Tề bài bài lưu đạn đi xuống ném, tiếng nổ mạnh liên tiếp. Càng là đem tới gần vách đá bên này, bên trong thung lũng một nửa bánh trưng đều nổ cái thứất. Thám được bảo quỹ rút đi thời gian, các chiến sĩ lúc này hướng lên trên rút đi. Nhưng không nghĩ lúc này, mặt trên một tiếng sắc bén chim hót vang lên. Các chiến sĩ sắc mặt đột nhiên biến, lẽ nào một đội khác đã toàn quân bị giết sao? Liền thấy những người kia diện quái điểu trên người tuy rằng có thương tích, nhưng ổ bụng đều lạ phồng lên. Rất nhanh không trung xoay quanh lên một đám người diện quái điểu, động tác chỉnh tề nhuyễn chuyển động thân thể. Lập tức nôn mửa ra một bộ máu me đầm đìa thân thể rơi xuống. Thi Triệu như là điên rồi tự, điên cuồng hướng về thi thể rơi dụng địa phương vây tụ. Rất nhanh một bộ, hai cố, ba bộ. Càng ngày càng nhiều thi thể bị bỏ lại đi, Thi Triệu vây tụ thành một cái lại một cái ăn uống vòng tròn. Tuy rằng xem tê cả da đầu, nhưng xem trang phục những thi thể này cũng không phải mặt trên một đội khác nhân mã bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm. Mà mặt người quái điểu cũng là không phát hiện bọn họ tự, tiếp tục ra bên ngoài bay đi kiếm ăn. Những thứ đồ này là là a? Là giả thiết tốt trình tự sao? Làm sao điệu còn biết đầu này bánh trưng? Tiểu Trang kinh ngạc nói, bị Lý Cường Quốc thúc dục mau mau bỏ. Thừa dịp hiện tại mặt người quái điểu còn không phát hiện chúng ta, mau lui lùi lại. Chớ bị buồn ở giữa không trung ngã xuống chết rồi, thật là quá mất mặt. Thế nhưng mặt trên động tác cũng quá chậm đi. Nói tốt sau 10 phút thấy, này đều sắp nửa giờ. Lý Cường Quốc cũng là cảm giác thấy hơi không đúng lắm, ngẩng đầu nhìn lên trên vẫn như cũng là tinh nguyệt bầu trời. Thật giống mặt trên thiên tướng thật sự sẽ không phát sinh bất kỳ thay đổi tự. Chương 322, bánh trưng giúp đỡ đỡ đạn. Thái quá, nên trời đã sáng mới đúng vậy. Ngày này bị ai gián lại? Có người kinh ngạc hô một tiếng. Trầm chú trèo lên trên mấy người chiến sĩ sửng sốt một chút cũng theo liếc mắt nhìn. Nhưng dù là nhìn cái nhìn này, trên tay càng là không tóm chặt trực tiếp rất xuống. Tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên ở trong hẻm núi vang vọng. Lý Cường Quốc là triệt để há hốc mồm. Nay nếu như ngã xuống một lạng người còn nói được, nay trực tiếp ngã xuống 4-5 người. Chuyện gì xảy ra? Nhưng không ai có thể hồi phục hắn, mọi người đều lo lắng cho mình cũng ngã xuống trở thành bánh trưng đại quân khẩu phần lương thực. Đều vội vội vàng vàng trèo lên trên. Có thể càng như vậy, lục tục rơi xuống người liền càng nhiều. Mắt thấy ngã xuống nhân số đã vượt qua 10 người, Lý Cường Quốc trên trán mồ hôi như mưa rơi. Này quá quỷ dị, thật sự quá quỷ dị. Hắn xác định mặt sau những này ngã xuống người leo lên địa phương không có bất cứ vấn đề gì. Khoảng cách hắn gần nhất một người ở ngã xuống trước thậm chí còn từng nói chuyện với hắn, hai người còn trước khi thảo luận người tại sao ngã xuống. Hắn hoàn toàn có thể xác định đối phương ở ngã xuống trước không có thoát lực, ảo giác, thậm chí là bị món đồ gì lôi. Kinh khủng nhất chính là hắn xem thấy đối phương ở ngã xuống trong nháy mắt trên mặt dĩ nhiên là thoải mái. Vậy thì thật là quỷ dị về đến nhà. Mà cái kia thoải mái biểu hiện càng là để hắn cảm thấy đến ngã xuống cũng là chuyện đương nhiên. Để hắn trong nháy mắt cũng sản sinh muốn nhảy xuống tâm tư. Lạ như là một mảnh ở trên cây lá cây đến lúc đó nên rơi xuống tự truyện đương nhiên. Con bản đó là cánh cửa kia trợ cho quỷ. Đều đừng nhìn xuống, cũng không nên nhìn cái kiệu phiến đánh mở cửa. Trong giây lát phản ứng lại là Lạc Lý Cường Quốc mạnh mẽ quăng chính mình một cái bạt hai mạnh, đồng thời hoang mang cảnh giác người khác. Lạ như là cái tiên người kỳ quái diện quái điểu lại gặp cấp độ ăn đến này mới ra cửa đồng điếu bánh trưng như thế. Hiện tại các chiến sĩ chính mình không tự chủ được hướng phía dưới nhảy hành vi cũng là cửa đồng điếu ở săn mồi quanh thân sinh vật, lấy này đến đem chính mình thả ra bọn quái vật cấp tốc nuôi nấng lớn lên. Đây là môn hành vi. Tuy rằng không biết đây là cái gì sang nguyên lý, thế nhưng tất cả ở này phiến cửa bị mở ra trong nháy mắt cũng đã trở nên không giống nhau. Có thể tất cả vẫn như cũ là không làm nên chuyện gì, coi như là hắn đúng lúc nhắc nhở, hay là có người việc nghĩa chẳng từ nan nhảy xuống. Như là héo tàn lá rụng lắc lư thong thả rơi xuống đất, sau đó bị trên đất sinh vật vô tình nghi nát. Nó uống máu thịt bánh trưng, trong nháy mắt thăng cấp tiến hóa. Nguyên vốn là thực lực cường hạn chúng nó, hiện tại càng là bật nhảy năng lực kia người. 30, 40m khoảng cách, càng là 2 3 lần liền bị đối tới. A, cứu mạng, cứu giúp ta. Máy thu hình vị trí không bị sóng đánh đến rời đi người điều khiển sau khi nó bắt đầu tự động bắt giữ hình ảnh. Này máu tanh hình ảnh bị một lần lần lặp lại tự truyền phát tin cho đại chúng quan sát. Cho dù là yêu thích trùng khẩu video người vào lúc này cũng rốt cục chịu đựng không được trong lòng cái nặng, bỏ qua điện thoại di động điên cuồng buồn nôn. Các chuyên gia tê liệt ngồi trên ghế, một bộ chờ chết tư thế. Cho dù giấu trong lòng một bầu máu nóng đến đây, nhưng vào lúc này bọn họ cũng cảm nhận được hết sức vô lực. Này một đội chí ít không mang theo chấn thi phủ, cũng coi như là chúng ta số may, không có bắt đầu liền tổn thất hết hơn một nửa trang bị. Có người lập tức bất mãn phản bác, này súng phun lửa cũng là chúng ta đoàn đội khổ cực nghiên cứu đi ra. Tồn thất này không xứng với gọi tồn thất sao? Cái kia người không lợi, cũng lười phản bác. Đúng là trực tiếp màn ảnh một cảnh khác để bọn họ lông mày sâu sắc lên lại. Đó là vẫn như cũ còn đang bị phần nhỏ thi triều truy đuổi vương điểm điểm bọn họ. Bên này màn ảnh là bị đại duyên vũ có lấy, gắt gao khuấn ở bạ lộ sau lưng trên một đường sóc nảy đến vậy không nghiêng lệch nửa phần. Bên này màn ảnh cũng là tương đương hiểu ý nhắm ngay mặt sau đổi tới tận cùng bánh trưng. Cũng may những này bánh trưng không có cơ hội nó no ở máu người, vì lẽ đó hành động tốc độ vẫn là sơ cấp trình độ. Mặc dù là không cắt đuổi được, vẫn duy trì một khoảng cách, nhưng cũng may vẫn cũng không đuổi kịp. Chơi ạ. Những người này chuyện gì xảy ra? Không để yên không còn. Đại duyên Vũ hùng hùng hổ hổ nói, thở dốc cũng bắt đầu không đều đều lên. Ai sẽ từ chối nhiều như vậy khối gặp chạy thịt mỡ đây? Đến lượt ta đói bụng trên mấy trăm năm mấy ngàn năm, ta cũng đồng ý đuổi theo mấy con phố. Lôi Hàng Lượng trêu chọc nói, chạy thời gian dài như vậy đến còn không làm sao thở đại khí. Chân Kiến Minh cũng là có lấy một cái thể trọng cùng chính mình gần như người bước đi như bay. Thể lực kém cỏi nhất chính là hai gã khác địa chất học chuyên gia, đã bắt đầu kêu cha gọi mẹ không muốn chạy. Lôi hàng lượng chỉ có thể lại đem người kia ra núi tuyết cần phải trang bị lại nhận lấy một ít, thậm chí là lôi tay của đối phương mang theo chạy về phía trước. Có thể rất nhanh bọn họ liền gặp gỡ phiền phải lớn, phía trước con đường trở nên chợt hẹp, gần đủ một người thông qua. Trọng điểm càng hẹp địa phương thông qua phương thức khả năng còn tương đương phi phức. Sẽ không phía trước là tử lộ chứ? Có người kinh hoàng nói, nhưng là càng thêm hướng về trước chen, một bộ chỉ lo chính mình lạc ở phía sau bị càng ngày càng gần bánh trưng nắm lấy ăn đi dáng vẻ. Vương Điểm Điểm đem trước nhặt được lông chim tiện tay hướng về không trung ném đi, lông chim tuệ thế sau này phi hành thật một khoảng cách. Có gió Đô thần đại thần nói theo có gió địa phương liền có thể tìm tới lối ra, có thể yên tâm đi. Trần Kiến Minh bất đắc dĩ chỉ có thể đem trên lưng đại phiền toái vương Lập Hoa tha xuống, nhưng là không muốn đối phương giữa đường liền tránh thoát dây thừng sẽ trợ hiện vào thời khắc này xuất hiện. Người vừa xuống đất, liền điên cuồng trở về chạy. Thái quá chính là, những người bánh trưng lại như là không nhìn thấy hắn tự. Hai bên rời thân mà qua, bánh trưng vẫn như cũ không tha thứ hướng về bọn họ đuổi theo. Mấy người xem há hốc mồm. Hắn? Này kỳ lạ, Vương Lập Hoa lẽ nào đã xuống chết? Trần Kiến Minh cau mày phụ quyết điểm này, hắn vẫn ở ta trên lưng ta có thể cảm giác được nhiệt độ của người hắn. Nông Liên Thương muốn đem Vương Lập Hoa một súng bạo đầu, nhưng là không muốn bị một con bánh trừng hỗ trợ cản viên đạn. Lại mua súng, nhưng là không muốn lần thứ 2 bị một con bánh trừng cản. Ta chác, Trần Kiến Bình cũng bị cái dị này cảnh tượng sợ đến chửi tục. Ta vẫn luôn nhắm vào đầu của hắn a. Lôi Hằng Lượng là Trần Kiến Bình một tay mang ra đến, tự nhiên là hiểu rõ nhất hắn thương thuận người. Mắt thấy khoảng cách gần như thế, nhưng là một hai lần xuất hiện sai lầm, hắn cảm thấy đến khả năng này là hắn muốn nhân. Nhưng lúc này tiểu thi chịu áp sát, bọn họ không đi nữa liền không có thời gian. Lôi Hằng Lượng cùng bên cạnh Đại Duyên Vũ liếc mắt nhìn nhau. Tương đương hiệu ngầm đem Trần Kiến binh nhấc lên lùi tới chật hẹp trong vết nứt. "Đội trưởng ngươi đi mau, ta đoạn hậu." Chính mình ngăn chặn đường tiến vào không phải lùi không phải, Trần Kiến binh chỉ có thể hối hận hướng về trước dùng sức nghi xuyên. Hắn vừa nãy liền nên động tác mau mau ở vương lập hoa chạy trốn sự kiểm chế của chính mình trong phạm vi trước, đem cổ của hắn bẻ gãy. Nhưng là hắn thật sự rõ dự, cũng có thể nói là hắn thật sự quá tự phụ, hắn kết luận chính mình tự tay bó lên người tuyệt đối sẽ không có cơ hội tranh thoát, cho nên mới phải ở người chạy đi nháy mắt Trần chờ trụn. Chương 323: Tuyệt cảnh phù sinh. Cái tên này rất nguy hiểm không riêng là hắn có thể đem cửa đồng điếu vào lúc này mở ra, liền ngay cả bánh trưng đều có thể không nhìn hắn điểm này liền tương đương giải thích vấn đề. Nếu như sau khi bên này tình hình triệt để mất khống chế, có khả năng thiên quan đại thần hoặc là Tô thần đại thần đến xử lý lời nói. Cái tên này nhất định sẽ chế tạo ra phiền toái lớn. Càng nghĩ như vậy, Trần Kiến Minh trong lòng liền càng là hối hận chính mình tự tay đem đối phương để cho chạy. Một quyền tàn nhẫn đánh vào trên tường, nguyên bản là phát tiết cử chỉ, nhưng là không muốn đánh xuống nhưng là bẹp một tiếng, còn nương theo tùng toé nêm dịch. Lập tức toàn bộ chật hẹp trong vết nứt bỗng nhiên vang lên tất xồ xoạt to to lớn tiếng động. Có người bận bịu đem đèn pin chiếu xạ qua đến, lúc này mới phát hiện Trần Kiến Bình càng là một quyển tinh chuẩn đem một con du giên đánh cái nắp bét. Từ khi ở màn đạn bị sinh vật học chuyên gia khoa phổ sau khi, bọn họ đều cẩn thận không lại đi trêu chọc món đồ này. Không ao ước hiện tại nhà rột còn gặp mưa, bọn họ hiện tại vị trí trong vết nước một mực cất giấu một đoàn loại nhỏ du giên. Tục nói con kiến tụ có thêm cũng có thể cắn chết người. Húng chi hiện tại đều là chút giữa cánh tay dài du giên, hơn 10 chỉ vây lên đến liền có thể để một người triệt để phát điên. Trước tiên có vây chặt, phía sau có truy binh. Mấy người hầu như là phát điên ở hướng về phía trước điên cùng chạy. Địa điểm du diên còn có thể cầm súng đánh, ngay điểm nhỏ du diên là thật lấy nó không có cái nào. Phía trước người chạy trốn nhanh còn không có gì, đúng là người phía sau né tránh không kịp bị vây tụ tới du diên quần cái bọc thành một cái to lớn trùng bao. Nghe phía sau kéo dài không dứt tiếng kêu thảm thiết, Trần Kiến binh trong lòng hổ thẹn đến cực điểm. Năm nắm đấm giận dữ siết chặt, hắn rất hi vọng mình có thể vọt tới mặt sau đi thay cái kia bị chính mình liên lụy bị khổ độ hữu. Thế nhưng này chật hẹp vết nứt không biết lúc nào mới là cái đầu. Cái khác thì thôi là muốn cùng người thay một hồi đến mặt sau hỗ trợ ngăn cản truy binh, cũng hoàn toàn không có bất cứ cơ hội nào. Đang chạy trốn trên đường Cho tới nay một kiên nghị gọi nam nhân nhưng là gào khắp lên. Còn lại bốn người đều biết Trần Kiến Bình có bao nhiêu hối hận thật khó được. Chỉ là vào lúc này mọi người đều đã mệt hoặc, cũng lại không nói ra được cái gì lợi hay đến. Nghe tiếng khóc kia trong lòng cảm thấy đến tê lương, cũng âm thầm cầu khẩn có thể sớm chút đến lối ra, mở miệng. Man đạn vào lúc này đã rất yếu, bởi vì càng nhiều người lựa chọn bại nát. Ở thi triển quần quật không ngừng ra bên ngoài giật, đi đến trấn áp các chiến sĩ tử thương quá nửa sau khi, lại ra càng thêm tin chắc là thế giới tận thế rốt cuộc đến. Không ai lại quan tâm trường Bạch bên trong vẫn như cũ ở phấn khởi chiến đấu các chiến sĩ là như thế nào chết. Bọn họ chỉ lo cuồng hoan này chứng một đời rốt cục muốn dùng khó có thể tưởng tượng phương thức kết thúc. Lưu lại tiếp tục xem trực tiếp chỉ có hai loại người. Đối với nhân sinh còn lòng mang hy vọng, cùng với đối với đến tiếp sau phát triển tương đối hiếu kỳ dự định tức thì tiếp sóng tìm được bạo điểm viết văn chương, cắt video kiếm tiền người. Khả năng này là ta sáng tác văn chương tới nay khó nhất viết một cái chủ đề. Trăn đội trưởng, tuy rằng thế nhưng, ta vẫn là muốn nói với ngươi ngươi không làm sai, sai lầm ai cũng gặp có, như vậy sai lầm ở trên thân thể ngươi cũng là rất bình thường. Ta cũng cảm thấy này sai lầm rất bình thường, chính là hại chết hai người hoặc là càng nhiều người thôi. Cái kia Vương Lập Hoa thật sự rất khiến người ta lo lắng a. Ta cũng cảm thấy con chó đó thì bánh như thế người rất phiền, quả nhiên có chút nữ chết rồi đều còn có thể tiếp tục tác quái. Nếu như thật sự liền như vậy song xuôi ta vẫn còn có chút không cam lòng, ta thậm chí còn không thực hiện trả hết nợ nợ nần ăn một bát có thịt bò mùi thịt bò nguyên vọng. Chân thực, ta nào đó bảo trên còn một đống lớn giấy tờ, chết rồi là có thể không cần trả lại, nhưng ta luôn cảm thấy chết rồi cũng không sống yên ổn. Ta chỉ hy vọng tiếp sau đó Trần đội trưởng có thể tỉnh táo lại, đừng làm ra càng quá khích sự tình. Hành vi của hắn rất bình thường a, chính là địa phương không phải đứng đắn mới mà thôi. Sau lưng Đại Nguyên Vũ Vương Điểm Điểm nhìn màn đạn trên làm người thổn thức lời nói, chỉ cảm thấy nội tâm lạnh. Phía sau giữ tận tiếng hô không có một chút nào ngừng lại ý tứ, như là không biết mệt mỏi động cơ với cựu. Cuối cùng cũng coi như là thoát khỏi đáng ghét Du Diên sau khi, đại ra nhưng là không có một chút nào vui sướng ý tứ. Hơn 50 người đội ngũ, hiện tại chỉ còn lại 5 người. Gấp 10 lần tử vong số liệu, quả thực là tiềm mộ trong lịch sử buồn cười lớn nhất. Mà điều kỳ quái nhất chính là, bọn họ còn đem đã bắt được người để cho chạy. Tâm tình trầm trọng tới cực điểm, bỗng nhiên nhìn thấy màn đạn trên một nhóm màu vàng tự thổi qua. Vương Điểm Điểm còn tưởng rằng là Tô Thần rảo vào nhẹ nhõm. Nhưng nhìn kỹ mới phát hiện là chu hồi văn tài khoản, nội dung là để bọn họ rời đi cái khen này sau khi nghĩ biện pháp đem vết nước nổ đóng kín. Vừa vận phía trước người kinh ngạc thốt lên một tiếng, Vương Điểm Điểm bắt đầu lo lắng hướng màn ảnh nói, đóng kín lời nói. Người phía sau, một cái khắc máy thu hình đã xác định mặt sau không thể lại có thêm người từ con đường này đi ra, các ngươi chỉ để ý đóng kín là được. Lời này ý vị như thế nào không cần nhiều lời. Năm người tiểu đội cuối cùng từ chật hẹp trong vết nước ra, trước mắt rõ ràng là trước bọn họ tránh né bao tuyết vết nước. Tâm tình bỗng nhiên khó có thể dùng lời diễn tả được. Sấm mặt một cái so với một cái khó coi. Không thể nghi ngờ, nếu như không phải mặt trên nhiệm vụ là tìm được chư vương Lập Hoa cùng hắn đồng bọn, mà là trực tiếp đi đến năng lượng náo loạn trung tâm lời nói, có thể có thể thương vong xa không sẽ lớn như vậy. Thậm chí ở đây còn có thể có tiếp ứng người, nhưng hết thảy đều không có nếu như con đường kia là chính bọn hắn lựa chọn. Mở cung không quay đầu lại tiễn. Cuối cùng một gửi thư báo đạn trực tiếp đánh vào trong vết nước, mặt trước bánh trưng cách bọn họ không tới 5m. Thân thể đột nhiên bị sát đỉnh đầu xẹt qua đạn tín hiệu nhiệt độ cao tiêu đốt. Màn ảnh bên trong là liên tiếp người lựa đi lại kiên định đi tới. Cũng may không đi mấy mét liền bị nhiệt độ cao đốt thành một đống linh kiện. Nhìn chuẩn vị trí cùng góc độ sau khi liên tiếp 5 viên lưu đạn bị ném vào. Tiếng nổ mạnh sau, vết nứt bị triệt để bổ khuyết lên. Năm người cụ hứng ngồi dưới đất, Vương Điểm Điểm rốt cục không nhịn được lên tiếng khóc lớn lên. Cũng không ai biết nàng đến cùng động lại bao lâu tâm tình. Nhưng người nghe được rơi lệ người nghe thương tâm, cho tới nay khán giả đều sẽ cái nụ cười này, Điểm Điểm cô gái xem là con gái đến nuốt ngấm. Thấy nàng như thế khó chịu trong lòng cũng không khỏi theo khó chịu. Một mặt khác, Lý Cường Quốc bọn họ rốt cục bò lên núi nhai. Đội ngũ còn lại 62 người, hy sinh 20 tấn người mà một đội khác rốt cục thoát khỏi mặt người quái điểu đến đây hội hợp. Hai bên người hợp lại kế, quyết định trước tiên bảo vệ cái này cửa động. Nay một mảnh trời liền chưa từng thay đổi, không chừng là trực tiếp đóng kín lên, ta nhìn một vòng chu vi không có hắn lối ra, mở miệng. Không đoán sai lời nói mặt trên vết nứt lỗ hổng cũng là giả hoàn toàn không ra được. Thu về đến cộng 100 tên lệ bà tên chiến sĩ một bên đóng giữ hạ xuống cửa động, một bên bảo vệ đi đến cửa động. Cũng may đường nối đủ rất rộng rãi, chứa đựng nhiều như vậy người thừa sức. Lẫn nhau an bài thật từng người phân công sau khi, nương theo một tiếng hung hăng đến cực điểm tiếng hô. Con thứ nhất bánh trưng bò lên trên vết đá trên 320 tử, địa ngục đến rồi. Hắn, các anh em, ngày hôm nay cái chỗ chết tiệt này nhất định phải bảo vệ, nếu như không thủ được, chúng ta cha mẹ lão bà hải tử cũng phải xong đời. Lý Cường Quốc nội giận quát. Đột nhiên toàn bộ trong đường nối các chiến sĩ đều run lên cái cơ linh, biết là bắt đầu cùng những người bánh trưng chính diện tiếp xúc. Lúc này bắt đầu lo lắng, như là làm ra lớn lao quyết định tự đứng dậy hô lớn nói, nhất định tử thủ. Ầm. Một súng bạo đầu. Cải trang sau khi khoảng cách gần sử dụng shotgun tầm bắn tuy rằng chỉ có 3m, nhưng uy lực đầy đủ là trước năm lần. Một súng trực tiếp đem con thứ nhất xông lên bánh chưng nửa người trên anh Natan. "Ta đi." Nay chuyên môn cải trang dùng để đánh bánh chưng thương chính là không giống nhau. Bọn họ thành tựu bộ đội tiên phong, bản thân chỉ mang theo uy lực cường hãn súng phun lửa cùng lượng lớn nhiên liệu. Nhưng nói trắng ra món đồ này nó không thích hợp lâu dài tác chiến, nếu muốn cùng phía dưới quần quật không ngừng chào ra bánh chưng tác chiến vậy còn là cần uy lực tương đương vũ khí mới có thể chống lại. Trừ trước khi đi mọi người đều biết đại tướng quân phủ, cũng chỉ có có thể đạn xuyên giáp cũng hoặc là uy lực hướng về trên vũ khí nóng mới có thể đối với bánh chưng tạo thành nhất định tương tồn. Chỉ là địa hình như vậy căn bản là không thích hợp như vậy vũ khí tác chiến. Vì lẽ đó hiện tại thay đổi cận chiến shotgun là bọn họ to lớn nhất hy vọng. Theo quần quần không ngừng bánh trưng bò lên, tiếng súng như lầy hảo không có ngừng lại ý tứ. Không nhìn thấy mặt trên, chỉ có thể nhìn phía dưới bánh trưng nghe mặt trên tiếng súng đến phán định chiến cuộc là tình huống thế nào. Lưu lại tiếp tục xem trực tiếp khán giả chỉ cảm thấy hy vọng đến từ trước tới nay giá trị thấp nhất. Mọi người đều đang điên cuồng thiên quan tứ phúc hy vọng hắn có thể lại trở về đem những quái vật này mang đi, đem bọn họ siêu độ để bọn họ trở lại chuyển thế luân hồi. Thế nhưng mặc kệ là ở ra sao trên bình này, đều không lại xuất hiện bóng người của hắn. Nếu có thể để Thiên Quan Đại Thần trở về, ta tình nguyện thiếu hụt tới mấy năm tuổi thọ. Đường nói, coi như là trực tiếp đến trên mạng ngươi không chừng Thiên Quan Đại Thần cũng sẽ không trở về. 233333 thời điểm như thế này, hy vọng như vậy không thiết thực sự tình còn không bằng cầu khẩn Tô Thần Đại Thần mau mau xong xuôi chuyện gì khác, sau đó đi trưởng giúp không công bật điệu. Người im lặng tuyệt đối để lộ ra mãnh liệt không tự tin, tuy rằng ta cũng là nghĩ như vậy ha ha ha. Quá mức chân thực, ta cảm thấy đến chuyện này khả năng vẫn đúng là nếu như Thiên Quan Đại Thần đứng ra mới được, dù sao đại quy mô như vậy thì chịu cũng là Thiên Quan Đại Thần dễ như ăn bánh liền giải quyết. Đúng vậy, tuy rằng Tô Thần Đại Thần cũng có quỹ lưu cá rồng ngọc tỷ, thế nhưng trong này ở bánh chưng lượng cùng Tạ Dĩm Lưu vực bánh chưng số thật ở là 2 thái cơ a. Em thế nhưng Tạ Dĩm Lưu vực bánh chưng đều rất mạnh a. Phí lời. Trưởng Bạch bánh chưng không mạnh sao? Nhìn màn đạn cả màn hình thảo luận, vẫn như cũ còn dừng lại ở sụp xuống vết nứt trước mấy trong lòng người cảm giác rất khó chịu. Không chút nào sống sót sau hai nạn vui mừng cũng hoặc là sung sướng tâm tình. Vẹn vẹn là duy trì bình thường suy nghĩ đều tương đương gian nan. Tùy tiện ai cũng được, tới trước trưởng đến không a. Một lúc lâu đái duyên vũ rốt cục không kiên trì được, thống khổ ôm đầu hô. Hắn không muốn như vậy liền thế giới hủy diệt. Rõ ràng hắn 1 năm qua chịu đủ rắn vật muội muội mới vừa có biến tốt kỳ vọng. Rõ ràng phòng nghiên cứu nhân tài mới vừa điều tra rõ tình huống, nói xong rồi muốn phát thông báo đem muội muội mời về đi. Rõ ràng tất cả mới vừa biến được. Nhưng vì cái gì tiếp theo một cái chớp mắt liền để hắn tận mắt thấy địa ngục dáng vẻ. Tại sao a? Còn lại mấy người cũng là vô cùng chán nản. Vì cái kia vài tên chiến sĩ đều là đã tham gia Kim Tức Sơn hành động. Nguyên tưởng rằng tự mình trải qua như vậy tuyệt vọng cảnh tượng sau khi, đời này gặp lại cái gì đều sẽ không lại thất hình. Nhưng thực tế chứng minh Gặp gỡ lần thứ 2 còn có thể càng truyện hơn vọng. Những quái vật này, cảm giác so với trước Kim Tức Sơn càng hung tàn. Lại như là trực tiếp bên trong hình ảnh, bị lửa thiêu đốt thân thể bánh trưng môn vẫn không có chút nào hoang mang ý tứ, vẫn như cũ kiên quyết không rời chăm chú nhìn mình chằm chằm con ngồi. Lại như là tự săn nhìn mình chằm chằm dễ như chờ bàn tay con ngồi, như vậy tình thế bắt buộc dáng vẻ thật gọi người không rét mà run. Ngươi nói chính là có tự chủ ý thức sao? Không giống như là trước Kim Tức Sơn thì chịu là có càng cao cấp bánh trưng dẫn dắt. Nghĩ đến cái kia hai con cao cấp bánh trưng đã sớm bị thiên quan tứ phúc thu phục mang đi, mấy người càng là hở hở. Thiên Quan Đại Thần lúc đó lưu lại lời nói, chính là để chúng ta cảnh giác cánh cửa này bên trong sớm muộn cũng sẽ chào ra thi triển đúng không? Nhưng hắn tại sao không trực tiếp nói cho chúng ta thật tỉnh? Khi đó đến hiện tại chúng ta chuyên gia tổ nên đã sớm nghĩ ra được biện pháp. Vương Điểm Điểm cắn chặt môi, nàng tự vừa mới bắt đầu liền đang suy tư vấn đề này. Tại sao lúc đó Thiên Quan Đại Thần dành cho cảnh cáo, thế nhưng không đem tình huống nói rõ? Lại như là Tô Thần biết rõ bọn họ sẽ tự thương nhiều người như vậy, nhưng vẫn là không chút nào bất kỳ cản trở ý tứ. Nghĩ đến mặt sau nàng rốt cục nghĩ rõ ràng, Bởi vì hắn biết coi như là trực tiếp đem kết quả nói cho chúng ta, chúng ta vẫn là gặp việc nghĩa chẳng từ nan đem dự đoán đến tình huống lại đi trên một lần. Đây chính là nhân loại bản tính, cũng là bọn họ cho tới nay vẫn ở lặp lại sự tình. Thật sự là buồn cười đến cực điểm, coi như là có người đem con đường phía trước hoàn toàn bày sẵn, bọn họ vẫn là gặp bởi vì một ít lung ta lung tung nguyên nhân đi tới này, một cái không thể nghịch chuyển lưu mãn máu tươi con đường. Cũng chính bởi vì rõ ràng điểm này, Tô Thần Đại Thần mới gặp dành cho như vậy cảnh cáo cũng rời đi chúng ta. Có thể hiện tại đã biết rõ tất cả những thứ này cũng không làm nên chuyện gì. Lạ như là trên internet thị truyền những người phá hoại video, tin tức nhỏ giúp đỡ. Không cần muốn dư thừa nhုံ nệm, ai cũng có thể dễ như ăn cháo hiểu rõ đến mọi người đã sớm đem lúc đó Thiên Quan Tư Phúc lợi nói quên hết đi. Lúc đó bởi vì Thiên Quan Tư Phúc rời đi mang đến quần dân dậy sóng, ở dân gian giải nhất nhiệt độ không vượt qua 1 tháng. Rất nhiều người ở nửa tháng thời điểm cũng đã trở lại ban đầu bài nát trạng thái. Vậy chúng ta hiện tại liền ở ngay đây chờ bên trong bánh trứng lao ra hủy diệt thế giới à? Đại duyên vũ bất lực nói, không biết hắn này yêu đối dáng dấp đã bị mình tâm tâm niệm niệm nhớ mọi mọi nhìn thấy. Biểu hiện vẫn như cũ tiểu tụy thế, nhưng trong con người đã bắt đầu có ánh sáng muội muội cũng là không nhịn được lên tiếng khóc lớn. Đã thời gian rất lâu không cùng ngoại giới giao lưu nàng, lúc này liền há mồm nói ra đơn giản nhất lời nói đều thành vấn đề. Người nhà chỉ có thể ở màn đạn trên bất đắc dĩ đánh chữ. Tiểu Vũ, đừng từ bỏ hy vọng a. Ngươi muội muội đã đồng ý nói chuyện với chúng ta, mặc kệ như thế nào chúng ta gặp vẫn trở ngươi trở về đoàn tụ. Làm sao màn đạn trên xoạt tin tức người thực sự là quá nhiều rồi. Nay điều màn đạn chìm ngỉm hơn 10 lần sau khi rốt cục bị người vớt lên. Liên càng nhiều năm người bằng hữu thân thích mong ước, cố lên đánh thức giận ngữ xuất hiện vào lúc này ở màn đạn trên. Tuy rằng chia ra làm hai phòng trực tiếp hai bên đều là cực phụ năng lượng hình ảnh. Nhưng vào lúc này, nhưng là hiếm thấy có người bị cổ vũ. Chương 325, khó đệ phòng bị. Vương Điểm Điểm cũng không nghĩ đến phía dưới này lại còn có ba mẹ mình tin tức. Điểm Điểm, không phải sợ, người vẫn luôn là dũng cảm nhất cái tiểu cô nương kia, coi như là cái gì đều không làm được không liên quan a. Ba ba mụ mụ gặp vẫn ở nhà chờ ngươi trở về. Đương nhiên, lệ nóng rưng ròng. Mấy người khóc ròng ròng, liền đi quan màn ảnh khí lực đều đều không có. Chỉ có thể mặc cho chính mình gào khóc hình ảnh hiện ra ở khán giả trước mắt. Không ít người đều bị tình cảnh này đánh động. Hoàng Hốt nhớ tới đến Nguyên Lai đi vào trường Bạch Các chiến sĩ, chết đi các đội viên đều là có người nhà bằng hữu, đều là giống như chính mình sinh động sẽ sợ người. Trong lúc nhất thời, nhìn bị chính mình đập nát vật, đám người hỗn loạn, nổ ngang cửa hàng. Có người rốt cục hoàn toàn tỉnh ngộ, ném mất trong tay con đổng, đem thụ hại người nâng dậy đến. Đứng ở chỗ này lãng phí thời gian, thế giới muốn hủy diệt tại sao không thể làm điểm ấm áp sự tình đây? Tại sao còn phải ở chỗ này mang đến cho người khác thống khổ chứ? Nhân sinh đã như thế gian nan, liền không thể để cho chúng ta cuối cùng đều cố gắng vượt qua sao? Nguyên vốn là mang theo tốt đẹp mong ước lời nói, nhưng lại bị người khác đổ lấy xem thường ánh mắt. Có người bị xem là ngớ ngẩn, có người bị nhổ nước miếng, còn có người từ tận thế đánh đập người biến thành tận thế bị đánh đập người. Tựa hồ vào lúc này sở hữu chuyện tốt đẹp là không hợp với hiện. Cũng rốt cục tự bản thân linh hội đến bị đánh đập tư vị. Càng ngày càng nhiều đánh đập người bắt đầu tình ngộ. Thế nhưng ánh lửa bên dưới thế giới nhưng đã sớm rợ bẩn, cu nát không thể tả. Ai cũng không đi đến, thi triển còn không từ trong vết nứt đi ra ngoài. Thế giới bên ngoài cũng đã gần như hủy diệt. Đó là dài đằng đẵng nhất một cái ánh bình minh trước. Trợ hồ mặc kệ chờ thời gian bao lâu, mặt trời đều sẽ không lại tăng lên. Đại địa bị bóng tối bao trùm, hai họa không ngừng nhưng là thiên tai nhân họa xen chút mà tới. Mà rốt cục thu dọn thật tâm tình tính toán lại năm người cộng lại một hồi hiện tại trong tay trang bị. Đối phó bánh trưng là tương đương thành vấn đề, có thể hiểu rõ đến hiện ở bên ngoài đối với phía trên tác chiến tình huống vẫn là không biết thời điểm. Vương Điểm Điểm dứt khoát kiên quyết lựa chọn muốn đến hẻm núi mặt trên đi mà bắt đầu trực tiếp. Mà đạt nghe được này quyết định, yên lặng nháy mắt lại bỗng nhiên hoan hô lên. Chống đỡ. Ngược lại lần này cần là Điểm Điểm xảy ra vấn đề rồi ta cũng sống không lâu, chúng ta đi lòng đất cũng là có bạn đồng hành. Đúng vậy đúng vậy. Trước khi chết xem cuối cùng một trận trực tiếp là điểm điểm, ta chết cũng không tiếc. Vẫn là hy vọng có khả năng chuyển biến tốt, tuy rằng tiên quan đại lão hiện tại vẫn là không muốn phản ứng chúng ta dáng vẻ, nhưng ta nhất định sẽ tiếp tục kỳ nguyện. Tháng lợi nhất định là thuộc về chúng ta. Nhất định không thể từ bỏ. Mấy người ra vết nước, thật khéo hay không vượi vận gió tuyết ngừng máy bay trực thăng ngay ở ngay phía trên. Trực tiếp đem mấy người đưa đến giả quan tại nơi đó. Nhìn một chỗ người diện vãi điều thi thể cùng với hy sinh chiến sĩ thi thể. Mọi người cũng là tổn thức không lứt. Này hy sinh là thật sự đại. Coi như là mặt trên đã tiêu hao mất không ít người. Nhưng trên thực tế mặt người quái điệu số lượng vẫn là đạt được nhiều kinh người. Trước muốn mặt người quái điệu giáo sư nhìn đầy đất thi thể sắc mặt cũng khó nhìn, một hồi lâu mới trở tay giật chính mình một to mồm. Ta hắn trước khẳng định là đầu góc bị mà gỗ. Trong lều người đều tương đương lạnh lùng nhìn tình cảnh này. Bọn họ hiện đang quan tâm chỉ có cái kia cửa đồng điếu đồ vật bên trong lúc nào có thể có cái cuối cùng. Phạm là sự có cái đầu, ít nhiều gì cũng là có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Sợ là sợ những đồ chơi này nhị không để yên không rồi. Nay đã gần nửa giờ chứ. Cái môn này càng mờ càng lớn, những người thứ đồ hư nhi sẽ không vẫn như thế dũng đi xuống đi. Tuy diệu như thế thì chịu, một làn sóng lại một làn sóng. Ai cũng không thấy rõ cái kia cửa đồng điếu mặt sau là những thứ gì, chỉ có thể nhìn thấy một cái sâu thẳm hỗn xã hội đen to lớn gợn sóng mặt bằng. Cửa đồng điếu tồn tại tựa hồ chính là vì đem cái này mặt bằng phong xây lên đến. Không chừng chúng ta cũng có thể chuẩn bị một chút di ngôn, ha ha ha ha. Có nghiên cứu viên trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Đem phòng học chuyển tới đây cũng không phải vì nghi cách, mà chính là nên chết càng nhanh hơn. Không nhất định, chờ một chút, có như là cái kia mấy dương đạn dược dùng hết tiếp tế trở lên đi vậy còn có thể lại chống đỡ chống đỡ. Đúng vậy hiện tại đều còn chưa bắt đầu giai đoạn thứ 2 phòng vấn đây, nếu như thật đợi được dùng lá bùa chúng ta lại hoàn cũng tới kịp. Thế nhưng, có người trực tiếp đánh gãy đối thoại của bọn họ chỉ vào đầu bình hình ảnh nói, bọn họ hiện tại đã bắt đầu dùng tới lá bùa. Đây là Lâm Thời để mang tới đi máy quay phim, thế nhưng hình ảnh chỉ cung cấp thông tin dùng. Xem như là bên trong đơn độc trực tiếp. Nhìn tới bánh trưng càng ngày càng nhiều, hầu như là 7, 8 con đồng loạt lập tiến đến. Trọng điểm đều vẫn là uống qua máu người thăng cấp bánh trưng. Tốc độ thật nhanh không nói, liền ngay cả khí lực cũng rất lớn. Số cô nam thương cùng phát cũng chính là Miễn Miễn Cương Cương đem phía trước ba, bốn con nửa người trên đánh cho thưa thớt. Thế nhưng mặt sau gia hỏa căn bản cũng không có bất luận ảnh hưởng gì. Này con bản nó quả thực chính là bánh chưng tường đi. Máng xong, mặt sau bánh chưng trực tiếp nhảy qua phía trước nửa người trên nhào lên. Tiên chiến sĩ kia né tránh không kịp trực tiếp bị ngã nhào xuống đất. Người phía sau cũng không tốt nổ súng, chỉ có thể hoảng loạn lấy ra lá bùa đến kề sát ở tên kia trên trán. Mà một khi phòng ngự tuyến tán loạn, dù cho chỉ là một chút cũng là tương đương chí mạng. Này mới mới vừa đem sông lại bánh chưng ổn định, nhưng là không để phòng mặt sau đã nhảy vào tới. Có người bị tóm lấy cánh tay, Còn không phản kháng, máu thịt sẽ rách đâm thanh liền nương theo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Người khác nghe tiếng vẹn vẹn là liếc nhìn một ánh mắt, liền bị dọa đến trợn mắt quát mồm. Cái kia huyết quả thực chính là phun ra ngoài, mang tương người quay trở lại khẩn cấp xử lý vết thương, lại quay đầu cái kia cánh tay đã bị bánh trưng môn phân thực hầu như không còn. Theo bánh trưng càng ngày càng nhiều trèo lên trên. Bên ngoài phía trên, cũng chính là cửa động phía trên cũng bắt đầu xuất hiện bánh trưng. Trên căn bản đều là bò mái hang đi vào, sau đó bỗng nhiên từ phía trên nhảy xuống bổ một cái một cái chuẩn. Nếu không là người phía sau tốc độ phản ứng rất nhanh, lá bùa đè xuống đến mức chuẩn chỉ sợ là chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện người hy sinh. Nay chiến cuộc xem các nghiên cứu viên tề cả ra đầu. Tuy rằng càng nhiều chiến sĩ đã ở phía dưới trên máy bay chuẩn bị kỹ càng bất cứ lúc nào đi đến trợ giúp, thế nhưng theo tới bánh trưng càng ngày càng nhiều. Bọn họ cũng tại đây chút bánh trưng bên trong nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, Vương Lập Hoa trong độn ngũ người. Cũng chính là trước bị hắn giết chết đặt ở cửa đồng điếu khẩu, ra tốc cửa đồng điếu mở ra tốc độ kẻ cầm đầu. Cùng với trước bởi vì cửa đồng điếu duyên cớ ngã xuống các chiến sĩ, người đã sớm hoàn toàn thay đổi, thậm chí chỉ còn dư lại thiếu tổn khung xương. Máu me đầm đìa thân thể cùng với cái kia bắt mắt trang phục nhưng là giờ nào khắc nào cũng đang nhắc nhở bọn họ. Đợt này thi triển truyền nhiễm tốc độ cũng là thật nhanh. Nếu như là đi đến người đều không thể ngăn cản thi triển tiếp tục tiến lên, còn lục tục hy sinh lời nói. Chúng ta lại khiến người ta đi đến cũng chỉ là cho thi triển khách quy mô lớn. Chương 326, nhanh chóng truyền nhiễm. Đạo lý là đạo lý này ai cũng hiểu. Thế nhưng không ai đi đến lập lấy, khuyết tán quy mô khẳng định càng to lớn hơn a. Kim Tước Sơn khi đó là chúng ta lần thứ nhất đối mặt bành trừng, vì lẽ đó hy sinh to lớn, thế nhưng hiện tại chúng ta có kinh nghiệm a. Có kinh nghiệm khả năng chính là để chúng ta ở đây nói phí lời. T. Bên trong lều cỏ bỗng nhiên yên tĩnh lại. Hai phe kẻ thù tự đối lập, còn có soạt soạt soạt ở múa bút thành văn tính toán độ tung tính khả thi chuyên gia nhắc tới chỉ số. Được rồi, đường bờ Mỹ, lại bãi nát cũng không cái gì thí dụng, chúng ta hiện tại liền suy nghĩ thật kỹ phía trên này có thể chống đỡ bao lâu. Chu Hoài Văn thiếu kiên nhận đem trình tới số liệu ném ở một bên. Chỉ số còn đang điên cuồng tăng lên trên. Không thể nghi ngờ, nay chỉ số đại biểu liền cửa đồng điếu bên trong bánh trưng. Những người này mặc dù là chết, nhưng hội tụ tới trình độ nhất định sau khi tụi họ sẽ xuất hiện một luồng năng lượng khổng lồ mà dựa theo số lượng đến tính toán lời nói, chỉ sợ là có thể đến mấy trăm ngàn. Ta cảm thấy không chiếm được nửa giờ, coi như là tiếp tục để quân đội đi đến cũng chính là nửa giờ. Đúng, giao thủ không tới 10 phút cũng đã xuất hiện 6 người. Ừ, hiện tại 8 người thương vong, bánh trưng không có bất kỳ đẳng quan, thế nhưng các chiến sĩ thể lực cùng tinh thần cứ kéo dài hao tổn nữa đều sẽ trước tiên có một mặt không tiên chỉ được. Đều là chút bi quan phí lời, càng nghe càng khiến người ta cảm thấy đến bất lựa. Nhất làm cho người bất đắc dĩ chính là, này cờ mờn ở vẫn đúng là chính là sự thực. Vương Điểm Điểm ở quan tài bên cạnh trực tiếp, nội dung có hạn chỉ có thể nhìn thấy chiến sự phía sau nhưng ít ra có thể nghe được cái vận động, với bắt đầu tiếng vọng vẫn là rất tốt. Phần lớn người đều cảm thấy đến còn có hy vọng. Có thể theo từng cái từng cái thương thế khốc liệt chiến sĩ bị đưa sau khi đi ra, lạc quan triệt để không còn. Vương Điểm Điểm trực tiếp tướng tướng kỳ cái giá đặt ở trên quan tại để máy quay phim chính mình tìm góc độ quay chụp. Bản thân nàng nhưng là bận điệu trước bận điệu sau giúp đỡ chăm sóc người bệnh. Chân kiến binh bọn họ vốn là muốn trực tiếp gia nhập chiến đấu, thế nhưng bởi vì trước buôn ba lao lực bị mọi người nhìn ở trong mắt, chỉ có thể làm làm nhân viên hậu cần, đảm nhiệm rời đi người bệnh loại hình công tác. Bất đắc dĩ là tình hình trận chiến thực sự là quá hỗn loạn bị bánh trưng cắn quá người và không bị cắn quá người không bị phân chia liền trực tiếp đưa đến mặt sau đến. Màn ảnh dưới, đại gia trợn mắt nhìn một cái quay lưng vương điểm điểm nằm trên đất chiến sĩ sắc mặt đột biến thân thể run rẩy dữ dội dậy dỗ lên. Sau đó đột nhiên tắt thở tự cương cứng thân thể. Ta đi, này con mẹ nó chuyện gì xảy ra? Điểm điểm, đại điểm điểm, mau nhìn phía sau ngươi a bà bối, xong con B. Này bánh trưng ăn trộm đừng lui. Người tới đây mau. Đây là biến thành bánh trưng trước bệnh biến sao? Chơi ạ. Lên, lên. Thảo. Toàn thế giới đều nhìn thấy Làm sao chính là đại điểm điểm không nhìn thấy? Ồ ồ, ông trời phù hộ a. Ta thật không muốn tận mắt lão bà biến thành đại bánh trứng a. T, trên lầu như thế nói chuyện ta làm sao cảm giác cái này giả thiết vẫn là có thể tiếp thu. Tiếp thu đại gia ngươi. Nay đều muốn chết người còn cờ mờ nờ muốn tỏ ra tình tướng đây. Có thể mặc cho màn đạn bên này gọi phá cổ họng, Vương Điểm Điểm cũng là không chút nào phát hiện phía sau động tĩnh. Mắt thấy tên kia bị thương chiến sĩ hoàn thành rồi từ người đến bánh trứng chuyển biến, thẳng tắp ngồi dậy đến đưa tay vô tình đưa về phía Vương Điểm Điểm. Liền ngay cả phòng nghiên cứu lòng người nhảy đều chậm nửa nhịp. Lần này muốn bồi mạng Nguyên bản dự tính nửa giờ, nếu như thật sự bị mọ cố lời nói, cái kia khá lắm, không tới 5 phút đoàn diệt hoàn toàn không là vấn đề. Có đại tướng quân phụ sao? Nếu có thể tìm thấy đại tướng quân phụ không chừng còn có, thể có cứu a. Ừ. Vậy thì chú ý xem trực tiếp làm một cái chi tiết nhỏ khống, mỗi cái bị nhắc đến mặt sau người bệnh đều sẽ bị mọ đi trên người đại tướng quân phụ cho phía trước các chiến sĩ bổ sung chiến bị, hy vọng cuối cùng bị vô tình bóc cắt. Trong đầu trực tiếp náo bù đến vương điểm điểm biến thành bánh trưng giữ tợn hình ảnh, lại như là loại cỡ lớn hội gặp mặt hai nạn xe cộ hiện trường như thế, có người gọi thẳng khó có thể tiếp thu. Căn có người nói thẳng nếu như Vương Điểm Điểm biến thành bánh trưng hắn cũng không sống, trực tiếp trực tiếp tự sát. Trên bả vai bông nhân thêm ra đến một hai bàn tay, Vương Điểm Điểm bị sợ hết hồn. Cho rằng là người bệnh có cái gì nhu cầu, kết quả quay đầu lại nhưng là một tấm cứng ngắc nhưng giữ tận mặt. Nàng trong nháy mắt rõ ràng phát sinh cái gì, liền tiếng kêu cũng không kịp phát sinh muốn trực tiếp về phía sau chạy. Có thể bất đắc dĩ bánh trưng khí lực ở mọi phương diện đều là trội hơn nhân loại bình thường. Coi như là nàng một cước liền hướng trên đạp, nhưng kiềm chế trụ bả vai nàng cánh tay nhưng là hoàn toàn không có bất kỳ buông ra ý tứ. Trái lại sức lực càng to lớn hơn, giống như là muốn đưa nàng xương bóp nát tự. Mắt thấy cái kia bánh trứng há mồm liền muốn can xuống đến, Vương Điểm Điểm mắt sắc nhanh tay đưa tay một cái nắm quá một cái hòn đá nhét vào cái kia bánh trứng trong miệng. Mà vào lúc này Trần Kiến Vinh bọn họ rốt cục lại giơ lên người bệnh đi ra. Nhìn thấy khung cảnh này, bị sợ hãi đến trực tiếp một cái đá bay liền vọt lên. Đem người gọn gàng đá bay, thuận thế móc ra một trương đại tướng quân phù đến kề sát ở người kia trên trán lúc này mới giải quyết nguy cơ. Có thể còn không chờ mọi người tụng trên một hơi, bên cạnh nằm chiến sĩ cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Trần Kiến Vinh theo bản năng một sợ túi, bầu không khí có chút lúng túng, phía ta bên này liền ăn trộm tích chữ một tấm. Có người bệnh bịu đưa tay mò cái kia mới vừa nhấc tiến vào người bệnh tối lão, nhưng là lần thứ 2 bị Trần Kiến Minh lúng túng đánh gãy. Người kia tối lão ta vừa nãy một thuận lợi móc liền trở tay đưa cho bên cạnh người. Ngắt thở. Khó có thể dùng lời diễn tả được nét thở cảm lần thứ nhất như thế nồng nặc quanh quần đang trực tiếp bên trong. Mọi người xem này bế tắc, coi như là có người lại từ quan tài nơi đó xuống lấy chấn thi phủ tới. Khi đó phòng chừng người ở phía trên cũng bị soạn soạn gần đủ rồi. Thật sự là hết cách rồi, Trần Kiến Minh nhìn những người nóng lòng muốn thử thân thể đã cương trực, liền bắt chuyện người đầy ra bên cạnh mấy cái quan tài lớn nắp. Quan tài đều đủ lớn. Một cái trang năm người vừa vặn thích hợp. Lại hợp lực đem bên cạnh quan tài nắp chuyển tới ba cái quan tài che đậy một cái quan tài, này mới xem như là đem nguy cơ giải quyết triệt để. Có thể làm bọn họ không nghĩ đến chính là, người phía dưới còn không nghĩ đến chuyện này. Chỉ lo đối phó bánh trưng cắt chiến sĩ không chút nào phòng bị bên cạnh người, chiến đấu giữa lúc say mê bất tỉnh linh bị bên cạnh người cắn một cái mới bỗng nhiên ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Hắn, bị cắn người gặp bị lây bệnh. Bị cắn hiện tại đều đem trấn thi phù giao cho không bị cắn người, sau đó lăn tiến về phía trước đến. Nghe đến phía dưới gào thét, mặt trên mấy người mới vừa thở ra một hơi, nhưng là vừa sốt sáng lên. Trần Kiến Bính bọn họ lại xuống đến xem, nhân số dĩ nhiên chỉ còn dư lại 1/3. Ma đều là thể lực tiêu hao rất nhiều đã mệt mỏi đến không được người. Tiếp tục như vậy không được a. Nếu không thì trực tiếp đẩy tới đến trước tiên đem này điều vào miệng, lôi vào cho chết lại. Trần Kiến Bính nói, chính cần nhắc làm sao mức độ lớn nhất đem người chạy tới. Chí ít là có thể nhiều kéo dài trên một lúc, để người phía dưới hoán khẩu khí nhi cũng là tốt đẹp. Nhưng bay đầu đã thấy vương điểm điểm mà xám như cho tản nhìn chằm chằm màn hình. Hắn sững sờ một chút, lập tức phản ứng lại khẳng định là đã xảy ra chuyện gì sao. Bất điu tập hợp nhìn lên, này một xem bản thân hắn người cũng chán váng trên 327 bánh trưng xuống núi, cả màn hình màn đạn đều ở soạn, núi trưởng bạch trên đã có bánh trưng ở chạy xuống núi. Nhưng là tại sao? Dựa theo suy đoán, hẳn là không còn hắn lối ra, mở miệng. Làm sao có khả năng còn có thể có bánh trưng đi ra ngoài cơ chứ? Bọn họ nơi nào để sót? Nhân viên nghiên cứu ở bên trong lều có tiếp tục hoài nghi nhân sinh. Nếu không trực tiếp đem ta không ném xuống tùy cơ đập nát một con may mắn bánh trưng chứ? Còn tiếp tục như vậy ta cảm thấy cho ta cũng đến điên rồi. Lô Khánh Bình lại là vang dội một cái vỗ vào đại chướng chắn. Ta đã quên trước nghiên cứu qua vật này có thể hay không ở trong đất hoạt động, kết luận là tuy rằng chậm chậm thế nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng hành động. Mà chậm chậm nguyên nhân không cần phải nói đại gia cũng biết, bị dân vật mặt động đậy đều lao lực nhi bánh trừng có thể mo đứng lên thì có quỷ. Lại nhìn hiện trường tiếp song bánh trừng, thật là có không ít mã đủ sức lực hướng về hai bên vách đá trong vết nứt xuyên. Gân thép xương sắt giống như thân thể bảo điểm độ, bao điểm nham thạch hoàn toàn không được bất cứ vấn đề gì. Nghĩ rõ ràng điểm này, Trần Kiến binh bọn họ cũng nhìn mặt trước còn đang điên cuồng lắc lư ván quan tài rơi vào sâu sắc hoài nghi nhân sinh trong trầm tư. Nay cơ mỡ nở quả thực không cho người ta đường sống a họ coi như là trực tiếp đem cái hoạt động này bảo vệ, những người này sỡ muộn cũng sẽ dưới đất chui lên. Bọn họ lại hy sinh nhiều như vậy người ở làm chuyện vô ích. Vậy làm sao bây giờ? Gọi người lui lại sao? Vĩ lời. Đương nhiên là mau mau lui lại a. Thế nhưng chân chính thực thi lên, chuyện này nhưng là tương đương khó khăn. Những đó đó chút bị thương hoàn toàn không năng lực gì hoạt động chiến sĩ trực tiếp mang không đi, muốn trèo lên trên như thế cao một đoạn lộ trình. Nói trắng ra, coi như là chính bọn hắn có thể hay không leo lên cũng vẫn là ẩn số. Mà cuối cùng từ phía dưới triệt tới người cũng chỉ có 7 người. Lý Cường Quốc làm một vừa hùng hùng hổ hổ một bên bị người đẩy tới đến. Đẩy hắn tới tiểu chiến sĩ tiếng la để khán giả trở nên động dung. Cũng là đội trưởng ngươi chí nhớ thật có thể nhớ tới chúng ta sở hữu người có tên. Nếu như ngươi người không còn, sau khi ai cho chúng ta khắc bia kỷ niệm tên a? Rất nhiều người đều ở màn đạn trên nói, coi như là không nhớ rõ tên, chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn ký được các ngươi. Thế nhưng như vậy hoàn toàn truyền không đạt tới lời nói, ở toàn bộ quan tài bị đóng kín sau khi càng lộ vẻ trắng xám vô lực. Liên tiếp hai cái nặng chính trị quan tài lớn bị đè ầm ầm ở cái kia ngọc trên quan tài sau khi, đại gia bắt đầu điên cuồng phát thân. Thật lúc trước hạ xuống trang bị đều không phá, mang theo dòng dọc 2 3 lần người liền lên đi tới. So với trước đúng là ung dung không biết bao nhiêu lần. Tiến vào miệng núi lửa sau khi, đã sớm ở phía trên đợi mệnh máy bay trực thăng đã bung ra thang dây. Toàn bộ người leo lên, chuẩn bị rút đi. Vương Điểm Điểm đem màn ảnh chuyển hướng về miệng núi lửa. Liền thấy miệng núi lửa cũng bắt đầu có bánh trứng tuôn ra. Chỉ là chụp xuống hình ảnh càng như là lít nhá lít nhít con kiến bị xua đội tự. Những người này là kiến quân đội chứ? Cảm giác đi tới chỗ nào ăn tới chỗ nào. Quá khủng bố. Trước chết đi người hiện tại đều phục sinh. Em kính hiện vi khán giả thật là đáng sợ. Nhưng này không phải phục sinh hại tử, được kêu là bị ép lên làm bệnh. Ta đi, ta muốn biết chiếc bị đặt ở dưới cầu người bị thương có cứu giúp đến sao? Cứu giúp đến à, vừa nãy ở trên đường thoát thân thời điểm Vương Điểm Điểm cố ý hỏi Lý đội trưởng. Bọn họ vừa đưa ra trước hết đem người bị thương cho đưa lên máy bay trực thăng, cho nên mới phải làm lỡ trên thời gian dài như vậy. Mặc dù là thở phào nhẹ nhõm, cũng đều không hẹn mà cùng nhớ tới ở phía dưới không thể dẫn tới người bệnh. Bọn họ rõ ràng là vì mọi người mà chiến, nhưng cuối cùng vẫn bị vứt bỏ cảm giác đúng là cảm giác tương đương không thoải mái. Có thể sự thực cũng là mang tới những người còn lại phải theo cùng chết mắt thấy cuối cùng ở trường bạch phấn khởi chiến đấu các chiến sĩ cũng không thể không lui lại. Trắng non tuyết trên thêm ra từng cái từng cái bột nôn màu đen đniệm đniệm, như là khó có thể xóa đi vật bẩn thỉu bao trùm trên giấy trắng, loại kia không thể cứu vãn cảm giác bị thất bại xóa bỏ rơi mất cuối cùng một chút hy vọng. Liền ngay cả trở lại máy bay trực thăng trên cũng là tràn ngập chán nản khí tức. Căn bản đánh không lại, căn bản không hy vọng cắt chế. Lần này là thật sự chờ chết ha ha ha, không nghĩ đến cuối cùng lại là như thế chết. Lý Cường Quốc biểu hiện không cam lòng nói, tiếp theo một cái chớp mắt đột nhiên không kịp chuẩn bị khóc lên đến. Lôi tử, Tiểu Vũ, Lục tử Từng cái từng cái nhắc tới nội danh từ, mà mỗi một cái đều là đã từ trần người. Ta đã ở nắm cuốn tập nhớ rồi, những này tiểu huynh đệ lên đường bình an, ta lập tức cũng la xuống gọi các ngươi. Chân thực, không chừng chúng ta còn có thể biến thành bánh trưng đồng thời tản bộ cán người. Ta đi, đây là tân khái niệm sống mãi. Chết rồi thế nhưng còn sống sót, cũng là như vậy ý tứ, thế nhưng vừa nghĩ tới cũng bị thứ đó cắn thành vô cùng thê thảm dáng vẻ ta vẫn là tình nguyện tự sát sau đó người ta đến gặm thi thể của ta, ta lại phục sinh loại hình. Cờ chết, trên lầu có suy nghĩ hay không đến thi thể sú đi đều không có bánh trưng đến gặm tình huống của ngươi. Đây chính là trong truyền thuyết, hai lần tử vong sao? Chết rồi còn bị thi triều vứt bỏ. Ha ha ha ha. Một đám vai hệ, nhìn các ngươi tán gẫu ta làm sao cảm giác hiện tại liền tử vong đều không kinh khủng như vậy. Buồn cười cười, nhưng là lần thứ hai không nhịn được khóc ra thành tiếng. Đó là tử vong a. Chết rồi cái gì đều sẽ không lại nhớ tới, sẽ không lại nhớ lại thế giới a. Như vậy coi như là thân thể tiếp tục hoạt động lại có ý gì đây? Màn đạn tức thì lại thiếu hạ xuống. Nhà phát hành chính xác bắt lấy như vậy số liệu biến hóa, hệ thống vẫn như cũ đang cố gắng tiến hành giải toán. Lấy phát ra tốt nhất số liệu đến đem cung sau khi trực tiếp tham khảo Bình Minh công tác đến trời tối vừa nhanh muốn công tác đến Hưng Đông các công nhân viên tương đương công hiệu. Nay đều thế giới tận thế, hiện đang thu thập những này số liệu còn có ích lợi gì a? Lão bản vẫn như cũ thần thái sáng láng, "Không tới bước cuối cùng, ai biết có phải là thật hay không chết." Nói trực tiếp trên tài khoản chạy đi phòng trực tiếp bên trong điên cuồng cổ động, điên cuồng truyền bá hy vọng. Mọi người đều nhận thức Bình Đài lão bản tài khoản, bình thường chính là cũng không có việc gì mắng trên hai câu. Vào lúc này nhìn hắn không ngừng nói tiên quan tứ phúc cùng Tô Thần chính là hy vọng, kinh ngạc là kinh ngạc. Nhưng nội tâm cũng là lần thứ 2 dâng lên một cỗ hy vọng đến. Đúng đấy, Chúng ta chí ít còn có thể lại hy vọng một hồi hai vị đại lão hiện thân chứ. A a a đúng đấy, hiện tại ai cũng được, đến đêm những ngày bánh trung thu trở về đi thôi. Thiên Quan Đại Thần, chúng ta thật sự biết sai rồi. Ngài đại nhân có lượng lớn xem ở cùng ở ở một thế giới tình cảm trên liền vẫn là đến cứu lấy chúng ta đi. Đúng đấy, Thiên Quan Đại Thần, ngài liền xuất hiện một hồi dù cho là đang trực tiếp chỉ đạo một hồi chúng ta phải làm gì cũng được a. Ô, ô ô ô. Một người lên tiếng, sau khi 10 triệu người cũng bắt đầu chờ mong lên. Tất cả mọi người đều là tự bỏ chính mình nỗ lực mà lựa chọn đem hy vọng chút xuống ở trên người người khác. Mạn đạn đỗng nhiên cho vương điểm điểm một cố rất quen thuộc cảm giác, làm cho nàng cảm thấy đến buồn nôn. Cố nén không khỏe tiếp tục nhìn màn ảnh, liền lại thấy một cái hô hoán to thần. "Tô thần đại thần, ngài đi nơi nào nha? Hiện tại đã muốn thế giới tận thế, ngươi nhanh liếc mắt nhìn phòng trực tiếp đi." Chương 328, "Tô thần rốt cục đến rồi." Sau đó, tựa hồ là một tiếng cực linh sáo vang động, bốn phía nháy mắt kinh ngạc thốt lên lên. Nàng còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn, liền nghe đến bên tai một đạo trầm thấp viêm thai lại thanh âm quen thuộc vang lên. "Ta này không phải đang xem phòng trực tiếp mà?" Lập tức lăng cốt rõ ràng thon dài ngón tay linh sáo đem máy quay phim cầm tới. Vương Điểm điểm nước mắt ngung ngung ngẩng đầu, liền nhìn thấy cái kia chính mình ngày nhớ đêm mong bóng người, lập tức cũng không khống chế mình được nữa nước mắt, oa một tiếng khóc lên sau đó ôm lấy Tô Thần. "Tô Thần tiểu ca ca, ta còn tưởng rằng đời này đều không thấy được ngươi." Máy bay trực thăng bên trong đại gia cũng gật đầu phụ họa, tuy rằng tình cảnh có chút kỳ quái, mà đạn thấy này vừa kích động lại ước ao. "A a a a." "Trời xanh a, ta cũng muốn ôm một cái Tô Thần đại thần lấy này động viên một chút ta bị thương tâm linh. Em ta không giống nhau, ta hai cái đều muốn ôm lấy." Cả màn hình mạc chú khí, đây là muốn cho ta đang bị bánh trưng căn trước khi chết trước tiên bị chô chết. Một hồi lâu, Tô Thần đều bị nha đầu kia ôm không lúc lích, thậm chí còn vì động viên nàng đưa tay sờ sờ tóc của nàng. Bất ngờ thân thể rất mềm mại, coi như là ở trong núi đợi thời gian dài như vậy trên người vẫn là mang theo một luồng nhàn nhạt, nhạt dễ người mùi hương. Tô Thần vì thế còn có chút buồn bực, làm sao bên cạnh những đại lão này đàn ông chính là số không được. Vẫn là đây chính là cái gọi là nữ sinh năng lực đặc biệt. Được rồi, khổ cực các ngươi, chuyện kế tiếp liền để cho ta tới đi." Tô Thần hướng Trần Kiến binh bọn họ nói. Mấy người sững sốt một chút, đột ngột thấy đáy lòng một cỗ chua xót bỗng nhiên dật tới. Một đám cương nghị đại nam nhân vào lúc này gào khóc. Nhưng là liền chính bọn hắn đều không hiểu rõ tại sao môn khóc, nhưng khi Tô Thần xuất hiện cũng nói ra câu nói này thời điểm, mọi người đều không hẹn mà cùng cảm giác mình như là trở lại khi còn bé. Được qua nước một thân vết thương về đến nhà, chính mình không nói gì ẩn nhận tất cả. Thế nhưng nên tiếp chính mình về nhà đại nhân nhưng là một ánh mắt nhìn ra chính mình chỗ sốt, sau đó vũ bộ lực bảo đảm ngày mai nhất định sẽ hỗ trợ tìm lại công đạo. Như vậy rất có có cảm giác gan toàn lời nói vượt qua thiên tiên vạn vạn cũ có cũng được mà không có cũng được an ủi. Không riêng là mấy người cảm xúc thâm hậu, đang xem trực tiếp khán giả cũng là lã chã rơi lệ. Cho dù thiên quan tứ phúc tiếng hô cao hơn nữa, Nhưng sắp chết chìm người là sẽ không quan tâm rơm rạ to nhỏ. Ô, ô ô ô, lớn tuổi, nghe không được lời nói như vậy a. Không riêng là lý đội trưởng bọn họ như vậy bong bong nam nhi nước mắt rơi như mưa, liền ta như vậy hơn 50 tuổi hiện tại cũng mệt mỏi lão lệ tung hoành a. Câu nói này thật sự rất giống là trưởng gối an ủi đứa nhỏ. Ô ô ô, Tô Thần Đại Thần thật sự thật thành thục, không hề giống là chừng 20 tiểu tử. Vô cùng chân thực. Đây chính là nhân cách mị lực a. Không có gì dễ bàn, ta một bên đánh chữ một bên đạp một cước ta bên cạnh nhanh 30 bạn trai, thật sự người này so với người khác tức chết người. Không nói gì, Tô thần đại thần đó là người sao? Đó là thần, không phải có thể tùy tùy tiện tiện cùng chúng ta những này phàm phu tục tử so sánh. Chơi ạ. Bất kể nói thế nào lão nhân gia người hiện tại đến rồi ta thật sự cảm giác cái an toàn tăng cao. Ai nói không phải đây, thật sự. Nếu như Tô thần đại thần cũng không thể giải quyết chuyện này, hắn lúc nào có chuyện ta liền lúc nào good. Nhường đường nhường đường. Xe giác đi ngang qua tùy cơ xoa đi lốc nét lập sợ lật thật thà phê. Mắt thấy tiểu nha đầu khóc lên đến không cái ngừng lại ý tứ, Tô thần chỉ có thể bất đắc dĩ vô vô nàng lưng. Chậm trễ nữa trên một lúc, không chừng thi triều liền muốn đến chân núi lạc. Bị như thế Ôn Nhu vừa để tỉnh, vương điểm điểm cả người cứng đờ. Nàng mới phản ứng được, chính mình lại ôm Tô Thần đại thần không chịu buông tay. Gò má đỏ bừng, nàng vẫn như cũng là không có buông tay ý tứ, bởi vì thật sự rất có cảm giác cả an toàn a. Nàng nghĩ cũng không dám nghĩ đến có một ngày lại có thể ôm Tô Thần, tê sát ở hắn rắn chắc trên lồng ngực nghe hắn cái kia mạnh mẽ tiếng tim đập. Cho dù lý trí nói cho nàng nhất định phải buông ra hắn, để hắn đi làm chỉ có hắn mới có thể làm đến sự tình. Nhưng trong lòng luôn có một cái thanh âm kỳ quái đang kêu gào, không muốn buông tay a. Buông tay ngươi liền đời này đều không thấy được hắn. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là trong mắt chứa nước mắt buông lòng tay ra. Nhìn mắt trước nam nhân nhàn nhạt làm nổi lên que miệng, chỉ có thể hít sâu một hơi đem nước mắt cố nén trở lại. Rốt cục bị buông ra, Tô Thần âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên cô bé như vậy khóc lên đến sẽ làm người cảm thấy đến có chút khó có thể sử dụng thủ đoạn bạo lực. Kỳ quái, nếu như đổi lời của người khác, hắn xác thực là trực tiếp linh cánh tay liền bỏ qua. Lập tức cũng không nhiều làm lỡ, liếc mắt nhìn mọi người sau khi nhàn nhạt gật đầu trực tiếp về phía sau tiêu sái đồ ra. Biến mất ở không trung. Tình cảnh này mới để trên máy bay mọi người hoàn toàn tỉnh lộ lại. Ta đi. Đây là ở hơn 1000m trên không a. Hắn làm sao tới? Trọng điểm là cái này mà. Trọng điểm là xuống không thể tiếp tục như vậy a. Hắn mang dù để nhảy à? Hồi tưởng lại Tô Thần một thân màu đen trang phục tiêu sái gọn gàng, mơ hồ có mấy phần cao thủ tuyệt thế khí tức thần bí. Không mang. A a a a a, hắn liền đem camera ra lấy đi. Bất Diệu tiến đến bên cạnh nhìn xuống, lúc này mới phát hiện không bầu trời xa xa bên trong có hai cái bóng người khổng lồ. Vương Điểm Điểm kích động hô, là Tiểu Hôi cùng Tiểu Bạch. Đại gia liếc mắt nhìn cái này, giọt nước mắt còn nóng ánh treo ở khóe mắt em gái, bất đắc dĩ nghĩ, đây là đại thất vọng cùng rõ ràng chứ nhưng lại thấy hai con to lớn cú đại bàng màu lông đều tương đương bình thường, mà cái kia lăng không bay lượn kiệt ngạo tư thái khiến người ta không nhịn được than thở như vậy vật cưỡi thật con bả nó xoái. Xách, danh tự này không thua bạc a. Sắp thực là thiếu một chút, nay hình thể cảm giác muốn đổi tới máy bay chiến đấu. Bầu không khí mắt trần có thể thấy sinh động lên, mọi người đều không nghĩ đến trước một giây còn như cha mẹ chết chính mình dĩ nhiên cũng có thể thoải mái tác động khỏe miệng mà cười. Có người cũng nhớ tới hướng phi công hỏi, vừa nãy các ngươi phát hiện cái kia hai con cú đại bàng tổn tại sao? Phi công hoàng đến cũng được, làm sao có khả năng? Trên gia đa hiện tại đều không có tung tích của bọn nó. Nếu không là mới vừa tiếng kêu của bọn họ từ trong máy truyền tin truyền tới, coi như là ở đồng nhất không máy bay trên. Bọn họ khả năng hiện tại đều sẽ không biết phát sinh cái gì. Phòng trực tiếp trực tiếp sôi sùng sục. Wa wa wa wa này thật sự xoái chết ta rồi. Ta còn tưởng rằng ta sẽ bị nó chết. Kì. Thật sự trước liền cố an cơm chó. Hoàn toàn không nghĩ đến đây là trên không. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hồi cũng là một ngày không thấy lại lớn đến thế này rồi. Đúng vậy. Nay trưởng thành tốc độ liền như chơi. Nay phương hướng là hướng về phía trường đi làm công đòi. Mang hai máy bay chiến đấu phiến chết những người đáng ghét ban trừng. Ha ha ha ha, có hình ảnh, tiểu hôi tiểu bạch để những tên kia ăn đại bước đầu. Tô Thần hờ hững ôm cánh tay ngồi ở tiểu hôi trên lưng, có tới 9 bình quan trừng, trái phải diện tích đúng là rất chắc chắn. Nguyên bản còn dự định đem con lại bữa lớn mảnh vỡ để cho thế giới này các chuyên gia từ từ suy nghĩ. Chương 329, đề tiền. Nhưng hệ thống lại ở núi trường bạch bắt đầu người chết sau khi nhắc nhở hắn thế giới này cuối cùng thử thách tương đương gian khổ, hắn muốn vững vàng vượt qua lời nói còn cần lại đem đẳng cấp tăng lên. Mà bên trong trọng điểm tăng lên chính là số ảo không gian. Đang buôn ba mấy nơi đem hình thể trọng đại đồng tao mảnh vỡ đều thu thập đi sau khi rốt cục đem không gian thăng cấp đến cấp 2, cũng chính là hắn rốt cục có thể đem vật còn sống bỏ vào số ảo bên trong không gian còn có thể để chúng nó sống sót đi ra. Hai thằng nhóc này cũng bị hắn bỏ vào quá. Đương nhiên cũng không phải lần đầu thử nghiệm, trước hết bỏ vào chính là bảo vệ đồng tao thụ hậu tử. Chủ yếu là lúc đó hắn mới vừa thăng cấp xong, một bên muốn xem chính mình số liệu làm sao còn cần bao nhiêu điểm số, một bên còn phải xem xem trường Bạch tình huống dành cho thích hợp chỉ đạo lại thu được hết hưởng. Tuần Hoàn đền đáp lại làm nhiệm vụ, để hắn hơi không kiên nhẫn. Liên lam cái kia một đống hầu tử không muốn sống sung lên, lựa chọn khắc trực tiếp đưa chúng nó thu vào thằng cấp sau khi bên trong không gian. Vào lúc này tiểu hồng bọn họ đã có thể ở bên trong hoạt động, mà hắn vật vẫn là có thể tiếp tục y theo Tô Thần ý nguyện bất động bày ra ở bất kỳ vị trí nào. Hạ lệnh để hai con nữ khôi thu thập những này hầu tử thế, nhưng chớ đem không gian làm mẫn. Đem mấy con khỉ ở ném sau khi đi ra tất cả đều mềm mặt co quắp trên mặt đất. Mặc dù là chỉ có đi vào khí nhi chưa hề đi ra khí nhi, nhưng không thể nghi ngờ vẫn là sống sót. Điểm này tự nhiên là cho Tô Thần rất lớn tiện lợi. Dù sao hắn vẫn đau đầu chính là tiểu Bạch cùng tiểu Hôi an thân vẫn đề. Đang trưởng thành tốc độ tăng lên tới to lớn nhất sau khi, hai người này trưởng thành hầu như là theo, ấn phút đến tính toán. Tuy rằng hệ thống đã nói hai con cú đại bàng chẳng mấy chốc sẽ đạt đến hình thể trưởng thành giới hạn đáng giá, nhưng đi tới chỗ nào đều chói mắt không được chuyện này vẫn để cho hắn có chút đau đầu. Thật tại hiện tại thăng cấp sau khi chuyện này không có nỗi lo về sau, mà khuyết điểm khả năng là hắn muốn chính mình tiến vào đi thử xem, lại bị hệ thống báo cho giai đoạn hiện tại thăng cấp số ảo không gian là hoàn toàn phụ thuộc vào chính mình tồn tại. Tức chính mình tồn tại ở trên thế giới này, số ảo không gian mới gặp tồn tại với phía trên thế giới này. Nếu như hắn biến mất ở trên thế giới này lời nói, vậy cái này dựa vào nhau mà tồn tại cho hắn tồn tại không gian cũng làm không tồn tại. Có điều trước mặt chỉ cần có thể đem hai con sủng vật bên người mang theo hắn đúng là không nhiều lắm ý kiến. Tô Thần chính đang tiếp nhận phòng trực tiếp tin tức bị rộng rãi mà báo cho. Nhất thời, chẳng trận phá hoại tận thế tuyệt vọng người môn vào lúc này, rốt cục mất đi cuối cùng chống đỡ chính mình làm càn lý do. Dù sao bọn họ hành động lý do chính là ai cũng không sống nổi, còn không bằng trước khi chết càn lảm cản chút. Nhưng hiện tại Tô Thần đem toàn bộ sự việc tiếp nhận, cũng là mang ý nghĩa hiện tại mọi người đều biết có thể điều khiển bánh trưng trong hai người một cái đã muốn tiếp nhận chuyện này có thể điều khiển bánh trưng, cái kia không phải mang ý nghĩa rất có khả năng quan tướng mới đều bó tay toàn tập cục diện xoay chuyển. Chơi à tuốt. Tô Thần Đại Thần tiếp nhận lời nói, chúng ta có phải là không cần chết rồi. Chính giải. Có khả năng như vậy tính. Cái kia có phải là mang ý nghĩa chúng ta hiện tại phải làm chỗ gì? Một đám người tính toán một hồi, nhìn mặt trước kẻ phá hoại môn. Cùng với mình bị phá hoại sạch sành sanh vật cùng cửa hàng, liếc mắt nhìn nhau sau khi cùng tê lên gọi ra một câu nói. Rờnợn mở. Đến tiền. Cháy lừng hực đống lựa bị người vô tình dùng bình chữa cháy dập tắt đi. Vì đống lửa cuồng hoan đám người trên người mang cướp đến chó gấu, cầm trên tay giày đập một sắp phá hỏng cửa hàng số nhà. Như là tan vỡ chiến lợi phẩm của mình tự, mà khi đống lửa bị dập tắt trong ngay mắt, đại gia nhưng là cau mày nhìn mặt trước nội giận đùng đùng cảnh sát, biểu hiện tràn ngập xem thường. Làm gì a? Trước khi chết còn muốn tuân thủ con chó đó thí quy củ a? Đúng vậy, chết đều phải chết, ta này nháo một hồi làm sao a? Đại không nói gì, chính mình không có bản lĩnh gì không nói còn tỉnh muốn xen vào phá chuyện vô bổ. Ha ha ha ha, ngài có thể quản quản sau khi ta chết sự tình sao? Dù sao ta không phải rất yêu thích chạy bộ. Ta không muốn tham gia như vậy đại du hành. Mấy người ngươi một lời ta một lời, mỗi chữ mỗi câu đều là hướng về tranh chô đi. Cảnh viên kia cũng như là sớm có dự liệu tự, trực tiếp bình chữa cháy nhắm ngay mấy người. Phốc, phốc, liên tiếp một vòng phun hạ xuống, bị phun người tiếng mắng liên tục. Trực tiếp tức giận mắng cảnh sát có phải là điên rồi. Điên rồi. Cửa chết. Lao tử nếu như điên rồi, các ngươi là cái dám gì a? Không thấy tức thì trực tiếp ạ. Tô thần đại thần tiếp nhận. Thế giới sẽ không hủy diệt. Các ngươi hiện tại mọi cử động là phạm pháp. Một đám người nhất thời mê man, liền trên mặt bọt cũng không kịp lau chùi. Sững sờ lặng nói, ngươi nói thật chứ? Thế nhưng Tô Thần Đại Thần có thể được sao? Chuyên gia không phải nói này thi triển đến hiện tại đều vẫn không có cuối cùng sao? Ai nói không phải đây? Muốn chỉ là có thể trì hoãn ta tử vong thời gian, ta cảm thấy đến không cần phải. Ta tình nguyện chết nhanh lên một chút. Cảnh sát nhất thời tức giận. Vậy ngươi nhà đúng là chết ngay bây giờ nhanh lên một chút a. Sống sót phá hoại người ta tài sản nói chính ngươi nghĩ không ra, đầu óc ngươi có phải là trưởng trùng cần muốn cắt ra ngắm nghía cẩn thận. Ta cũng chỉ nói một lần, hoặc là hiện tại trực tiếp có về, hoặc là các ngươi tiếp tục phá hoại co như là ta không có cách nào đem các ngươi toàn nắm lên đến, ta đồng sự cũng nhất định sẽ ở sự tình lắng lại sau khi đem các ngươi toàn trảo trong ngục giam, giam giữ. Đồng thời trên internet tràn tận thế tin tức rất nhiều thiệp mời cũng trong cùng một lúc bị cắt bỏ. Một phần thật dài tin tức liệu, khoảng chừng là đóng dấu hơn 50 tấm chỉ tin tức bị chỉnh đi đến. Đồng thời trước liền bình đài chính mình cũng chẳng muốn quản lời đồn tán tài khoản, vào lúc này bị cưỡng chế phong cấm. Tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ cắt bỏ xuất hiện, để sở hữu tận thế lời đồn tự sụp đổ. Nhưng coi như là nhìn thấy trực tiếp vẫn là có rất nhiều người, cảm thấy đến Tô Thần cũng không thể đảm nhiệm được. Tuy rằng thế nhưng ta cảm thấy đến chuyện này vẫn để cho thiên quan đại thần đến càng ổn và chứ. Đúng không? Ta cũng cảm thấy chuyện này vẫn là thiên quan đại thần đến càng bảo đảm, Tô thần đại thần là lợi hại, nhưng này cờ mờn ở cũng không phải lợi hại liền có thể giải quyết sự tình chứ. Ai nói không phải đây? Muốn thật sự người nào đều có thể đến, vậy bây giờ nguy cơ không đã sớm giải trừ. Trên internet truyền bá video người cũng là mang theo tương đương thái độ hoài nghi. Đồng thời ở đánh dấu thân thiện giao lưu như vậy từ ngữ, biểu thị Tô thần đại thần năng lực thành vấn đề. Tin tức này cũng là bị Tô thần nhìn thấy, sau đó bị Hàn Yên lặng điểm cải tán. Có tỉ mỉ khán giả đúng lúc phát hiện, vọt thẳng phá cái kia tiếng mời. Hắn, các ngươi chính là trong truyền thuyết xã hội sâu mật chứ? Chuyện gì sẽ không làm, càng là chơi trách người khác khổ cực ở tiền tuyến. Có chút chân thực, ta muốn là ở tiền tuyến phát hiện mình bị như vậy chê trách lời nói, ta con mẹ nó nhất định phải mang theo thương trở về mạnh mẽ đánh những người này một trận. Thế nhưng hiện ở dưới chân núi trực tiếp không phải nói vòng vây các chiến sĩ đã có thể nhìn bằng mắt thường đến thi triển đến gần rồi. Trên lầu nói ra ta nghi vấn, ta cảm thấy đến Tô Thần Đại Thần nếu như thật có thể giải quyết thi triển lời nói, hiện tại thi triển còn có thể ở dưới chân núi sao? Chương 330 bánh trưng bộ đội giao tiếp. Nhưng bên dưới ngọn núi phòng trực tiếp bên trong, nguyên bản biểu hiện nghiêm túc, trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị lên định các chiến sĩ. Ở một cái người đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng sau khi, màn ảnh trước mấy người lặng lẽ thì thầm sau khi. Mắt Trần có thể thấy, đại gia tựa hổ cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó thư giãn hạ xuống. Xem trực tiếp mặt người đều cau lên đến, vô cùng không rõ đánh chữ. Đây là biết đánh không lại vì lẽ đó lựa chọn trực tiếp bài nát sao? Ta vẫn là hiếu kỳ các ngươi đang lén lén thì thầm cái gì a? Có cái gì là ta cái này sắp chết người không thể biết sao? Lẽ nào là Tô thần đại thần tin tức truyền đến? Tuyệt đối không thể. Tô Thần Đại Thần còn ở miệng núi lửa mặt trên xem tình huống đây, nên liền hắn hiện tại đều không làm rõ được là tình huống thế nào chứ? Giảm cho tuyệt đối không thể. Thật tha phê, ta liền ở hiện trường. Ta ta có thể tương đương chịu trách nhiệm nói cho ngươi, tin tức này chính là Tô Thần Đại Thần truyền đến. Cho tới là truyền tin tức gì, bởi vì số lượng từ hạn chế người kia không đánh ra đến. An Dương người gấp vô cùng lo lắng, liền nhìn tới mới những người bành trừng đã đến khoảng cách các chiến sĩ không tới 10m khoảng cách. Kỳ quay chính là những người này, dĩ nhiên không có trực tiếp khởi xướng tấn công. Trái lại là ở tại chỗ đứng lại, Sau đó ở môn người chú ý bên trong chỉnh thể như một về phía sau truyện, trực tiếp mặt hướng khi đến phương hướng, cung cấp tốc phân tán ra, như là một cái màu sắc quái dị trường dây xích, nỗ lực đem nguy hiểm triệt để tỏa ở phía trên. Mọi người đều bị khung cảnh này dọa dẫm. Những người này đang làm gì? Quan sát đi tình, dự định chờ đến tiếp sau đại bộ đội đến đồng thời phát động tổng tấn công. Có người đột nhiên thấy rõ những người bánh trưng hình dạng, bị dọa đến hoàn toàn biến sắc. Mẹ nó, Nike MN chính là Tô thần đại thần bánh trưng bộ đội. Một khi nhắc nhở, mọi người bận bịu ảnh chụp màn hình đem hình ảnh phóng to. Vừa nhìn những này bảnh trưng trên căn bản đều là thân thể cường tráng to lớn, ngoại trừ một ít tiêu chuẩn bảnh trưng đặc thủ. Dĩ nhiên là thể diện cùng người sống không khác. Nhớ tới trước Tô Thần ngàn mới bảnh trưng đại quân trên căn bản là luân thiên hay, đem thiết diện sinh người nhân bạn sống sợ sợ chỉ ăn còn lại xương vụt. Lúc đó bọn họ liền cảm thấy đám này bộ đội nếu như thật sự biểu hiện đi ra, không chừng gặp tương đương khiến người ta cảm thấy đến tương đương chấn động. Không ao ước ý nghĩ này rất nhanh sẽ trở thành hiện thực. Làm thành một cái thật dài hoãn, ngoại trừ biên cảnh trên giới tuyến bên ngoài, trên căn bản chính mình biên cảnh là nghiêm phòng thủ tử thủ. Em ta thậm chí hoài nghi Tô Thần Đại Thần có phải là đã đem những người này thần trí tìm trở về. Ta cũng sâu sắc hoài nghi, ta cảm thấy đến nếu như đến lượt ta đi trạm, cho ta thời gian 10 ngày ta khả năng đều không cách nào chạm thành bọn họ như vậy thẳng tắp dáng vẻ. Tuy rằng trên lầu tương đương có khuyết đại hiềm nghi, thế nhưng ta cũng cảm thấy chuyện này quả thật so với chuyên nghiệp bộ đội còn chuyên nghiệp a. Không ai nổ nước bọn cử chỉ này vướng lưu bước lại khiến người ta cảm thấy rất thiếu đạo đức sao? Rung bánh trưng đến ngăn trở bánh trưng. Này thật sự chính là Tô Thần Đại Thần phong cách. Lợi hại còn cờ mờ nở nuốt cuộc. Không ai tế muốn những người này là từ đâu tới đây? chỉ có các chuyên giả quan tâm chuyện này, Tô giáo sư cái kia không gian mang theo người có phải là lại thăng cấp, bánh chứng số lượng lại tăng lên. Suy đoán khả năng là khoảng thời gian này Tô thần lại đi tới hắn mộ huyệt đem bánh chứng mang ra ngoài. Trên nguyên tắc chuyện như vậy chỉ cần là không nguy hại đại ra, Tô thần muốn làm sao làm liền làm sao làm. Thế nhưng số lượng này thật sự quá cái người. Ngược lại nếu là Tô thần sau khi nhìn bọn họ này một phương người không hợp mắt lời nói, dùng như vậy một nhánh đội ngũ đến đối kháng bọn họ. èm. Đáp án này là rõ ràng, bọn họ tuyệt đối là trứng chọi đá, tuyệt đối đánh không thắng Tô thần cho rằng ý nghĩ như thế khả năng là quá bi quan. Nhưng chỉ bằng mượn Tô Thần Dĩ vãng biểu hiện tới nói, đao thương bất nhập đã là tương đương xem thường sự tình. Viên đạn không có tác dụng không nói, hiện tại mang tới Tiểu Bạch cùng Tiểu Hôi ẩn thân nhanh chóng năng lực phi hành. Bọn họ coi như là muốn vận dụng cái kia cái gì đạn đến tấn công Tô Thần cũng chỉ là khơi hại. Như vậy là có thể ở một mức độ nào đó giúp chúng ta trì hoãn nhân viên trên tương vong, thế nhưng số lượng chiến lệch có phải là vẫn là quá to lớn. Ý của ta là chúng ta có muốn hay không muốn nghi cách, mặt bên giúp đỡ ứng phó một hồi, gia cố một hồi vòng phòng nữ tử. Ý nghĩ này tốt thì tốt, nhưng rất nhanh liền bị phủ quyết. Tiểu Tô giáo sư nói chuyện sau đó chúng ta không cần nhúng tay, nhìn là được. Có người vì thế trong dạ, nghĩ đến Vương Lập Hoa sự kiện, hẳn là lo lắng lần thứ hai có người mạnh mẽ đem có lẽ có tội danh xếp vào ở trên đầu mình. Mà càng đệ bọn họ hổ thẹn chính là, bọn họ cuối cùng đều không có thể đem Vương Lập Hoa mang ra đến trị tội. Đúng rồi, Tô giáo sư, Vương Lập Hoa còn có con kia 12 cánh tay quái vật ngược lại thi triển tiến vào cửa đồng điệu bên trong, ngươi ngàn vạn cẩn thận. Nhìn thấy tin nhắn riêng nhắc nhở, Tô thần sửng sốt một chút. Tiên đoán thư trên đúng là không đem chuyện này viết ra. Cái kia vạn nô Vương bánh trưng đúng là ở nằm trong dữ liệu. Có thể cái kia Vương Lập Hoa là tình huống thế nào? Người bình thường có thể ngược lại thi triển tiến vào cửa đồng điếu. Chúng ta đang yêu ngây thơ thành tựu cửa đồng điếu thủ môn như thường là chưa tiến vào xem qua bên trong là tình huống thế nào. Hú hồn, hai viên quỷ tỷ đều ở trên tay mình. Lẽ nào là bên trong có món đồ gì tân vỡ? Hệ thống, ta cuối cùng nhiệm vụ sẽ không là tiến vào cửa đồng điếu tu cộng lớn chứ? Tô Thần ở trong ý thức dò hỏi hệ thống, thế nhưng cái tên này giả chết xếp vào một lúc sau khi nói thẳng để Tô Thần trước tiên chăm chú đối phó phiền toái trước mắt, lại làm một câu phí lời. Tô Thần cau mày không thèm nói. Phòng nghiên cứu người bên kia vừa vặn đem tin tức gửi tới, cho rằng Tô Thần là ở đánh giá chính mình, bỗng nhiên cả người đẫm đất bạo khóc. Sau đó hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu hôi thân thể, tiểu hôi cảm ứng được chủ nhân ý tứ, lập tức thay đổi xoay quanh phi hành tư thái, biến thành lao xuống. Tốc độ nhanh chóng để màn ảnh thị giác hiệu quả tăng lên vài lần. Mắt nhìn mình liền muốn xông vào tràn đầy bánh trưng miệng núi lửa bên trong, mọi người đều bị dọa đến hẹp đóng chặt con mắt lại. Nhưng là nghe được hai tiếng cực kỳ khủng bố tiếng vang, mờ mịt mở mắt mới phát hiện tiểu bạch cùng tiểu hôi chính xoay quanh ở miệng núi lửa bên trong không trung. Cách xa mặt đất sắp tới là khoảng hơn 20m, tăng liệt kích động cánh. Sản sinh gió mạnh càng là đem trên mặt đất bánh trưng đập bay. Rất mau đem gần 3 cái sân bóng to nhỏ không gian bị quét sạch đi ra. Bị đập bay bánh trưng ở bên cạnh xếp thành tường cao, càng la gắt gao vây quanh ở biên giới trên không thể động đậy. Mạnh, đây là tạo cảnh sao? Miệng núi lửa bên trong tạo nên một cái bánh trưng hình thành miệng núi lửa. Chơi à, hai thằng nhóc này cánh lại như thế có sức mạnh, có thể gọi loại nhỏ lốc xoáy a. Đầu chỉ, ta cảm thấy đến người bình thường nếu như bị loại kia cánh phiến trên một hồi, khả năng so với từ tầng 10 nhảy xuống còn muốn thống khổ chứ. Mặc dù đối với với loại sinh vật này, nghiên cứu trực tiếp điểm đến núi thôi. Nhưng đang nhìn đến hai thằng nhóc biểu hiện sau khi nhà sinh vật học môn vẫn là chạy xuống không cam lòng ngủ nước. Ta xem Tô Thần Đại Thần Ý tứ thật rỗng là đang tìm thuận tiện vào núi lủi vào. Trước tọa độ liền ngay cả chính hắn cũng dùng không được sao? Chương 331, mạnh mẽ cú lại bàng. Nghĩ đến trước các chiến sĩ bởi vì tọa độ nhiều đường xa sau khi chịu khổ đấu, tên này nghiên cứu viên vẫn là tương đối khó chịu. Ta cảm thấy đến không giống, nếu như thật sự tìm lối vào lời nói, Tô Thần Đại Thần trực tiếp lấy ra hắc kim cổ đao mở đường liền được chưa? Như vậy sẽ là sẽ khiến cho tuyệt lợ, nhưng tại hạ mới cũng không có bất kỳ người sống trái lại tất cả đều là bánh chương tình huống. Ngược lại là lực sát thương tương đối lớn phạm vi lớn tính tự nhiên hệ công kích. Này ngược lại là thật sự, cái kia Tô Thần đại thần ở miệng núi lửa tìm cái gì đây? Chính nói, liền thấy màn ảnh một đường tương đương cấp tốc đi đến trước các chiến sĩ tiêu tốn cực kỳ khốc liệt đánh đổi. Mới đưa Chu Diệt to lớn mặt người quái điều thi thể bên cạnh. Mà lúc này Tiểu Bạch cùng Tiểu Hôi cũng đã rơi xuống đất trên, như là hai vị to lớn thủ vệ tự đi ở Tô Thần bên cạnh. Dọc theo đường đi dùng cánh quét, ngang vô số muốn rượi vào đến bánh trưng. Càng là không để bất kỳ bánh trưng gần người. Hơn nữa lông chim độ cứng rắn tựa hổ là vừa xa bánh trưng gần kẹp xương sắt. Mắt thấy một con bánh trưng thừa dịp chúng nó không chú ý xông lên muốn tập kích Tô Thần. Tô Thần đúng là xem đều chẳng muốn xem, mà Tiểu Bạch động tác cấp tốc đem cánh rũi một cái liền đem Tô Thần vững vàng bảo vệ. Trời cánh quét ngang một mảnh bánh trưng thời điểm, đại gia rõ ràng có thể nhìn thấy ở Tiểu Bạch cánh vung lên đồng thời cánh phía dưới thêm ra tới một người vật trang sức. Cũng chính là cái kia bánh trưng không biết lợi hại trực tiếp mạnh mẽ cắn vào Tiểu Bạch cánh, chỉ là bị vướng bởi hình thể kém cái kia bánh trưng nhìn như là cắn chúng Tiểu Bạch cánh. Nhưng trên thực tế vẹn vẹn là cắn vào Tiểu Bạch một cái lông chim thôi. Trọng điểm là cái kia lông chim ở bánh trưng bị quật bay sau khi càng là không có một chút nào muốn bẻ gãy cũng hoặc là bị hao tổn ý tứ. Em ta bỗng nhiên cảm giác chúng ta thật là có rất nhiều nơi không bằng hai thằng nhóc, khó trách chúng nó có thể trở thành là Tô Thần sủng vật, cảm tình là nắm giữ tương đương không bình thường năng lực. Trên lầu nói giải như vậy phí lời làm gì, nói thẳng người ta một cái lông chim đều so với chúng ta cổ cứng được rồi. A a a, trước cái kia trại chăn nuôi à. Bên trong thật giống ở kế hoạch ra một cái kỷ niệm kiện. Đúng đúng đúng. Trước tiên đi người tốt như là có thể nhận lấy đến hai thằng nhóc đổi lại lông chim làm vật kỷ niệm. Ta nhớ rằng cái này hoạt động còn giống như là hoàn toàn miễn phí, chỉ cần ở tiến vào nông trường thời điểm mua một phần vé vào cửa là được. Vậy ta hiện tại đã nghĩ hen trước, ta cũng muốn đi. Chạy chân nuôi lão bản có ở đây không? Xem có hay không chúng ta kỳ vọng, trước tiên chỉnh một cái chuyến trên hẹn trước đi. Không nói gì, các ngươi này có phải là hoàn toàn đi trễ? Hiện tại là tận thế oa, có thể hay không hơi sót sáng cảm, lại là dễ dàng để tại liền đi trễ, thế nhưng những người mang lệch đề tài người nhưng là không chút nào ý tứ hối cải. Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, tất cả những thứ này đều là bởi vì Tô Thần Đại Thần thực sự là quá chói mắt. Mọi cử động có thể dễ dàng đem bọn họ tâm tư mang lệch, mà mắt thấy bọn họ trực tiếp đến trước bánh trứng trước người, đại gia lúc này mới phát hiện. Cung Tiểu Bạch cùng Tiểu Hôi bắt đầu so sánh trước con kia to lớn chim mặt người vốn là đứa bé. Hình thể so sánh một chút quả thực chính là cách biệt hơn một nửa. Mà hai thằng nhóc rõ ràng cũng ý thức được điểm này, đều hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang thẳng tắp độ lực kiêu ngạo bảo hộ ở hai bên song hộ thành cử trên. Tô Thần trực tiếp theo, một tay phủ ở con kia mặt người quái điểu trên thân thể. Lập tức liền thấy Tô Thần hơi dùng lực một chút, liền trực tiếp đem cái kia mặt người quái điểu thân thể lật lên. Phía dưới đã sớm bị màu đen nước thấm ướt. Nhưng khiến người ta kinh ngạc chính là phản diện người diện quái điểu thân thể nhưng là ở đậu. Ta đi. Món đồ này lẽ nào là không chết hết sao? Làm sao còn có thể đậu? Không phải đầu đều bị nổ không còn? Tình huống thế nào? Lẽ nào vật này hiện tại cũng trực tiếp biến thành bánh trưng? Mặt người quái điểu bánh trưng? Nói tới đây, đại gia vẫn còn có chút vui mừng trước lý cường quốc bọn họ ở mới vừa lúc đi ra hoàn toàn không có gặp phải món đồ này. Nếu như thật gặp ớ, khả năng một cái người may mắn còn sống sót cũng không tìm tới. Chính đang đại gia quay về phía dưới đổ vật suy đoán rất nhiều thời điểm, Tô Thần chợt tay rút ra hắc kim cổ đao trực tiếp hướng về cái kia mặt người quái điểu trên thi thể vạch một cái rồi. Liền thấy thi thể huyết nục mơ hồ bên trong đột nhiên xông tới năm con máu thịt bé bẹ bé quái vật. Ta chác, món đồ này là món đồ gì? Có người bị dọa đến rít nào, các nghiên cứu viên trên căn bản không cảm thấy kinh ngạc. Get bỏ liếc mắt nhìn người kia sau khi, bất đắc dĩ nói, đây chính là trước người diện quái điểu trong miệng hầu, nhìn dáng dấp những này trong miệng hầu hẳn là trước cái kia trong miệng hầu vương rừng rỏi. Như thế một giải thích, mọi người đều cảm thấy đến những tiểu tử này đều tương đương cứng chắc lại có thể ở tử thi bên trong muộn trên thời gian dài như vậy cũng không giấy rựa đi ra. Trong miệng hầu bản thân liền là dựa vào mặt người quái điểu tồn tại, bởi vì thiếu hụt bảo vệ mình thân thể năng lực, vì lẽ đó cũng không cách nào tiêu hóa đồ ăn người diện quái điểu tạo thành tổ hợp. Mà hơn ngàn năm diễn biến đến hiện tại kết quả là là hai người thiếu một chắc chắn phải chết. Những tiểu tử này không rất nhanh nguyên nhân của cái chết thực là người này diện quái điểu thân thể to lớn, coi như là dựa vào từng bước xâm chiếm thi thể cũng có thể sinh tồn trên thời gian rất lâu. Sinh tồn thấy màn đại nghi hoặc, liền kiên trì giải thích lên. Lập tức lại đang mặt người quái điểu thi thể bên trong ngoác ra ngoài năm viên trứng. Dĩ nhiên là đồng bộ. Điều này cũng làm cho giải thích coi như là Điểu Vương cùng Hầu Vương tử vong, thân thể bọn họ bên trong cũng sẽ tồn tại đời kế tiếp hy vọng. Nếu như Tô Thần không có đem thi thể sẽ ra, không chừng đợi được sau khi sau trận chiến quét tước chiến trường người đích thân đến không chừng còn sẽ phải chịu những người này tập kích. Tô Thần đem lợi hại quan hệ giải thích xong, trực tiếp một đao tước mất năm con trong miệng Hầu đầu. Sau đó dùng thân đao đem cái kia nam viên trứng bóc lên bay đến không trung. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hôi không chút khách khí há mồm ăn đi, biểu hiện càng là tương đương phàm mãn. Yếu thọ, ta dĩ nhiên có thể xem hiểu điệu vẻ mặt. Thế nhưng này quái điểu đáng sợ như thế trực tiếp để hai thằng nhóc ăn đi thật sự sẽ không xảy ra vấn đề sao? Ta cảm giác không chừng lại đại bổ. Đối với vị trước trại chăn nuôi dưỡng cùng hiện tại Tô Thần đại thần chính mình dưỡng, hình thể quả thực chính là trên trời dưới đất. Thật chân thực, ta cảm giác gan dưa quần chúng nhìn là tốt rồi, không muốn phát biểu cao kiến, dù sao Tô Thần đại thần chính mình xung vật tâm lý khẳng định so với chúng ta tính toán sẵn, mà đem chuyện này làm xong, Tô Thần nhưng vẫn không có rời đi ý tứ. Bành Trưng đại quân đã phát hiện cũng đem bọn họ xem là tối ưu mục tiêu, tầng tầng lớp lớp bao vây lại đây. Tiểu Bạch tiểu Hôi thấy này càng là xem thường kêu một tiếng, âm thanh vang dội vô cùng. Lập tức liền thấy hai thằng nhóc trực tiếp mở ra cuộc bạo so sánh hình thức, hướng về hai cái phương hướng khác nhau quét ngang qua, mỗi khoảng cách 10 mét thì sẽ khiêu khích quay đầu lại đem xem nhìn đối phương. Tựa hồ là đang nói, ta quét ra bánh trưng càng nhiều. Mato thần đem hắc kim cổ đao nằm ngang thân đao đi xuống làm ra một cái chém vào động tác. Lập tức một trận mắt Trần có thể thấy đao phong trực tiếp đem cái kia mặt người quái điều thi thể triệt để thổi thành hai nửa. Chính giữa là cái kia to lớn trong miệng hầu chưa tiêu hóa một bộ còn sót lại thi thể. Chương 332: Vương lập hoa thi thể. Chỉ là bởi vì trước trong miệng hầu nuốt lấy người thực sự là quá nhiều mà nguyên nhân cái chết vẫn bị nổ chết, vì lẽ đó bên cạnh thực tổn tại khá nhiều thi thể mạnh vỡ. Mà thi thể này bởi vì bị nuốt xuống thời gian còn không vượt qua tiêu hóa thời gian trong miệng hầu cũng đã chết rồi, vì lẽ đó toàn cảnh tương đương đồ xuất. Khá quen, ta cũng cảm thấy khá quen, món đồ này chuyện gì xảy ra? Hoàn chỉnh nuốt xuống, đều không mang theo nhiều tức một hồi sao? Ta ngược lại thật ra cảm giác cái tên này càng như là trực tiếp nhảy vào đi. Bên kia trên có một cặp kính mắt, các ngươi không cảm thấy có chút quen thuộc sao? Nhìn kỹ, thi thể bên cạnh thịt chồng bên trong xác thực là có một cặp kính mắt. Tuy rằng bị ăn mòn hơn nữa, Thế nhưng mọi người đều đối với mắt kiếm kia tiểu tướng vô cùng quen thuộc, đó là Vương Lập Hoa ký mắt. Lần này liền ngay cả phòng nghiên cứu người đều hỏng rồi. Cái tên này nếu như Vương Lập Hoa đã chết ở trong miệng hầu trong miệng lời nói, cái kia phía dưới tiến vào cửa đồng điếu những người ở bên trong là ai? Mắt kiếm này trực tiếp sản xuất đại trà cũng không có quan hệ gì chứ? Không chừng chính là đúng giật đây. Người nói lời này bị bên cạnh người ngất một cái. Nếu như ở bình thường địa giới xuất hiện như vậy cái mắt, cái kia xác thực là không có gì. Nhưng này là núi trường Bạch Miệng núi lựa bên trong a. Nhiều năm như vậy có thể đến chỗ đó người quả thực chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như cái loại địa phương đó như vậy linh kiện đều có thể va khoản, vậy chỉ có thể nói quá trùng hợp. Có thể vấn đề chính là làm sao có khả năng thật sự trùng hợp như vậy. Đã sớm đem Vương Lập Hoa lên núi trước vật bố trí danh sách cùng bức ảnh liệt kê ra đến bọn họ nắm bắt giống như lúc bức ảnh. Cũng tìm tới trước ở đáy vực bị Đái Duyên Vũ cùng đánh, đem kính mắt đều xóa sạch Vương Lập Hoa hình ảnh. Xác định là không có sự khác biệt cùng khoản, cùng với đem con ngươi cùng Vương Lập Hoa con ngươi tiến hành cẩn thận so sánh sau khi thu được kết luận là hai người khả năng đều là Vương Lập Hoa. Là người nhân bản. Thật không nghĩ đến trong thời gian ngắn như vậy hai cái người nhân bản đã có thể cùng nhau lên núi. Bên địa kỹ thuật rất hiển nhiên tương đối thành thục. Vào lúc này là thời phùng người khác thời điểm. Chu Hoài Văn cau mày nhìn mặt trước này một mảnh rải rác mờ tư liệu, chỉ cảm thấy rơi vào không biết hoàn sợ bên trong. Nếu như thật sự có Chu Mục Vương nhân bản kỹ thuật chống đỡ, cái kia có phải là cũng mang ý nghĩa hiện ở bên cạnh họ không chừng cũng có Vương Lập Hoa hoặc là người khác người nhân bản ở đây, nên chỉ có hai cái, ta trước khi tới còn tìm đến tư liệu của đối phương cố. Mặt trên biểu hiện Vương Lập Hoa chỉ tham dự quá một lần nhân bản hạng mục, nhưng không ghi chép đến tiếp sau. Không ghi chép đến tiếp sau hạng mục tiến triển môn nhân, nên chính là xảo huyết bị bưng chỉ là không nghĩ đến cơ thể nhân bản nhưng vẫn bị Vương Lập Hoa sớm mang đi. Cái kia hai người này cái ai là bản thể đây? Cảm giác một mau như thế, dọa hơi sợ, nếu như phía dưới cái kia mới là cơ thể nhân bản cái này là bản thể lời nói, này cảm giác âm u a. Cùng, cảm giác tên kia rất kỳ quái, lại có thể bị bánh trưng không nhìn. Ta cảm giác nên chính là thân thể nguyên nhân. Tô Thần không nói gì, rũ tay một cái, hai cái còn ở cùng thi chiều chơi đùa tiểu tử trong nháy mắt ngoan ngoãn trở về chạy. Sau đó tiểu Bạch túi người, để Tô Thần xoạc lên nhảy một cái nhảy đến trên lưng mình. Một tiếng đắc ý kêu to sau khi Tiểu Bạch nhìn một chút tự hồn là rất tức giận Tiểu Hôi, dương cánh bay về phía trên không. Bảo vệ màn hình vẫn muốn xem Tô Thần chuyện cười người. Mắt thấy Tô Thần không hướng về đội ngũ xuống con đường đi, kích động đến không hành tại màn đạn đánh chữ. Không nói gì, liền như vậy đã nghĩ chạy sao? Cái thiết trước tại sao muốn như thế cố làm ra vẻ? Chính là A. Trước tư thế kia không phải rất đủ, ta cảm thấy đến muốn làm hí liền trực tiếp làm nguyên bộ được rồi. Ta cũng muốn nói, nếu như không thể trực tiếp đem những quái vật này kiếm về đi vậy thì mời hỗ trợ liên lạc một chút Thiên Quan Đại Thần, nếu như liên lạc không được liền lạm phiên giúp chính thức phát cái thông báo để chúng ta biết tận thế triệt để đến. Thế nhưng bên dưới ngọn núi Tô Thần Đại Thần đã để cho mình khống chế bánh trưng bộ đội gắt gao ngăn cản thi triển đi. Đương nói, những này người mù làm sao có khả năng nhìn thấy Tô Thần Đại Thần việc làm đây? Bọn họ chỉ có thể nắm lấy chẳng là cái thá gì một điểm liền vào chỗ chết thế nào. Tuy rằng rất nhiều người đều đoán không được Tô Thần đợt này muốn đi làm cái gì, nhưng cũng là vào chỗ chết đem những người kia chê cười chống lại đến cùng. Chỉ có phòng nghiên cứu trước vẫn chửi bới Tô Thần nói hắn không trước khi đi đưa ra tọa độ, không công hại chết một đám chiến sĩ nghiên cứu viên mặt đỏ tới mang hai. Bởi vì hiện tại Tô Thần bay đi phương hướng chính là trước nói tới tọa độ. Có người trực tiếp chế nhạo. Ha ha ha ha, ta còn tưởng rằng Tô Thần đại thần muốn một đường ngược lại thi triển đi vào trong trên đây, không nghĩ đến hay là muốn đi tất nha. Nói thì nói như thế, thế nhưng cái kia đường bộ thật giống cũng bị thi triển chiếm cứ chứ. Chủ yếu là rất kỳ quái a, nên ở nửa giờ trước liền trời đã sáng chứ. Tại sao hiện tại vẫn là sơn đen mà đen? Xảy ra chuyện gì? Giám sát trái đất bên ngoài không gian các nghiên cứu viên cũng rất kỳ quái. Dù sao hiện tại tự quay vị trí đã chính diện hướng về phía mặt trời, rất nhiều nơi hiện tại nên đã có thể nhìn thấy mặt trời mới đúng. Thế nhưng Hắc Ám vẫn như cũng là sền sệt bao trùm vùng đất này. Căn cứ khắp mọi mặt số liệu biểu thị, khả năng là lấy trường đất trống khu làm trung tâm cái kia to lớn nấm có tranh tán ở năng lượng triệt để bạo phát sau khi đem chỉnh khu vực bao trùm lên đến. Chỉnh khu vực, không thể nghi ngờ hẳn là sắp có một phần tư mặt cầu to nhỏ. Toàn cảnh bao trùm a. Này năng lượng đúng là không được. Trong điểm thực còn chưa là toàn cảnh bao trùm, mà là này, năng lượng vừa bắt đầu bên trong xuất hiện thời điểm chính là núi trường Bạch mang đến bao tuyết cùng với bọc tuyết. Hai người này trò chơi cái nào quy mô lớn xuất hiện đều sẽ mang đến không nhỏ tai họa. Cang La hiện tại liều lớn món ăn lập tức liền muốn thu thập. Ấm áp địa vực rau dưa cũng phải bắt đầu ra thị trường. Nếu như xuất hiện tình huống như vậy, trước tiên không nói có thể hay không giải quyết những này bành trưng, chỉ cần là ẩm thực trên liền muốn xuất hiện vấn đề lớn. Vậy bây giờ là tình huống thế nào? Nghiêm ngặt quản chế các nơi khí hậu, nếu là có cái gì không bình thường biến hóa trước hết để cho người tiến vào trong phòng tí nạn, tận lực không nên đi ra ngoài. Chu Hoài Văn cả người đều chấn váng, thật sự không tưởng tượng nổi trước phạm vi nhỏ lồng năng lượng tử dĩ nhiên gặp ở tại bọn hắn không biết chuyện thời điểm mở rộng ra. Bọn họ đều cho rằng trước bao tuyết chính là năng lượng đó lồng một lần cuối cùng tồn tại, không ngờ rốt hiện tại lại trực tiếp đem tất cả mọi người đều bao quát ở phạm vi này bên trong. Là muốn đánh trận đầu trước tiên dùng năng lượng ảnh hưởng khí hậu giết chết một nhóm người sao? Cho tới sau khi thi triển đến bọn họ đều không còn sức phản kháng. Quả thực lại như là có người một tay điều khiển phải đem tinh cầu này công chiếm hạ số tự, có tổ chức cũng có dựng lưu. Ủy dị nhất chính là bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy hậu trường hắc thủ là ai là cánh cửa kia sao? Vẫn là muôn đồ vật bên trong. Có thể hiện tại Tô Thần nói không phải ai đều có thể dễ dàng tiến vào bên trong cửa, trừ phi là mang theo có chìa khóa. Nếu là ở không đúng thời kỳ tiến vào bên trong, chắc chắn kinh trị nghiệp hỏa bị bỏng. Nhưng ta nhớ rằng tiểu Tô giáo sư cũng đã nói, 10 năm kỳ hạn thật giống ngay ở năm nay. Chương 333, một chiêu chế địch. Bất thình lình một tiếng nhắc nhở, lần thứ hai đem tư duy nhiễu loạn. Hỗn loạn tin tức ở trong đầu thác luồn ngang không ra hình tụ gì. Nếu như mấy ngàn năm trước chính là sức mạnh như vậy đem ngay lúc đó mọi người chế phục, để bọn họ cam tâm tình nguyện thành làm đầy tớ túi đầu xương thần lời nói. Cái kia có phải là mang ý nghĩa, bọn họ sau khi cũng sẽ lần thứ hai lặp lại năm đó bi kịch. Có thể, chúng ta chính mình không cũng là thường thường nói sao? Lịch sử thực chính là một cái tuần hoàn. Hầu như là mỗi khoảng cách trên thời gian nhất định liền sẽ lặp lại chiến đấu, chiến tranh, hòa bình chuyện như vậy. Chỉ là nếu như hoàn cảnh lớn trên lặp lại chính là hiện truyện đang xảy ra lời nói, cái kia có phải là hậu nhân sau này cũng sẽ đối mặt văn hóa được gãy. Sau đó lặp lại làm bọn họ trước từng làm nghiên cứu tiền nhân lịch sử sự tình. Muốn thực sự là như vậy. Vậy bọn họ có phải là nên lưu lại cái gì? Ta đột nhiên thì có điểm lý giải tiền nhân tại sao muốn xây dựng như thế khủng lỗ mộ thất, còn phải hao phí trên nhiều như vậy tinh lực đem chuyện khi đó khắc họa ở trên vách tường. Đó là thương hải tang điền khó khăn nhất tiêu diệt tồn tại chứng cứ a. Ha ha ha ha, vậy chúng ta là hoàn toàn phế bộ sao? Hiện tại đều là hũ cho cốt tử. Không chừng hậu nhân có thể mang chúng ta hũ cho cốt tử đào móc ra trồng rau, thuần thiên nhĩ phân. Nói thì nói như thế, nhưng bọn hắn bây giờ có thể hay không sống đến hỏa táng đều không nhất định đây. Đi xuống trước đo lường các nơi trị số đi, hy vọng ở Tô thần đại thần tướng sự tình giải quyết trước sẽ không lại xuất hiện phiền phức gì. Mà các nơi đáng người đang nhìn đến chính thức thông báo để lập tức sau khi về nhà đều tương đương nghi hoặc. Làm cái gì? Tần Thế trước còn muốn cấp đi ta cuối cùng tự do. Em có phải là muốn ra đại sự gì? Ta xem hiện tại Tiên vẫn không lượng tâm hoảng hảng a. Cùng, ta thân ái lão bản đã ở trong đám thúc chúng ta đi đi làm, hiện tại để ta về nhà hảo hảo đợi có chút không quá hiện thực a. Nô lệ công ty vô tay. Ta hiện tại chính ở trên đường đi làm, thế nhưng con đường tắc thực sự là quá nghiêm trọng. Đường nói, phía ta bên này xe cứu thương đều bế tắc vài lượt. Hy vọng người không có chuyện gì. Chính thức tin tức phía dưới, nhiều chính là lít nha lít nhí toán giận bình luận càng nhiều hay là hỏi lúc nào mới có thể khôi phục bình thường. Cũng có trực tiếp hỏi hiện tại phạm pháp giết người không pháp ngoại cùng độ. Mạng cảnh môn lượng công việc vọt thẳng đánh tới lịch sử điểm cao nhất, nhưng coi như là các cảnh sát đã làm liên tục nhanh 2 giờ, tỷ lệ phạm tội vẫn không có giảm thiểu ý tứ. Có phải là cần vận dụng cứng rắn thủ đoạn mới có thể làm cho những người này yên tĩnh lại. Đừng đi, hắn mảnh khu đồng sự tính khí táo bạo, bước xốt ruột nổ súng bắn thật mấy người, hiện tại đã bị mặt trên vụ vào đi tới. Chính là a, không đáng, hiện tại liền tùy theo bọn họ đến đây đi, nếu như Tô thần đại thần thật có thể giải quyết đi thì chịu, chúng ta liền thu sau tính sổ. Nhưng câu nói này, nhưng là gây nên đồng bạn bất mãn. Thân thể bị xô đẩy một hồi, ngẩng đầu liền thấy đồng bạn một mặt tức giận nhìn mình. Nói như thế, Tô Thần Đại Thần không được lẽ nào ngươi được không? Ngươi sao không ngại ngùng phỏng đoán? Người kia sững sốt một chút, nhìn mình tức giận đồng bạn. Trong lúc nhất thời không nói gì cực kỳ, Hà Bình Xịn càng ở bên cạnh ta. Mắt thấy cảnh sát trong lúc đó cũng lên xung đột, ở bên cạnh mới vừa bị trừng phạt người lén lút lấy điện thoại di động ra đem tình cảnh này trực tiếp phát ở trên mạng. Không thể nghi ngờ, lại nhắc lên sóng lớn mênh mông. Nhưng cũng may Tô Thần bên này tình cảnh độ chấn động, áp chế lại rất nhiều dục giả dục dịch lòng người. Mắt thấy từ lòng đất trong vết nứt liên tiếp không ngừng bò ra ngoài hướng về bên dưới ngọn núi chạy như điên đi chịu. Mọi người đều cau mày cắn ngừ miệng góc. Vân bộ trên không trụ xuống hình ảnh càng như là tuyết trắng bao trùm xuống núi thể bên trong giơ bận không thể tả đồ vật tiết lộ ra ngoài tự. Này buồn nôn trình độ ép thẳng tới nào đó khả lạm. Thật giống nơi này phía dưới chính là trước cửa động lớn vết nứt ngay phía trên. Làm sao đều bị tuyết bao trùm a? Chẳng trách trước các chiến sĩ không tìm được tọa độ. Vẫn có chút thái quá, lẽ nào là cửa động điếu lo lắng các chiến sĩ có thể ngăn cản những đồ chơi này nhị đi ra, vì lẽ đó làm ra đến rồi trước trận đó tuyết. Ta góc Muốn thực sự là như vậy này, nhưng là thật sự quá bất hợp lý. Tô Thần đúng là hờ hững thân tay sờ soạng một hồi tiểu Bạch Lưng, lập tức đứng lên đến. Tiểu Bạch cùng tiểu Hơi nhất thời run lên lông chim, như là đang làm cái gì làm nóng người phản ứng tự. Lập tức hai tiếng sắc nhọn rồi lại chất phát kêu to vang vọng phía chân trời. Liền ngay cả xa xôi dưới chân núi đóng giữ các chiến sĩ đều có thể rõ ràng nghe thấy. Cùng tiếng này kêu to đồng bộ còn có hai thằng nhóc ra sức mở ra cánh, đồng thời nhắm ngay cái kia không ngừng tràn ra điểm đen đến nhỏ hẹp vết nứt đúng nhiên một quạt. Ầm ầm. To lớn mặt bằng phát sinh nghiêm trọng phế liệt, thành khối gãy vỡ mở sau khi lấy tiên quân vạn mã chạy trồm tư thế hướng về phía dưới rít gào mà đi. Lít nha lít nhít điểm đen môn, ở kinh khủng như vậy biến hóa bên dưới khoảnh khắc diệt biến mất không còn tăm hơi. Mọi người chờ mong đã lâu tuyết lở rốt cục xuất hiện, như là thiên địa cũng vì đó biến sắc. Cho dù là máy thu hình tự động đem hình ảnh màu sắc điều chỉnh thành ban ngày bình thường hình ảnh, nhưng ở tuyết lở xuất hiện trong máy mắt, vẫn là có thể nhìn thấy nháy mắt nghi ngờ bình minh hình ảnh. Con ở vì cái này to lớn che đậy phát sở các nghiên cứu viên thấy cảnh này con mắt đều đăm đăm. Hai con cú đại bảng lại có thể đem nguồn năng lượng này sẽ rách máy mắt. Trong điểm động tính này còn chỉ là mở đường. "Tôi thần đại thần tuyệt đối có thể xử lý chuyện này." Nhưng coi như là nói như vậy, bọn họ nhưng vẫn là đối với như vậy bạo lực cư động có chút tiếp thu vô năng. Cư dân mạng đoán thật là chuẩn. Thật ở trên núi hoạt người cũng đã bỏ chạy, vào lúc này phát sinh như vậy quy mô tuyết lở gặp xui xẻo cũng chỉ có điên cuồng chạy xuống bánh chứng môn. Mà tuyết lở sau khi ngọn núi nguyên trạng từ từ bạo lộ ra, tuy rằng cũng không có thiếu tuyết trắng bao trùm, thế nhưng cái kia vết nứt nhưng là có thể thấy rõ ràng. Vẫn bị đặt ở phía dưới cùng cái kia màn ảnh tự nhiên cũng nhạy cảm bắt lấy mặt trên động tĩnh. Tinh nguyệt cùng tồn bầu trời vào lúc này rốt cục biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó chính là hai con to lớn điệu trừng mắt mắt to hiếu kỳ nhìn xuống. Cùng thời với bọn họ trên cái kia một thân trang phục, xem ra tiên khí phiêu phiêu nam nhân. A a a a, cái góc độ này xoái chết rồi. Chân thực, y phục này thật sự thật sấn tô thần đại thân nhân. Cảm giác chính là từ trên trời hạ xuống phàm trần chi tiên. Ha ha ha ha, nhớ tới Tô Trần Đại Trần Cửu thúc truyền nhân tại khoản tên, cảm giác đây thật sự là thế ngoại cao nhân diễn xuất a. Có điều, hai thằng nhóc hình thể có phải là quá to lớn. Cảm giác cái khe này không tha cho chúng nó a. Bánh trứng là gặp trở ở bên ngoài Tô Thần Đại Thần Trư. Chính thảo luận, mọi người liền thấy trên màn ảnh bỗng nhiên trống trải lên. Đúng là trên thị giác 0. Lại như là đột nhiên ít đi món đồ dị tự. Tuy rằng bánh trứng muôn còn ở núi liền không rớt rèo lên trên, nhưng vết nứt phía trên cái kia hai cái thân thể to lớn nhưng là thỉnh thỉnh biến mất không còn tăng hơi. Sau đó liền nhìn thấy một cái hình thức quen thuộc mặc dù bỗng nhiên giảm xuống. Ầm. Chương 334, từ trên trời giáng xuống. Như là gần hơn 100m trên bầu trời bỗng nhiên nện xuống đến một đống to lớn tinh thể tự. Mặt đất phát sinh âm ầm nộ vang. Nguyên bản gần cao 4, 5m thi chiều trọng cũng bị này khủng bố lực xung kích trực tiếp đập nát cũng hoặc là chủ vi. Vẫn bởi vì thi Triều Lít nha Lít nhít ở đáy vực phong trào, như là buồn nôn ròi bỏ trổng không dám nhìn nhiều trên vài lần khán giả ở rốt cục nhìn thấy nguyên bản đáy vực bạo lộ ra một mảng nhỏ sau khi, mừng rỡ như điên. Nhìn thấy vi lực như vậy, không ít còn hoang mang người cũng nhất thời tràn ngập sức lực. Ta hiện tại sinh thể, đời ta bắt đầu chính là Tô Thần Đại thần cậu. Hắn gọi ta hướng đông ta tuyệt không đi hướng tây. Ta phi, xếp hàng đi. Lệnh bảng dễ số hiểu được không? Này phương thức thật sự quá mãng, lại mãng lại xoái. Liên không ai quan tâm một hồi Tô Thần đại thần là làm sao hạ xuống sao. Ta nhớ rằng mặt trên lít nha lít nhít đều là xiển xích. Ra. Đồng thời điên cuồng sao động bánh trưng còn trực tiếp mọc đầy xiển xích, tuy rằng bởi vì vừa nãy Tuyết Lở động tĩnh chấn động rơi xuống một chút, có thể đến được lượng vẫn là tương đối khả quan. Mà nếu không là mãi quay phim trường đầu góc đêm vừa nãy màn ảnh rung lắc, bọn họ cũng không thể khoảng cách xa như vậy thấy rõ Tô Thần đại thần đẹp trai dáng vẻ. Có hay không một khả năng, này thanh kim cương tán ở nhanh như vậy tốc giảm xuống trong quá trình phương hướng vẫn là có thể khống chế. Các nghiên cứu viên thường thường nhìn náo động mở ra màn đạn, gặp rơi vào sâu sắc tự mình hoang nghi. Bởi vì thường thường đối phương tùy tùy tiện tiện nói câu nói trước, chính là tương đương thái quá. Có thể khi bọn họ thâm nhập nghiên cứu sau khi lại phát hiện thuyết pháp này, dĩ nhiên là có thể được. Sau đó liền bắt đầu hoài nghi là không phải là mình đầu gốc có vấn đề. Như vậy lý luận là có thể thành lập thế, nhưng mặc dù trị xuống lực xung kích chính là mấy trăm lần chứ? Đúng, dựa theo như vậy độ cao cùng giảm xuống tốc độ, muốn khống chế mặc dù phương hướng khả năng cần siêu cường lực ngoại tọa công nghiệp cánh tay máy đến khống chế. Chỉ là dựa theo mặt trên xiển xích dạy đặt trình độ tới nói, phản ứng như thế năng lực phải cùng máy vi tính từ trước tính toán tốt trình tự độ cao tương xứng mới có thể là thành. Tiếng người khả năng chính là, món đồ này căn bản là không là người sống có thể làm được, coi như có, cũng chỉ có thể làm được bên trong một phần. Hơn nữa còn nương theo siêu cao nguy hiểm. Mặc dù là không cảm thấy kinh ngạc, nhưng Chu Hoài Văn vẫn là để lại một cái tâm nhãn, khiến người ta đem trước Tiểu Hôi Tiểu Bạch biến mất không còn tăm hơi lúc hình ảnh điều xuất ra. Bội tốc điều chỉnh đến tốc độ thấp nhất giới hạn trị, rồi mới miễn cưỡng có thể nhìn thấy Tiểu Hôi cùng Tiểu Bạch biến mất lúc không gian trung quanh tựa hồ có một chút vặn mèo. Trọng điểm hai thằng nhóc là trên không trung biến mất. Hơn nữa là giờ sau khi trong mắt, Tô Thần cả người liền bắt đầu huyền không rơi xuống. Kim Cương Tán đột nhiên xuất hiện vì hắn chậm lại lại hàng tốc độ. Vì lẽ đó hai con lớn như vậy cú đại bàng đều bị tiểu Tô giáo sư không gian thu nhận đi vào. Đối với là như vậy, chúng ta đều không có nhỉ lầm. Nói cách khác Tô thần cái kia không gian mang theo người hiện tại khả năng đã đạt đến bọn họ khó có thể tưởng tượng trình độ. Không chừng Tô thần toàn bộ gia sản cũng đã mang theo đi rồi. Hoặc là bất cứ lúc nào cũng có thể chuẩn bị rời đi bọn họ. Nghĩ đến đây mấy người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều khá là khó coi. Muốn thực sự là như vậy, cái kia có phải là tổn thất càng to lớn hơn. Dù sao ở nghiên cứu khoa học trên Tô thần đối với sự giúp đỡ của bọn họ cái kia giá trị thực sự là khó có thể đo. Có thể, mọi người đều là người tự do, không tồn tại bởi vì giá trị đại biến cũng bị ràng buộc ở một chỗ nào đó. Nếu như Tô thần thật sự muốn rời đi, bọn họ ai cũng không có tư cách giữ lại. Coi như là toàn dân đều không muốn để cho hắn rời đi, khả năng đều là không làm nên chuyện gì. Loại đề tài này thực không cái gì thảo luận giá trị chứ. Dù sao có thể đứng người địa phương cũng là một cái như vậy, cũng không thể biến mất ở trên thế giới này chứ. Tiên này nghiên cứu viên xem thường nói xong, đã thấy mọi người đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình. Liên Kỳ Quái đem chính mình trên dưới đánh giá một phen, đang xác định hoàn toàn không cái gì không thích hợp địa phương sau cau mày nhìn lại ra. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Chu Hoài Văn đối với cái này nghiên cứu viên cũng là khá lạ bất đắc dĩ, đem một xấp tư liệu đưa cho đối phương, làm cho đối phương có chút việc làm không nên suy nghĩ bậy bạ đồng thời. Nhan nhạt nhấp nhở, ngươi có phải là quên biến mất đến nay Thiên Quan Đại Thần? Một lời thức tỉnh người trong động. Lúc đó Thiên Quan Đại Thần nội tình nhưng là vận dụng toàn quốc hàng đầu khoa học kỹ thuật, thế nhưng cuối cùng thì đều không có trả được, còn bị mặt trên mạnh mẽ giáo huấn. Hay nhất vẫn là ở người ở phía trên lấy ra cơ mật tối cao phỏng vấn quyền hạn, phá giải rơi mất cơ mật tối cao cửa ải sau khi, vẫn không thể nào điều tra đến tiên quan tứ phúc là thần thánh phương nào điểm này, mới là tối để bọn họ cảm giác được vô cùng thất bại một điểm. Người kia ôm tư liệu cả người đều trắng váng. Nếu một người có thể làm được mức độ như vậy, cái kia một cái khác thực lực tương tự người, lại vào chế ý theo chỉ dẫn một hồi biến mất ở trên thế giới này cũng không phải là không có khả năng a. Nhìn trên màn ảnh lớn hai tay vây quanh, biểu hiện vẫn như cũ hờ hững nhìn cái kia đã sắp muốn toàn bộ mở ra cửa động lớn Tô Thần. Toàn bộ bên trong lều của các nghiên cứu viên đều có chút không dám xem đón lấy hình ảnh. Kỳ quái chính là, ở Tô Thần hướng phía dưới lao xuống ra một khối không nhỏ đất trống sau khi, chu vi bánh trưng trồng đều không hẹn mà cùng tránh ra đến. Đối với sông tới ra đất trống coi như cấm địa tự không dám có chút tiến cảng. Những ngày bánh trưng đều sợ hai Tô Thần. Dù sao cũng là có thể điều khiển nạn mới bánh trưng người của bộ đội. Sợ một hồi cũng bình thường. Nhưng theo thời gian chuyển dời bánh trưng số lượng nhưng vẫn là không thấy đi, mà muôn càng mở càng lớn. Tô Thần nhưng là không động tĩnh gì. Trong lúc nhất thời mọi người đều có chút kỳ quái. Cái kia Tu thần đại thần ta biết ngài có thể giải quyết vấn đề, nếu không chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Đúng vậy, đợi thêm phía dưới bị phong đông cứng tuyết bên trong bánh chưng đều muốn bỏ ra ngoài. Tiên trạm đại bộ đội bởi vì cái kia một hồi rung động đến sơn mạch tuyết lở mà toàn quân diện. Tuy rằng chỉ là tạm thời đem bọn họ đều đặt ở tuyết bên trong, nhưng cuối cùng cũng coi như là đem bánh chưng đại quân thế tiến công tạm hoãn. Có thể bây giờ đối với chỉ tự cục diện nhưng là khiến người ta nhìn hoảng hốt, bởi vì tu thần tư thế càng như là đang đợi cái gì xuất hiện. Lẽ nào là muốn chờ bánh chưng toàn bộ sau khi đi ra lại đưa chúng nó quan trở lại? Xem đều sắp nửa giờ. Những này bánh trưng vẫn không có nửa điểm muốn thấy đáy ý tứ a. Có một loại độ khả thi. Trong này còn có một cái bánh trưng vương. Phục, đừng dọa ta, bánh trưng đại quân cũng đã đủ đủ dọa. Nếu như trở lại cái chiếc bánh trưng vương, sự kiện này, tất cả mọi người đều ở trong đầu nǎo bù bánh trưng vương dáng vẻ. Thân hình vô cùng cao to người khổng lồ, cũng chính là chân chính có thể sử dụng này phiến đồng tao cửa lớn quái vật. Như vậy ra hỏa đi ra chuyện thứ nhất nên chính là đem con đường phía trước đều san bằng chứ? Đang muốn, vẫn đi chép sóng năng lượng số liệu rốt cục nên đón cái thứ nhất to lớn truyền vật. Số liệu ở điểm cao nhất cơ sở trên tăng đột lên 30 lần. Toàn bộ thống kê đồ trước nửa đoạn làm người lưu luyến số liệu trực tiếp biến thành đệ đệ, hoàn toàn không đáng chú ý. Chương 335, hai cực dị biến khí hậu. Chu Hoài Văn nắm bắt báo cáo tay thấm mồ hôi điên của Jun. Này nếu như người bình thường tâm điện đồ lại nói, người này không chừng chính đang làm siêu cấp khó có thể tưởng tượng vận động. Điều này cũng làm cho bọn họ tương đương rất rõ ràng, này phía sau cửa có cảng to lớn hơn cảng kinh khủng giá hỏa muốn đi ra. Quả không phải vậy, theo rung trời gầm rú cùng tê lên vang lên. Một làn sóng độ cao sắp tới 10m chiếm cứ môn cao 1/3, tự cửa mở ra tới nay cao nhất thi triển ầm ầm ná xuống. Các tia chèn ngập bầu trời khí thế quả thực để nhìn thấy tình cảnh này, người tự đáy lòng cảm thấy trước nay chưa từng có hỏa sợ. Lít nha lít nhít đầu người từ phía trên phủ xuống đến. Tuy rằng nằm trong dữ liệu, Tô Thần không có chịu đến bất kỳ uy hiếp, mà ngã xuống đụng tới cái kia mảnh đất chống bánh trưng môn cũng là sợ hai hét quái dị điên cuồng phát đi. Nhưng đáy vực bánh trưng đã chồng chất đến 7, 8 mét độ cao. Kéo dài đi ra ngoài mấy trăm mét độ cao vẫn như cũng là không gặp bất kỳ giảm bớt. Nhất làm cho người tê cả da đầu vẫn là leo lên trên bánh trưng môn còn có thể bởi vì leo lên số lượng nhiều bị chen rơi xuống. Trên trời rất bánh trưng hình ảnh quả thực chính là khiến người ta nhìn đều cả người không khỏe. Ma Tô Thần đứng thẳng cái kia một vùng không gian mặc dù là đặc biệt không bố trí đi ra, nhưng hiện tại từ mặt khác cái kia máy quay phim góc độ nhìn lại càng như là bị thi triển vi xoay lên đến dưới sâu. Muốn nghe tờ, ta muốn là ở hiện trường ta từng phút giây. Không đúng, mấy giây chết cho các ngươi xem. Chuyện này một điểm không khuyết đại, ngoại trừ Tô Thần đại thần khả năng thật sự không ai có thể đích thân tới hiện trường thật dễ giải quyết. 23333 liền không thể suy nghĩ thật kỹ thiên quan đại thần. Lão nhân gia người cũng là từ thi triển bên trong giết ra đến ngoan nhân a. Ngươi còn 2333. Vậy ta liền hỏi ngươi, nhà ngươi Thiên Quan Đại Thần hiện tại ở hiện trường sao? Chân chính đứng ra xử lý vấn đề người không phải là Tô Thần Đại Thần, lại làm một làn sóng khó lấy phòng ngửa cái vã. Nhưng ở đại đa số người đều tiến vào trong phòng ngoan ngoãn xem trực tiếp trở tin tức thời điểm. Bên ngoài người nhưng là bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được hàn lạnh, có địa phương nhưng là khủng bố khô nóng. Liền ngay cả trường bạch dưới chân người đều cảm giác được là lạ, lạ. Làm sao đột nhiên hơi nóng? Không chừng là quần áo ngươi xuyên có thêm. Không phải a? Ta vừa nãy liền cảm thấy nhiệt đã cởi hai bộ quần áo. Mùa này mặc như thế độ dày ta hiện tại nên đông thành chó mới đúng đấy. Chuyện này đối với nói bắt đầu khuế tán, càng ngày càng nhiều người cảm giác được kỳ quái khô nóng. Cái kia khô nóng còn không phải từ bên trong phát tán ra, mà là từ ngoại bộ quái yếu tiến vào. Ở tập trung điểm trường Bạch các cư dân cũng là nhận biết được là lạ. Có người quay đầu nhìn một cái băng máng, mới vừa liếc mắt nhìn. Ầm. Cái kia băng máng liền trực tiếp rơi xuống cắm vào trong tuyết. Hắn bị sợ hết hồn, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến cái gì tự đột nhiên hết lớn, hắn. Hóa tuyết. Đều khoảng cách mái hiên, dưới cây xa một chút. Cẩn thận băng máng. Nhưng lời này vẫn là nói chậm. Cái đó không xa đoàn người tụ tập địa phương đã có người rít gào lên, tế nhìn sang chính là có người kêu thảm thiết được mang ra đến. Trên bả vai một cái kỳ thô băng mãng không vào thân thể hơn nữa, thân thể nửa bên cũng rất nhanh sẽ đẫm máu. Video này cũng bị tải lên đến trên mạng. Phía nam người vô cùng kinh ngạc. Vật này như thế thô, xiêm y xuyên như thế dậy làm sao còn có thể còn có thể cấm vào đi? Không phải bãi đập chứ? Ngốc phê. Làm sao có khả năng là bãi đập? Hàng năm bị băng mãng đâm chết người đều không phải số ít. Đúng đấy, món đồ này thật sự quá khủng bố. Liên này 4-5 phút đồng hồ ta liền soát đến năm người bị băng máng chọc vào video, bên trong một cái lại còn là thiên linh cái bị mở ra. Ta chác, tình huống thế nào, là động đất chấn động hạ xuống. Không phải, là đột nhiên ấm lên treo ở phía trên điểm bạc, vì lẽ đó ở phía trên rất nhanh hòa tan sau khi phía dưới còn không hòa tan liền trực tiếp rơi xuống. Ta một đống lớn người da đen dấu chấm hỏi, không phải mới xuống xong tuyết sao? Ta nhớ được các ngươi bên kia hóa tuyết còn phải rất lâu chứ. Cái này là thật sự người đã tê dần, ta lần đầu ở trong tuyết, chỉ mặc một bộ giữ ấm đồ lót còn cảm thấy đến hơi nóng. Bên này là vô hạn đâm lên, mà một mặt khác nhưng là đột nhiên cuồng phong gào thét, hoa tuyết không nói lời gì rơi xuống. Từ vừa mới bắt đầu tiểu tuyết đến mặt sau lông lông tuyết lớn đem toàn bộ khu vực bao trùm, vẹn vẹn chỉ dùng sắp tới hơn 10 phút. Cùng khí trời đổi chỗ cảnh tượng kỳ dị tương quan chính là càng nhiều tai nạn phát sinh. Bị áp bức chính ở làm việc trên cao các công nhân đánh đèn tin còn ở xiên năng lao động. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt khí trời đột nhiên biến, còn chưa kịp rơi xuống đất bọn họ bị cuồng phong cuốn ở giữa trời cao run lên bậy. Bên trong đại lâu bộ người muốn làm cứu viện, có thể mới vừa đem giỏ treo căng tới liền phát hiện xiêm vĩ đơn bạc công nhân không thể chịu đựng được bị đông cứng chết ở giỏ treo trên nhưng bọn họ hiện trẻ con quấn mình trạng gắt gao ôm chính mình. Tình cảnh này dẫn được vô số người rơi lệ cùng khủng hoảng. Này có phải là trước tận thế tình thế kéo dài? Chuyên gia tụ các ngươi lúc nào có thể dựa vào phụ chút? Đúng vậy. Liền không thể đem sự tình nói rõ ràng nói hiểu chưa? Ta thật sự người đã tức giận, ta hiện tại ở văn phòng bên trong, nếu có thể nhắc nhở ta khí trời dị biến rời nói, ta nhất định sẽ mặc kệ chu lột ra lão bản về nhà co lại trong chăn diện. Cứu mạng a. Ta sáng nay sở soạn ăn mặc váy ngắn ra ngoài, hiện đang bị nhốt ở quán trà sữa bên trong, điều hòa đã bị mở tối đa nhiệt độ vẫn là lạnh a. Nhân sắp chết, lạnh sắp lạnh chết. Tối nghiêm tốc chính là nương theo khủng bố tuyết lớn giáng lâm, rất nhiều khu vực đều xuất hiện bọ tuyết. Có người ở tuyết bên trong lao nhanh hướng về trong nhà chạy, nhưng là chưa kịp chống được đơn viên cửa, liền toàn bộ ngã vào trong tuyết lăn lộn phát sinh từng trận kêu thảm thiết. Không biết xảy ra chuyện gì, người đi đường cho rằng là ném tới sương, bật nhịu ra đi hỗ trợ. Nhưng rất nhanh cũng theo ngã vào trong tuyết phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đây chính là bình phong tác dụng, đem bên trong khí hậu triệt để quấy rầy, đem bên trong sinh vật toàn bộ giết chết. Thông báo xuống, để mọi người tận lực tự cứu không nên ra khỏi cửa, tướng môn song đóng kỹ, trong phòng lửa than sưởi ấm tận lực thông gió. Trước trên đường phố người gây chuyện trực tiếp chết rồi hơn nữa. Hoang mang trở lại trong phòng điều tra tình huống các cảnh sát tâm tình tương đương vết tạm. Hình ảnh kia đúng là quá khủng bố. Cho dù trước bọn họ đối với những người này quả thực chính là toán hận tới cực điểm, thế nhưng mắt thấy một đám người ở tuyết bên trong bị khủng bố sâu bao trùm. Thân thể điên cuồng lăn lộn gọi cứu giúp ta. Van cầu ngươi cứu giúp ta. Nhưng bọn họ cứu không được a. Mắt thấy một tên đồng sự liều mạng xông lên, đưa tay mới vừa chạm được người kia, nhưng là chưa kịp đem người cong lên, hắn sắc mặt mình đại biến đồng thời thân thể bỗng nhiên co quắp xuống. Mọi người đều là xem qua chiếc trường bạch trực tiếp người. Tự nhiên biết đây là vật gì, chỉ là tận mắt nhìn thấy lực xung kích rõ ràng càng to lớn hơn, cũng càng khiến người ta cảm thấy đến phát điên. Sao tại sao biến thành màu máu? Bởi vì ăn sạch trong tuyết người huyết nhục tổ chức. Cái kia đều là trước một giây còn ở nói chuyện với chính mình người sống sợ sợ a, một giây sau cũng chỉ còn sót lại khung xương. Chương 336, tận thế thảm trạng. Nước mắt đại dương tự từ khóe mắt tràn ra. Từng đôi bất lực mệt mỏi con mắt chơ mắt nhìn trong tuyết bóng người từng cái từng cái ngã xuống. Tiếng kêu thảm thiết thê lương một tiếng một tiếng tràn ngập ra đi, cái kia tuyệt vọng thanh âm giống như là muốn đem có lòng mang hy vọng người đều kéo vào địa ngục tự không ngoại hạng diện bỏ tuyết bay vào được, liền có không ít người trước tiên không chịu được nữa. Trực tiếp mở ra cửa sổ, từ trên lầu cao nhảy xuống. Có một cái người viết block than thở khóc lóc ở trên mạng trực tiếp, từ nàng video một cái khắc màn ảnh bên trong có thể nhìn thấy. Tiểu khu mấy đống cao lầu bên trong thỉnh thoảng có người rít gào, sau đó phát rồ tự tử trên lầu nhảy xuống. Ta biết tình huống bây giờ rất khiến người ta giân nan, đại gia bên người cũng có thân nhân bằng hữu không kiên trì được bắt đầu hướng đi tuyệt vọng con đường. Thế nhưng ta khẩn xin mọi người kiên trì một chút nữa, tận sức mạnh của chính mình đem bên người nhanh sắp không kiên trì được nữa người nắm lấy, có thể cứu một cái là một cái a. Tu thần đại thần còn đang đối mặt chúng ta không biết cùng bố, xin mời mọi người cố lên nhiều chờ một chút. Nếu như tu thần đại thần cuối cùng thành công, chúng ta cũng đã không nhìn thấy thật là là nhiều bi thương sự tình a. Mặc dù là rất lập dị trực tiếp, nhưng cũng là đâm trúng rất nhiều người nội tâm. Rất nhiều người vì thế nỗ lực bước ra một bước đến, ra sức đem quanh thân đã không chịu được như vậy tinh thần tản phá cùng hoàn cảnh trên áp lực người kéo lại. Tử vong vẫn như cũ đang tăng lên không ngừng, không có được chút nào giảm bớt, mà gió báo vẫn như cũ giới cái liên tục. Cùng trở nên càng thêm phức tạp chính là phương bắt tích góp hơn tháng tuyệt động ở nháy mắt hòa tan, rất nhiều nơi cũng bắt đầu xuất hiện ra đúng. Nóng bức bao phủ này tháng 12 phương Bắc, đại gia như là nháy mắt trở lại mùa hè. Mà trên thực tế, nhưng là nhiệt độ ở nhảy lên tới sắp tới 33 độ nhiệt độ cao sau khi vẫn còn tiếp tục tăng lên trên. Trong nhà mở ra khí ấm cùng thiêu đốt giường sưởi người quả thực chính là thân ở núi lửa địa ngục. Có người thậm chí còn đang trong giấc ngủ liền bị sóng sờ sờ nhiệt đến mất nước, sau đó chết ở trên giường. Quả thực chính là nhân gian thảm kịch a. Nhân gian thảm kịch a. Nhìn phía dưới người trình tới báo cáo, mặt trên những người lãnh đạo mặt buồn rười rượi. Có người lã chã rơi lệ, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn một đống đã bị phủ quyết đi đề án không trở lại. Đây là làm cái gì vậy? Chúng ta mới sẽ đối mặt như vậy thời đại. Cho tới nay kẻ vô thần rốt cục không kiên trì được. Trời trao trách nhiệm lớn cho người lớn, không chừng chúng ta sống quá lần này sau khi liền sẽ nên đón càng tốt hơn thời đại đây. Chỉ là ở hai nạn trước mặt như vậy quá mức lạc quan ý nghĩ, thường thường sẽ phải chịu rất lớn bi quan chủ nghĩa tàn phá dẫn đến biến hình vật mèo. Hiện tại cũng chỉ có thể xem hết tiểu Tô giáo sư, thế nhưng người ta thời gian giải như vậy căn bản liền không động tới. Lẽ nào là muốn chờ chúng ta người toàn bộ chết sạch mới sẽ động thủ sao? Thiên tướng hàng đại nhân hiện tại toàn bộ hội tụ đến trên người hắn, không chừng là chuyên môn đến thử thách hắn, chúng ta chết sống không cái gọi là Ngồi ở trên cùng nam nhân cau mày nghe bên cạnh người càng thảo luận càng khó nghe. Không thể nhịn được nữa, một cái tát đập ở trên bàn. Đùng. Trống trải phòng họp lớn vào lúc này đặc biệt yên tĩnh, mọi người đều sửng sờ lăng nhìn mặt trên vẫn chăm chú xem trực tiếp rất lâu không lên tiếng nam nhân. Trên mặt đất ngay cả rễ châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Cũng chờ kết quả. Chờ không được chính mình đi ra ngoài, có thể làm cái gì liền giúp làm cái gì. Cái gì cũng không thể làm liền cẩn thận tỉnh lại một hồi chính mình nửa đời trước đều đã làm gì cũng huyễn. Sau đó yên tĩnh đi chết. Nói xong lời này, nam nhân trước tiên đi ra ngoài. Như vậy hội nghị căn bản cũng không có tiếp tục mở xuống cần phải. Người khác lúng túng lẫn nhau, nhìn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi phòng họp, đi địa phương khác tiếp tục xem chính mình còn có thể hay không thể giúp đỡ được gì. Chỉ là thời khắc như vậy hỗ trợ như vậy từ Ngự thật sự có vẻ quá xa xỉ. Tự lo không xong là cơ bản thái độ bình thường, trơ mắt nhìn người khác chết đi càng là không thể làm gì sự tình. Trước điên cùng ở trên đường hưởng thụ tận thế phá hoại làm càn cả người, hiện tại rốt cục tự mình cảm nhận được tử vong tới gần hoàn sợ. Chỉ có thể tuyệt vọng xúc ở trong nhà một bên hối hận hành vi của chính mình, một bên cầu khẩn ánh bình minh ánh rạng đông đến. Phòng trực tiếp bên trong tiêu gạo cũng là không có đình chỉ quá, chỉ là Tô Thần từ đầu tới cuối đều không có hành động dấu hiệu. Điều này làm cho lúc này Phảng Phật thân ở địa ngục đám người càng là vô cùng phát điên. A a a a, đại lão, ta biết ngươi rất thuần tú. Thế nhưng có thể hay không không lại muốn bãi tư thế? Hành động a, không được nữa đụng đến ta liền muốn chết rồi oa. Tuy rằng rất muốn đem trên lầu như vậy chít chít oa oa người xoa đi ra ngoài, thế nhưng ta hiện tại muốn đông thành chó, không khí lực. Ta cũng là, ta lần thứ nhất ở nắng nóng như xuân thời tiết phụ lên như thế dày quần áo. Ô, ô ô, ta muốn lạnh chết rồi, ta nghĩ nhà ta nghĩ ba mẹ ta Lĩnh hội không tới các ngươi lạnh. Ta sát vách hàng xóm treo mới như thế một lúc mùi thối đã truyền tới, ta đang lo lắng coi như là chúng ta có thể sống qua lần này, thế nhưng chết rất nhiều người sẽ có hay không có dịch bệnh xuất hiện a. Như vậy lo lắng cũng là phòng dịch độ ngành lo lắng nhất. Một cái là trường bạch chạy xuống bánh trưng muôn có thể hay không tự mang virus. Một cái là hiện ở tình huống bên ngoài căn bản là không tha cho bọn họ bình thường hoạt động, muốn đem tử thần người đưa đến bãi hỏa táng đều không làm được. Nói quyết đại một điểm, có mấy người chết ở đâu bọn họ cũng không biết. Chỉ có thể để nhà phát hành dành thời gian đến thu thập còn đang dùng hộ ôn la sinh động tin tức đến phân tích đối phương sống sốt xác suất cũng có người cảm giác mình đều tự thân khó bảo toàn, còn muốn nghĩ sau khi giúp người khác nhặt xác có phải là quá thánh mẫu. Nhưng lời này nói ra trong nháy mắt liền bị đối phương phun máu chó đầy đầu. Mọi người đều đang suy nghĩ sống sót bằng cách nào, ngươi làm sao còn muốn không ai giúp ngươi nhà xác? Ngươi nếu như thật sự lo lắng, hiện tại liền yên tâm đi chết, ta cho ngươi nhà xác. Người kia sử xúc, hoa nước dấu ở viền mắt bên trong. Đều thời điểm như thế này, còn không cho người tang một chút không? Ai thật sự muốn chết còn có thể đem muốn chết vẫn treo ở bên mép a? Vẫn treo ở bên mép hoặc là là đùa giỡn? Họat là chính là ta có ý nghĩ này thế, nhưng ta nói cho ngươi nghe muốn cho ngươi khuyên ta một hồi a. Ai biết lời nói lời nói như vậy còn có thể bị điên cùng đi. Ma Tô thần vẫn như cũ không nhìn phòng trực tiếp tin tức quanh quạng, biểu hiện bình tĩnh. Dù cho là phía trên tuyết bắt đầu hòa tan, trên vách đá đã mơ hồ có nước chảy xuống chảy. Hắn cũng là không nhìn thấy tự, nhìn chằm chằm cửa đồng điếu. Còn sót lại 1 phần 5, cánh cửa này liền sẽ toàn bộ mở ra. Hắn phải đợi cũng chính là vào lúc ấy. Chờ bên trong kẻ cầm đầu thò đầu ra, sau đó nghĩ biện pháp tấn lại đối phương đánh một trận. Lại dùng quỷ tỳ đem đi ra ngoài các tiểu binh gọi trở về. Đây là kế hoạch của hắn. Thế nhưng này kỳ quái sóng năng lượng vẫn để cho hắn có chút khó chịu. Nguyên vốn là muốn trực tiếp để hệ thống đem cửa đồng điếu hòa tan, không còn môn đồ vật bên trong không dùng ra đến. Đã ở bên ngoài cũng không cần đi vào, trực tiếp làm phế bỏ là được cũng bất việc. Cũng không định đến hệ thống rất thẳng thắn nói cho hắn. Không cái này tuyệt hạng. Chương 337, nhiệt độ dị biến. Cửa đồng điếu bây giờ còn có chủ nhân, không cách nào trực tiếp cư đoạn, tính xin ký chủ nhiều nỗ lực, đánh đổ đối phương đem cửa đồng điếu đạt tới. Đây chính là nói một câu phí lời. Cửa đồng điếu chủ nhân, theo lý thuyết hẳn là khiến người ta đổ bê tông người nơi này. Nhưng món đồ kia hiện tại có phải là trực tiếp chạy vào đi tới? Theo lý thuyết mỗi một đời vạn nô vương tử vong sau khi, đạo này trong truyền thuyết địa ngục cổng lớn đều sẽ mở ra. Sau đó thì sẽ nên đón tân một đời vạn nô vương. Trên lý thuyết nói là đổi mới kéo dài sự thống trị của bọn họ. Chỉ là chuyện này ở trên lý thuyết tồn tại một điểm nghịch biện. Vậy thì là làm sao sẽ tồn tại trời sinh kẻ thống trị đây? Một sinh ra chính là vì nô dịch một toàn bộ địa vực người mà tồn tại, như vậy hơi bị quá mức với vâng nghĩa. Chính là người xưa nói, vương hầu danh tướng không phải tự nhiên mà có. Coi như là người ngoài hành tinh. Ngươi nha cũng không thể vẫn đổi mới tệ đem ra ở trên tinh cầu này nô dịch nhân loại. Vì lẽ đó chỉ có một khả năng. Vậy thì là từ đầu tới cuối vạn nô vương đô chỉ có một cái, từ đầu tới cuối vạn nô vương đô chỉ có một cái. Lại như là tinh tuyệt nữ vương, Tây vương mẫu, hai vị đại lão bỏ xuống sau khi thống trị trực tiếp kết thúc. Tuy rằng cũng ở phạm vi năng lực bên trong đem chính mình có thể việc làm làm được tự hạ. Một vị là đem chính mình thi thể đặt ở bất hồi bất hồi vạn năm mất biến côn luân thần mục bên trên, phòng trùng cũng là đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể có hậu nhân bởi vì một ít đặc thú nguyên nhân để cho mình lần thứ 2 phục sinh một cái khắc chết rồi, thế nhưng không hoàn toàn chết. Dùng mắt khắc một loại trạng thái ẩn nhẫn tìm kiếm xuống mãi. Nhìn như vậy đến điều kỳ quái nhất người sát thực chính là vạn nô vương. Nay bức trực tiếp đem mình chôn dấu ở trong quái tải, chờ thời cơ thích hợp liền lần thứ hai về đến phía dưới. Để cho mình thân thể mới trở lại mặt trên, như vậy tuần hoàn đền đáp lại. Chẳng trách cái tên này thống trị duy trì thời gian dài như vậy, nhưng nơi này quan tại trước sau chỉ có một bộ. Có thể lại nói ngược lại, như vậy trực tiếp thay đổi thân thể biện pháp ngàn năm vô dụng. Bên trong thân thể, tức tân làm ra đến cùng thay trở lại tu sửa. Có thể hay không đã sinh trưởng đến cái này trình độ? Hợp người nhà họ Trương mỗi khoảng cách 10 năm liền muốn thay đổi người đi vào là hỗ trợ giữ gìn cái tên này thân thể hắn. Trọng điểm vẫn là 10 năm. 10 năm toàn dùng để giữ gìn những ngày thân thể lợi nói, có phải là độ khó quá to lớn một chút? Trực tiếp hủy diệt không tốt sao? Cũng hoặc là cái gọi là trung cực vẫn là có cái khác nó vật. Nghĩ đến cũng là, Trương gia như vậy quy cáo biến thái chấp hành năng lực siêu cường gia tộc như thế nào gặp không nghĩ tới cái này biện pháp đây? Tuy rằng cũng là nói rõ ràng cánh cửa này hàm nghĩa phi phàm, cũng gián tiếp dây dưa đến chết không ít người sinh mệnh. Nhưng nhìn trước mắt cao cao xây lên thi tưởng, Tô Thần trong mắt trồi lên mấy mạt kinh bị. Ở nước sôi lửa bỏng bên trong đã hướng về tự sát kết thúc đại chúng môn, mắt thấy Tô thần mặt mày rốt cục có biến hóa. Trong lúc nhất thời không khỏi trở nên hư vấn. "Này này này, có phải là mang ý nghĩa chúng ta có hy vọng? Nhưng tùy theo mà đến nhưng là càng mãnh liệt khí hậu tăng mạnh." "Mẹ nó, khí trời làm sao biến hóa lẽ nào là Tô thần đại thần nói toán sao? Em cái này cũng là ta nghi vấn, mới vừa nhìn thấy Tô thần đại thần khẽ miệng câu một hồi, nhiệt kế dâng mạnh 5 độ. A a a a, trời ạ. Thật sự, là thật sự. Ta cho rằng ta bị nhiệt trăn v้าง, lại là thật sự 50 độ." Vốn là nhiệt, nhìn trên lầu cái kia liên tiếp dấu chấm than hiện tại cả người càng hắn nóng, 50 độ. Mắt thấy màn đạn trên càng ngày càng nhiều người ở báo nhiệt độ, các nơi người cũng lần lượt tặng lại quanh thân xác tối mùi vị càng ngày càng nồng nặc. Như vậy quy mô lớn ấm lên lẻ nào gặp vẫn tiếp tục kéo dài sao? Ngôi đầy yên tĩnh, mỗi người có thể trả lời vấn đề này. Nếu như thật có thể trả lời lời nói, hiện tại cũng sẽ không cho tới như vậy ngồi ở chỗ này quổng trúng gió độc. Càng là Tân trở tới đây quạt vẫn là mới ra lò, mùi vị đặc biệt lớn. Chỉ là so sánh lên rất nhiều không quạt người tới nói, đãi độ như vậy đã tương đối khá. Ta cảm thấy đến khả năng là bên trong đại gia hỏa muốn đi ra, mới gặp dẫn đến như vậy khu vực rộng lớn khí trời dị biến. So sánh trước nắm nhỏ tán, hiện tại siêu cấp nắm lớn tán tuy rằng cũng là không nhìn thấy mò không được, nhưng không thể nghi ngờ đây là theo thi triển từ cửa đồng điếu đi ra ra bên ngoài quét sau khi mới xuất hiện tình huống. Nói cách khác năng lượng cơ bản có thể xác định là thi triển tự mang, mà như vậy bỗng nhiên tăng ôn khẳng định chính là phải có một làn sóng động tích lớn. Các ngươi nhận thức không ngừng ta hiện tại đánh chữ tay đều ở run lẩy bẩy. A a a, dưới 0,25 độ. Trước rõ ràng còn 18 độ. Ồ, cái kia tính là gì? Phía ta bên này hiện tại 30 độ, thế hệ trước đều đang nói đời này liền không cảm thụ quá dưới 0 độ. Cười chết, ta bên cạnh người đã treo, trên người ta đã đông xanh tím ta nói cái gì? Rất nhiều người khung chắc đều là im bặt đi. Hoặc là một câu nói đánh xong trên cáo cùng thế giới này nói gặp lại, sau đó ID cũng lại không từng xuất hiện. Hoặc là là nói không đánh xong hay dùng hết cuối cùng khí lực mới phát ra, sau đó liền vĩnh biệt cõi đời. Còn có trực tiếp cái gì cũng không kịp nói trực tiếp nữa rồi. Đại không nói gì, cuối cùng lượng điện muốn dùng xong xuôi, hiện tại mạch điện thật giống đều đồng không còn. Cũng không ai dám đi sửa chữa cái gì, trước tiên nói gặp lại đi. Chúng ta hữu duyên đời sau đồng thời xem trực tiếp. Hoa ác thật chân thực, ừ, người ở phía Nam thành thị vừa nãy thiết bị điện sưởi ấm còn có thể khỏe mạnh chống, hiện tại cắt điện chuẩn bị chờ chết này. Xác thực như vậy khí trời ai có thể sống sót. Ta cảm thấy đến vẫn là ai cũng không nên nghĩ có thể sống sót, hiện cùng nhau chờ chết có cái bạn đồng hành, đi trước bằng hữu đừng lo lắng huynh đệ lập tức liền theo tới. Chuyện này, nhìn trước mời tìm chết hành vi trực tiếp bị quyết tán đến phòng trực tiếp bên trong, trong lúc nhất thời các nghiên cứu viên cũng không biết nên làm gì. Liên nhìn như vậy người ta chết đi, không đạo đức. Muốn quản để người ta đừng chết đi, hiện tại trời cũng không sáng. Phương Bắc nhiệt độ cao cũng chết một đám đông người, ra ngoài căn bản không thể. Phía Nam nhiệt độ năng lực kém ra ngoài, nhưng lại có che ngập bầu trời bọ tuyết chờ ăn thịt người. Mới nhất hình ảnh biểu hiện đã có người ở trong nhà bị bọ tuyết đại quân phá tan màn cửa sổ bằng lụa mỏng tại chỗ tử vong. Càng có người bởi vì muốn sưởi ấm đốt rủi trong nhà sở hữu đồ nội thất sau khi gây ra hỏa mạng, hỏa thế cấp tốc lan tràn một chỉnh tòa nhà. Những người ở bên trong điên cuồng cầu cứu, thế nhưng vào lúc này ai đi ra ngoài ai chết căn bản không cứu lại được người. Dãy rủa đến cuối cùng, chết người nhưng là càng ngày càng nhiều. Nhìn kéo dài không ngừng lên cao hoặc là giảm xuống nhiệt độ. Cấm nơi người đều bắt đầu rồi điên cuồng tự sát hình thức. Tựa hồ duy nhất chống đỡ bọn họ sống tiếp sự tình liền là lúc náo tử vong. Đại gia thuận miệng thảo luận một câu nói đều biến thành, "Này, lúc nào chuẩn bị chết a?" Trước đây là đùa giỡn cảm thấy đến sống không nổi, mà hiện tại là thật sự cảm thấy đến sống không nổi. Sinh lý trên dàn vật vừa xa quá trong lòng, coi như là nội tâm vô cùng kỳ vọng chính mình có thể sống sót, thế nhưng thật sự điều kiện không cho phép. Chương 338, tốt xấu nửa nọ nửa kia. Tiếp tục như vậy, khả năng không giống nhau, không chờ tiểu Tô giáo sư đem những người này thu hồi đi, tự chúng ta phải trước tiên không còn. Nói thì nói thế, nhưng Khôi Hải chính là hiện tại liền mảnh núi tuyết đều ở hòa tan. Trên núi tình huống thế nào tự không cần phải nói, phiến phức vẫn là bên dưới ngọn núi. Bên ngoài đã trở thành lâm thời đất đầm lầy. Mọi người đều khổ ở mặt đất lầy lội cùng nhiệt độ cao, không tới nửa giờ tuyết toàn bộ hòa tan không nói. Không khí cũng giống như là vẩn mễ tự, khiến người ta nhìn hắc ám chỉ cảm thấy trước mắt điên cuồng vẩn mễ lên. Vậy ngươi còn có thể làm sao? Nếu như hiện tại là ban ngày còn nói được, hiện tại nhưng là buổi tối. Chúng ta ngay cả ra ngoài đều gian nan. Mắt thấy có tính người tử gấp lại muốn ẩm ỉ lên. Nhưng vào lúc này nhiệt độ cao thêm vào sinh tồn bốn bức, để ai cũng không có quyền bảo khí lực, chỉ có thể che lỗ hai bề ngoài bắt ở một bên che lỗ hai. Chờ chết vào lúc này đều trở thành xa xỉ từ ngữ, rất nhiều người thậm chí còn không ý nghĩ này sẽ chết ở bên ngoài số hồ nước bên trong. Tháp chuyện này phúc, mặt trên ngọn núi đang chịu đựng lượng lớn nước tuyết ngâm sau khi hiện tại cũng nguyên nát không được, giọn bị xuống núi tốc độ chậm lại. Loại này tin tức tốt quả thực chính là cùng đùa giỡn tự. Chỉ hoãn tử vong tốc độ chuyện này bản thân sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cái kia dưới chân núi tiểu Tô giáo sư bánh trưng bộ đội tình huống làm sao? Hiện nay chưa chịu đến bất kỳ ảnh hưởng video trực tiếp bật quá khứ, cái kia một loạt hàng bánh trưng chân trực tiếp hãm sâu tiến vào trong bù lầy. Phía trên còn không ngừng ồ ồ nước tuyết chảy xuống. Tuy rằng vào lúc này hoàn cảnh thật sự tương đương gian nan, thế nhưng mắt thấy đến còn có loại khác như vậy cứng chắc vì chính mình gác bảo vệ. Ở ở gần các chiến sĩ vẫn là ăn mặc áo lót thắt chặt trên lưng bắn súng. Nhiệt độ đã lên tới 53 độ C. Nghe bên ngoài một tiếng lại một tiếng rè rè la lên bác sĩ âm thanh, Chu Hoài Văn cũng là suy yếu nói. Mọi người đều sớm ăn phòng ngừa nhiệt độ cao mất nước, thuốc, nhưng này dù sao cũng là bình thường phòng bị thuốc. Nhiệt độ bây giờ vượt xa khỏi bình thường phòng bị nhiệt độ. Coi như là ăn đi Đầu gốc vẫn như cũng là tương đương không tính toán. 56, dựa theo cái này ấm lên xu thế đến xem, phòng trường không nửa giờ phải đánh vỡ 80 độ nhiệt độ cao. T. Vô cùng suy yếu tiếng hít vào vang lên. Trong đầu đều rõ ràng cái này nhiệt độ là khái niệm gì, chỉ là nhiệt độ cao để ai cũng không muốn nói thêm nữa câu nói trước. Hiện tại đã liền mảnh người chết, đến 80 độ gặp chết bao nhiêu người càng là không thể nghi ngờ. Lẽ nào là cảm thấy đến chúng ta nhân khẩu quá nhiều rồi hỗ trợ thanh lý sao? Thanh lý cái da rắn, đây là nhân họa, không phải thiên tai. Tranh chấp âm thanh vào lúc này đặc biệt không có khí thế càng như là hai cái muốn ngủ hại tử đang nói lẩm bẩm không rõ nói mớ. Đúng vậy, cạnh tranh sinh tồn là chính thống, chuyện này căn bản là là người chọn. Là triệt triệt để để khiến người ta sống không nổi, để quái vật sống tiếp lựa chọn. Nguyên bản còn mắt nhìn chằm chằm cảm thấy đến vấn đề lớn nhất là thi triển, chỉ cần nghĩ cách đem thi triển xử lý tốt, cái kia sau khi liền vấn đề gì đều sẽ không lại có thêm. Nhưng hiện ở hiện thực nhưng là mạnh mẽ đánh bọn họ kinh nghiệm phong phú nhân viên nghiền tứ mặt. Từ lúc thi triển xuống núi trước bọn họ liền sẽ chết trước đi. Thi triển thật giống là bị vây ở thiên trì phía dưới, bởi vì nước tuyết tăng vọt cùng trước tuyết lợt tuyết lượng tăng vọt Loại này tuy rằng nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa cũng coi như là tin tức tốt. Nhưng cũng là hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì báo cáo. Những này trước tiên không cần phải để ý đến đi, chờ khi nào thì bắt đầu hạ nhiệt độ lại báo cáo. Cuối cùng liền nghe báo cáo khí lực đều không có, mọi người đều giật giẹo như là bùn nhão như thế nằm ở trên bàn. Vào lúc này bất cứ chuyện gì đều là không có cái gì cái gọi là. Nói nhiều hơn nữa, cũng chỉ là ở chỉ tăng áp lực. Ngươi có vấn đề, cái kia cũng phải có năng lực giúp đỡ giải quyết ta. Nếu như ta tự thân cũng khó khăn bảo vệ, vậy ngươi vấn đề nhiều hơn nữa phía ta bên này không có cách nào chính là không có cái nào. Có điều chỉnh tệ như một, mọi người liền xem như là suy yếu vô lực co quắp trên mặt đất, trên bàn, trên giường, buồn tắm lớn bên trong. Càng kém chính là vũng bùn bên trong. Tổng tất cả có thể nằm người không thể nằm người địa phương đều là ngang dọc thân thể. Có địa phương quản lý đúng chỗ, ở phát hiện nhiệt độ dị biến tăng lên trên sau khi liền đội vàng đem khí ấm đóng. Nhưng có nhiều chỗ cung ấm vẫn không ai quan, có chính mình đóng, thế nhưng sắt vách không có đóng. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi ra ngoài ăn mặc cực nhỏ lượng y vật ngồi ở bên ngoài điên quẩn quạt cây quạt giải nhiệt. Nhưng duy nhất bất biến chính là đều đang dùng hiếm hoi còn sót lại lượng điện đến xem phòng trực tiếp. Đi ra kết quả Sóng năng lượng đỉnh cao nhất chỉ đem ở sau 3 phút đến. Có người bỗng nhiên phấn khởi nói một câu, nhưng đại gia cũng không có cái gì gần sóng. Người kia không cam lòng. "Này, các ngươi không nghe ta nói sao sao?" Mọi người hờ hững liếc mắt nhìn hắn, nghe được nhưng không khí lực trả lời. Cũng có người ở nhỏ giọng nói thầm, "Cũng chờ chết rồi, vẫn chưa thể yên tĩnh một tí cả." Người kia càng trăn váng. "Số liệu ở đến điểm cao nhất sau khi sẽ xuất hiện bằng phẳng xu thế hoặc là giảm xu ha. Đây là cái thật dấu hiệu a. Làm sao liền không một người biểu hiện hài lòng một điểm đây? Hiện tại 60 độ" Ngươi còn có thể như thế sinh động, không đi bên ngoài theo thủ chân núi thực sự là khá là đáng tiếc a. Thủ chân núi đã không phải nhiệm vụ thiết yếu này. Người kia không cam lòng, đem số liệu báo cáo trực tiếp vô vào chu hội văn trước mắt. Số liệu này ở khoảng chừng nửa phút sau khi liền sẽ đến điểm cao nhất, đến lúc đó nhất định sẽ xuất hiện một cái tạm hoãn phong trị. Nếu như Tô Thần Đại Thần ở cái kia tạm hoãn phong trị bên trong đem hậu trường cái kia đại quái vật tiêu diệt hết lời nói, ta cảm thấy đến tất cả nhất định có thể xuất hiện khả năng chuyển biến tốt. Pháo nữ hàng loạt tự lự nói, rốt cục ở bên trong lều sản sinh một chút gợn sóng. Có người mở mịt ngẩng đầu lên. Ta có thể đem đoạn văn này lý giải vì là lập tức liền gặp có hạ nhiệt độ độ khả thi sao?" Người kia hài lòng gật đầu, "Đúng vậy, chính là muốn hạ nhiệt độ. Cảm giác nhỏ nhất trị chí ít cũng là 20 độ. Cái kia hạ nhiệt độ sau khi cũng chính là 40 độ. Hơn 10 phút trước nhiệt độ cùng hiện tại cũng không khác nhau gì cả. Thế nhưng nghĩ đến Tô Thần một mực chờ đợi quái vật có thể liền muốn xuất hiện. Khả năng này một làn sóng hạ nhiệt độ sau khi nếu có thể thành công chính là khôi phục trạng thái bình thường." Trong lúc nhất thời mọi người đều có phấn khởi lên, cho dù trên người vài vóc cực nhỏ, cả người cũng như là từ trong nước ngọ đi ra tự Mọi người cũng đều một lần nữa hít một ngụm tỉnh lại lên, coi như là quản không được trên núi sự tỉnh, ngọn núi đó dưới nếu như thật sự muốn hạ nhiệt độ, bọn họ xử lý bên dưới ngọn núi sự tỉnh cũng là thừa sức. Lập tức bận bịu mở ra máy thu hình hướng ngoại giới công bố tin tức này. Phụ trên sóng năng lượng đỉnh cao nhất chỉ biểu mặc dù là rất nhiều người xem không hiểu, nhưng nghĩ đến lập tức liền có khả năng dời đi như vậy địa ngục trở lại bình thường trong cuộc sống đến. Rất nhiều đã đang chuẩn bị tự sát người cũng đem trên tay mình lợi khí ném mất, đi lại suy yếu trở lại chỗ an toàn. Cũng có rất nhiều người nhìn cách đó không xa thi thể than thở khóc lóc. Chương 339, nhiệt độ giảm xuống Liên như thế một lúc thời gian a. Bên trong tiểu khu sẽ chết 15 người. Làm sao không sớm một chút nói a? Ồ ồ ồ ồ. Hầu như khi chiếm được có thể có thể sống sót tin tức người, đều ở gán giận tại sao không sớm một chút nói. Có thể đếm được theo chính là mới vừa toán đi ra, ai không muốn sớm một chút nói sao? Mặc dù đối với này cũng tổn tại sai lầm phòng nghiên cứu nhân viên đều chỉnh trọng xin lỗi, nhưng hay là có người không tha thứ đội theo mắng. Tô Thần tự nhiên là nhìn thấy như vậy thảo luận, chân mày hơi nhíu lại. Lý giải hành vi như vậy xuất hiện. Dù sao người có lúc chính là như vậy, ở không thấy hy vọng trước kêu cha gọi mẹ xin giúp đỡ. Mà ở hy vọng xuất hiện biết mình có thể tiếp tục sống tiếp sau khi tất cả mọi chuyện liền thay đổi, người chính mình cũng có thể sống sót lời nói, ta trước như vậy kéo dài hơi tàn cầu xin không phải quá hạ giá sao? Ông ý nghĩ như vậy người mặc kệ thấy cái gì đều sẽ cảm thấy việc không liên quan tới mình, lập tức điên cuồng đem hình tượng của bản thân dựng nên ở đạo đức trên cao địa cũng điên cuồng phát ra. Gần như được rồi, chính các ngươi không hề làm gì cả, hiện tại mọi người đều là thuyền ở một sợi dây thừng trên châu chấu, người khác lòng tốt công bố tin tức như thế các ngươi có tư cách gì liễu ra hiểu dữ? Chính đang làm cho chính oan mọi người Mắt thấy nghề này màu vàng đại tự càng là đem sở hữu tức giận đều chút xuống ở Tô Thần trên người. Ngươi nói cái rắm, còn tưởng rằng ngươi đứng ở nơi đó là hỗ trợ giải quyết vấn đề. Ngươi mẹ tiếp ngược lại tốt, không nhúc nhích xem trò vui. Chính là a, thiệt trời ta trước còn đưa ngươi xem là chỗ cứu thế, kết quả hiện tại chỉ có thể chờ đợi chết xem vật khí. Nói thật ta cũng có chút không nhìn nổi, ta trước là thật sự cho rằng có thể bị Tô Thần đại thần đẹp trai cứu, thế nhưng người nhà ta hiện tại đều không còn, liền còn lại ta một cái. Ha ha ha ha đúng là như vậy a. Trơ mắt nhìn có hy vọng trôi qua, kết quả hiện tại Tô Thần đại thần, thân Đúng là trước tiên giáo huấn lên chúng ta đến rồi. Chính là nói, chuyện này quả thật chính là chuyện cười lớn a. Chân thực ta hiện tại nhìn màn ảnh thật sự muốn cười chết rồi, mọi người đều là chết, làm sao còn có thể như thế quăng. Tô Thần phát xong tin tức tự nhiên không lại nhìn màn đạn nói cái gì, dù sao đoán đều có thể đoán được cái đám này nát hàng đang suy nghĩ gì. Đổi làm trước khẳng định là mở mạch phúng mạnh, để đám người kia biết biết cái gì gọi là chân chính bình xỉn. Nhưng hiện tại, thời gian không đúng dịp. Tưởng Tưởng kỳ giở lại trò cũ cố định ở bên trong không gian, trên tay thuận thế rút ra hắc kim cổ đào. Ở làn sóng thứ 3 to lớn thi chiều bay xuống sau khi toàn bộ đáy vực trực tiếp bị lấp bằng tăng cao hơn 10m. Vào lúc này Tô Thần đã rời đi đáy vực, thân hình linh xảo nhảy một cái leo lên cách xa mặt đất gần nhất một cái xỉxích. Nói là khoảng cách gần nhất, nhưng trên thực tế cách xa mặt đất cũng có thể là khoảng hơn 20m. Chỉ là hiện tại thi chiều bổ thêm vào tới, có vẻ khoảng cách chỗ này cũng tương đương ạ. Nhưng vị trí vừa vặn nhắm ngay cửa đồng điếu trung bộ. Từ góc độ này nhìn sang, đồng tao cửa đã mở ra. Vào lúc này mà phía dưới thi chiều đã rõ ràng yếu bớt. Xem xu thế từ bên trong đi ra tựa hồ chỉ có linh tinh mấy cái. Ta đi. Đây thật sự là thật sự phát sinh sao? Nhiệt độ còn không hạ xuống đi, hơn 50 độ. Nhưng tình cảnh này ở trong mắt mọi người nhưng là vô cùng mát mẻ. Đúng, ta cho ngươi biết tình cảnh này là thật sự phát sinh chân thực. Giám sát thi triển nhân viên trực tiếp đập bàn mà lên, mồ hôi trên người nhân vì là động tác này mà cuồn rơi tại quanh thân trên văn kiện. Nghe được như vậy tin tức tốt đại gia tất nhiên là mừng rỡ như điên. Tuy rằng vào lúc này nhiệt độ cũng bắt đầu chậm rãi giảm xuống, nhưng không có cái gì so với cái kia khủng bố lại buồn nôn thi triển rốt cục có cuối cùng càng tốt hơn sự tình. Như vậy là chuyện tốt, có thể phía dưới cái kia nhất sơn cốc bánh trừng cũng không phải dễ giải quyết chứ. Ta cũng cảm thấy, nhưng Tô Thần đại thần không phải bên người mang theo một đống trang bị sao? Muốn không hỏi một chút có thể hay không tìm cái súng phun lửa cái gì đem những người này đốt một bách. Em tại sao các ngươi hiện tại còn ở hi vọng người này? Ta cảm thấy cho hắn liền không phải để giải quyết vấn đề a. Ai nói không phải đây? Vẫn liền nhảy qua đến nhảy qua đi, hoàn toàn không hề có một chút muốn giải quyết vấn đề dáng vẻ nhưng mọi người đều là một sợi dây thường trên châu châu à, lại như là trước Tô Thần Đại Thần nói như vậy, liền hắn chắc chắn sẽ không ở châu nguy hiểm nhất ngồi xem chính mình những đồng bào chết đi a. Chính là, rõ ràng cho tới nay đều ở được Tô Thần Đại Thần ấn huệ, làm sao các ngươi hiện tại chính là bộ này sắp mặt. Đường động, cái đám này ở bình thị chính là nhiệt độ từ từ biến thật liền không quản được chính mình cái kia to bằng hạt vương đầu óc. Nhìn man đạn còn đang điên cuồng đối với Tô Thần làm chửi rủa, khôi phục như cũ các nghiên cứu viên cũng không nhìn nổi. Hỏi một chút bình đài người bên kia còn đều sống sót không? Nếu như đều sống sót muốn nhúng tay vào một hồi này, người ở phía trên tôi Đây là thật sự, tiểu Tô giáo sư rõ ràng còn đang giúp chúng ta giải quyết vấn đề a. Nếu để cho hắn nhìn thấy những này khó coi lời nói cùng Thiên Quan Đại Thần như thế biến mất không còn tâm hơi lời nói, hậu quả kia thật sự khó có thể tưởng tượng. Bọn họ sẽ trở chết đi. Phía ta bên này gọi điện thoại đi hỏi, thật giống là nói chết rồi hơn nữa, hiện tại chỉ có 3 người ở kiên trì duy trì trật tự có chút không giúp được thế nhưng gặp tận lực. Lời này cũng quá mức lòng chua xót. Hiện tại rất nhiều độ ngành cũng đã chết, nguyên nhân không thấp hơn là khí hậu biến động quá lợi hại. Rất nhiều người đều không chịu đựng được. Cái kia đám người kia xem video có thể xem xong sao? Ta cảm thấy đến đầu góc của bọn họ khả năng không cho phép bọn hắn đem chúng ta video xem xong. Đúng, rõ ràng luôn mãnh cường điệu là Tô Thần đại thần đang đợi thời cơ phải đem cuối cùng quái vật trùng trị khí hậu mới gặp khôi phục bình thường, làm sao liền bắt đầu đâm lưng? Nhưng chuyện như vậy thật cũng không cách nào giải thích. Coi như là chính bọn hắn trước ở lúc tuyệt vọng nhất cũng như là nghĩ như vậy quá, cũng vẻn vẹn là ngẫm lại, chỉ đùa một chút như vậy điểm đến mới thôi mức độ. Mà ngay ở mọi người đều thả lỏng thời điểm biến cố rốt cục lần thứ 2 xuất hiện. Chỉ nghe một thanh âm vang lên triệt toàn bộ đáy vực kỳ dị tiếng hô vang lên. Theo sát trong hình Cửa đồng điếu ngay chính giữa cái kia một mảnh đen kịt bảng điều khiển bên trong đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vận sóng, lập tức toàn bộ hẻm núi cũng bắt đầu rung động lên. Ầm ầm, ầm ầm, một tiếng lại một tiếng dậy đặc khủng bố tiếng sấm từ bên trong cửa truyền đến. Lập tức mặt kia bảng bỗng nhiên vận mẹo biến hình thành một cái sắp tới chiếm cứ bề ngoài 3 điểm 2 diện tích to lớn quái vật dáng vẻ. Ầm, một tiếng răng nan đột phá nổ vang vang lên, một tấm to lớn mà xuất hiện. Đó là một tấm giữ tận vận bẻo giống như điêu khắc quái vật mặt nạ như thế mặt, nhưng trên gương mặt đó con người nhưng là chân thật gấp động. Chỉ cần là mặt diện tích đều có nửa cái sân bóng rổ lớn như vậy. Sau đó theo từng tiếng khủng bố gầm rú, quái vật kia như là cực gian nan bắt đầu từ cái kia đen kịt bảng điều khiển bên trong từng điểm từng điểm rẽ rựa đi ra. Cánh tay, chân lại tới cả người đồng thời rẽ rựa đi ra. Đại gia này mới xem như là thấy rõ cái này người khủng bố hình quái vật toàn cảnh. Chương 340, trong cửa đi ra to lớn quái vật. Đây là một cái hoàn toàn cùng trên cửa chính điêu khắc quái vật mặt giống như lúc sinh vật. Thế nhưng chờ tỉ lệ phóng to rất nhiều lần. Trên căn bản toàn bộ quái vật ra cái kia hôn xã hội đen mặt bằng sau khi hình thể cùng một quạt cửa đồng điếu không khác nhau lắm về độ lớn. Em Latano ca. Trần Tán Thành. Thân thật sự tương đương nấm cạn, ta chỉ nhìn thấy cái kia thí triệu, hoàn toàn không nghĩ đến mặt sau này còn có cái đại. A a a a, đây là người sao? Rõ ràng không phải. Nhưng tại sao cái tên này phía sau có lớn như vậy một a? Mục Đại gia theo màn ảnh nhìn sang, lúc này mới phát hiện cái này quái vật to lớn phía sau xác thực là có to lớn đồ xuất vật. Con tưởng rằng là cái này quái vật thời gian dài chờ ở bên trong đã bị đè ép lưng ngủ. Đang muốn, liền thấy quái vật kia đột nhiên thoải mái hướng lên trời một tiếng gầm rú, như là đang ăn mừng chính mình thu được tự do tự, lập tức hai cánh tay hướng lên trên kéo thân. Dưới một màn nhưng là làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm sửng sốt. Ầm. Rõ ràng là hai tay hướng lên trên thân, nhưng khi cặp kia cánh tay kéo thân đến mức tận cùng thời điểm nhưng lại bỗng nhiên lại rũa ra đến năm hai tay. Ầm ầm đánh vào trên vách đá. Không ít ra sức leo lên trên bánh trưng đều bị cái kia to lớn, đột nhiên thêm ra đến chính là cái to lớn nắm đấm trực tiếp đánh cái nắp bết. Trong lúc nhất thời khiếp sợ mọi người. Ta chác, lẽ nào là đi vào trò chơi đều sẽ bị phỏng to. Này không phải là trước đi vào vạn nô Vương sao? Không thể nói không chút nào có liên quan, chỉ có thể nói một mau như thế. Có chút thái quá. Này đề siêu cương. Thật sự siêu cương, cho nên nói tại sao như vậy đại quái vật không chính mình mở cửa, còn muốn cho người khác giúp đỡ mở cửa. À không, nếu như trước cái kia kéo cửa ra cái kia tiểu vạn nô vương chính là hắn, cái kia xác thực là chính mình mở cửa chứ. Không phải một cái, tuyệt đối không phải một cái. Ta xin thệ, ta gõ. Chỉ ta đang lo lắng Tô Thần đại thần an nguy sao? Như vậy đại quái vật một cái đỉnh những người đại quái xà thật nhiều a. Càng là người như vậy hình quái vật, vừa nhìn chính là có đầu óc có thông minh, tuyệt không là hắn to lớn đại quái vật có khả năng dễ dàng so với. Coi như là Tô Thần trước lợi hại không được. Nhưng ở nơi như thế này có thể cùng như vậy quái vật một trận chiến sao? Các cư dân mạng lo lắng Tô Thần đánh không lại quái vật kia. Các chuyên gia nhưng là lo lắng trận chiến này có thể hay không để trưởng Bạch núi lựa bạ phát. Dù sao đây là ở ngọn núi trong vết nứt. Lúc trước trải qua lưu đạn vài lần oanh tạc mặc dù là không xảy ra chuyện gì. Nhưng tại hiện tại số liệu này thắc loạn thời gian điểm, ai cũng không dám vọng kết luận cái gì mới là núi lửa này bên trên vết nứt cuối cùng chịu đựng phản vi. Nhiệt độ bắt đầu giảm xuống, cùng chúng ta trước suy đoán như thế. Tập thể Hoan hô. Căn thẳng kế hoạch các hạng cứu viện phương pháp cùng chính thức tiếp tế kế hoạch cùng với hai sau thu xếp kế hoạch rất nhanh liền bị thông qua đồng thời bị phân phát xuống. Các nơi đều rõ ràng cảm giác được khí hậu biến hóa, thế nhưng rất rõ ràng hiện ở trước mắt to lớn quái vật rõ ràng càng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Giang Dác, thi triển gần như là đem quái vật kia đầu gối lướng về trên một điểm địa phương che hết. Theo quái vật kia hướng về trước tư thái, chân nâng lên đến mạnh dẫm xuống đi. Lít nha lít nhít xương vỡ vụn thanh âm vang lên đến. Này một cú xuống dẫm nát chính là khó có thể tính toán tiểu mãnh trừng. Âm thanh thét lên người tê cả da đầu. Mẹ nó, uy lực này trực tiếp để cái này đại ra hỏa ở đáy vực chạy bộ đi. Chạy một vòng có thể dẫm nát một đồng lớn. Như vậy vấn đề đến rồi, nên làm sao để cái này đại ra hỏa ở đáy vực chạy bộ đây? Ha ha ha ha, để một người chạy ở trước mặt hắn. Ta cảm giác hiện tại mới ra đến lời nói khẳng định cùng phía dưới ra hỏa như thế tương đương đối đối cục không. Không nói gì, loại này ngốc phê biện pháp ai sẽ phản ứng. Trọng điểm là người ta một viên con người đều là một người lớn như vậy, một người đủ hấp dẫn sự chú ý sao? Chân thực, đến lượt ta ta tình nguyện lao ra hướng về thành phố lớn chạy, cuồng ăn phê. Nói tới cái này mới lại là không hẹn mà cùng nhớ tới đến đối phương phê nội dung tựa hồ là chính mình. Đông nhiên mây đen giăng kín, hiện tại trực tiếp đưa tới lượng lớn đông lạnh thể vẫn tới kịp sao? Khẳng định là không kịp. Trước lớn như vậy tuyết vẫn như cũ không có để bánh chương cử chỉ xuất hiện bất kỳ lùi lại. Mà lớn như vậy cái đầu, từ bên trong tránh thoát lúc đi ra động tĩnh lớn như vậy. Bọn họ vừa không biết cửa đồng điếu bên trong vật chất, càng không thể đem toàn bộ tung lũng toàn bộ dốc đẩy. Húng hổ Tô Thần chính ở chỗ này, nếu như hắn có thể đối phó tên to xác kia, bọn họ vào lúc này làm cái gì đều xem như là ở làm chuyện vô ích. Trước hết đừng động đi. Hiện tại chúng ta cái gì đều là bại liệt, vừa nãy muốn tìm mấy người tiến lên đem chiếc thiết bị lấy tới đều là không khôi phục như cũ. Tự lo không xong, còn muốn đi người khác điệu rối xé vào một chân. Cái kia không gọi lòng nhiệt tình muốn giúp đỡ, được kêu là không có não. Xét thực là, rất nhiều nơi bởi vì nhiệt độ cao đều bại liệt. Trước ta liền hỏi qua ba đạn phóng ra, được báo cho kết luận là bên kia nhiệt độ nghịch kém so với bình thường địa phương còn nghiêm trọng hơn, rất nhiều phương tiện mặc dù là lại đến giới trị trên có thể bình thường phóng ra. Thế nhưng nhân vì cái này, nắm cỏ tranh hình bình phong môn nhân, hiện tại đã không cách nào khóa chặt bất kỳ mục tiêu. Dữ liệu bên trong cũng lạ bất ngờ sự tình. Dù sao ở một bắt đầu thời điểm thực từng xuất hiện ngắn ngủi mấy phút tín hiệu trục trặc. Thế nhưng lúc đó lực chú ý của tất cả mọi người đều ở thị trường trên, cho rằng là ôn lẽ số người sử dụng mục thực sự là quá nhiều, vì lẽ đó máy chủ xuất hiện trục trặc. Tình huống này vẫn là nhà phát hành bên kia nhận ra được là lạ, chủ động đăng báo. Cũng chính là hiện tại coi như là bọn họ có thể trực tiếp hướng về trường Bạch bên này phóng ra đạn, vậy cũng chỉ là có ý nghĩ này mà thôi. Chủ yếu nhất hay là muốn đem cái này to lớn bình phong hủy bỏ đi. Nếu lớp bình phong này là có thể đem khí hậu thay đổi lời nói, cái kia có phải là người có tài vì là qué dầy một hồi. Mới vừa nói xong lời này, trên mặt liền bị nhét vào một khối cứng nhắc. Mặt trên hình ảnh rõ ràng là một nơi nào đó tự phát hành động. Tức là bởi vì nhiệt độ tăng lên trên thực sự là khó có thể chịu đựng, nhìn tầng mây thích hợp liền muốn đánh tới mấy phát mưa xuống đạn hàng hạ nhiệt độ. Thế nhưng làm đạn pháo lên không đánh vào tầng mây sau khi, nhưng là bỗng nhiên tránh ra khủng bố bạch quang. Lập tức bên cạnh nhiệt độ đột nhiên tăng 10 độ. Mấy người lúc này mới biết mình phạm sai lầm, nhưng vào lúc này trực tiếp ngưng hẳn cũng không có gì hay. Bọn họ chỉ có thể quỳ trên mặt đất cầu được đại chúng lựa giải. Có thể cùng nhau mà đến chính là càng nhiều ở khu vực này người tử vong khu vực khắc 50 độ thời điểm cái kia khu vực đã là hơn 60 độ. Ở tại bọn hắn vừa nãy đến 65 độ thời điểm, bọn họ trực tiếp tiêu thăng đến sắp tới 80 độ không chừng, trái phải. Cái video này vẫn là biên tập đi ra, đem rất nhiều số liệu quy nạp cùng nhau. Tuy rằng màn đạn liền đau lòng cũng không muốn nói, nhưng vẫn là cả màn hình tràn ngập căn đế. Nay sát thực không phải người bình thường a. Vào lúc này còn có thể đem nhiều như vậy số liệu quy kết lên, cũng biên tập thành video người. Ở một trình độ nào đó đã là tương đương tối xấu tồn tại. Vậy bây giờ cái kia khu vực người còn đều sống sót sao? Chương 341: Đến từ Thiên Quan Đại Thần hồi phục. Hiện tại không biết, hắn địa phương người còn có thể đi ra ngoài từng nhà bắt đầu thống kê người sống. Nhưng này cái khu vực người, liền ngay cả nhà phát hành bên kia tặng lại trở về số liệu đều không đúng rất là quan. Khoa học nhà nghiên cứu gặp gỡ khoa học nghiên cứu bên ngoài sự kiện. Vậy đại khái là năm nay tối lạnh hàng năm câu nói đùa. Mà ở nền tảng trực tiếp mới, lão bản một bên sắt tràn trề mồ hôi, một bên đắc chí. Xem đi, vẫn là ta dựa vào phổ, tập kết quần chúng đồng thời thét to liền có thể đem Tô Thần Đại Thần cho gọi ra đến. Bên cạnh công nhân thấy chính mình lão bản không thấy màn hình chỉ có thể lúng túng nhắc nhở. Hiện tại rất nhiều người đều ở chửi rủa Tô Thần Đại Thần, chính là trách hắn vẫn xem cuộc vui không thấy có động tác, nói cho gọi ra đến cũng vô dụng, đã đang chuẩn bị triệu hoán thiên quan đại thần. Cái gì? Lão bản âm thanh bỗng nhiên tăng cao hơn người độ. Từ lao bản trên ghế mồ hôi nhỏ giọt đứng lên đến, cánh tay giải vung lên mồ hôi tung ra một nửa rang sắc tự. Cái đám này điêu dân, có Tô Thần Đại Thần đến là tốt lắm rồi, còn chưa biết thế nào là đủ tròn ba kiếm bốn. Cấm nói, kéo hắc, mái mái phong tỏa tài khoản. Loại này bước ngoặt làm sao liền một điểm đều sạch không rõ chứ? Công nhân bất đắc dĩ bĩu môi, tuy rằng những lời nói đều là lời nói thật nhưng vẫn là không nhịn được cảm thán dùng tư bản sức mạnh đến truy tinh chính là sức lực đủ. Đương nhiên, cái này cũng là hắn cho tới nay đều ở việc làm. Chỉ là vào lúc này, Phong Cấm tại khoảng càng là thêm ra đến rồi một loại ở hậu trường âm thầm chống đỡ thiên quan đại thần tự hào cảm đến. Ma Lưu đem một đám người trực tiếp Phong Cấm sau khi lại nhìn màn hình, đã thấy Tô Thần vẫn như cũ chiếm giữ ở phía trên chút nào muốn hành động ý tứ. Lần này liền chính hắn cũng bắt đầu hoài nghi từ bản thân vừa nãy hành vi có phải là thật hay không chính xác. Tô Thần đúng là thật không thể nào hoảng. Bởi vì trước mặt cái này đại gia hỏa mặc dù coi như là tương đương phi phức, nhưng đối phó với lên cũng đơn giản. Dù sao cái tên này cũng không phải hậu trường hát thủ, tự hội bởi vì một ít vị trí nguyên nhân. Bây giờ có thể lượng to lớn nhất vị kia còn bị giam ở bên trong. Tuy rằng không biết đối phương đi ra điều kiện là cái gì, nhưng hắn quan sát lớn như vậy nửa ngày đối phương vẫn là không động tĩnh gì lời nói, khả năng này chính là không ra được, hoặc là cần để cho mặt trên chuôi này to lớn nấm của tranh tán khuyết tán càng to lớn hơn. Lại hoặc là, hắn đi vào đem đối phương giết chết. Cái này biện pháp mặc dù là đơn giản nhất, ngay phá cửa cũng là vẫn đều ở nơi này. Không thể bị phá hỏng cũng hoặc là mang đi. Nhưng nói trắng ra vào lúc này đi vào liền không nhất định có thể an ổn đi ra. Nếu để cho hắn ở bên trong nghỉ ngơi cái 10 năm, có kỳ lẫn huyết mạch người là sẽ không lão. Với ý tính không tới a. Này nơi phồn hoa tươi đẹp như vậy, hắn cũng không muốn đi vào làm một cái ngồi thiền hòa thượng. Rảnh rỗi liếc mắt nhìn màn đạn, khá lắm lại toàn bộ đều là thuốc hán độc thủ. Tô Thần có chút không nói gì, cũng còn tốt chính mình là thật sự bạn lĩnh cường tráng. Tình trạng gì đều có thể ra, đổi người khác như vậy thuốc một cái. Người ta không chừng làm không nổi từng phút giây tự sát cho người xem đây. Đang muốn nhưng là thấy màn đạn vào lúc này còn xoạt chính mình cỡ lớn. Đúng là càng có chút bất đắc dĩ. Tương lai vì tiết kiệm viện phúc, hắn bản ý là sau đó Thiên Quan Tứ Phúc cái kia tài khoản liền bỏ không quên đi. Dù sao những người này là thật sự tùy tiện một điểm chuyện hư hỏng nhi đều sẽ chạy đi chính mình. Trước cũng còn tốt chỉ là một cái tài khoản, sau khi liền tương đương quyết đại. Theo cựu thúc truyền nhân cái này, tài khoản quan tâm độ cùng cỡ lớn như thế sau khi, có chuyện trên căn bản đều là hai cái tài khoản đồng thời. Đến trước hắn cũng là tiện tay mở ra Thiên Quan Tứ Phúc tài khoản, như thường là bị che đậy hậu trường chen nặng không xuống tin tức điên cuồng nhảy ra. Thô một nhìn cái gì có giá trị tin tức đều không có. Nhìn thì lại càng là không có bất kỳ có thể xem nô vật, đại thể đều là cầu cứu tin tức, cũng chính là để hắn nhanh lên một chút xuất hiện giải quyết thi chiều cái gì. Có điều khôi hại chính là nơi này còn có náo tản cho hắn phát tin nhắn riêng nhóm lửa. Thiên quan đại thần, ngươi nếu như không xuất hiện nữa, hiện tại Tô thần cái kia một phái nhân khí liền muốn vượt xa ngươi. Ngươi mau ra đây cho cái kia Tô thần một điểm lợi hại xem một chút đi. Đây thật sự là náo tản hắn mẹ cho náo tản mở cửa náo tản về đến nhà. Nhóm lửa cũng không nhìn một chút chính mình là ở cho ai phát tin tức. Nay cơ mở nở lại để chính hắn cho mình một điểm màu sắc nhịn. Tô thần lúc đó nhịn không được nở nụ cười trọng điểm trả lại tên kia hồi phục tin tức, ta chính là Tô Thần. Nhưng bước đầu phòng trường tên kia khẳng định là hoàn toàn không tin tưởng. Đang ngẩn, liền thấy màn đạn trên có một cái xa điều vẫn ở lặp lại một cái màn đạn. Thương Dương bắt mắt, Tô Thần đại thần, vừa nãy tiên quan đại thần hồi phục ta nói ngươi cùng hắn là một người, là có thật không? Nay bản hẳn là tương đương bắt mắt tin tức, thế nhưng rất bất dĩ. Tại đây cái nhắc lên tiên quan tứ phúc liền sẽ rất làm người khác chú ý đến đại, mọi người đều không coi người này là thành một chuyện. Chỉ cho rằng hắn là ở dẫn lưu thị trường hảo, lúc này cùng mà chu diện. Em có thể hay không không lại muốn dùng cái trò này thỏa thuật? gia cũng đã nhìn chán, ta cảm thấy đến cũng đã là vào lúc này chúng ta vẫn là giảm thiểu một ít không cần thiết thảo luận chứ, không muốn lãng phí thời gian cái gì. Thế nhưng, Nai Nóc vẫn ở xoạc câu nói này a, thật sự rất ảnh hưởng bình thường quan cảm hay. Nhân viên quản lý chuyện ra sao? Làm sao còn chưa đem cái tên này xoa đi ra ngoài? Nhân viên quản lý đang xem người này, lời nói sau khi cũng là tương đương nghi hoặc, lập tức phát hiện đối phương ảnh chân dung tựa hồ chính là không chất. Liền trực tiếp điểm vào xem. Nhìn thấy cái kia đoạn đối thoại cảm giác thứ nhất, tự nhiên là cảm thấy đến cái tên này khẳng định là pedo. Thế nhưng chính mình mặt dây chính mình khẳng định là quen thuộc nhất. Nhìn nhiều trên vài lần, xác định là chân thực hình ảnh sau khi bọn họ mới hậu chi hậu giác thiên quan tứ phúc thời gian qua đi mấy tháng online. Ta đi. Này thật sự là thật sao? Lão bạn kích động trực tiếp nhảy lên đến. Liên hệ hắn Bình Đại. Ta muốn bán cái này một tay tin tức. Bên này tự nhiên cũng là ngay lập tức liên hệ đối phương, đem ảnh chụp màn hình một tay tuyên bố quyền mua lại. Đương nhiên cũng có hắn không ít người phát hiện chuyện này, mọi người đều ở phòng truyền tâm hình này. Thế nhưng cũng rất nhanh phát hiện tâm hình này bị Bình Đại trực tiếp che lại. Có người cũng lạ là gan tương đối lớn trực tiếp đi hỏi Bình Đài mới nguyên nhân. Bình Đài mới vẫn đúng là chính là rất hào phóng đem chính mình mua đồ chuyện này nói ra. Trực tiếp ngầm thừa nhận thành bức tranh này chính là thật sự. Trong lúc nhất thời nhấc lên sóng lớn mênh mông, thế nhưng vẫn có tương đương cửu thị tu thần người muốn chết không tiếp thu. Cảm thấy đến đây nhất định là bởi vì tu thần bên này đang cực khổ giết quái, vì lẽ đó muốn chói chặt tiêu phí một lần sóng, tăng cường tu thần tiềm tâm. Này ngược lại là triệt để chọc giận tu thần fan cùng siêu nhiều người đi đường. Cửa chết. Chưa từng thấy như vậy động một chút lạ là, là âm nhu luật người. Chính là a Các người những người này là chuyện gì xảy ra, liền như vậy trực tiếp đem nước bận dội lên. Ta cho phép. Đại không nói gì, coi như là ta người qua đường này có thể tương đương không nhìn nổi. Chuyện này quả thật chính là nhục nhã. Ai nói không phải đây? Tô Thần Đại Thần tiếng Tăng hiện tại đã cùng Thiên Quan Đại Thần đứng song vai, làm sao còn cần lại đi sượt một cái khác tiếng Tăng. Chương 342, khoảng cách gần xem lấy máu. Cái điểm này là thật sự, ta cảm thấy đến các ngươi có phải là đầu hốc có chút mất liên quan, làm sao trực tiếp quải đi ra ngoài? Không tìm cái đề tài này. Em nương động, những này kết hôn là thật sự đầu hốc không phải rất dễ sử dụng. Ta hắn thật sự chính là nhẫn không được làm sao nhỏ. Chuyện này thật liền không thể liền như vậy quên đi. Xin lỗi. Trên lầu những người ngốc phê cho Tô Thần đại thần xin lỗi. Chính là a. Bây giờ người ta còn ở cùng cái vật đối lập, làm sao phía sau chính là bảo vệ một chút mù lốc. Mắt thấy chửi nhau người càng ngày càng nhiều. Tô Thần bất đắc dĩ đem này màn hình trả về, đưa tay sờ soạn một hồi hắc kim cooldown. Một đạo đường máu dông nhiên hiện lên ở lòng bàn tay. Vẫn là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn thấy Tô Thần lấy máu. Có người cảm thấy đến đau, có nhân tâm đau còn có người là cảm thấy đến hành vi như vậy có chút ảnh hưởng không cũng may cân nhắc có muốn hay không báo cáo. Các đường tâm tư người khác nhau, mà trong video huyết đều bị lao ở hắc kim cổ đao trên, như là mơ mơ hồ hồ hắc kim cổ đao trên thân đau mơ hồ sáng lên một trận hào quang màu vàng loãng. Thế nhưng thoáng qua liền qua, ngay ở mọi người đều còn đang hiếu kỳ Tô thần muốn làm cái gì thời điểm, liền thấy cái kia vẫn như là mắt mù tự chúng quanh người người sợ sợ quấy vật. Đột nhiên như là có thể nhìn thấy tự, đột nhiên hướng Tô thần vị trí đưa tay thăm dò qua đến. Bùm lang. Ầm ầm. Giang giáp Đô thần đặt chân tráng kiện xiềng xích bị quái vật kia một cái quăng đoạn, liền mang theo chu vi rất nhiều xiềng xích cũng là đồng thời bị quăng đứt đoạn mất. Mà xiềng xích đều là sâu sắc đánh tiến vào vết đá. Ở như vậy sức mạnh kinh khủng lôi kéo bên dưới, càng là hai bên đều sụp đổ sắp tới là một cái sân bóng to nhỏ diện tích. Vô số rơi xuống hòn đá, bụi đất vô tình đem phía dưới chồng chất bánh trưng đập nát vùi lấp lên. Thảm trạng khiến người ta thổn thức. Kỳ quái, đây là đồng thời chứ? Làm sao còn biểu diễn nổi lên tấn kích ta đột hữu? Ta đoán nên không phải, liền trước cái tên này tránh ra dáng vẻ các ngươi còn nhớ không? Nào giống là trốn ra được hay? Ừ. Đại lão ngươi vừa nói như vậy, ta cũng cảm giác trước thi triển càng như là bị đổi da ngoài. Một bên nhìn này khủng bố bạo kích hình ảnh, một bên nhảy ra trước thi triển hình ảnh. Vừa nhìn, cũng thật là những người này lại như là bị quét ra đến như thế. Nhưng là nguyên nhân gì dẫn đến tình huống như vậy xuất hiện, ai cũng cân nhắc không rõ ràng. Chủ yếu là ta nhìn cái này đại quái vật càng như là bị đổi da ngoài, các ngươi đến xem chiếu lại, cái tên này có phải là bị cửa đồng điếu gắt gao nhốt lại, nhưng lại tương đương hoảng sợ dễ dụa đi ra. Nhìn kỹ, cũng thật là chuyên gia tổ càng là há hốc mồm, dù sao điểm ấy bọn họ là thật không có chú ý tới. Nhưng về xem thật có thể phát hiện rất nhiều chi tiết nhỏ. Ở trong đó lẽ nào càng kinh khủng hơn nữa quái vật không xuất hiện sao? Thế nhưng dự đoán sóng năng lượng vẫn ở giữa theo dự đoán phương hướng giảm xuống. Thư thi chiều xuất hiện tới nay, này vẫn là lần thứ nhất giảm xuống. Hẳn là cùng dự đoán như thế, cái này đại quái vật chính là chúng ta. Chỉ là rất kỳ quái cái này sóng năng lượng là đại biểu cái này to lớn lắm của tranh tán khuyết tán năng lượng phần cuối. Ở trong đó còn có thể có cái gì để bọn họ sợ hai đồ vật. Hiện tại tạm thời có thể rõ ràng chính là thi chiều thực là bị đổi ra ngoài, cũng chính là những này bánh trưng thực là ở bên trong sinh sống rất tốt bị mạnh mẽ một phương đổi ra. Nhưng cái này đại quái vật tại sao cũng bị đuổi ra ngoài? Đem vấn đề này họa trên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Mọi người xem cái kia đại đại dấu chấm hỏi, nhưng là suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. Xem vừa nãy cái kia phản ứng, cái kia đại quái vật hữu giác nên rất nhẹ bẫng, nghe thấy được tiểu Tô giáo sư mùi máu. Tuy rằng không làm rõ được Tô thần dòng máu có cái gì thần kỳ mị lực, mà trọng điểm là bốn phía trên vách đá leo lên bánh trưng đều đang điên cuồng chạy trốn, rất rõ ràng là tương đương sợ hãi cái kia vết dịch sức mạnh. Nhưng Tô thần làm việc khẳng định là có đạo lý của chính mình. Bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục lập lại khoảng thời gian này tới nay sự tình. Xem sự tình phát triển, đến thuận tiện giải đáp chính mình nghi hoặc. Dù sao mình tìm tới đáp án là thật sự không thể. Có thể nhìn kỹ trên màn ảnh nhưng là ở khói bụi tản đi sau khi một hồi lâu cũng không phát hiện Tô Thần hiện tại là ở nơi nào. Đây là chuyện gì xảy ra? Nay máy quay phim vừa nãy không cẩn thận bị đập nát. Làm sao cảm giác nơi này quỷ dị như vậy a? Lung ta lung tung, đen tối là cái gì? Thật là ghê tởm dáng vẻ. Mà quái vật kia như là phá hoại thành tựu, vẫn đeo kính lay hai bên vẫn đá. Nhìn dáng dấp cũng không phải muốn đi ra ngoài, chỉ là đơn thuần muốn tìm đến Tô Thần tồn tại. Trước thảo luận Tô Thần cùng Thiên Quan Tứ Phúc trong lúc đó liên hệ người, trực tiếp bị cái này đại quái vật động tĩnh làm cho váng. Như là núi lở đất nứt tự, càng làm cho người lo lắng lên động tĩnh lớn như vậy có thể hay không gây nên núi lựa phong trào. Ầm. Cái này đại quái vật trực tiếp đem trước quang xuống đến xiển xích xem là vũ khí. Ở trong vách đá không ngừng vùng dậy, xiển xích đến nơi đều là khe rãnh sâu hoắm, mà bị xiển xích bất hạnh vùng ra bánh trưng mặc kệ là trạng thái gì cũng không có nghi không phải là bị quật nát tan. Không khác biệt công kích vừa hiện ra hung hăng, lại có vẻ vô cùng tàn bạo. Rất khó khiến người ta tưởng tượng cái này đại quái vật nguyên bản lúc ở bên ngoài là hình dáng gì. Mà lần này màn đạn trên mới vừa có người bắt đầu thảo luận, liền nghe đến Tô Thần âm thanh. Cái tên này vừa bắt đầu ở bên ngoài hình thể cùng trước chạy vào đi vạn nô vương bánh trưng không khác nhiều, chỉ là ở Chu Mộc vương đem người nhà họ Trương tiêu trừ hết sau khi, trong này lại không ai đi vào kiểm tra tình huống, cố, phát triển trở thành dáng vẻ hiện tại. Cũng cùng các ngươi rất nhiều người suy đoán như thế, bên trong còn có cả vương vĩ quái vật, bọn họ đều là bị trục xuất khỏi đến, muốn để bọn họ ngoan ngoãn trở lại chỉ có một cái so với bên trong quái vật còn muốn nhân vật khủng bố, mới có thể áp bức để bọn họ trở lại. Tô Thần nói, trong lời nói sự bất đắc dĩ hiện lộ hết. Người này còn có thể là ai? Cái kia không phải là chính hắn thôi. Sở dĩ để hắn đi đến thế giới này, hệ thống để hắn vận tích góp kinh nghiệm thăng cấp, vì là chính là để hắn xử lý chuyện này. Mặc dù là tương đương khó chịu bị người lưu hại cảm giác, nhưng xem chính mình rất nhiều hạng vật phẩm thăng cấp không gian còn to lớn, hẳn là sẽ không bàn giao ở bên trong, Tô Thần lúc này mới thoải mái một ít. Nhưng nói xong quay đầu nhìn lại màn đạn, cả người sắc mặt đều khó nhìn. Cái kia có phải là mang ý nghĩa, người kia chỉ có thể là tiên quan đại thần. Nói như vậy, là như vậy, Tô Thần đại thần ngươi cố lên. Không chừng sống quá này, một vòng Thiên Quan Đại Thần sẽ xuất hiện đây. A a a a. Thiên Quan Đại Thần xuất hiện lời nói ta thật sự, chết cũng không tiếc. Cả màn hình dấu chấm than vào lúc này đặc biệt chói mắt. Có người dám quan mẹ cảm, rõ ràng cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm, lại không tìm được từ nơi nào phát ra, còn tưởng rằng là chính mình bởi vì nhiệt độ biến hóa cảm quan mất linh. Nhưng lại ở tiếp theo một cái chớp mắt bỗng nhiên nghe được cái tiếng giọng trầm thấp, Thiếu Kiên nhận nói ra cái kia nằm mơ cũng muốn không tới câu chữ sau. Cả người ôm điện thoại di động ngốc thành một vị pho tượng. Chương 343, ta chính là Thiên Quan Tư Phủ. Ta đô thần chính là thiên quan tứ phúc bản thân. Các ngươi có ý kiến gì không? Như là tự mang tới vô số hồi âm, ở vô số người tuyệt vọng trong đầu vô hạn chiếu lại. Trùng chất hồi âm sông tới sắp gãy vỡ mở ý thức. Tô thần chính là thiên quan đại thần. Cái này khái niệm một hồi lại một hồi, như kinh lôi nện đánh bầu trời. Cổ phong sông tới sóng lớn giống như mãnh liệt mã dữ tận muốn đem bọn họ nhận thức xé rách. Càng là những người mãi cho đến cuối cùng còn chờ mong thiên quan đại thần có thể lóe sáng ra trận, cùng Tô thần quyết một trận tử chiến người. Quả thực chính là tiểu vũ trụ nứt toác tự. Khó chịu ôm đầu, nhãn cầu đỏ xuất, ngụm nước là lưu. Là như vậy sao? Ta khẳng định là vừa mới chết đi tiến vào trong địa ngục chứ. Không thể. Tuyệt đối không thể. Tiên Quan Đại Thần làm sao có khả năng là loại người như vậy? Lệ rơi đầy mặt nói xong câu đó sau khi hoang mang hướng về quanh thân người sắp nhận. Đối phương chỉ có thể thương hại nhìn hắn, từng chữ từng chữ đem sự thực lại một lần nữa một lần. Cuối cùng vừa bất đắc dĩ nói, đã sớm nói cho ngươi mọi việc không muốn quá tuyệt đối, không phải vậy sớm muộn cũng sẽ bị làm mất mặt. Ngươi lại không tin. Hiện tại song trưa, chính miệng bị Tô Thần Đại Thần làm mất mặt chứ? A, không, là Tiên Quan Đại Thần. Xách. Bất kể là ai ngược lại là cái đại thần là được. Tuy rằng rất nhiều người nhất trí cảm thấy đến như vậy hoàn toàn chính là hạ thấp cái gọi là chớ mong trị. Dù sao hai vị muôn người chú ý đại thần, từng người phân tích hợp nhiều người mặc dù là đại khái giống nhau, nhưng chưa bao giờ ra mặt từ đầu tới cuối duy trì cảm giác thần bí thiên quan tứ phúc rõ ràng vẫn là càng hơn một bậc. Đương nhiên, Tô Thần dựa vào mấy cái tìm mộ trực tiếp đầy đủ thể hiện rồi chính mình năng lực cùng nhân cách mị lực. Ở một trình độ nào đó hai người chỉ có thể nói là địa vị ngang nhau. Cho tới nay quảng đại quần chúng đều là cho là như vậy. Cũng nhất trí cảm thấy đến có thể cùng như vậy hai vị đại thần sinh sống ở cùng một thời đại, là bọn họ mấy đời đã tu luyện phúc phận. Thế nhưng hiện tại lại nói thẳng hai người hắn chính là một người. Nay thật sự khôi hài đến chứ? Rất nhiều người đều biểu thị không chịu nhận chuyện này. Cố Hưu ẩn tựa một khi hình thành, lại nghĩ dễ dàng thay đổi chuyện này quả là chính là khó như lên trời. Nhị Tô thần vẫn là thị giác kỳ quái không động tĩnh gì, không ít người không hẹn mà cùng bắt đầu rồi tự sát thứ câu hỏi. Ta không tin. Ngươi khẳng định là đùa giỡn có đúng hay không? A a a a. Không muốn a. Trong động của ta tình nhân hiện tại rốt cục dài ra gương mặt. Tuy rằng khuôn mặt này cũng rất tuấn tú, nhưng ta vẫn là thật khó chịu a. Tại sao? Bởi vì ít đi cảm giác thần bí ba. Nhưng ta trước đối chiếu Kim Tất Sơn thi triển bên trong tấm kia mang theo mặt nạ mặt so với thật nhiều lần, xác thực là cùng Tô Thần Đại Thần xoé mặt là như thế. Điểm này đúng là thật nhiều trong lòng người đạo chứ? Trước rất nhiều người đều nhạy cảm cảm thấy đến Tô Thần Đại Thần chính là Thiên Quan Tư Phúc, thế nhưng khi đó không ai tin tưởng a. Em này đâu chỉ là không ai tin tưởng, đây là bản tôn chính mình cũng phủ nhận được rồi. Trước đại trong hoàn cảnh tất cả đều là đối với hai người khắp nơi sùng bái, Tô Thần bản thân liền là ở tài năng mới xuất hiện sau khi khắp nơi chấp hành nhiệm vụ. Trên căn bản làm liên tục không nói, còn phải tuyến trên giúp đỡ chỉ điểm tìm mộ như là trước vương lập hoa như vậy sự kiện xuất hiện đều trở thành chuyện bình thường. Tuy rằng rất nhiều người cũng biểu thị đúng hay không nhận hành vi tương đương lý giải, nhưng nội tâm vẫn là khó có thể tiếp thu thời gian giải như vậy lựa rối. Nhưng điểm này cũng không cái gì tật xấu a. Tô thần đại thần chính là Tô thần đại thần a. Hắn lấy diện mạo của chính mình xuất hiện ở chúng ta trước mặt thời điểm là hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết gì chứ. Nói thì nói như thế, nhưng Chu Hoài Văn bọn họ vẫn là không nghĩ ra. Đây là làm thế nào đến? Một cái ở chúng ta bên người người sống, một cái thân phận khác tin tức nhưng lại toàn ẩn dấu. Ngẫm lại lúc đó bọn họ tiêu tốn bao nhiêu tinh lực Này một người lớn sống sờ sờ cứ thế mà không tìm được, đều đệ bọn họ hoài nghi có phải là người ngoài hành tinh. Kết quả thời gian qua đi thời gian dài như vậy, lại trực tiếp nói với bọn họ người liền vẫn ở trước mắt lắc lư đây. Là chính ngươi không có phát hiện. Ta cảm thấy cho ta hiện tại có thể đi xin người đu dây thượng, hơn nữa như vậy tính toán lời nói, ta là bị hai cái đại thần đồng tội mang a. Này đủ ta sau khi về Hưu Lao trên bốn, 5 năm. Chu Hoài Văn bất đắc dĩ nói, trong mắt nhưng tràn đầy kinh ý. Thân thể cũng là trạng thẳng tắp, tư thái trang nghiêm nhìn cái kia màn ảnh lớn, nước mắt càng là vào lúc này lã chã mà xuống. Có thể trước mắt nhưng là không có bất kỳ người nào tiến lên an ủi trên hai ba câu. Nhân vì mọi người đều đều duy trì giống như Chu Hoài Văn tư thái, cho dù trên người chất vật, cũng không có nửa phần khinh nhẫn tâm ý. Có ánh hạt nước mắt lướt qua khuôn mặt, làm như phải đem qua lại lòng chua xót tột tận. Nhưng lại đến cuối cùng, Cang La thoải mái bừng tỉnh tỉnh lộ sở hữu, cũng cuối cùng rõ ràng bọn họ vẫn khổ sở truy tìm, Cầu Sinh Thiên Quan tứ phúc cũng không có đem bọn họ vứt bỏ, mà là vẫn dùng một cái thân phận khác bồi ở bên cạnh họ. Chuyện như vậy thực, như là vô tình to mồm mụng ở trước điên cuồng oán giận Thiên Quan đại thần vô tình đem bọn họ vứt bỏ người trên mặt. Càng nhiều thẹn quá thành giận người nhìn mình bị sưởi ở trên mạng chứng cứ, bắt đầu đi phòng trực tiếp điên cuồng công kích Tô Thần. Bình ngày người tay mắt lênh lế đem tài khoản phong cấm, nhưng màn đạn số lượng ở mọi người phản ứng lại sau khi trên căn bản là một giây NL hơn. Mắt thường căn bản không có cách nào đem tin tức một ánh mắt xem cái đầy đủ hết, chỉ có thể từng điểm từng điểm lẹ màn hình trở lại tìm những người ngôn luận lần lượt từng cái phong cấm. Như vậy thấp hiệu suất dẫn đến chính là càng ngày càng nhiều không thể tạ ngôn luận chiếm cứ toàn bộ phòng trực tiếp. Đến cuối cùng liền ngay cả những người chính thức chứng thực màu vàng tài khoản cũng không thể không đứng ra giúp Tô Thần chống bãi. Tô thần cùng Thiên Quan Tứ Phúc là một người đây là đều đại hoan hỉ tuyệt tốt, xin mọi người hợp lý phát biểu ngôn luận, không muốn vào lúc này cho Tô thần thêm phiền. Đúng đấy, cái này tính mạng dư quan thời khắc, vẫn là nhiều trợ giúp người ở bên cạnh, không muốn sẽ ở trên mạng phát biểu không cũng có ý nghĩa ngôn luận. Màu vàng tin tức một khi chí đỉnh, liền bị mất đi lý trí các cư dân mạng bám vào mắng. Hợp đây là liền chính thức người cũng không biết chuyện này. Thái quá. Lửa gà tới trình độ nào. Không nói gì chính thức không biết nói chuyện lời nói liền không cần nói nữa rồi. Cho Tô thần đại thần bôi đen đến đây. Phiên nhất ngốc nhất fan Hiện tại chẳng lẽ không là người này thành tín tương đương có vấn đề sao? Đầu óc ngươi bị tuyết lớn đông bánh trướng, nghĩ tới nhiều như vậy, hiện tại chẳng lẽ không là tối nên quan tâm tận thế nguy cơ? A a a a, các ngươi thật sự thật phiền a. Ồn nào ầm ĩ, chết rồi còn muốn náo à? Nhìn thấy cuộc lập đi lặp lại nhiều lần mất khống chế, liền ngay cả bình đài người đều cho v้าง. Ở bình thường như vậy thảo luận đối với hắn mà nói khẳng định là càng hỗn loạn càng tốt, nhưng vào thời khắc này, càng loạn càng có vẻ bình đài quản lý vô năng, cái gì đánh rắn đều quản không được không nói. Trả lại càng nhiều người thêm gia tới một người thêm phiền cơ hội. Bọn họ là đem tin tức truyền bá ra ngoài, nhưng so sánh lẫn nhau chi mang đến nguy hại càng to lớn hơn. Nếu không, toàn thể câm nói chứ. Chương 344, kiên trì nữa một lúc. Nay vừa nói, lão bản người mình choáng váng không nói. Sướng sờ nhìn mình các công nhân viên cũng choáng váng, chỉ là linh tinh mấy người. Bên ngoài trong hành lang chồng chất chính là tăng ca quá lao chết người. Nhưng cũng cứ thế mà cho lão bản làm ra một cỗ tất cả mọi người đều cảm giác mình là ngu ngốc cảm giác. Nay nếu như thật sự đem trực tiếp màn đã đóng, cái kia những người sử dụng không chừng liền chen chúc đi hắn bình đài trực tiếp trực tiếp, xem chính là một cái tức thì tính cùng chuyển động cùng nháo tính. Nếu như mọi người thảo luận không được, cái kia xem cái ra dáng trực tiếp đang muốn nói làm chính mình không nói. Liền thấy màn đạn trên nghi vấn Tô Thần Đại Quân vào lúc này lại trở nên tiêu ngạo. Thả chứng cứ. Chớ cùng lão tử nói cái gì, ngươi là ai? Đúng vậy. Như vậy liền có thể chứng minh chính mình là Thiên Quan Đại Thần lời nói, vậy ta hắn cũng có thể nói mình chính là Thiên Quan Đại Thần a. Đều đến cúng bái lão tử. Trên lầu ngốc xoa thật nhiều, xoa đều xoa không xong. Đến cái nhân phụ một tay này, nhưng nói như vậy cũng có chút đạo lý, sự kiện lần này chết quá nhiều người chính thức liên hợp Tô Thần muốn đem Thiên Quan Đại Thần tiếng tăng cấp vào trong ngực để đại chúng an tâm lời nói, cũng không phải không thể nào a. Cho trên lầu đệ dữa ăn. Thế nhưng, ta cảm thấy đến coi như là chỉ có một người xuất hiện cũng làm cho ta tương đương có cảm giác an toàn a. Cùng, chết rất nhiều người ta cảm thấy đến chính thức hiện tại đã năm phảng, không cần thiết tái tạo thế để người bình thường an tâm cái gì? Còn đang thảo luận cái không ngừng khả giả. Muốn ta làm cái gì là chuyện của ta, không cần thiết báo cho bất luận người nào, hiểu không? Các ngươi những này náo tản. Đột nhiên lại là thanh âm nguyên náo bên trong đột nhiên lẫn lộn một câu trầm thấp thế, nhưng rất thiếu kiên nhận âm thanh. Chu Hoài Văn nghe được câu này cả người đều chán vãng. Này cơ mờ mờ, hắn không biết thanh âm này đại biểu có ý gì, thế nhưng hắn tương đương rõ ràng a. Đây chính là lúc đó Trương gia cổ lâu tìm mộ hành hắn tự ý hành động bị Tô Thần phát hiện sau khi, lúc đó Tô Thần âm thanh chính là như vậy. Nộ, nhưng nộ lại không phải rõ ràng như vậy. Rõ ràng là đè lên hòa khí, nhưng khiến người ta cảm thấy ngập trời tức giận như sóng lớn giống như một hồi tiếp theo một hồi vỗ mạnh lại đây. Bầu không khí ở nháy mắt độc lại, làm cho người ta không thở nổi. Coi như là lúc đó Tô Thần cũng không có phải làm gì tư thế, nhưng lại để hắn không tự chủ được kinh hoàng lên. Tư duy sinh động tới cực điểm. Đem Tô Thần có thể giết chết chính mình một vạn loại biện pháp đều quá một cái lần. Hắn kinh hoàng máy móc tính xoay chuyển qua cái cổ, liền thấy phía sau vốn là vô cùng trật vật các nghiên cứu viên vào lúc này sắc mặt trắng bệ tới cực điểm. "Hô ha, cho ta hô hấp." Rất rõ ràng, coi như là cách rất xa. Cái kia khủng bố uy thế vẫn là đi kèm âm thanh truyền bá lại đây. Bản thân liền mới vừa trải qua tử vong nhiệt độ cao thân thể người còn tương đương suy yếu, ở cảm nhận được cực kỳ khủng bố uy thế sau khi vẫn không thể nào ngay đầu tiên phản ứng lại. Kinh Chu Hoài Văn như thế vừa để tỉnh, mới sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, vỗ về ngữ Vô vô miệng lớn tở hồn hề đến. "Trời ạ, chuyện này, vừa nãy là tình huống thế nào a?" Mang theo sóng sốt sau hai nạn hoảng sợ nhìn người chung quanh cùng mình là như thế tình huống, trong lòng cũng là dâng trào khó có thể áp chế xuống sóng sốt sau hai nạn hỗn loạn. Lần thứ nhất cảm thấy đến khoảng cách tử vong khoảng cách dĩ nhiên là như thế gần. Ta cảm thấy đến đây chính là Tiên Quan Đại Thần chứng minh 3. Chu Hoài Văn lời còn chưa dứt, liền thấy trên màn ảnh nhảy ra một nhóm vàng nóng tự. Cái kia hình lĩnh vô cùng quen thuộc lại khiến người ta cảm thấy xa lạ ID rốt cục xuất hiện. Tài khoản liên lạc của ta, hiện tại nó có thể cầm miệng sao? La Thiên Quan Tư Phục Một tiếng kêu quái dị vang lên trong nháy mắt trực tiếp lâu dài lan tràn đi ra ngoài, như là liền trong không khí đồng loạt tràn ngập đầy dị dạng phân tử. Dễu giao lên muôn chứng cứ người nhất thời hề bại xuống. Xem điện thoại di động, rốt cục biến thành không có bất kỳ niềm tin cá gấp mới. Nhưng nguyên bản cảm thấy đến sẽ không lại có thêm hy vọng sống sót bọn họ, nhưng lại ở trong tiềm thức bắt đầu vô cùng ủy lại lên to thần lên. Dù sao trước cảm thấy đến to thần vô căn cứ là bởi vì cảm thấy đến to thần vẹn vẹn chính là to thần. Hiện tại có đã từng chế phục thi triều kinh nghiệm thiên quan đại thần hào quang ra chỉ lời nói, lập tức sự tình liền bắt đầu trở nên không giống nhau. Đây chính là nghiệp bên trong hai đại quật tiêu hợp hai là một. Tuy rằng người vẫn là người kia, nhưng hình tượng đống nhiên liền trở nên vô cùng cao lớn lên. Đồng thời cũng có người bị Tô Thần vừa nãy hành vi mê đến. Ha ha ha ha ha cười chết ta rồi. Trước hết nghiêm túc lấy thêm chứng cứ bị muộn, có chút đáng yêu là chuyện gì xảy ra? Em ta mới vừa rồi bị Tô Thần đại thần, Thiên Quan đại thần. A. Ngược lại chính là vừa nãy cái kia một tiếng sợ rồi. Suýt chút nữa nó chết. Ta đi, ta còn tưởng rằng chỉ có một mình ta nhát gan đây. Thanh âm kia thật sự tuyệt, ta lần thứ nhất cảm thấy đến Tô Thần đại thần như thế nghiêm túc chính là náo tàn cư dân mạng làm sự tình thôi. Đến lượt ta ở tuyến đầu chiến đấu, phía sau một đám náo tàn bá bá bá nghị luận ta có phải là hàng giả đến lượt ta ta cũng sẽ như vậy. Cho nên nói nhà ta Tô Thần Đại thần nói vẫn là tương đối đáng tin. Cục diện như thế này chuyện, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều đầy cõi lòng hy vọng. Quả thực chính là so với chính thức cùng không ít người viết blog ngàn vạn cú tiếp sức, gọi cổ lên lời nói muốn càng thêm hữu hiệu, hiệu. Mà Tô Thần chỉ là nhàn nhạt một câu, kiên trì nữa một lúc, sự tình lập tức liền gặp kết thúc. Liên lần thứ hai để mọi người đem cầu sinh dục vọng kéo đầy. Ngươi ở đống xác bên trong đang lúc tuyệt vọng muốn tự sát người, nhìn thấy cách đó không xa đồng bạn đưa điện thoại di động nâng cao. Tô thần âm thanh truyền phát hình ra ngoài trong nhe mắt, người kia lệ rơi đầy mặt từ đống xác bên trong lăn xuống đến vừa vặn lăn tới đồng bạn bên người. Cang La liền đụng quần đều là tao số rớt ác. Ngươi như thế sợ chết ngươi còn leo lên làm gì? Vừa nãy cho rằng chết chắc rồi, không dám chờ chết đã nghi chết nhanh lên một chút. Bỏ cao điểm, chết đi cũng không ai giẫm ta thi thể. Có người còn sót lại cuối cùng một hơi, nghe được Tô thần nói lập tức liền muốn kết thúc. Cứ thế mà gắng gượng dùng đồ vật đánh mặt đất đưa tới người chúng quanh chợt rút, còn sống. Ma hàn lạnh tuyết lớn bên trong, Không khí tựa hồ cũng bắt đầu biến thành đỏ như màu máu. Ong ong nong bỏ tuyết phi hành âm thanh vào lúc này rõ ràng vô cùng chói tai. Đông Thành cho đám người liền sắp tắt sưởi ấm thiết bị lần thứ 2 tiêu đốt đều thành tương đương gian nan sự tình. 40 nhiều độ hàn lạnh, như là không đem người đồng chết không bỏ qua tự. Mắt nhìn người bên cạnh từng cái từng cái sắc mặt xanh tím, chậm rãi không còn khí tức. Còn lại người kia ngơ ngác muốn chính mình chết rồi có phải là cũng lạnh như vậy xấu xí dáng vẻ. Điện thoại di động tại đây dạng trong phòng nhiệt độ thấp bên trong đã sớm đông thành máy. Trừ phi là thiết bị tương đương xung tốc gia đình còn có thể sửa ấm máy phát điện phát điện đến lấy ấm. Mà quanh thân gần người còn có thể mặt dày tập hợp đi đến sượt cái ấm, xa một chút bị bọ tuyết khoảng cách ra chỉ có thể nghe được cái máy phát điện tiếng vang. Ngay ở tuyệt vọng thời khắc, trong nháy mắt bị âm hưởng mở rộng âm thanh vang vọng một mảng nhỏ địa vực. Kiên trì nữa một lúc, sự tình lập tức liền gặp kết thúc. Nay trầm thấp nhưng là tương đương có sức mạnh, khiến người ta tùy tùy tiện tiện liền có thể cảm nhận được khó có thể dùng lời diễn tả được sức thuyết phục. Chương 345: Quái vật nói chuyện. Nghe được thanh âm này, thân thể đã bị đông cứng hỏng rồi không thể động đậy người, vẫn là kích động lệ nóng rưng trọng. Nguyên bản lại như chết đi một trái tim vào lúc này, rốt cục hóa đi dày đặc băng cứng lần thứ 2 từ lại. Liền ngay cả bên cạnh tựa hồ là đã sớm trở thành thi thể người cũng vào lúc này nhúc nhích một chút, sợ đến người kia làm run lên một hồi. "Mẹ nó, ngươi không phải đã chết rồi sao?" Đối phương hễ phải mở mắt, chằm người đối diện. Tựa hồ là đang nói, "Ngươi hắn mới chết rồi đây, ta cũng chỉ là nhắm mắt nghỉ ngươi một lúc mà thôi." Nhưng ngầm hiểu ý chính là, bọn họ lẫn nhau đều biết mình là bởi vì Tô Thần Âm thanh mới một lần nữa sống tới được. Bên cạnh nhiệt kế rốt cục đang chậm chậm tăng trở lại nhiệt độ, chỉ chốc lát sau đã đến dưới 0.15 độ. Tuy nói vẫn là lạnh cũng được, nhưng đã so với trước thật ngoa hơn nhiều. Nhìn bên ngoài từ từ bắt đầu biến mất đỏ sọc trắng bạc tuyết, cuối cùng không nhịn được lệ nóng doanh chồng ôm người ở bên cạnh cuồng khóc lên đến. Sống sót, rốt cuộc sống sót. Thế nhưng nụ cười không duy trì bao lâu, nhiệt độ kia kế trên nhiệt độ nhưng lại tạm dừng giảm xuống. Điện thoại di động những cơ sở này vật đã có thể sử dụng, chính thức thương vong báo cáo tiếp mời phía dưới mỗi một cái tên cùng địa chỉ đều trở thành cùng một loại máu màu đỏ. Liên quan với nhiệt độ tăng trở lại hoặc là giảm xuống xu thế đột nhiên dừng lại điểm này tắc lại, cũng là ở rất nhiều bình đài mới tặng lại đi ra. Nhà phát hành nhìn đột nhiên khôi phục lượng lớn online người sử dụng kích động một bên khóc, một bên đem online người sử dụng số lượng thống kê thật trình đi đến. Mà liên quan với tặng lại tới tình huống. Chu Hoài Văn bọn họ cũng chỉ có thể lại kiên nhẫn tính tình giải thích đây là một chốc chuyện không giải quyết được. Ở Tô giáo sư đem những quái vật này trực tiếp đi trước, khí hậu đều sẽ vẫn duy trì tại đây cái tình hình bên trong. Đại gia tốt nhất là chờ dịp cái này đỉnh trợ kỳ, tận lực để cho mình đi đến càng chỗ an toàn, hoặc là tận lực cùng người khác cùng nhau. Để phòng ngừa sau khi tình thế nghiêm trọng. Len Ken mạnh mẽ lời nói, phối hợp phía sau thủ vững bất động bánh chương hộ đội. Cùng với phía trên tối om om đã tư thế giữ tận áp sát thi triển, càng là lần đầu như thế có sức thuyết phục. May mắn còn sống sót dân chúng cũng bắt đầu tự phát tổ chức thân thể còn người bình thường, đi đem cầu cứu người thống nhất đưa đón đến chỗ an toàn sưởi ấm. Phương Bắc người cũng lạ như vậy hành động, chỉ có điều vào lúc này nhiệt độ cao vẫn như cũ còn đang kéo dài. Mỗi rồi thiên đường hầu như là thoáng qua hình thành. Tia sáng chiếu xuống chồng cao cao đống xác đã sớm bắt đầu mục nát hòa tan, bị lít nhá lít nhít mỗi rồi sùng sướng với công. Nghe cái tiếng nhiều lòng người phiền âm thanh, cho dù tương đương không muốn vào lúc này tiếp xúc nhiệt độ cao đáng người, cũng chỉ có thể đem từng cái từng cái đống xác tiêu đốt. Tiếng í bùm bùm ra thịt nổ tung thanh âm vang lên. Quỷ dị mùi thịt vị ở phố lớn ngõ nhỏ bên trong tràn ngập, nhưng người nào cũng không có khẩu vị thậm chí chỉ có thể tối người sắc mặt khó coi nôn mửa. Cho tới trực tiếp chỉ có thể là làm biếng nhìn một chút người khác biên tập tốt bộ phận, đến thỏa mãn một hồi chính mình hiếu kỳ. Cái kia đúng là một hồi ác chiến. Cho dù ở rất lâu sau đó ở đại chúng xem ra, cái này cũng là khoáng cổ thức kim sự tích. Đang nói xong câu nói kia sau khi, Tô Thần rốt cục có động tác lớn, chỉ thấy màn ảnh đột nhiên lay động một chút từ ẩn thân khu vực nhảy ra, đại gia lúc này mới phát hiện trước gần thân địa phương là quái vật kia trên đầu. Trong giây đặc tầng tầng như là mini tiểu rừng rậm như thế khó có thể lay động. Mà ở Tô Thần nhảy ra sau khi, cái kia vẫn điên cuồng dùng xiển xích xúi đánh hai bên vách đá tìm kiếm Tô Thần đại quái vật rốt cục tiêu dừng lại. Mặt hướng Tô Thần đặt chân một chỗ vách đá núi đá, khóe miệng đông cứng kéo ra tới một người vô cùng quỷ dị độ cười. "Ngươi không sống nổi. Ngươi không sống nổi." Âm thanh vang dội như trùng, mang theo gió tanh khỏa tạp miệng thối hướng Tô Thần kéo tới. Xem trực tiếp người con ngươi đều trợn lên muốn đổ xuất đến. "Ta lần đầu nhìn thấy có màu sắc miệng thối. Hoạt hình bên trong lại không phải gần người." "Cứ mạng. Ai đi cứu cứu Tô Thần đại thần?" bảo bảo nhìn cũng đã muốn nghẹ thở. Bánh chưng có phải là đều là như vậy? Mấy ngàn năm không đánh răng, cảm giác là muốn y u e. Nhìn cả màn hình đều ở nhổ nước bọt vậy có màu sắc dày đặc khủng bố miệng tối, các nghiên cứu viên mặt bất đắc di chíu làm một đoàn. Liết mắt nhìn nhau, tự hồn là ở xác nhận người bên cạnh mình có phải là cái người bình thường. Lẽ nào kỳ quái không phải cái này quái vật lại sẽ nói, cũng còn tốt như là nhận thức tô thần đại thần. Là thật sự nhận thức. Hắn vừa bắt đầu mục đích thật giống chính là hướng về phía tiểu tô giáo sư đến. Nếu như hắn bị đuổi ra ngoài duyên cớ chính là vì để hắn xử lý hoặc là tiêu hao Tô Thần lời nói, chuyện này thái lập tức liền trở nên không giống nhau. Không chừng chúng ta hiện tại có thể thử nghiệm quét hình một hồi ngọn núi. Vậy cũng là cần người lên núi đi, khoảng cách xa như vậy, căn bản không thể quét hình được. Nhưng vậy thì trở lại ban đầu vấn đề, bánh trưng không giải quyết trên căn bản không đi. Vương Điểm Điểm bọn họ sau khi trở về liền vẫn mê man ngủ không tỉnh, vì chăm sóc tình huống của bọn họ bên này cũng là đem quạt đa phần mấy cái quá thứ. Kết quả hiện tại mọi người còn không tỉnh lại. Máy bay trực thăng bên cạnh cũng là có, bất cứ lúc nào cũng có thể cất cánh. Nhưng nhiệt độ bây giờ có vẻ như vẫn là không ngừng hô bay lên, bởi vì mấy người chính là vừa bắt đầu lúc trở lại nhóm đầu tiên chịu đến nhiệt độ cao thiêu đốt người. Càng đi lên, cũng chính là càng tới gần vô hình nấm có tranh bình phong nhiệt độ liền càng cao. Dựa theo mấy người hạ xuống trước khi hôn mê cuối cùng miêu tả tôi nói, mặt trên nhiệt độ hẳn là cao ở mặt đất sắp tới 40 độ. Trong bóng tối, như vậy nhiệt độ tự nhiên là tương đương không khái niệm gì. Thế nhưng chuyển đổi thành ban ngày, không chừng liền có thể nhìn thấy phía trên bầu trời bởi vì nhiệt độ cao khúc xạ mà vặn vẹo biến hình. Khả năng chỉ cần là mặt trên ngấm có tranh che đậy đem ánh mặt trời chặn lại rồi. Liên dường như nơi này là vị trí trung tâm, vì lẽ đó nắm cỏ tranh cái ở đây. Ánh mặt trời bởi vì đặc thù khúc xạ, cũng như thấu kính càng dày tập trung càng ngắn như vậy đem nhiệt lượng đi xuống hội tụ. Đồng thời cũng đem bốn phía nhiệt lượng hội tụ lại đây, lúc này mới dẫn đến cách nơi này càng địa phương xa liền càng lạnh. Nghĩ rõ ràng điểm này sau khi, mọi người nhíu mày càng sâu. Cái này lòng năng lượng tử mục đích là cái gì? Bắt đầu từ nơi này đem chu vi suốt sáng thành sa mạc. Ý nghĩ này trực tiếp bị mọi người phủ quyết. Dĩ vãng di tích hoang mạc đó là thời gian chuyển rời dẫn đến tự nhiên biên thiên. Nhưng trưởng Bạch là hoàn toàn không có mặc cho cần gì phải. Nơi này điều kiện được trời cao chăm sóc, coi như không phải hoang mạc cũng sẽ không có người dễ dàng có thể đi đến. Ta nghĩ, không chừng là đem năng lượng hấp thu lại đây sau đó chuyển vận đi vào. Chuyển vận đi vào? Đi nơi nào? Cửa đồng điếu bên trong a. Không phát hiện những này bị đưa ra đến gia hỏa ý đồ chính là vì đem cái này lồng năng lượng tử mở rộng sao? Lồng mở rộng sau khi năng lượng liền bắt đầu nghiêng, lẽ nào là người bên trong bị giam tựa hài gian quá dài mảnh liệt cần năng lượng mà trời. Nói thì nói như thế, nhưng mọi người đều không làm sao đem ý nghĩ này để ở trong lòng. Dù sao tùy tùng lồng đồng thời còn có tấm màn đen. Vánh Trưng làm sao sẽ cần năng lượng mặt trời đây? Sợ còn đến không kịp đây. Chương 346: Khủng đố ngang nhau độ cứng. Đang muốn trên màn ảnh phát sinh tiếng kêu thảm thiết. Hóa ra là Tô Thần đã trước một bước khởi xướng công kích. Ở quái vật kia kêu, kêu to xong sau khi, trực tiếp hắc kim cổ đao vung lên chém vào con mắt của hắn tiến lên. Cong. Quái vật kia tuy là không còn con người trực tiếp bị Tô Thần chém thành hai nửa, mà quái vật kia viền mắt quanh thân cùng thân đao va chạm nhau to lớn kim loại vật cứng va chạm âm thanh, cũng là tương đương làm người ta hoảng hốt. Cái kia hoàn toàn không giống như là trước Tô Thần đao phá núi thể âm thanh. Khi đó âm thanh rõ ràng muốn càng yếu một chút. Có vẻ khi đó Hắc Thạch Sơn thể lại như là đột biến làm như thế. Ở tất cả mọi người trong mắt Hắc Kim Cổ Đao trình độ bền bỉ đã là thế giới nhất lưu. Bởi vì ở Hắc Kim Cổ Đao vài lần khủng bố thao tác sau khi, không ít người viết blogger vì đúng lúc sự trợ trên nhiều độ. đều khai triển các loại chất liệu phân tích, cộng thêm trên độ cứng trong lúc đó và chạm so sánh. Có người thậm chí đem các loại cứng rắn kim loại đều đúc thành đao kiếm bản thể, lấy này đến tiến hành cùng các hạng cứng rắn nham thạch so sánh. Video kết quả cuối cùng không có chỗ nào mà không phải là đang vì uy lực còn chưa kịp tô thần năng 1 phần 10 lực phá hủy trước. Đao kiếm bản thể ít nhiều gì đều có chút tổn hại. Cũng bởi vì như vậy chân thực kiểm tra đánh giá, chẳng trận tuyên truyền hắc kim cổ đao uy lực. Mà video nhìn đến mức quá nhiều người cũng chậm chậm phát hiện mỗi lần hắc kim cổ đao ra trận hình thái mặc dù là không có thay đổi gì. Nhưng ở bên trong độ cứng rắn cùng uy lực rõ ràng là bị tăng lên rất nhiều. Lại như hiện tại, bọn họ mơ hồ nhìn video cũng có thể cảm giác được từ cái kia hắc kim cổ đao mặt trên tản mát ra kỳ quái khí tức, như là có lửa, vừa giống như là có nước. Càng có người cảm thấy đến tự hẳn là thủy hỏa giao hỏa. Tuy rằng nói như vậy rất tối xấu, thế nhưng dễ dàng có vẻ chúng ta đầu óc không bình thường ai. Sự thực như vậy à? Chính là cảm giác ở tô thần đại thần múa đao trong nháy mắt nhìn thấy trên thân đao xuất hiện này hai loại khí tức. Có cái gì tốt không bình thường? Điểm này là thật sự. Ta không gian phát ra chậm lại 30 lần động thái độ. Đều cho ta đến xem. Chính là hai loại khí tức. Có người hoang mang điểm vào xem, sau đó sẽ hài lòng trở về tiếp tục đối người. Tự hồ đối với bọn họ tới nói biết chân tướng chẳng khác nào đứng ở tuyệt đối chính nghĩa một bên. Không đối người chính là tổn hại chân tướng. Còn có người ở đi vào kiểm tra một phen sau khi. Lui ra ngoài ngượng ngùng đánh chữ ta nhìn tại sao lại ba loại, liền còn có cái nhàn nhạt, nhạt năng lượng màu xanh lục hình thái quấn quanh ở trên thân đao. Nguyên bản tiêu dừng lại, mọi người bỗng nhiên lại bắt đầu nghị luận, vì là Hắc Kim cổ đao trên thân đao năng lượng hình thái mà tranh luận cái liên tục. Mà tiếp theo đi xuống càng khuyết đại chính là có người nói thẳng là bốn loại không giống năng lượng hình thái. Càng nói càng nhiều. Các ngươi thật sự vì bắt nhãn cầu mà kệ chân tướng sự thật là cái gì dạng đúng không? Khả năng này chính là trong truyền thuyết cậu có thể nhìn thấy người không nhìn thấy đồ vật. Ha ha ha ha cười chết, các ngươi như vậy tán gẫu phương thức thật thái quá a. Xem tranh đấu. Thiếu pháp trưởng cũ tử ảnh hưởng ta xem soi ca. Nói thì nói như thế, nhưng vẫn có rất nhiều thứ để mọi người tổn thức. Liên tỷ như đã thăng cấp mạnh liệt như vậy hắc kim cổ đao, lại không một đao đem cái tên này bổ ra. Điểm này liền thật sự tương đương không bình thường. Có thể ngẫm nghĩ bình thường bánh trưng đều là chân thật mình đồng gia sắt. Bình thường viên đạn bắt bọn họ hoàn toàn không có mặc cho biện pháp gì không nói, sức chiến đấu cũng là cực cường. Mà hiện tại cái này vô hạn phóng to bản bánh trưng rất rõ ràng khắp mọi mặt càng là mạnh đến mức không còn gì để nói. Lẽ nào trước Tô Thần đại thần trực tiếp nhảy đến quái vật này trên đầu cũng chính là xác định điểm này, do đó tìm kiếm điểm đột phá sao? Hồi tưởng lại trước trong màn ảnh đều bị quái vật kia cầm xiềng xích trói quanh loạn thú, làm ra đến rung động cùng sụp đổ tạp âm cái nhiễu. Không chú ý nghe càng âm thanh rất nhỏ. Hiện tại ngẫm nghĩ thật giống lúc ấy có nghe được một tiếng chanh vật cứng va chạm nổ vang. Cũng khó trách Tô Thần vừa bắt đầu liền đem hắc kim cổ đao lấy ra. Hóa ra là ở tại bọn hắn cảm thấy đến Tô Thần hoàn toàn không có bất luận động tác gì thời điểm Tô Thần đã động thủ. Mà kinh khủng như vậy va chạm bên dưới, quái vật kia dĩ nhiên là hoàn toàn không có cái gì đại phản ứng. Càng là không có phát hiện Tô Thần lúc đó muốn cho đầu của nó mở cái động. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, liền ngay cả trực tiếp đánh đầu như vậy muốn hại, chỗ yếu địa phương đều là không thể thực hiện được. Khả năng chính là một cái ở cửa đồng điếu bên trong tăng mạnh đến cùng hắc kim cổ đao ngang nhau độ cứng cái vật. Món đồ này thật giống thật sự có điểm khắt chế Tô Thần Đại Thần a, sẽ không là đi vào vương lập hoa gia tay chân chứ? Chu Hoài Văn nghe mấy người ngươi một lời ta một lời thảo luận, nếu mày rơi vào trầm tư, muốn thực sự là lời nói như vậy, phiến phức khả năng liền lớn hơn, phòng nghiên cứu bên kia thế nào rồi? Có thể hay không làm ra điểm vũ khí mới đi ra trợ giúp một hồi? Cong, lại là rung chuyển trời đất một tiếng va chạm nổ vang. Nghe được cái tiêu động tính tất cả mọi người đều cảm thấy đến màng thai nội bệ ra tự đau nhức. Hắc kim cổ đao lại ở ngoang, càng như là nương theo dọa người kêu gào, âm thanh lâu dài truyền phát hình ra ngoài. Cho dù khoảng cách một chỉnh cái màn ảnh, cái kia cảm giác chấn động vẫn như cũng là không hề lùi lại truyền đạt ra. Này một đao chém chính là quái vật kia cánh tay. Nguyên bản Tô Thần là trực tiếp nhắm vào tên kia mặt khác một con mắt, thế nhưng bị cái tên này đúng lúc đưa tay điều động đến ngăn trở. Phiến pháp chính là cái tên này cảm quan cùng năng lực tựa hồ là nương theo đi ra thời gian tăng trưởng mà tăng lên. Lại như là vừa bắt đầu cái tên này liền há mồm đều lao lực nhị mắt sock nhưng là có thể đếm tích biểu đạt ra đến hoàn chỉnh câu chữ ý tứ. Mà hai mắt nguyên bản làm ngủ, không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Mặt trên còn che lại một lớp bụi màu nâu màng mỏng như thế đồ vật, hiện tại tầng kia bao trùng vật cũng đang chậm chậm tiêu tan. Phiên bái nhất chính là càng đánh càng mạnh đối thủ. Đương nhiên hắn hiện tại cũng không thật sự bắt đầu chiến đấu, vẻn vẹn còn dừng lại ở làm nóng người giai đoạn. Một cái toàn thân lột mèo, nhảy lên, một cước mạnh mẽ đạp ở quái vật kia trên đầu. Ầm. Lại làm một tiếng vang thật lớn. Nhưng này chạm vững vàng con con còn có 12 con cánh tay quái vật nhưng là vào lúc này lay động một cái thân thể Miên Cương muốn ngã chồng vó tự. Phía dưới càng là truyền đến lít nha lít nhít đốt xương vỡ vụn tiếng rắc rắc hưởng. Tình cảnh này trực tiếp đem không ít người đều cho dọa sợ. Như vậy một cước uy lực đối đến bình thường trên mặt đất không chừng nên có một cái tương đối lớn hô chứ. Mà hiện tại sức mạnh nhưng là bị cái này đại quái vật đó lấy, trình độ cũng là chỉ là lung lay thân thể một cái. Khổ khả năng chính là quái vật này dưới chân giẫy đặc bánh trừng, hẳn là giẫm vỡ thành phân mi. Thừa dịp quái vật kia còn không đứng vững, Tô Thần ở trên vách đá mượn lực, lò xo so tự bỗng nhiên bắn ra đi, lại là một cước đá mạnh ở quái vật kia trên mặt. Ở hạ bắt tử trên mặt không có bất kỳ che chắn vật, đại gia lúc này mới nhìn thấy trước hắc kim cổ đạo đều không thể chém tan quái vật mặt. Hiện tại càng là bị Tô Thần một cước đá ra tỉ mị mạng nhện hoa văn. Nứt ra dấu vết càng là cực kỳ giống đao chế phẩm. Đầu tiên nhìn đều là nghi vấn, cái tên này lẽ nào là bù nắm? Chương 347, đẳng cấp áp chế. Có thể bù nắm làm sao có khả năng gặp động? Còn sẽ nói, này một cước thật sự đạp đến ta trong lòng, quá tuấn tú. Tỉnh lại đi. Này một cước nếu như đá vào người trong lòng ngươi liền sau này mấy đời phần cũng không cần lại đào hố rồi. Quá khủng bố. Này thật sự quá khủng bố. Cái tên này đến cùng là thứ độ dị nhị. Thực phía ta bên này càng tò mò Tô Thần Đại Thần là cái gì. Ha ha ha ha không có không tốt ý tứ, không muốn đổi ta cảm tạ. Yên tâm, thân là Tô Thần Đại Thần cấp cho đàn fan, ta cũng hiếu kỳ Tô Thần Đại Thần thân thể cấu tạo ha ha ha. Điểm này tự nhiên không phải đùa giỡn. Tất cả mọi người đều đang hiếu kỳ Tô Thần thân thể cấu tạo. Lực đều là hỗ trợ lẫn nhau. Dùng thân thể linh kiện đối với đối phương tạo thành bao nhiêu thương tổn, theo lý thuyết nên cũng sẽ tặng lại trở về. Liên Hắc Kim cổ đao như vậy siêu cấp trọng lượng cấp vũ khí đều chỉ là đem đối phương tạm thời khá là nhu nhược con người cho chém tan. Viên mắt liền điểm trầy ra đều không có. Nhưng Tô Thần lại một cước liền đem quái vật kia mặt đá nứt ra rồi. Mặt ngoài nứt ra, nội tại khẳng định càng có nội dung. Mà Tô Thần nhưng là tương đương hở hứng mượn lực đạt lại đây, đưa tay nhàn nhạt bám ở trên vách đá đổ suốt núi đá. Lẳng lặng nhìn quái vật kia tư thế xấu xí dãy dụa mấy lần, lảo đảo lùi về sau vài bước. Rang rắc lại giẫm nát một mảnh bánh trưng sau khi, núi nhỏ như thế thân thể liền như thế hung hãn nga xuống. Cánh tay cho dù là gian nan lay vách đá, nhưng cũng là chống lại không được luồn sức mạnh mạnh mẽ này ở trên người mình sản sinh khủng bố tác dụng. Tuy rằng đòn đánh này tương đương hạ giận, nhưng khán giả vẫn là không nhịn được xúc động vì là những người bị vô tình nghiền nát bánh trứng môn lòng mang trách tận. Cái kia đúng là tùy tiện một điểm tiểu động tĩnh phải nghiền nát hơn 100 con bánh trứng. Từ người bình thường góc độ xem ra này không thể nghi ngờ là tương đối tốt sự tỉnh, dù sao cũng là biến tướng hỗ trợ giải quyết đi những này bánh trứng. Thế nhưng khách quan góc độ trên nhìn vấn đề nhưng là có chút nghiêm trọng. Những này bánh trứng làm sao tại đây cái đại quái vật sau khi đi ra liền không động tĩnh gì? Hãy cùng dò rẫy trộm tự. Đại gia cau mày nhìn ký phát hiện cũng thật lạ như vậy. Trước thi triều mực nước tuyến ở cửa đồng lớn Hoa Văn vị trí nào, hiện tại cũng vẫn như cũ ở vị trí này. Đồi làm trước điên cuồng hướng ra phía ngoài tràn ra bánh trưng đều là điên cuồng hướng về có thể rời đi vết nứt phương hướng điên cuồng chạy trốn. Dựa theo như vậy tốc độ, hiện ở phía dưới thi triều hẳn là đã thiếu rơi mất hơn 1 nửa mới đúng. Cảm giác có phải là lẫn nhau áp chế? Có như vậy cảm giác, trước cái tên này không đi ra trước bánh trưng ra bên ngoài bỏ chính là thoát đi nó, hiện tại đã đi ra khả năng là trực giác chính mình chạy không thoát vì lẽ đó ở tại chỗ mở sẽ đặt. Muốn thực sự là như vậy vẫn có chút nghiền ngẫm cực khủng. Vật trùng áp chế loại hình Em gái kia chẳng trách Tô Thần Đại Thần không trực tiếp nắm quỷ lưu cá rồng ngọc tỷ đem những người này kiếm về đi, hợp hiện tại thi triều càng sợ cái này đại ra họa. 2333 nếu không là hiện tại có Tô Thần Đại Thần chống đỡ, chúng ta hiện tại cũng phải sợ món đồ này. Tại sao vẫn là gọi Tô Thần Đại Thần, gọi Thiên Quan Đại Thần nha. Tên gì không trọng yếu hải tử? Trọng yếu chính là vừa nãy đất rung núi chuyển cảm giác được không? Trở lại hai lần không ngừng này vết nứt phải mở ra. Vết nứt mở ra liền mang ý nghĩa núi muốn đổ. Chiến trường mở rộng không nói, không ngừng núi lửa cũng đến đồng thời bạo phát cho bọn họ trợ cái hưng. Nhưng như vậy cũng bất việc, xuống núi bánh trưng cùng nhau bị dung nham xử lý xong. Chỉ là khó có thể giới định núi lửa phun trào sau khi lực phá hoại gặp đối với nhiều phạm vi lớn địa phương tạo thành ảnh hưởng. BFG chuyện quần chúng khó nói cũng có siêu tiểu 50 vạn quy mô. Đương nhiên, bởi vì trước nhiệt độ cao nhân số gặp giảm giá một chút. Có thể điều này cũng mang ý nghĩa thời gian rất lâu vùng đất này đều sẽ không người lật chân. Nếu như tổn thất kinh tế cùng nhân viên thương vong làm cái hỏi quyền điều tra, khẳng định mọi người đều là hy vọng giảm thiểu tổn thất kinh tế. Sợ nhất vẫn là cái đám này bản thân liền là từ trong núi lửa đi ra quái vật sẽ không bị dung nham triệt để tiêu diệt. Côn Ưu lại số lượng nhất định tiếp tục ở trên vùng đất này lỗ mãng. Đều đến mức độ này, chúng ta vẫn là không nghĩ ra một cái thương vong ít nhất đối sẽ đến. Đúng đấy, khó có thể tưởng tượng nếu là không có Tô Thần đại thần tồn tại thế giới. Chúng ta có phải là đã hủy diệt. Dầu gì khả năng cũng là Đồng Quy Vũ tận sau khi bị đồng hóa. Nhưng, nói tốt cười điểm. Nếu là không có Tô Thần, bọn họ căn bản là liền nhận biết cái này hạ nhiệt độ kỳ thời gian đều không có. Khả năng chính là nằm phạm chờ hạ nhiệt độ kỳ quá thứ, sau đó bị bánh trưng đồng hóa. Tô Thần giúp bọn họ tranh thủ đến rất nhiều thời gian. Lại như hiện tại trên núi cách đó không xa bánh trứng đại quân rốt cục khoan thai đến muộn, nhưng lại bị Tô Thần bánh trứng bộ đội nghiêm phòng thủ chết trận, có thể sẽ nát trực tiếp vô tình sẽ nát, xé nát không được liền nghĩ cách đặt tại dưới chân mạnh mẽ dẫm. Tình cảnh xem ra tương đương lừng lẫy, cũng có chút lưu manh chiến thuật cảm giác, nhưng cảm giác an toàn là thật sự cho đủ. Các chiến sĩ vừa bắt đầu nhìn thấy cái kia bánh trứng tối om om hạ xuống, coi như là còn không cái gì khí lực cũng đội vàng đem xuống ống bưng lên chuẩn bị nên địch. Hiện tại này đều 7.8 phút quá khứ, liên điều cánh tay đều không bị ném lại đây. Bộ đội như vậy nếu như thả ở trên chiến trường, tuyệt đối là chắc thắng a sẽ không đau, không sẽ sợ, càng sẽ không có đốn, cũng không cần đồ ăn tiếp tế, trực tiếp ăn kẻ địch là tốt rồi. Chính là như vậy hình ảnh gặp ngất đều sợ cả tóc gái. Nay nếu như chỉ cần ăn thời đó thiết diện sinh nhân bản bộ đội thì có như vậy năng lực, nhiều hơn nữa ăn những người này xuống, có phải là trực tiếp có thể đem những người này xách trở lại trong vết đứt? Mấy người nói không hẹn mà cùng quay đầu nhìn phía sau còn không tới kịp đốt cháy cao cao đống xác, trong lòng thêm ra đến một ý nghĩ. Nếu như bánh trưng bộ đội đem những thi thể này ăn đi, có phải là còn có thể càng lợi hại. Nhưng ai cũng không dám động. Những người này đều là hoạt bao nhiêu trước tự mình nói nói chuyện người. Giữ hộ thi thể cũng là cần phải bảo vệ. Nhưng trong lòng nhưng là có một âm thanh khác đang kêu gào. Này nếu có thể thành, bánh trứng xuống không được chúng ta gặp vẫn an toàn đến thế giới khôi phục bình thường. Như lại nội tâm vẫn có một người gọi là Hiêu Ma Quỷ, đem những này quan niệm không ngừng truyền vào tiến vào trong não. Luôn mãi tiếp được gột rửa sau khi rốt cục có người không chịu được nữa. Buồn bực hét lớn một tiếng. Ngược lại đều hắn cần tiêu hủy, còn không bằng để bọn họ ăn trở nên càng mạnh hơn đây. Bên cạnh lòng người Lý Hàng phòng thủ cũng vào lúc này bị đột phá. Chính là a. Bọn họ như vậy khổ cực bảo vệ chúng ta, để bọn họ ăn một chút gì cũng không cái gì đồ lại những thứ này đều là thi thể. Thi thể, sớm muộn đều muốn hóa thành cho đồ vật. Những này từ ngữ trở thành mê hoặc bọn họ tốt nhất từ tổ. Theo mấy người đạt thành nhận thức chung, liền bắt đầu vận chuyển thi thể. Người khác thấy còn tưởng rằng là mặt trên quyết định, cũng mau mau tập hợp lại đây muốn vụt một tay. Cao cao đống xác rất nhanh liền bị chuyển đổi địa phương, trông chất ở khoảng cách bánh trưng vòng dây khoảng 5 mét địa phương. Có người thấy thế đem tình cảnh này đánh xuống, phát đến trên mạng. Chương 348, Thiên Viễn. Các cư dân mạng trực tiếp sôi sùng sục. Đây là bình thường sự sống có nguồn gốc cá con có thể làm được. Nghĩ như thế nào? Ai ra lệnh, ta cảm thấy đến hạ lệnh cái kia có thể trực tiếp hành phạt chứ? Em không nhìn lầm chỗ này, thật giống là núi trường Bạch chân đi, đều là một đường chết đi người, liền như vậy làm đồ ăn quăng cho người khác. Nhưng hiện tại rõ ràng là tình huống đặc biệt a, nếu như đến lượt ta ta cũng đồng ý ở chính mình chết rồi đem thi thể cống hiến cho những này giúp ta bảo vệ quê hương bánh trưng. Hiện tại vấn đề chẳng lẽ không là thi triệu muốn ăn người, bánh trưng bộ đội hỗ trợ chống lại, kết quả có người đem tương đương mê hoặc đồ vật trực tiếp bãi trước mặt tăng cường phòng thủ độ khó sao? Ta đi. Trên lầu một câu bên trong. Chân thực, hắn nói đều là thứ yếu phí lời. Hàng đầu là bên này phòng thủ tuyến trên bánh chưng rõ ràng là muốn so với hắn bánh chưng càng nhiều. Ngắn ngắn 3 phút video nhưng là đem rất nhiều nội dung đều bao quát ở bên trong. Vừa để mọi người biết rồi hiện tại chân núi tình huống không thể lạc quan, cũng để bọn họ biết rồi Tô Thần làm mấy tay chuẩn bị. Chỉ là toàn cảnh thị giác rõ ràng chính là đống xác vị trí gần khoảng 20m bánh chưng, chống đối lao xuống thi triều rõ ràng có chút lực bất tòng tâm. Tựa hồ mơ hồ là muốn xuất hiện chỗ đột phá. Lúc này ở trong lều người cũng rốt cục phát hiện tình huống bên ngoài. Hoang mang đi ra liền thấy đã có bánh chưng phá tan vòng đây, dĩ nhiên là bị thủ vệ bánh chưng một chảo bắt được trở lại. Thế nhưng tình thế dần bị đã là khá là nghiêm trọng. Ai hắn để cho các ngươi đem đống xác chuyển tới bên này? Chu Hoài Văn gầm lên một tiếng, đối mặt là từng cái từng cái vô tội khuôn mặt. Thấy không ai trả lời, Chu Hoài Văn chỉ vào trên người rõ ràng có khá nhiều xác tối người. Ngươi trả lời ta. Người kia sững sốt một chút, vân vân dạ dạ tiến lên trong giọng nói nhưng tràn đầy khó có thể quên đi tự hào. Chúng ta chính là nghĩ những này bánh trưng ăn người không phải có thể thăng cấp sao? Bọn họ như thế khổ cực lâm thời bổ sung một chút cũng có thể càng tốt hơn bảo vệ ta. Đừng. Người kia lời còn chưa nói hết, Chu Hoài Văn liền một bạt thai quân tới. Trực tiếp đưa tay thô bạo đè lại đầu người nọ lộ, để hắn nhìn những người bánh trưng càng ngày càng gian nan phòng thủ tư thái. "Ngươi cho ta xem thật kỹ rõ ràng lại nói." Người kia mở mịt nhìn cái kia cường tráng vài lần bánh trưng bị so với nó gầy yếu rất nhiều lần sáu, bảy con bánh trưng treo ở trên người. Vẫn như cũng là cùng trước như thế động tác tàn nhẫn đem đối phương quăng xuống đến xé nát đến không thể bình thường hành động. Bên chân đã chồng chất dày đặc một tầng nhúc nhích thi thể mạnh vỡ, nhưng cùng trước không giống nhau chính là, có thể rất rõ ràng nhìn thấy này thi triển hung ác trình độ so với trước càng mấy liệt, lạ như là bị đánh thuốc kích thích tự. Người kia càng là nghi hoặc Tại sao bọn họ ai cũng không sang thay ca ăn chút tăng cường một hồi sức mạnh của chính mình a? Nghe được như vậy không có tim không có phổi lời nói, không riêng là nghiên cứu viên liền ngay cả bị hấp dẫn lại đây người xem náo nhiệt đều bị tức quá chừng. Không phải, ngươi hắn có hay không đầu óc a? Chúng nó đều là thuộc thuộc với Tô Thần Đại Thần, nghe mệnh lệnh tới nơi này phòng thủ bánh trứng, muốn ngươi đặt tại nơi đó liền sẽ ăn lời nói, người ta vây tụ ở nơi đó làm gì? Khôi hài sao? Người ta lẽ nào là không biết phía sau tử thi khắp nơi không nói, còn có một đống lớn đi tới đi tới phê ạ? Muốn thực sự là cái đám này ở bánh trứng bắt đầu ăn đồ ăn cái tự ăn khả năng liền không riêng là cái đám này bánh trưng. Người kia lúc này mới nghĩ rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc, phía sau trước đồng thời giúp đỡ vận chuyển thi thể người cũng bắt đầu rồi. Vội hỏi, vậy làm sao bây giờ đây? Chu Hoài Văn âm thanh bỗng nhiên tăng lên mấy chục độ. Làm sao bây giờ? Mau mau đưa. Lúc này mới có người vội vàng đem trước liền nên rọi đi đến xăng nếu qua. Nhưng vẫn là chậm, bởi vì hàng phòng thủ có thể bị đột phá lần trước cũng là có thể đột phá trên lần thứ hai. Bánh trưng chỉ có cố thủ tại chỗ khái niệm, cũng sẽ không nhiều hơn suy nghĩ. Phía bên mình chỉ cần không thành vấn đề nó liền sẽ vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ, coi như là bên cạnh có bánh trưng toàn thân đều treo đầy những người đá lởm chầm cái vật, cũng sẽ không có ai tới giúp đỡ trên một cái. Lão lão chết hạn hạn chết, mắt nhìn phía xa bánh trưng hàng phòng thủ trên chỉ có linh tinh vài con bánh trưng rất nhanh liền bị phá tan thành từng mảnh. Bên này phòng thủ bánh trưng nhưng là không thể tả áp lực nặng nề, trực tiếp bị thi triều chen nẵng ngã trên mặt đất. Như vỡ đê đập lớn giống như, thi triều đống nhiên chút xuống hạ xuống. Đang chuẩn bị đem xăng ngã vào đống xác người không phát hiện phía sau biến cố, liền như vậy bị nhào lên bánh trưng nhấn chìm thân hình. Liên tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra. Người khác cũng là bị khung cảnh này sợ đến choáng váng, chấm một bước về phía sau chạy bị bị nhào lên bánh trứng cắn đứt cổ. Vất ở trong đầu lái đi không được tận thế bên trong người ăn thịt người hình ảnh biến thành hiện thực. Mọi người đều thất kinh hướng về xa xa chạy trốn. Nơi đóng quân vị trí tương đương hẻo lánh, đến trước tu sửa tốt đường hiện tại bởi vì nhiệt độ cao hóa tuyết trực tiếp biến thành giữa lầm lầy. Xe cộ mỡ không đi ra ngoài, càng nhiều người kinh hoàng rít gào muốn đến ở ngoài chạy. Có thể càng chạy cũng là càng rõ ràng trước nhiệt độ cao tiêu hao khủng bố đến mức nào. Thân thể mềm nhũn vô lực, căn bản là không có thể kiên trì đến bọn họ chạy đến ven đường tiến lên. Càng tuyệt hơn vọng chính là Vì phòng ngừa thương vong tăng thêm, bọn họ từ lúc nơi đóng quân đóng quân ở đây trước cũng đã đem các cư dân đưa đến hơn 30 km bên ngoài địa phương. Vì lẽ đó coi như là chạy đến ven đường trên cũng sẽ không tồn tại người sống hoặc là có thể cứu trợ xe cộ của bọn họ. Vừa nghĩ tới ở trong lúc vô tình đem mình biến thành tứ cố vô thân trạng thái, khủng hoảng càng là ở toàn bộ trong doanh địa cấp tốc lan tràn ra. Tuy rằng từ khoát trong miệng chạy đến bánh trưng cũng chỉ có hơn 10 chỉ, nhưng bởi vì không ít người trực tiếp từ bỏ chống lại, coi như là phòng thủ bánh trưng rất nhanh sẽ đứng lên đến đem lôi thùng che lại. Ngậy vào nơi đóng quân bánh trưng quy mô cũng rất nhanh sẽ mở rộng đến hơn 30 Cang Thiên tối chính là đống xác thi thể số lượng ở 100 trở lên. Làm bánh trưng đem sở hữu thi thể đều gặp nhắm xong sau khi, số lượng mạnh thêm là có thể là tất nhiên kết quả. Trước vận chuyển thi thể quá khứ người nghĩ đến bánh trưng bản thân là gặp truyền nhiễm điểm này càng là hối hận phát điên. Bọn họ thật sự không nghĩ tới chỗ này, nếu như nghĩ đến làm sao sẽ cho kẻ thù của chính mình tăng thêm trên dự chữ đây, có thể vào lúc này hối hận cũng là không cái gì dùng. Nhưng cũng không ai tiến lên chống lại. Đại gia tiềm thức đều là cảm thấy đến món đồ này khó giải, chỉ có nhân sĩ chuyên nghiệp mới có thể đối phó. Còn lại ai tập hợp đi đến ai chết. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng hét chói tai vào lúc này vô cùng chói tai. Chu Hoài Văn hét tầm như lôi gà hét, nhưng cũng là không thể đem mới vừa trải qua tử vong tuyệt vọng cắt chiến sĩ gọi trở về. Chỉ có thể mang theo mấy cái còn còn sót lại lý trí người ở bên trong lều siêu tâm xung ống. Tình huống ở bên này cũng không có mà ổn định lại. Mà đạo thứ nhất hàng phòng thủ đã thất thủ, tin tức nhưng là đúng lúc bị truyền phát ra ngoài. Thậm chí ở không đến đến bất kỳ tìm chứng cứ tình huống, trực tiếp đem tin tức diễn biến thành đóng tại dưới chân núi người bởi vì bánh trưng bộ đội thất bại toàn bộ tử vong trở thành bánh trưng. Chương 349, bị ngộ thương rồi như vậy hoàn toàn không chịu trách nhiệm tin tức ra công trực tiếp đem cuối cùng trách nhiệm đẩy lên Tô Thần trên người. Ở rất nhiều người không rõ vì sao thời điểm, tiệm tức đem tin tức loại bỏ thành bởi vì Tô Thần sơ sẩy, phái tương đương không thuần thuộc bánh chương bộ đội, lúc này mới dẫn đến đạo thứ nhất hàng phòng thủ thất thủ. Liên cang nhiều người đều cảm thấy chiếm được trước ở trên mạng bị quổng thổi chúa cứu thế Tô Thần thực cũng là như vậy. Năng lực không bao nhiêu thế nhưng tuyên truyền trực tiếp kéo đẩy. Em cảm giác đổi một người đóng gói, tỉ như ta, không cho phép ta cũng là có thể cứu vớt thế giới nam nhân. Chơi chết, thế nhưng ta tương đương tán thành. Đạo thứ nhất hàng phòng thủ bị đột phá. Hiện tại khắp nơi đều còn ở trạng thái tê liệt, cũng là bởi vì quá tin tưởng Tô Thần vì lẽ đó chính thức mới sẽ đem các chiến sĩ rời chiến trường đến giúp đỡ người bình thường chứ. Lại ý này, chí ít không có Tô Thần cái kia vướng bận bành trướng bộ đội, hiện tại không chừng chúng ta chiến sĩ đã đem thi triều đẩy lùi. Nhìn màn đạn bị lời nói như vậy lấp kín, rất nhiều người đều mở miệng đánh tới dấu chấm hỏi, nhưng phiền chính là có mấy người chính là không đem toàn bộ sự việc nói rõ ràng giải thích bạch. Liên Vân Quái gợn phát tin tức biểu lộ ra cảm giác về sự tồn tại của chính mình, bị chọc giận khán giả trực tiếp ở công bình trên tức giận mắng, nhưng bị đối phương nói thành giữ liền Tô Thần cậu thực sự là tâm tức khán giả chỉ có thể lên mạng đi tìm, kết quả nhìn thấy trước Chu Hoài Văn phát biểu video cùng với vừa vận quay chụp đến bánh trưng đột phá phòng truyền video. Màn ảnh bên trong bà con phòng thủ bánh trưng bị thi triều đậy nã đạp ở dưới chân. Nhưng trên tay còn không dừng lại, đem từ trên người chính mình bước qua đi bánh trưng chân kéo lại trực tiếp nện gãy. Thủ Vượng không chút nào từ bỏ nhiệm vụ của chính mình, chỉ là hình ảnh thật sự quá mức không điệt. Điều này làm cho không ít người đều lã tránh giới lệ, vì cái kia bà con bị thi triều đạp ở dưới chân bánh trưng mà lòng chua xót khó chịu. Lại về phòng trực tiếp, nhìn Tô Thần còn ở từng bước từng bước áp sát công kích cái kia cứng rắn vô cùng đại quái vật. Không chút nào bất kỳ muốn lui bước ý tứ, mà cái đám này đang trực tiếp náo loạn nhưng là thừa dịp Tô Thần không rảnh xem phòng trực tiếp liền nói ồ nói tạ. Phẫn nộ đầy mặt, trực tiếp đệ bọn họ không để ý bên người tình huống chăm chú đang trực tiếp cùng náo loạn đối tuyến. Nay hoàn toàn chính là tiền tuyến các ngươi một số đồng loại náo loạn làm được ngốc phê sự tình. Các ngươi phê đến như thế Hăng Sai Nhi có thể thông cảm được a? Không nói gì, cái kia mấy cái ngốc phê không chết ở nơi đó ta đều cảm thấy đến ông trời không có mắt. Ta muốn biết hiện ở bên kia còn có người phát tin tức đi ra không? Ta cũng muốn biết, dù sao không chừng tiền tuyến còn ở cùng bánh chưng đánh đấu. Thế nhưng chúng ta bên này ngốc phê đã đang nói người ta toàn tuyến chết trận. Tốt nhất là chết trận, nếu như không chết trận liền đem những này ngốc phê thu được đi tập hợp đủ chết trận mấy. Thế nhưng như vậy ngôn ngữ quyết đấu rõ ràng là tương đương trang sám. Có thể ở trên mạng đối tuyến rõ ràng không là cái gì kẻ đầu đường só trợ, coi như là chính mình sai rồi cũng sẽ không thừa nhận sai lầm chủ. Thậm chí còn bởi vì đối tuyến kích hoạt rồi trong cơ thể hưng phấn nước số, chỉ thấy phích lực va giống như bắn ra đánh chữ. BI chính là người không phận sự ở trên mạng điên của đối tuyến. Còn chân chính làm ra cống hiến bận rộn người đều còn ở dành thời gian xử lý quanh thân tử thi. Nhân vì cái này nơi đóng quân video cảnh cáo để bọn họ không có sự lựa chọn khác. Thi thể lưu lại là có thể an ủi người sống, nhưng cũng có có thể trở thành đem người sống đưa xuống địa ngục chìa khóa. Mà trong doanh địa, loại tung lên hơn 100 người phát ra tạp âm càng là trở thành ấp dẫn bánh trưng tốt nhất lợi khí. Nhưng tương tự đánh thức, còn có một chút nguyên bản liền vẫn rơi vào hôn mê người. Trong lúc đó đỉnh đầu bên trong lều cỏ đột nhiên vọt vào hai cái rít gà người, theo còn có ba con thân hình cực nhanh bánh trưng. Mắt thấy bánh trưng liền phải đuổi tới chính mình, những người kia bận bịu trốn ở bên dưới rừng chiếu. Bản ý chính là muốn cho bánh trưng ăn trước trên giường nằm bệnh nhân, sau đó chính mình tùy thời lại chạy đi. Kết quả không nghĩ đến người ở phía trên bị động tinh thức tỉnh, từ trên giường mạnh nhảy xuống vừa vặn nhìn thấy chật vật trốn toán chính mình. Trong lúc nhất thời, những người kia choáng váng. Lý, Lý đội trưởng. Đối phương chau mày, hiển nhiên còn không phản ứng lại chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không kịp hỏi nhiều, cái kia bánh trưng liền nhanh phát tới. Còn lại vài tờ bệnh người trên giường cũng đúng lúc tỉnh lại, cấp tốc đem tập kích tới bánh trưng bắt. Lý Cường Quốc thuận lợi sờ soạn một hồi tối đáo, dây đặc một sấp chấn thi phủ còn ở. Lúc này mừng rỡ đem bị bắt lại ba con bánh trưng ổn định đang muốn hỏi kỹ trốn ở dưới giường người chuyện gì xảy ra, liền nghe phía ngoài liên tiếp tiếng thét chói tai cùng tiếng súng. Chấn thi phủ tựa hồ đưa hết cho đi đến bộ đội. Phía dưới chấn thủ người chỉ có số lống, mà hiện tại cũng đều hội tụ đến bọn họ may mắn còn sống sót lại trên người mấy người. Trong lúc nhất thời mấy người cũng không dám chế lại, mang tương còn không người thành tỉnh lại được tỉnh. Sau đó mọi người cùng nhau xông ra giúp đem nhạy vào nơi đóng quân bánh trưng từng cái ổn định. Trong doanh địa người đều cảm giác mình chết chắc rồi, nhưng là không nghĩ đến thời khắc mấu chốt có người trực tiếp lấy ra chấn thi phủ đem cực sinh động những người bánh trưng đều nhất nhất thu phục đang sốt sáng tu phục quá trình quá khứ sau khi trong doanh địa tạm thời yên tĩnh lại, mà khoảng cách vây quanh tuyến gần nhất bên trong lều cỏ tiếng súng nhưng là chưa bao giờ đình chỉ quá. Mấy người sững sốt một chút, nhớ tới này lều vải là các chuyên gia chuyên môn lều vải. Biểu hiện bỗng nhiên nghiêm túc, cầm mới vừa tìm thấy trang bị liền lặng lẽ sờ soạn đi đến. Tuy rằng phi mắt cũng nhìn thấy cái kia chồng chất núi thây, thế nhưng mấy người đều không hướng về phương diện kia nghĩ, chỉ cho rằng là chính mình ngủ thời điểm mơ mơ màng màng nghe được nhiệt độ cao tử vong người bình thường, cũng không có đại sự gì. Nhưng Trần Kiến Bình nhưng là không yên lòng, lim xuống đứng ở phía ngoài lều nhìn chằm chằm cái kia đống xác để hắn mí mắt nhảy lên đống xác. Mà những người được cứu người đều ở cẩn thận lẫn nhau kiểm tra đối phương thân thể. Chỉ lo hay bị tấn công lên tiếng, lại gieo vạ những người còn lại. Cũng có người rốt cục phản ứng lại, vận Đỉ Hoang mang chạy tới rồi lại cẩn thận cách khoảng 10 mét khoảng cách nói chuyện với Trần Kiến Bình. "Sơ, cái kia đống xác bị lê bệnh, phải nhanh lên một chút xử lý mới được." Lời này gây nên lều vải bên trong người cảnh giác, thế nhưng bọn họ hiện đang đối mặt càng chuyện khó giải quyết. Có một tên nghiên cứu viên trực tiếp bị giò điện, tại đây đỉnh lều vải không bị người bất kỳ bành trưng công kích tình huống rơi xuống không khác biệt bắn rẹt rất nhiều người. Đi vào trước vị kia tiểu chiến sĩ cũng bị bắn nhầm bị thương nhẹ. Nghiêm trọng tại chỗ tử vong, có chút nghiên cứu viên trên người trực tiếp bị đánh thành cái sảng. Cái cuối cùng ngã xuống chính là Chu Hoài Văn. Cũng may hắn có chút vận động cơ sở, ở đối phương muốn hướng về hắn nổ súng trước trực tiếp thân hình lắc lư tránh né một hồi. Rất trùng hợp đánh xuyên qua trên eo tối bên cạnh địa phương kia. Không thương đến bất kỳ nội tạng, thế nhưng sang diện cũng không nhỏ cần đúng lúc cầm máu. Mà lúc này lúng túng nhất chính là đối phương thương bên trong cuối cùng một phát đạn vừa vặn đánh xong. Lý Cường Quốc theo bản năng liền muốn nổ súng đem mất đi lý trí người kia bắn giết, thế nhưng bị Chu Hoài Văn ngăn lại. "Chết người quá nhiều, trực tiếp chói sau khi thức dậy lại xử lý đi." Nói xong câu đó sau khi, Chu Hoài Văn không chịu đựng được đau nhức hôn mê đi. Chương 350, trực tiếp nổ 3. Mà một mặt khác, đem sức mạnh hết mức bám vào ở Hắc Kim cổ đao trên Tô Thần trực tiếp ma lưu một đao chém đứt quái vật kia hai cánh tay. Liên tiếp 10 phút vẫn không đình chỉ quá công kích hắn, đem quái vật kia mặt đánh tới biến hình sâu sắc hao hàm đi, giống như là cái tảng đá bánh. Cũng mặc kệ đánh như thế nào, chính là không tìm được quái vật này muốn hại, chỗ yếu. Hơn nữa cái tên này cùng bánh trưng hoàn toàn tương tự, căn bản không tìm được một điểm nửa điểm. Hắn thử nghiệm đem hỏa thuộc tính kéo đầy, thử nghiệm dùng hắc kim cổ đao đâm tổn thương. Nhưng một đao thẳng tắp cắm vào đi, cái tên này lại vẫn lộ ra trào phúng vẻ mặt. Điều này làm cho Tô Thần Tương Đường căm tức, trực tiếp đem công kích mở rộng đến cực đại, nhưng có sao nói vậy cái tên này là thật sự kháng đinh a? Tuy rằng đến hiện tại nó liền không thể ở sự công kích của chính mình dưới đứng lên đã tới, vẫn vẫn tức ngồi dưới đất bị động chịu đòn. Nhưng huyết lại thật sự dày. Đương nhiên nếu như đổi ở những khác không người nào địa phương, Hắn khả năng liền trực tiếp đem trước tích góp tờ nở tờ lấy ra trước tiên đem nơi này nổ tung lại nói, có thể hiện tại chỗ này là núi lửa, nổ tung còn phải gánh chịu liên quan nguy hiểm. Động tác linh xảo tách ra quái vật kia thân tới được kẻ cắp. Tô thân liếc mắt nhìn thấy quái vật kia trên lưng tựa hồ cái kia tay dài mụm tựa hồ là một cái ba lô như thế liên kết điểm. Tinh tế suy nghĩ một lúc tìm kỹ điểm dừng chân, thừa dịp quái vật kia còn không phản ứng lại trực tiếp đem hắc kim cổ đạo bám vào thuộc tính kéo đẩy. Lập tức nhảy đến mặt trái từ cái kia ba lô tự lồi điểm mặt bên bỗng nhiên một đao cắm vào đi. Hững, một tiếng dữ tợn gầm rú rốt cục vang vọng toàn bộ thung lũng. Tìm đúng địa phương. Tô thần khẽ miệng lạnh lạnh ôm lấy, sử dụng Khôi tinh thích đấu một cước đá vào Hắc Kim cổ đao trên chôi đao. Công! Nguyên bản Khôi tinh thích đấu uy lực liền dị thường cường hãn, ở Tô thần đem thân thể thuộc tính tăng lên vô số lần sau khi càng là liền núi đá đều có thể một cước bị đá nát tan. Mọi người chỉ có thể trợn mắt nhìn Tô thần này, một cước đem thẻ ở mặt bên Hắc Kim cổ đao trực tiếp đá vào quái vật kia thân thể bên trong. Ở chôi đao biến mất mấy mắt, dồn dập vì là Hắc Kim cổ đao tiếc hận, nhưng lại kinh ngạc quái vật này đột nhiên tiếng kêu rên lên hồi. Tựa hồ là thân thể chính chịu đến mạnh mẽ công kích. Mà ngay tại lúc này lại ra nghe được tương đương quen thuộc đến ngực căm thanh đang buồn bực từ đâu tới thanh âm này, tối đầu vừa nhìn, liền thấy trên màn ảnh khủng lột nhưng mà ba cái bom hẹn giờ bị Tô Thần Ma lưu ném vào cái kia hắc kim cổ đao mở ra đến trong vết nứt. Nay thao tác là thật sự đem tất cả mọi người dọa sợ, tiện tay lấy ra chỉ có không tới 5 giây liền muốn nổ tung bom hẹn giờ. Trọng điểm vẫn là ba cái, cũng có trí nhớ tốt khán giả một ánh mắt liền đem cái này mấy cái bom hẹn giờ nhận ra được. Đây là, trước Tây Vương Mẫu cốc trên vách đá bom hẹn giờ a. Nhìn thấy câu nói này, cũng là gây nên không ít người hồi ức, nhớ tới lúc đó Tô Thần ở phía dưới cùng cự sát ác chiến, cũng nhớ tới tốc độ của hắn thật nhanh xông lên vách đá. Còn thuận lợi cho đại gia móc ra một cái khủng lô bom hẹn giờ đem lúc đó xem trực tiếp người đều sợ đến quá chừng. Đây thật sự là bảng hiệu bản lĩnh, ngoại trừ Tô Thần đại thần cũng không ai có thể làm được. Liền cũng không muốn cho áp lực quá lớn đi, mặc kệ hậu quả là cái gì mọi người cùng nhau đối mặt đều không cái gì. Điểm này là thật sự, ta cảm thấy đến liền món đồ này đều lấy ra, Tô Thần đại thần đã tương đương nỗ lực. Đang khi nói chuyện, Tô Thần đã rời đi quái vật kia thân thể. Ở quái vật kia tiếng kêu thảm thiết không dứt trong khe hở, một tiếng nổ tung vang trầm từ nó thân thể bên trong phát ra. Đồng thời cái kia to lớn tám cánh tay càng là đang nổ tanh sau khi hết mức bộc ra. Hắc kim cổ đao cùng theo nổ từng bắn ra đến, vị Tô Thần vững vàng tiếp được. Đại gia lúc này mới phát hiện quái vật kia trên lưng cánh tay liên tiếp nơi mụn càng là một cái vật còn sống. Sau khi rơi xuống đất cánh tay kia kịch liệt dây rủ từ trong đống xác diện bò lên. Cho dù không thấy tên kia ngũ quan, cái kia mụn làm được hướng lên trên tư thế, vẫn như cũng là để khán giả có loại không z mà run cảm giác. Lại như là cái kia mụn trên đang có một đôi mắt ở đờ quán nhìn mình tự. Theo sát tám cánh tay cánh tay bàn tay vững vàng hướng phía dưới hướng phía dưới xoay chuyển, lấy một cái ngẫm lại kỳ quái tư thế bắt đầu hoạt động cảm giác như là bàn tay biến thành rất hút, mà cái kia liên tiếp cánh tay mụn biến thành chủ thể lại náo. Tình cảnh này để rất nhiều người cũng bắt đầu kinh ngạc lên. Tại sao nguyên bản liền ở quái vật kia trên người linh bộ kiện ở rơi xuống sau khi, còn có thể tự mình hành động a? Nội tung, hiện tại biến thành đánh hai. Có chút chân thực, hiện tại Tô Thần Đại Thần bên này thế cục bắt đầu trở nên hơi không ổn lên. Điểm này là thật sự, cảm giác tiêu tốn lớn như vậy tinh lực đem món đồ kia gọn xuống đến, kết quả là là cho mình nhiều tìm cái đối thủ. Có chút không đáng a. Ta đột nhiên có cái tương đương kỳ quái ý nghĩ, chính là có không có khả năng tên kia khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là hợp lại. Này vừa nói, đại gia hoàn toàn tỉnh lộ, cũng đột nhiên liền rõ ràng trước Tô Thần tại sao vẫn ở vòng quanh quái vật này đánh. Hẳn đây là vẫn đang tìm địa phương thích hợp tìm kiếm đột phá đây. Hiển nhiên Tô Thần cũng là nhờ tới cái này tân quái vật sinh ra, mới sẽ trực tiếp tuyển dụng như thế tản bạo thủ đoạn đem gọi xuống đến. Mà không thể nghi ngờ, ở mất đi trên lưng sở hữu cánh tay sau khi quái vật tuy nhiên đã như là một người bình thường như thế, nhưng rất rõ ràng chính là mất đi trên lưng những người kỳ kỳ quái quái cánh tay để nó tương đương thống khổ. Mà trên lưng liên tiếp địa phương bị nổ ra tới một người tối đen lỗ thủ lớn, bên trong tràn đầy dính dính cách cách kỳ quái nhiệm dịch. Nhưng tinh tế muốn đi vào trong xem nhưng là cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể đoán thử xem bên trong có phải là chính là quái vật này thân thể tổ chức, cùng với là nhân công hợp thành vật độ khả thi lớn bao nhiêu. Tô Thần đúng là nhìn trên đất chính mắt nhìn chằm chằm nhìn chăm chú độ vật của chính mình, khóe miệng hiện lên một tia cân nhắc. Đây là hiện nay ngoại trừ nhãn cầu ở ngoài, hắn đối với cái tên này lần thứ nhất tạo thành như vậy tính thức chất thương tổn. Trên mặt mặc dù là bị chính mình đàn áp, thế nhưng những người kỳ quái quái cứng nhắc tổ chức dĩ nhiên ở chính mình bắt đầu chưa trị. Tuy rằng tốc độ rất chậm, nhưng chỉ cần thời gian đủ dài, Bỏ mặc mặc kệ vật này liền có thể lần thứ 2 khôi phục lại vừa bắt đầu dáng vẻ. Nhưng nhãn cầu cùng cánh tay hai người này vị trí rõ ràng là không có khôi phục dấu hiệu, mà lại như là hắn thân thể vị trí độ cứng có thể có thể so với mình hắc kim cổ đao điểm này, liền rất vướng tay chân. Điểm đột phá cùng màn đạn nghĩ tới như thế chính là tìm ra quái vật này kỳ quái liên tiếp nơi, cũng vừa phá tháo xuống. Tuy rằng phá tháo xuống linh kiện tựa hồ là khó đối phó hơn, đồng thời là có nhất định tự chủ năng lực suy tư. Trên mặt đánh cảm càng như là đồng tao thụ nơi đó phó ý hủ gở xúc cảm. Nhưng độ cứng rắn là vừa xa. Mà trên lưng cái kia mười hai cánh tay càng như là một con bị cắt bỏ đi thân thể, chỉ còn giữ lại một cái đầu con nhện bị liều tiến vào quái vật này thân thể như thế. Sự thực cũng chứng minh, tên kia cử chỉ xác thực như là con nhện. Chỉ là tựa hồ bởi vì ghép lại thời gian thực sự là quá dài, linh kiện rất nhiều đều bị hai bên đồng hóa, vì lẽ đó đã rất khó nhận ra nguyên trạng. Chương 351, khảm nạm trên đi con nhện thân thể. Nhưng không thể nghi ngờ tên kia xác thực là tồn tại tự chủ ý thức cùng trí lực. Ở nhiều lần chính mình thân ở đối phương tầm mắt góc chết vị trí lúc, cái tên này lại vẫn có thể trực tiếp đưa tay hướng mình kéo tới. Đương nhiên, hiện tại phân rõ một bộ thi thể thị lực ở cái gì vị trí thực sự là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thừa Dịp quái vật kia còn không khi phản ứng lại, Tô Thần trực tiếp một cái vung góc tâm tích. Tốc độ thật nhanh, hai bên vách núi trực tiếp biến thành mờ hồ một sát. Kinh ngạc đến ngây người khán giả. "Này cơ mờ, chụy xuống còn có gia tốc." Ta nghiêm trọng hoài nghi Tô Thần đại thần có phải là thừa dịp ta không chú ý thời điểm, ôm một khối đá lớn, La Khôi tinh thích đấu. Tô Thần đại thần trước nói về chiêu số này a. Ta đi như thế nói chuyện vừa nãy chụy xuống trước kỳ quái run run chính là Tô Thần đại thần xuất ra Khôi tinh thích đấu sao? Đang khi nói chuyện Tô thần người đã đến cánh tay kia trồng chính giữa, mà đối thủ kia cánh tay phản ứng rõ ràng muốn so với cái kia lại quái vật nhanh có thêm. Dây tốc tới gần bên trong còn có thể Tô thần sắp tiếp cận chính mình muốn hại, Trô yếu trước nhận ra được Tô thần tồn tại, cũng đúng lúc đưa cánh tay đều quy rút về bảo vệ trung tâm linh kiện. Cong, lại là vật cứng va chạm nổ vang, thế nhưng lần này âm thanh nhưng là biến thành tương đương nặng nề. Đại gia nhìn kỹ Tô thần dưới chân, lúc này mới phát hiện hắn không biết lúc nào đệm kim cương tán lấy ra. Lực xung kích cực lớn nháy mắt liền va chạm ở tụ lại tới thử đồ bảo vệ trung tâm linh kiện tám cánh tay trên cánh tay. Một tiếng nổ sau khi mang đến chính là càng lớn tiếng xương kèn kẹt, kẹt gây vỡ âm thanh. Lạ như là tầng tầng lớp lớp kiến trúc tầng bị tự vật áp đảo sụp xuống. Kim cương tán bỗng nhiên biến mất, phía dưới vây tụ đẩy lên đến cánh tay cũng vào lúc này giật giẹo sụt xuống. Lạ như là trước nháy mắt còn cường mạnh mẽ to lớn bạch đột đủ, ở phía sau nháy mắt liền trở nên sủi lơ vô lực. Mà vẫn là toàn thể trên vô lực, hình ảnh các cư dân mạng càng nghiêng về nào đó đều bị đánh đi long gân long tư thái. Ta đi. Ngáy mắt mềm nhũn. Chuyện này. Ha ha ha ha nghĩ đến không tốt hình ảnh cười chết. Cha cha cha chẳng trách giảm xuống đều muốn dùng trên khôi tinh thi đấu, chuyện này quả thật chính là đem giảm xuống sản sinh áp lực nặng nề đều tăng lên vô số lần chứ. Không chỉ có là, ta trở lại chậm tốc nhìn một lần vừa nãy hình ảnh, sắp tới đem tiếp xúc được thời điểm Tô Thần đại thần trên không trung còn trổng chất một lần. Sự phát hiện này không thể nghi ngờ là lần thứ 2 làm cho tất cả mọi người vì thế mà khiếp sợ. Dù sao tại đây dạng dây tốc giảm xuống đoạn thời gian bên trong còn có thể trổng chất một lần khôi tinh để đấu, mà động tác còn cần vô hạn chậm lại đến xem, cái kia đến nhanh đến mức nào. Hóa ra là như vậy. Hợp xem trực tiếp còn cần phối hợp với chậm tốc chiếu lại mới xem như là một cái hợp lệ khán giả đúng không? Chủ yếu là Tô Thần đại thần thực sự là quá lợi hại, vẻn vẹn là như vậy nhìn bằng mắt thường căn bản là không nhìn ra phát sinh cái gì. Đây là thật sự, sức mạnh vô hạn trùng chất sau khi áp lực nặng nề trực tiếp đem quái thú kia xương cốt toàn bộ đập vỡ tan chứ. Khẳng định là vỡ nát a. Cái tiếng một mảnh răng rắc răng rắc âm thanh có thể con mẹ nó quá dài nén. Ầm. Tô Thần trực tiếp tăng tốc ở cánh tay kia liên tiếp điểm. Trước chỉ cảm thấy cái này xám đen một tảng lớn, đang đến gần sau khi mới đại tiên phía trên này xương cốt liên tiếp vật đều là có thể thấy rõ ràng. Tô thần dẫm trung tâm vị trí có thể rất rõ ràng nhìn ra một cái to lớn mâm tròn dáng vẻ. Đi lên trước nữa còn có thể nhìn ra, góc nghiêng độ lệch xuống dốc trạng vị trí trên có bốn cái to lớn hình trạng sám đen vật thể tồn tại. Xem vị trí hằn lại trước kia con mắt vị trí, hiện tại hằn lại bị cái kia đại quái vật thân thể phân bố vật triệt để rắn lại. Cùng suy đoán như thế, chính là một cái con nhện đầu thêm vào chân nện. Ở đem thân thể cắt bỏ đi sau khi, trước kia chân nhện vị trí vị trí bị trọng chất trở về cùng đầu phía dưới trung hợp. Lúc này mới đục ra này cánh tay kỳ quái hoạt động phương thức. CC Ở khán giả còn đang suy đoán này quái cánh tay kết đoạn hoạt động dị tượng thời điểm, lợi khí nhập thể âm thanh lặng yên không một tiếng động truyền đến. Lại nhìn màn hình liền thấy một trận kịch liệt rung động. Toàn bộ màn hình đều đang lắc lư động, đồng thời nương theo một trận hậu chi hậu rắc kêu thảm thiết. Hừm. Vừa phẫn nộ, lại có thể khiến người ta cảm thấy kịch liệt khó có thể nột nạt thống khổ. Ma thân ở tung lung càng làm cho tiếng vang vang vọng đến từ hạ. Chúng nó, không phải là chưa mở ra sao? Làm sao thống khổ còn có thể nối liền cùng nhau? Không chừng là trong truyền thuyết dỗ liệm ngó ý còn vương tơ lòng. Rất nguy hiểm vực này, cảm quan cộng hưởng lại. Đúng đấy. Trạng trách trước cùng trên lưng mộc da mắt tự, hợp còn đúng là trên lưng mộc da mắt. Dưới chân giẫm quái vật này dĩ nhiên bị giễt bên trong chỗ yếu, trở thành một cục triệt triệt để để tử thi. Ma Tô thần nhưng là không hề rời đi ý tứ, mà không thèm đếm xỉa đến bên cạnh cái kia chiến tổn đại quái vật kéo dài không dứt kêu thảm thiết. Nắm hắc kim cổ đao chui đao trực tiếp ở con nện kia trước diện xoay tròn một vòng. Bùm lang. Một tiếng vang giòn sau khi một cái hình tròn chân nhăn màu đen mới nhìn trống trải, nhưng nhìn gần mặt ngoài loang loang lổ lổ hạt châu bị nằm ngang ở hắc kim cổ đao trên. Đáng nhắc tới chính là, coi như là hắc kim cổ đao ở quái vật kia trong đầu cắm thời gian dài như vậy. Còn trộn lẫn một lúc, thân đao vẫn như cũ bóng loáng bóng loáng. Cái kia bên trong hạt châu coi như là có kỳ quái chất lỏng màu đen o o nhô ra, cũng là rất nhanh từ trên thân đao trượt xuống dưới, như là cực sợ hại thân đao tự. Nhưng cũng có tỉ mỉ người phát hiện, trước Hắc Kim cổ đao đang tiếp xúc đến Tô Thần huyết lúc, nhưng là tương đương kích động tự rất nhanh liền đem cái kia huyết hấp thu hầu như không còn. Lúc đó mọi người đều chỉ cảm thấy Tô Thần là muốn dùng huyết đến hấp dẫn cái kia đại quái vật sự chú ý. Hiện tại ngẫm nghĩ đến càng như là ở cho Hắc Kim cổ đao thêm trước trận chiến khán hưởng, cũng hoặc là tăng lên sức chiến đấu. Hạt châu rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Tuy rằng có người rất tò mò Hạc Châu đi nơi nào, nhưng dù sao đây là Tô Thần chiến lợi phẩm, bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì. Tô Thần xoay người đối mặt cái kia quái vật to lớn, phía dưới thi triển vẫn như cũng là nhúc nhích cái liên tục. Cái góc độ này nhìn sang, càng như là chơi thuyền trên sông, trước mặt chống đỡ một tòa than sủ xuống núi nhỏ. Trong lúc quái vật kia tiếng kêu thảm thiết liền không ngừng lại quá, lại như là bị cướp đi món đồ chơi hải tử cần người hổ tử, cùng trước thê thảm nguyên rủa Tô Thần không sống nổi lúc dáng vẻ khác nhau một trời một vực. Chỉ là tại đây cái tốt nhất thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi thời điểm, Tô Thần rồi lại là không lúc nức Máy quay phim quay về cái kia kêu, kêu khóc quái vật, khiến lên người cảm thấy đến phi lòng. Có không có náo người lại bắt đầu vào lúc này thúc dục tu thần mau mau giải quyết cái này đại quái vật. Nhưng tu thần không lên tiếng, hắn ở cảm ứng đám kia xuống núi bánh trưng. Ở số ảo không gian thăng cấp sau khi còn nhiều ra tới một người phụ gia năng lực, tức có thể đánh dấu ở số ảo bên trong không gian chờ quá vật thể. Nếu như là vật sống mà đối phương còn cùng chính mình trong lúc đó tồn tại chủ tớ phụ thuộc quan hệ, hắn còn có thể viễn chỉnh điều khiển từ xa lần trước. Vừa nãy ở hệ thống nhắc nhở dưới, hắn đem con nện kia ngưng tụ mặc dù là có chút mùi hôi, nhưng đã mấy ngàn năm linh chi trực tiếp khiêu đi ra chia ra làm hai. Để hai cái ở lại bên trong không gian chính cảm thấy kẻ nhặt tiểu tử ăn đi. Chương 352, nội dung a. Dù sao món đồ này coi như là lại bản tựu, năm ấy tuổi tích lũy cũng là ở. Hai thằng nhóc gan đi sau khi thân hình không có thay đổi gì, thế nhưng mắt Trần có thể thấy tựa hồ càng thông minh một chút. Hãm mồm réo lên không ngừng, như là ở cảm tạ Tô Thần cho ăn ngon như vậy đồ ăn vặt. Cũng thừa dịp cái này khe hở, nhìn một chút bên dưới ngọn núi tình hình. Dựa theo hệ thống dự toán, ở mình tới đến trước tuân gia đi thi triều để cái kia ngàn mấy bánh trứng đi ngăn cản là hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng dù sao heo đội hữu tương đối nhiều, hắn không yên lòng liền liếc mắt nhìn. Thị Giác đột nhiên cắt đến một con bánh trưng trên người, mắt thấy trước mặt đống xác cao vót, phía dưới cùng thi thể đã bắt đầu độc lên. Mã Chân Kiến binh bọn họ còn ở một bên thương lượng nên dùng cách gì để giải quyết những thứ đồ này. Tô Thần nhất thời giận dữ, nhưng bất đắc dĩ mượn thị giác cái này, bánh trưng đẳng cấp thực sự là quá thấp. Mới vừa muốn mở miệng đột ngột thấy thân thể khó chịu đến không được, mới bỗng nhiên lui ra ngoài, chỉ có thể quay về video trực tiếp gọi hàng. Chân Kiến binh, ngươi trực tiếp quay về đống xác bảy thùng xăng nổ sum a. Lại không phải ở người sống địa giới, nổ cái một đống tử thi mà tôi đương nhiên là có thể phát huy bao lớn uy lực liền nên nắm bao nhiêu uy lực đi ra. Lều vài cách nơi này cũng có 40, 50m khoảng cách, có cái gì tốt trông trước trông sau. Trọng điểm là cũng bắt đầu lên thi còn có thể nói liên miên căn nhằn. Hấp hắn ở phía trên như thế khổ cực chính là đang coi hại. Người phía dưới thực không có chút nào lo lắng một đám ở trên đất trống vui chơi bánh trưng gặp mang đến cho mình bao lớn uy hiếp. Trong doanh địa mới vừa hoán lại đây, đang xem trực tiếp Vương Điểm Điểm nghe được Tô Thần Câu nói này mà ra. Bất điệu xông tới xem, nhưng là không ai trực tiếp. Cái kia Tô Thần là làm sao biết tình huống của nơi này, còn biết Trần Kiến Bình chính đang lều vài bên cạnh cùng người thương lượng sự tình, xa xa còn đặt một cái mớ lợn thùng gỗ nhưng cũng không dám nhiều hơn làm nữa, trực tiếp đem Tô Thần lời nói truyền đạt cho Trần Kiến Minh. Người sau ngẩn ra, nhìn thấy trong video Tô Thần cao mày nói ra câu nói này lúc, mới do dự một lúc đem chính mình mâu thuẫn điểm nói ra. Phạm vi này xác thực là có thể đem này dống sát toàn bộ giải quyết đi, nhưng cũng sẽ lan đến gần Tô giáo sư ngài bánh trứng a. Tô Thần nghe được câu này khinh bỉ cười, cười. Nhiều như vậy lấy không bánh trứng bản thân liền là dùng để tiêu hao, ta lại không đánh trận, bảo vệ khỏe mạnh năm tới làm gì? Mọi người vừa nghe, xách, rất có đạo lý a. Nay bản thân liền là một hồi tiêu hao chiến. Lúc đó bọn họ mặc dù là tương đương không hiểu Tô Thần muốn nhiều như vậy bánh chưng làm gì. Nhưng hiện tại thủ đến Mây Tan thấy mặt trời mọc, trước ở trên mạng trắng trận địa đặt Tô Thần tự ý vòng vẽ một nhóm bánh chưng bộ đội. Ý đồ lật đổ chính quyền mình làm lão đại lời đồn rốt cục tự sụp đổ. Để không ít lúc đó liền không thể nào tin tưởng Tô Thần gặp làm chuyện như vậy những người hái mộ kích động trong mắt chứa nhiệt lệ. Đúng đấy, cũng còn tốt lúc đó người ở phía trên không có nghe tin những lời đồn kia đối với Tô Thần động thủ. Không phải vậy những này bánh chưng bị bắt đi lời nói, hiện tại cũng căn bản sẽ không có này hàng phòng tụ nói chuyện. Tuy rằng như vậy dự kiến trước cũng làm cho người cảm thấy đến tương đương kinh hãi. Do dự hồi lâu Trần Kiến Bình mới ra, tựa hồ cũng bắt đầu hoài nghi lên trước hành vi của chính mình đến. Hắn lại ở có thể hay không cho những người còn lại tạo thành mầm họa cùng gặp sẽ không làm thương tổn đến những người hỗ trợ thủ vệ bánh chưng trong lúc đó do dự. Như vậy tiên bình nguyên lẽ ra không nên xảy ra vấn đề. Khả năng hay là bởi vì người bình thường chạy trốn tứ phía, mà những này bánh chưng nhưng là thủ vững trận địa nguyên nhân. Để hắn nhất thời nhìn nhầm, đem những này bánh chưng chém thành thủ vững ở tại chỗ trước hy sinh các chiến sĩ. Trên thực tế phiêu mắt thấy đi, xác thực là có thể ở cái tia thi triển bên trong nhìn thấy trước bị cắn chết hy sinh ở bên trong các chiến sĩ. Thực sự là thật là đúng giã. Trực tiếp cùng Tô Thần xác nhận hiện tại thủ vệ bánh chưng môn xuất hiện ở hiện chỗ Hồng sẽ tự động bù đắp điểm này sau khi trực tiếp gọi tới thương pháp chuẩn nhất lôi hằng lượng. Ầm, ầm. Viên đạn đánh xuyên qua thùng sang trong ngay mắt, một cái thoán thiên hỏa lòng trực tiếp đem bốn phía gần hơn 20m bên trong sự vật hết mức nấu chửng. Đương nhiên khoảng cách càng gần hơn thì chiều trực tiếp đem hỏa tuyến lan tràn đi ra ngoài. Rất nhanh những này bánh chưng trên người tất cả đều là ngọn lửa. Vừa muốn lên thi bánh chưng trực tiếp bị ngọn lửa đốt cháy, nhiệt độ cao càng làm cho ngọn lửa khí thế tăng vọt. Nhưng rất rõ ràng mặt trên bánh trưng mặc dù là bị lửa đốt cháy, nhưng trước song là từ trong núi lửa diện đi ra. Thương đương chịu đựng, coi như là thiêu chỉ còn dư lại một phần nhỏ, cũng còn đang không có bất kỳ định chỉ đi xuống ý tứ. Ánh lửa trực tiếp đem này một vùng thế giới nhỏ chiếu đỏ chót. Mắt thấy cháy thế cũng bắt đầu đem thủ vệ bánh trưng đốt thành khó có thể phân biệt dáng vẻ, không ít người nhưng vẫn là không kìm lòng được lần thứ hai đau lòng lên những này bánh trưng đến. Chúng nó tuy rằng cùng chúng ta là bất đồng chủng tộc, thế nhưng vẫn không thương tổn quá chúng ta không nói, còn giúp thủ vệ người phía dưới thật sự thật là cảm động a. Cái này là thật sự Trước nhìn thấy trong video cái kia vài con bị dẫm đến bánh trưng đứng dậy thời điểm ta thật sự lại mù. A a a. Chờ sự tình qua đi chúng ta cho những người này làm một cái bia kỷ niệm đi. Là bánh trưng. Thế nhưng người ta mấy ngàn năm trước liền chết đi, chúng ta cho người ta làm một cái bia kỷ niệm có phải là có vẻ chúng ta đầu óc tương đương bất hảo khiên. A a a a ta mà kệ. Ta chính là muốn cho bọn họ làm cái bia kỷ niệm. Chờ. Chờ hai nạn quá khứ ta liền đi quên tiền xin. Nhìn Man Đạn cũng đang thảo luận một mặt khác sự tình, Tô Thần rõ ràng cũng rất bất đắc dĩ. Có thể ở nhà nằm soạn soạn trực tiếp, ở trên mạng tùy ý đánh giá tháng ngày chính hắn cũng tương đương yêu thích. Hiện tại đúng là đổi thành chính mình mệt gần chết cho trực tiếp, những người này nhìn khắp nơi video đánh giá. Nên nói mình là thăng cấp cơ chứ? Vẫn là đi đăng cấp. Đang nuốt mặt trên một cái to lớn nắm đấm trực tiếp nện xuống đến. Lại nhìn qua, cái kia lại quái vật mặt đã khôi phục hơn nữa. Trước mơ hồ có thể cảm giác được cái tên này trên mặt từng kia từng sợi vật hẳn là này vị hữu gờ bạn đụt đặt này vọn. Thế nhưng không nghĩ đến này chữa trị năng lực so với mình hiện tại thuộc tính một mạnh hơn không biết. Nghĩ đến hệ thống nói cái tên này cả người đều là kinh nghiệm điểm số. Tô thần khẽ miệng muốn móc, nghĩ đến càng chuyện thú vị. Thảo luận xong bị ngọn lửa thiêu đốt thủ vệ bánh trứng khán giả, lần thứ hai đem tầm mắt kéo về đến Tô thần trên người. Nguyên vốn là muốn tất cả những thứ này đều là Tô thần bên này sắp xếp, Tô thần mới hẳn là cái kia tối nên bị khích lệ người. Nhưng lại không muốn mới vừa phản ứng lại nhìn về phía màn hình, liền thấy Tô thần một mặt âm nhu dáng vẻ. Tuy rằng cũng là tương đương đại trai, nhưng tổng làm cho người ta một loại không z mà run cảm giác. Đồng tình ánh mắt trực tiếp tìm đến phía, cái kia tựa hồ là có rất khó lượng hóa đại quái vật. Thật giống là cái tên này phải tao ương. Cười chết, tuy rằng có chút đồng tình đó, thế nhưng cái tên này rốt cục muốn vào lúc này chết đi. Chân thực, nếu như cái tên này chính là nhật độ biến hóa kẻ cầm đầu lời nói, vẫn là xin mời Tô Thần Đại Thần động thủ lại mau một chút đi, hy vọng nó chết sớm một chút. Nhưng muốn thực sự là cần từng điểm từng điểm phá lời nói, cũng có thể phá trên một hồi lâu đi. Đúng vậy, nếu có thể có càng hiểu xuất cao một điểm thủ đoạn là tốt rồi, cho Tô Thần Đại Thần tiết kiệm một ít thể lực mới là. Chương 353, Ninh Vệ cái kia to lớn tay, Man Đạn thảo luận chính hoan, hoàn toàn không ý thức được hiện tại là tình huống thế nào. Liên thấy Tô Thần thân thể lóe lên, tách ra cái kia ầm ầm đện xuống đến một quyền. Quái vật một quyền thất bại, nhưng là giữ tợn kêu to lại loạn đện xuống đến một quyền. Lần này Tô Thần không chút nào muốn tách ra ý tứ, tùy ý cái kia nắm đấm đập mạnh hạ xuống. Máy quay phim bị đập ra đến sóng khí che đậy màn ảnh, tâm nhìn bên trong tựa hồ chỉ có cái kiệt như chống trời cự cột như thế to lớn cánh tay. Có thể xác định chính là món đồ này, nhất định là ngân trang, dù sao so sánh lên trước đoàn kia kỳ quái quái cánh tay tới nói, này một cánh tay càng thô càng trắng. Rang rắc. Ròn ròn gãy vỡ tiếng vang như sấm nổ truyền ra. Đại gia chỉ cảm thấy cảm thấy chấn động trong lòng. Lập tức liền thấy cái kia cái cánh tay to lớn từ đái bỗng nhiên vặn vào lên. Vẹn vẹn là nháy mắt, lít nha lít nhít xương gãy vỡ vang lên giòn giã liền truyền ra. Má mắt Trần có thể thấy cái kia cái cánh tay to lớn trong nháy mắt chính mình xoay chuyển thành hình nhơ mó. Quái vật kia rõ ràng là cảm giác đau lùi lại. Đợi được cánh tay toàn bộ phế bỏ mới miễn cưỡng đưa cánh tay thu hồi đi, phát sinh tiếng kêu thống khổ. Đồng thời ánh mắt phẫn hận nhìn Tô Thần. Tô Thần bản thân đúng là xem thường. Nhan nhạt đem giơ lên cao song lấy tay về. Vỗ vỗ tay, thần tình lạnh lùng hướng tên kia nói, "Trước ngươi không phải nói ta không sống nổi? Hiện tại ngươi còn cảm thấy cho ta không sống nổi sao?" Quái vật kia ngẩn ra. Biểu hiện kinh ngạc nhìn mặt trước hắn tự nhận là tương khi hiểu rõ Tô Thần. Dù sao cái kia tiến vào nhân loại ở bên trong đem rất nhiều chuyện đều nói với hắn, hắn tự nhận vì là thực lực của chính mình đối phó nhân loại như vậy hẳn là tương đương chuyện dễ dàng. Có thể hiện ở hiện thực nhưng là không chút lưu tình một cái tát, vỗ mạnh ở trên mặt hắn. Ngàn nhiều năm qua đi, tại sao còn sẽ như vậy như vậy nhân loại nhỏ bé xuất hiện, còn dễ dàng liền để hắn mất đi trọng yếu vũ khí. Đó là năm đó bọn họ hoa dốc hết sức mới mặc lên đi. Càng nghĩ càng không cam lòng, nhưng thân thể trên đau đớn nhưng là chân thật. Hắn đã quên chính mình bao nhiêu năm không cảm nhận được thương khổ đều là cái này nhân loại đáng chết. Ở màn ảnh bên trong, quái vật kia bất thức biểu hiện tương đương hiện ra còn vui hải. Có người trực tiếp tức thì ảnh chụp màn hình làm thành biểu tượng cảm xúc. Chỉ là lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa. Có thể sống tới thời gian dài như vậy quái vật, đưa nó bước suốt rụt hạ chẳng nhất định sẽ phiến phức. Kết quả xấu nhất chính là nó đem sơn vết nước mở rộng sau khi gây ra loại cỡ lớn vào quả đất vận động sau khi dẫn đến núi lửa phun trào. Nay sau khi nghiêm trọng nhất tình huống khả năng là người này không chỉ có không có chuyện gì, núi lửa phun trào còn có thể đem những quái vật này cải tạo hoặc là tăng cường. Giới nhân loại đương thời không thể tới gần không nói. Khí hậu dị biến lại lần nữa tăng thêm. Chưa kịp người trên đệ giải quyết những quái vật này, khả năng liền tất cả đều chết ở khí hậu dị biến bên trong. Đang muốn này khốc liệt cục diện. Mọi người liền thấy Tô Thần lại bắt đầu có động tác, chỉ bất quá lần này động tác tốc độ thần nhanh. Quái vật kia tựa hồ hoàn toàn không nhận ra được nó nghiến răng nghiến lợi nhân loại đã không có ở trước kia địa phương. Vẫn như cũng ở bưng cánh tay của chính mình, một mặt táo bón tự biểu hiện. Mà Tô Thần đột nhiên tới gần quái vật kia, càng là hai tay chống chân. Hắc kim cổ đao cùng kim cương tán đều không mang tới, nghi hoặc xông lên đầu. Đang muốn đánh chữ dò hỏi Liên thấy Tô Thần chân chỉ là bỗng rung động hai lần, lập tức cả người tăng vút lên. Dáng người như cõi mây đạp gió trước tiên, khí vũ uy ngang. Mọi người nín hơi ngưng thần nhìn lại tiên nhân bay trở về trên trời, muốn từ trên trời giáng xuống chế phục lòng đất yêu quái một màn. Nội tâm không khỏi dâng trào lên, nhưng cũng không khỏi một bên lo lắng cái này đại quái vật có thể hay không còn có cái gì sát chiêu. Bần điệu nhắc nhở Tô Thần mang tới binh khí để ngự vào nhất. Có cư dân mạng xem tương đương mở. Tô Thần đại thần bản thân mình chính là một cái đại sát khí, còn có thể sợ cái này trò chơi. Chơi chết, hoàng đế không vội thái giáng gấp. Tuy rằng Tô Thần Đại Thần là thật sự rất mạnh, thế nhưng chỉ trông mặt của người ta môn đi, không phải là cái này. Tìm đánh mà. Thế nhưng có cái gì? Vừa nãy không phải chính diện tiếp năm đấm, trực tiếp đem tay của người ta cho phế bỏ sao? Như là trực tiếp trình bày quái vật kia ở chỗ này coi như là hình thể đại thì có ích lợi gì? Không như thường là bị phế rơi mất. Đại gia nghĩ càng là nghi hoặc. Dựa theo Tô Thần thực lực như vậy, trực tiếp ở một bắt đầu thời điểm thừa dịp quái vật kia vẫn chưa hoàn toàn lúc đi ra đem đầu của hắn trực tiếp chặt bỏ đến không được sao? Có người trực tiếp đâm thủng. Đây chính là người mù xem trực tiếp xem, một bên xem một bên hỏi phát sinh cái gì? Trước Tô Thần đại thần mang theo Hắc Kim cổ đao sớm đã đem cái này đại quái vật toàn thân có thể chém địa phương đều chẻ một lần. Căn bản không chém nổi a. Chính nói liền thấy màn ảnh bỗng nhiên nhảy lên đến quái vật kia phía sau. Mọi người lúc này mới phát hiện Tô Thần thẳng đến chính là tên kia trước bị Hắc Kim cổ đao cạy ra phần lưng. Cũng nghĩ đến trước Hắc Kim cổ đao bị vùi vào quái vật kia thân thể bên trong, lập tức lại bị nổ đi ra nhật huyết hình ảnh. Bên trong nếu Hắc Kim cổ đao đều không bị nổ sổ, thế nhưng cái tên này thân thể xuất hiện một cái lỗ to lùng. Điều này giải thích vẫn là cần từ nội bộ công phá. Ngoại tại cứng rắn, nhưng chỉ cần xuất hiện một cái bên trong chỗ đột phá. Cái kia lại cứng rắn vật cũng chỉ có hủy diệt có thể nói. Tô Thần tính toán nếu trước nộ tung như thế hung mãnh đều bị cái tên này bên trong tiêu hóa hết lời nói, không chuẩn bị có thể dùng tới một cái uy lực gần mạnh hơn bom. Lúc này đem trước phòng dưới đất đoạt lại đến một phòng tở nở tở phân ra đến 1/3. Một, một mạch ném vào quái vật kia lỗ thủng phía sau lưng. Nói là chỗ trống phía sau lưng, nhưng trên thực tế cũng chính là một cái hai mờ khoảng chừng độ tôi. So sánh đại quái vật toàn bộ rộng rãi phần lưng tới nói thực căn bản không tính là cái gì. Nhưng không nghĩ đến chính là, lần này ở đem bom ném vào trong ngay mắt. Cái kia đại quái vật rốt cục phản ứng lại trước mặt cái kia nhân loại nguy hiểm không gặp. Đồng thời cảm quan tương đương nhẹ cảm nhận ra được trên lưng mình tựa hồ hơi nhỏ động tĩnh, liền không nói hai lời trực tiếp về phía sau nằm. Oeng, to lớn khí lưu như là núi nhỏ tự đè xuống. Chính muốn rời khỏi Tô thần thân thể không cẩn thận bị nải khí lưu dẫn theo một hồi, sau đó mới phát hiện quái vật kia trên lưng nghiêm dịch tự chính là hoạt. Ở quái vật về phía sau cũng trong nháy mắt hướng phía dưới chạy xui thành tinh tế lưới đen. Mà ở sức gió đè ép bên dưới, càng là đông dung xoay chuyển phương hướng hướng về Tô thần vị trí vặn vẹo mà đến. Trên thị giác cảm thụ lại như là từng cái từng cái trên không trung vặn vẹo bơi lội màu đen quái xà mà thị giác trên một khi như vậy nhận định, liền sẽ bất tri bất giác đại vào cái này quan niệm. Khán giả đều cảm thấy phải là từng cái từng cái thật dài, tinh tế xạ từ cái này đại quái vật thân thể bên trong kéo dài đi ra đối với Tô Thần đổi tới tận cùng. Trên thực tế, theo Tô Thần vẫn đúng là chính là như vậy. Bởi vì màn ảnh bắt giữ không tới những này kỳ quái hấp tiến toàn cảnh. Đang bị chất lỏng màu đen bao trùm thân thể đằng trước nhất hình hình chính là lớn chừng hạt đậu con mắt. Nhưng kỳ quái chính là những này tinh tế nhưng sức mạnh siêu quần mà tương đương linh hòa xạ, liền ngay cả lưỡi rắn đều là hỗn xạ hồ đen, làm cho người ta cảm giác càng như là tàng ở trong huyết dục diện nhiều năm ký sinh trùng. Chương 350 từ, đó là xạ. Có thể làm ra như vậy trong ngoài đều là ký sinh thể, còn có thể nắm giữ bản ngã loại cơ lớn sinh vật. Tô Thần đều có chút hoài nghi có phải là trước tìm mộ gặp phải những món kia nhi đều là tiểu thủ thuật vật thí nghiệm, như vậy quái vật mới thật sự là cuối cùng tác phẩm. Trợ tay rút ra hắc kim cổ đao, đem đội theo màu đen sợi tơ hết mức chặt đứt. Bên trong không gian rất rõ ràng truyền đến hai thằng nhóc hưng phấn thanh. Tựa hồ là đối với sinh vật như vậy cảm thấy rất hứng thú, đồ ăn phương diện. Tô Thần suy nghĩ một chút, liền trực tiếp đem số ảo không gian lối vào mở hướng về phía phía sau. Chính mình tiêu xái thoát đi. Đối phương cùng lên đến nếu như muốn ăn đi chính mình phải trước tiên đem đầu dò vào số ảo không gian, mà bên trong có hai cái gạo khóc đòi ăn tiểu tử trực tiếp không chút khách khí ăn xong rồi phê. Chỉ là tình cảnh này ở màn ảnh bên trong xem ra tương đương cũng bố. Máy quay phim không thể bắt lấy số ảo không gian tồn tại, vì lẽ đó ở đại chúng trong mắt chỉ là những nẻ kỳ quái màu đen đường nét ở khoảng cách Tô Thần thân thể sắp tới là khoảng 1m thời điểm cùng nhau biến mất không còn tăm hơi. Lại như là nơi đó xuất hiện một bức tường hoặc là một tấm trong suốt thế nhưng hàm răng rất tệ quái vật miêu rộng. Tuy rằng không có thể hiểu được này há to mồm tại sao muốn ngăn cản những người hắc tuyển nhưng lại như là thanh lý đầu đen tự thư thích cảm, mắt thấy những người hắc tuyến đều bị đánh đi vào biến mất không còn tăm hơi. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Mà vào lúc này Tô thần từ lâu điều chỉnh tốt dáng người, nhảy một cái chạy trốn ra quái vật kiên lệnh xuống đến không gian lõm vào phà bi. Roeng, nửa bên vách đá trực tiếp bị đập ra tới một người sắp tới ba cái sân bóng đại sâu sắc cao hãm xuống hố. Đập nát vô số bánh trưng đã là chuyện thường. Mọi người đều nói cũng không muốn lại nói. Soạt cả màn hình mạng chính là xuất hiện ở cửa đồng điếu bên cạnh cái khe lớn. Cùng tưởng tượng không giống nhau, vậy thì thật sự chỉ là một quật khảm nạm ở trên vách đá cộng lớn. Theo bên này máy thu hình bắt giữ hình ảnh đến xem, ngọn núi là nứt ra rồi. Chiều sâu kéo dài xuống bao nhiêu là ẩn số. Không có nhân sĩ chuyên nghiệp đi đến xác lượng số liệu, cái gì đều là không biết. Chuyên gia suy đoán sức mạnh vẫn là nắm giữ ở có thể tiếp thu trong phạm vi, tuy rằng đạo này khe nứt to lớn bản thân ngay ở ngọn núi tương đương thân vị trí. Thế nhưng khoảng cách dung nham cùng ngọn núi tiếp xúc mức độ trên tựa hồ là bị có ý định ra cố tự. Vừa bắt đầu liền phát hiện vấn đề này các chuyên gia nguyên tượng rằng là thiên nhiên. Nhưng theo nguy cơ tiếp cận có người phân tích khả năng là lúc đó kiến tạo này phiến to lớn cửa đồng nếu người, phát hiện vấn đề này vì bảo vệ tốt nơi như thế này không chịu đến núi lửa phun trào hư hạo. Vì lẽ đó đem cái kia tầng nham thạch diện tiến hành rồi đặc thù gia cố. Cũng chính là ngàn năm trước các lão tổ tông dự đoán hiện tại tình huống này, ta cảm thấy phải là có khả năng dự đoán được, nhưng núi lửa đang hoạt động sớm muộn cũng sẽ bạo phát chuyện như vậy nên cũng là thời gian giải quan sát có khả năng phát hiện. Nói thì nói thế, nhưng là có thể đối với dung nham động thủ oan nhân có phải là quá cái này? Xem chúng ta phòng trừng đều không ai dám làm như thế chứ? Chính là cho dung nham trên cái gì gia cố phương pháp. Tiến đoán lời nói Lúc đó ở tinh tuyền quốc gia cổ Tô thần thế, nhưng có phải là nói tiên chi tộc nhân sớm rời đi chô đó hướng về trung nguyên khu vực đi tới? Ta gõ, muốn thực sự là như vậy chuyện như vậy có chút thái quá ư? Nghĩ đến tiên chi, lại ra cảng là lơ đãng đem một đường đến Tô thần báo trước như thế biết trước cảnh cáo rất năng lực dung hợp ở trong chuyện này. Dù sao có năng lực máu người mạch khẳng định không bình thường. Trọng điểm là nghĩ đến trước, thiên quan tứ phúc cái này tài khoản bị ẩn dấu thời gian dài như vậy, hơn nữa liền chính thức đều đối với chuyện này không biết gì cả. Trong lúc nhất thời đại gia cảng là đối với Tô thần trên người tầng này thần bíương mù hiếu kỳ lên. Bên dưới ngọn núi hỏa đã tiếp cận kết thúc. Nhìn phía xa thủ vệ bánh trưng môn bắt đầu di động điền vào chỗ trống, chân kiến binh bọn họ đem nổ tung vài con cá lọt lưới dùng lá đùa ổn định sau khi mới an tâm xuống. Đội y cũng còn tốt thân kinh mạch chiến, không lúc trước tình hình bên trong mất đi lý trí. Giúp đỡ bị thương các nghiên cứu viên băng bó cẩn thận vết thương, xác thực trận còn lại 7 người đã triệt để tử vong sau khi giúp đỡ đem thi thể nhấc đến bên ngoài tiến hành thống nhất đốt cháy. Đồng thời cũng bắt đầu muốn hướng về các nơi trực tiếp ở vệ sinh phòng hộ phương pháp chỉ có một phần rất nhỏ xem, thế nhưng vài cái chứng thực tài khoản lần lượt chuyển đi video sau khi để những này hai sau phòng hộ xử lý phương pháp bị rộng rãi mà báo cho. Cho dù là tương đương không uấn, vì phòng ngừa cảnh to lớn hơn hai tình xuất hiện. Không ít người đều chỉ có thể rưng rưng đem chính mình chết đi người thân đưa lên đống xác, tự mình đốt đuốc lên đem đem thi thể ngay tại chỗ đốt cháy. Trong siêu thị trừ độc đồ dùng trở thành đồng tiền mạnh. Siêu thị lão bản còn ở trực tiếp xếp hàng nhận lấy phân phát. Siêu thị lão bản người không còn, cũng có người đập xuống ghi chép video theo đầu người đến phân phát. Có thể động người đều bắt đầu tổng vệ sinh lấy loại trừ nóng hừng hực bên trong gian phòng cái kia khó nghe sát thối mùi thối. Phía nam người vẫn là rọi nước đều có thể ngưng tụ nhiệt độ thấp, cho dù không còn bọ tuyết yết. Tại đây dạng nhiệt độ bên trong nếu muốn đem thi thể thành công đốt cháy vẫn là cần không ít nỗ lực. Thậm chí có người đang xem Tô Thần trực tiếp video, nảy mầm để cái kia đại quái vật trực tiếp đến đem những thi thể này nghiền nát ý nghĩ. Sau đó ở nói sau khi đi ra thành công thu hoạch bên cạnh người một cái bạn hai mạnh. Nhìn mặc dù là nhiệt độ đỉnh trệ bất biến, thế nhưng đã bắt đầu từ từ biến tốt toàn bộ mạng lưới hoàn cảnh. Chu Hoài Văn vui mừng cho mặt trên phát ra tin tức Chu Toàn Bình lúc này đang ở bệnh viện cùng Sở Mục Vân thành đối với giường. Hai người bất đắc dĩ nhìn nhau nở nụ cười, đều là người lớn tuổi, sống quá sau lần này thật sự muốn về lưu a. Bệnh viện hoàn cảnh cũng so với không được bên ngoài tốt hơn bao nhiêu. Tử vong nhân số tăng lên dữ rồi. Rất nhiều bệnh tình nghiêm trọng người đều gắng không nổi như vậy khủng bố nhiệt độ cao. Nhưng tử vong người vẫn không có thể lừa đi, cửa viện liền chật ních tân đưa tới người. Lại như hiện tại Chu Toàn Bình giường ngủ cũng là mới vừa dọn dẹp ra đến, mang theo cái chiếc vừa mới chết đi người thân thể oi ả. Hoàn cảnh lớn như vậy ai cũng không dám đang chú ý gì đó ảnh hưởng đến vốn là bận rộn không được bác sĩ cùng các y tá. So sánh ra tiền tuyến hy sinh cốc liệt, thứ đại hậu phương hậu cần bảo đảm địa mới càng có thể lộ ra tình huống lần này có cỡ nào vô cùng thê thảm. Toàn tuyến báo nguy, mặc kệ nam nữ già trẻ trên căn bản hoàn toàn không có bất luận cái nào may mắn thoát khỏi. Bên trong bệnh viện khu xét duyệt khô nóng ngưng kết thành một mảnh, như là một tấm dính người lưới lớn đem mỗi người đều bắt giữ ở bên trong liền ngay cả hô hấp đều trở nên tương đương gian nan. Hai người coi như là không bỏ xuống được những người vẫn như cũ ở tiền tuyến phấn khởi chiến đấu đáng người, nhưng cũng không thể làm gì ở dưới nhiệt độ mất đi hai lần ý thức, mới vừa bị cứu giúp lại đây. Nhìn thấy Chu Hoài Văn Phát tới được tin tức, đều không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Một trận, nếu như chúng ta đi đánh, không chừng liền thua ha ha ha. Tự giễu cười khổ phụ trên tang thương có má. Rõ ràng ở trước đây không lâu tuyên bố trên cổ thần thái sáng láng, tinh thần trấn hưng hai người, hiện tại tiểu tụy như là hơn 50 tuổi lão nhân. Nhưng trước thiên quan. Á không, tiểu Tô giáo sư đưa ra cảnh cáo, lẽ nào chính là nói một trận hắn thay chúng ta vượt qua đi, thế nhưng sau khi thì sẽ không lại giúp chúng ta sao? Chương 355, Tô thần dụng tâm lương khổ. Sở Mộc Vân trầm tư một lúc, Ngụy Tô Thần sở dĩ không lại dùng Thiên Quan Tứ Phúc cái kia tài khoản không chính là vì muốn thanh tịnh điểm làm việc như sao? Hiện tại trực tiếp đem cái này tài khoản lộ ra ánh sáng ở đại chúng tâm nhìn dưới, cũng như là trực tiếp ngồi cuối cùng mạch trật tự. Ta đoán cũng là như vậy, khả năng sau lần này hắn liền muốn trực tiếp ẩn lui. Tuy rằng ai cũng không muốn Tô Thần liền như vậy vắng vẻ không hề có một tiếng động biến mất, nhưng trước mắt tình huống như vậy rõ ràng là trước hoàn toàn không có thể tránh được. Coi như là bọn họ như vậy lão gia hỏa đều muốn về hưu, Tô Thần như vậy cứu vớt thế giới người muốn về hưu, ai lại dám ngăn đây? chỉ là đang suy nghĩ sau khi chờ hết thảy đều kết thúc cần cho Tô Thần cái gì cấp bậc cảm tạ lễ vật. Mọi người đều là nghĩ như vậy. Ai cũng không có phát hiện, ở Tô Thần tự bạo bí danh sau khi bọn họ nội tâm suy nghĩ đều là Tô Thần chiến xong sau khi nên như thế nào. Trận chiến này lúc nào sẽ bị Tô Thần kết thúc? Ai cũng không nghĩ đến chính mình ở trong tiềm thức trực tiếp đem Tô Thần nhất định sẽ thắng cái này khái niệm toàn diện tán thành, cũng thử nghiệm truyền vào cho người khác. Cũng cũng bắt đầu đều sau trận chiến, tất cả khôi phục lại yên lặng sau khi sinh hoạt bắt đầu kỳ vọng lên. Chỉ có Vương Điểm Điểm yên lặng ở trong doanh địa nhìn trực tiếp video, nước mắt rơi như mưa. Nàng rõ ràng Tô thần sở dĩ sẽ ở như vậy dưới cục diện tự bạo thiên quan tứ phúc bí danh, hay là bởi vì rất nhiều người vào lúc đó đã không còn sống tiếp hy vọng. Một bên suối dục màn đạn nhóm lửa, một bên nhưng là lặng yên không một tiếng động chết đi. Ở như vậy cục diện còn chưa là rất trong sáng tình huống, chỉ có xuất hiện một cái thực lực siêu quần có thể làm cho tất cả mọi người đều tán thành người xuất hiện, mới có thể đem lại ra tâm ổn định. Cũng chính bởi vì như vậy, Tô thần mới sẽ trực tiếp đem chính mình cỡ lớn lấy ra đến ổn định dân tâm. Tuy rằng dùng chính là như vậy gọn gàng dứt khoát, thậm chí còn có chút hung hăng quá mức tư thái, nhưng không thể nghi ngờ, thế gian này có thể như vậy có niềm tin hung hăng. Phố như vậy hung hăng còn có thể để đại chúng vui vẻ tiếp thu người cũng chỉ có hắn. Cũng chính bởi vì hành vi của hắn lúc này mới tạo nên hiện tại vạn chúng đồng lòng bắt đầu một lần nữa thu dọn quê hương của chính mình của diện. Chỉ là nàng vẫn là không nhịn được nước mắt rơi như mưa. Bởi vì theo chiến đấu càng là tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn, Tô Thần trên mặt biểu hiện càng ngày càng trở nên nghiêm túc. Nàng liên càng lo lắng cho mình trước ở máy bay trực thăng nhìn lên ngồi ở cú đại bảng trên lưng Tô Thần cái kia khó có thể vượt qua bóng lưng, cách mình càng ngày càng xa khoảng cách cảm. Lạ như là một cái vẫn ở bên cạnh mình bảo vệ chính mình người, lập tức liền muốn biến mất tựa Mất đi cảm giác làm cho nàng lòng như dao cắt. Người trung binh còn đang bận việc thu dọn nơi đóng quân, đem buồn nôn nước đọng khanh lấp bằng, tụ lại còn lại vật tư. Mã chân kiến binh bọn họ nhưng là đứng ngồi không yên nhìn cách đó không xa núi trưởng mật thể, nhíu mày thành một cái chữ. Nhìn cách đó không xa phòng hộ vòng bánh trưng bên người mặc dù là chồng chất tương đương thân hậu chính đang ngọ ngậy thi thể mạnh vỡ. Thế nhưng số lượng cùng bọn họ ở trên máy bay nhìn thấy chênh lệch còn tương đối lớn, nên chỉ là bộ đội tiên phong, ta nhớ không lầm lời nói ở Tô giáo sư tiến vào miệng núi lửa sau khi mặc dù là giải quyết đi tương đương một phần bánh trưng, thế nhưng Lý Cường Quốc cau mày Cẩm Kính Viễn vọng nhìn trên núi tối om một cái tương đương rộng rãi chính đang hướng phía dưới di động băng tự thi triển. Nắm đấm giận dữ siết chặt. Nhìn lại mình một chút bên người đã quân lính tan rã dường như bệnh tật triền miên bệnh nhân các chiến sĩ, càng la giận không chỗ phát tiết, không chịu được nữa. Nay một tiểu ba chúng ta đều đối phương phó không được. Sau khi cái kia một cơn sóng lớn nhất định sẽ phá tan phòng vệ vòng, đem mọi người chúng ta đều ăn đi. Bỗng nói, Lý Cường Quốc một quyền giận dữ đập ở bên cạnh trên cây khô. Trần Kiến Minh cũng là đem Kính Viễn vọng lấy tới nhìn thấy mặt trên cái kia dọa người số lượng nghĩ đến phòng trực tiếp bên trong Tô Thần thân ở hẻm núi còn tồn tại số lượng này mấy trăm lần, trong lòng càng là kỳ vọng Tô Thần nhất định phải thắng. Hiện tại nổ trại cũng không dịp, xe hám chết rồi ba chiếc ở trên đường, ở đem lái xe đến trên đường cái trước khả năng liền muốn bị thi triều đuổi theo. Lý Cường Quốc nhíu mày càng sâu, ý của ngươi là nắm chặt dùng hiện Hữu vợ trang ở đây tử thủ sao? Trần Kiến Bình không thể chí phủ gật đầu. Ta tin tưởng ở chúng ta không chịu được nữa trước, tiểu Tô giáo sư có thể đem sự tình giải quyết. Đối trước đây nghe được câu này, Lý Cường Quốc khả năng còn có thể nghi vấn một hồi. Thế nhưng vào lúc này nghe được câu này, Liền ngay cả chính hắn đều bị không tên đánh mãn máu gà bắt đầu chỉ huy người chuẩn bị những trận chiến đấu tiếp theo. Xét thực, lúc đó Kim Tức Sơn sự tình bọn họ bị bức ép liên tiếp lui về phía sau, không có mặc cho biện pháp gì. Thế nhưng hiện tại bọn họ trước mặt có một đám cứng cỏi phòng thủ bánh trưng chống đỡ công kích mạnh nhất. Trên tay còn có học theo trước chết đi chiến hưu trong tay lấy tới còn lại hơn 5000 tấm chấn thi phủ. Tuy rằng đây chính là toàn bộ chữ hàng, nhưng cũng nhưng vẫn là để bọn họ buông tay một kích tứ bản. Rất nhanh ở hai người dưới sự chỉ huy, chiến bị công tác liền bắt đầu căng thẳng an bài lên. Mà một mặt khác, Tô Thần nhìn bị cái này đại quái vật đập ra đến vết nứt. Trình phiến cửa đồng lớn bên cạnh cấu tạo trực tiếp đập vào mi mắt, không dư thừa chút nào xấu trói. Trực tiếp bài trừ khả năng là liên tiếp đến ngọn núi bên trong độ khả thi. Nay cửa đồng điếu sau, Lương Vận đúng là chính là liên nhận một cái số ảo không gian. Khả năng lúc đó Sở Dĩ Hung Tạng Hải không thể đem sau cửa cảnh tượng miêu tả đi ra nguyên nhân chính là như vậy. Lần này xác định coi như là không thể đem cái này lại trò chơi mang đi. Ở lại chỗ này, chỉ cần không có quỷ tỉ ai cũng không mở ra. Không có cách nào lại đối với bên trong tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Phong Ngư bởi vì có người cùng phong muốn đi vào làm sự tình nguy cơ xuất hiện cũng ngăn chặn rơi mất một số tự cao tự đại nhân viên nghiên cứu khoa học muốn nghiên cứu cửa đồng điếu hoặc là bên trong ý nghĩ. Nghĩ đến đây, Tô Thần đúng là an tâm không ít. Tiện đã bắt đầu xoay người chuyên tâm đối phó lên trước mặt thân tản chí kiên đại quái vật. Vừa nãy ở hắn lùi tới khoảng cách an toàn trong nháy mắt, đưa vào quái vật kia trong cơ thể bom liền bắt đầu ra hiệu quả. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, nhưng là so với trước đối ngoại tạo thành nổ tung ý hiệp còn nhỏ hơn. Cùng trước suy đoán như thế, món đồ này càng như là một cái đống tiến sát, mà bên trong không gian hẳn là liên hệ, mà tương đương giọng lớn Chư bom là dừng lại ở mặt ngoài vì lẽ đó ở đèn con nện kia chân nổ sau khi đi ra, nổ tung dư lực liền loành đi ra. Lần này thoạt thoạt thu sếp đi vào đại khái là, là giảm xuống gần khoảng 10 mét độ cao. Nhìn ra là đến quái vật phần eo. Nơi đó cũng là một cái liên tiếp tiếp điểm, còn có phải là tiếp tục đi xuống trống rống to thần bắt bí không cho. Bên trong không khí lưu thông rất kém cỏi, nghe tới lại như là một cái gần đất xa trời lão nhân trong cổ họng thẻ đảm như thế. Ầm ầm. Ở Khơi Thông cùng Bế Tắc biên giới điên cuồng hồi hồi cũng có khả năng là bởi vì những người kỳ quái màu đen nghiêm dịch cùng bên trong kỵ dây giải xả tổ hợp, dẫn đến toàn bộ bên trong không gian chống trả hình thành khá là kết cấu phức tạp. Chương 356, không biết ghi nhớ dư luận. Nói chung xuyên kết hợp lại toàn bộ bên trong không gian để Tô Thần cảm thấy đến tương đương phản cảm. Lại như là trên thế giới buồn nôn nhất, chen lẫn mùi thối khó nhịn sự vật hỗn tạp cùng nhỏ tự. Tô Thần hiếm thấy cau mày, không muốn đi nhìn thẳng trong thân thể kia nộ thành hồ gián mà còn đang bốc khói hỗn tạp vật. Nếu như nội tại bỏ thêm vào vật là cơ thể sống sả, vậy hẳn là là cần vật còn sống cũng dưỡng. Có thể xác định tên như vậy là không tồn tại cái gì bình thường bài tiết năng lực, cho nên nói những người tiêu hóa vật cùng đồ ăn thức cũng toàn trọng chất ở ở trong đó. Cái kia không phải là một cái sinh vật bề khí sinh học mà. Tuy rằng hắn đúng lúc đem mũi ngăn chặn, nhưng này cái như là mất đi động lực đại gia hỏa nhưng vẫn là u u án tự ở trên vách núi nhìn Tô Thần. Chỉ còn giữ lại một con mắt để nó hành động này xem ra càng thêm hung tàn. Nhưng Tô Thần càng xem cái kia chỉ khôi phục thị lực con người, càng cảm thấy đến kỳ quái. Rất lớn là không sai, chỉ là càng nhiều chính là để hắn cảm giác được khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác quen thuộc. Lại như là Một cái nào đó đã từng bị chính mình chém giết quái vật ánh mắt. Tựa hồ vào lúc ấy hoàn cảnh cùng hiện tại như thế, chu vi tia sáng không thể nào chói mắt. Thế nhưng độ cao cùng hiện tại bắt đầu so sánh ra vào có chút lớn. Nhìn kỹ cái kia con người tựa hồ mơ hồ lại biến thành thụ động cảm giác. Trong chớp mắt, Tô Thần nghĩ tới, là ở không đáy thâm động phía dưới con cự sà kia. Tên kia lúc đó sắp chết xem hướng về chính mình ánh mắt cũng chính là như vậy. Có thể tên kia xương sọ hiện tại còn ở chính mình số áo bên trong không gian tu đây, sẽ không có khả năng tồn tại nơi này mới đúng. Lẽ nào là những này vướng tay chân viễn cổ quái sà cũng là sản xuất đại trà? Nghĩ đến trước cái kia đã là chiến tổn tuổi ra cái kia viễn cổ sát thần. Tô Thần trong đầu nổi lên một cái hùng vĩ khí thế bàng bạc cổ chiến trường. Các vàng bay tán loạn, cây khô thi hải khắp nơi. Hai phe trận doanh đối lập, một phương là người khổng lồ cầm trong tay to lớn đồng trâu binh khí, một phương điều khiển có vài cao to sát thần. Một phen chiến tổn bị mang về tủ binh liền bị đem ra làm này kỳ quái thí nghiệm giải phẫu. Nay ngược lại là có thể tưởng tượng tại sao món đồ này có thể làm cho người ta như thế kỳ quái cảm giác. Có thể nói chuyện món đồ kia phòng trừng cũng là ẩn nó ở cái đầu kia ở trong, tức ga dừng cái cổ tổ tiên loại hình trò chơi. Tuy rằng không biết cái tên này nói lời nói như vậy là có ý gì, nhưng nếu như là cùng gà rừng cái cổ đồng nguyên lời nói, cũng có khả năng là học ai nói chuyện. Tỷ Như vị kia đi vào, cảm giác mình hại chết hắn bạn gái một vị quan ngồi hiệp. Nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này sau khi, Tô thần đối với cái này đại quái vật càng ghét bỏ. Thật không biết cái gì não tàn mới có thể làm ra như vậy trò chơi đi ra, trọng điểm là muốn làm lời nói tính năng cũng làm đến nơi đến chốn a. Nếu có thể làm khẳng định là muốn làm đến mức tận cùng mới đúng. Dựa theo khi đó trình độ làm được, thả tại hiện tại đến xem. Ngược lại càng giống là đến mất mặt càng là mới ra đến vẫn trùng chính mình têu to câu nói kia, thật làm cho hắn muốn to mồm quát tới. Tô Thần đại thần tại sao lại bất động? Khả năng là đang tìm tên to xác kia như điểm. Nhược cái da rắn, vừa nãy nổ cái kia một hồi trực tiếp đem bên trong đều nổ phế body, hiện đang nghĩ biện pháp mở ra giải quyết đi linh kiện là được, còn cần tìm cái gì như điểm. Trên lầu hiểu dưỡng a. Vậy tại sao ngươi không lên đi đem sự tình làm vẫn còn ở nơi này bước bước lại lại? Có chút chân thực, hiện tại chính là tâm nhìn quá nhiều, cái gì đều không cho người ta hỏi mới phải xuất hiện nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái mạng lưới bạo lực. Ngẫm lại thực to thần đại thần trước ở trên mạng biểu hiện thật giống vẫn ở để chúng ta không muốn nhiều lần gây nên bắt nạt trên mạng đúng không? Em ngươi để ta nghĩ tới rồi trước hắn dùng thiên quan tứ phúc tài khoản cảnh cáo chúng ta những câu nói kia. Ta gõ. Không nói cái này ta hoàn toàn không nhớ tới đến, lúc đó xuất hiện rất nhiều âm nhu luận hiện tại hoàn toàn đúng lên a. Hậu chi hậu giấc các cư dân mạng, lúc này mới đem toàn bộ sự việc nhi xuyên kết hợp lại. Nhìn màn ảnh trước Tô thần chỉ cảm thấy một cố khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thần bí cùng âm nhu cảm tăng vọt lên. Có người thậm chí náo động mở ra cảm thấy đến tất cả những thứ này có thể hay không chính là Tô thần vì nổi danh tự biên tự diễn nội dung mà kịch Thế nhưng lời này mới vừa nói ra liền bị bình đài trực tiếp chế lại. Có người giở lại trò cũ đem lời nói như vậy xem là là cố định ngầm thừa nhận thật tình hình thực. Lại tiếp tục ở trên mạng trắng trận Thiên Dương, sau đó lại là bởi vì truyền bá không thật ngôn luận nguyên nhân bị xóa đi. Trên thực tế, đây chỉ là bình đài ở rất suy yếu tình huống nhẹ nhàng giữ gìn trật tự hành vi. Lão bản còn đang vì đó trước Tô Thần tự bạo bí danh ổn định dân tâm hành vi mà cảm động rơi lệ, trước mặt khăn giấy trực tiếp chất thành một ngọn núi nhỏ. Các công nhân viên cà phê trước mặt li tụ một ly lại một ly, đầy đại đại vành mắt đen ở nơi để ý đến bọn họ có khả năng nhìn thấy bất kỳ một cái bôi đen Tô Thần chưa qua chứng thực ngôn luận. Bọn họ cũng không phải tiện hề hề muốn tăng ca, chỉ là một cái khôn khéo lão bản đều sẽ xảo diệu thuyết phục công nhân ở bất cứ lúc nào tăng ca. Thiên Quan Đại Thần trước mai danh nhận tích cũng là bởi vì chúng ta quản lý không làm tốt chứ. Hiện tại hắn ở tiền tuyến vì là chúng ta phấn khởi chiến đấu, lẽ nào các ngươi muốn trước bi kịch lại xuất hiện một lần? Ta cảm thấy được các ngươi là có thể ở một cái khác trên chiến trường dũng cảm giúp rút tiếp viện Tô Thần Đại Thần. Lắc đắc ngươi câu nói, đem bọn họ muốn tự sát tâm đều động đi lên. Mang theo vành mắt đen trước máy vi tính phân đấu đến nay, Trong lúc tự nhiên là có không chịu được nữa bỏ xuống bị bắt đi người, nhưng vẫn thủ vững trước máy vi tính người đều như là không thấy tự. Vẫn như cũ tự thủ máy vi tính, tựa hồ chính mình ở việc làm đã sớm vượt qua sinh tử. Còn mang theo vô cùng bình quang vầng sáng. Chỉ là càng như vậy, càng nhiều đầu góc không người bình thường liền sẽ giống như vương lập hoa. Cảm thấy đến toàn thế giới cũng đang giúp Tô Thần, sau đó liền sẽ ỷ vào điểm này đem sở hữu không nên hắn gánh vác chịu tội liệu mạng rồi ở trên người hắn. Mà theo thời gian trôi đi, bên ngoài các nhân viên quản lý cũng phát hiện điểm này. Nhưng bọn họ ngoại trừ không chừng mượn soạn thiệp mời đem đối phương thiệp mời xoá đi, còn lại cái gì đều làm không được. Chỉ có thể hoài nghi nhân sinh tiếp tục lặp lại chính mình phần này tựa hồ có ý nghĩa, nhưng lại không ý nghĩa gì công tác. Tô Thần Đại Thần có phải là đang suy nghĩ tiến vào cửa đồng điếu a? Ta xem nhiều lần hắn xem xong cái này, đại quái vật đều ở hướng về cửa đồng điếu bên kia xem. Bên cạnh người chính đang vì là tân một cái không thật ngôn luận mà phẫn nộ, nghe được câu này cả người trong nháy mắt tỉnh táo lại. Nhìn đồng sự tìm ra cực đoan video, hắn chơn váng. Bên trong đi vào người hiện tại lại ra tới sao? Nếu như đi vào người đều không ra được đây, cái kia Tô Thần đi vào có thể phòng ngừa cục diện như thế xuất hiện a? Hắn hoang mang nghĩ. Vợ thẳng đến lão bản trước mặt đem ý nghĩ này nói ra. Lão bản sau khi nghe xong, chỉ là nước mắt rưng rưng từ khăn giấy chồng bên trong ngẩng đầu lên. "Vậy ngươi có cái gì hắn biện pháp có thể giúp Tô Thần Đại Thần sao?" Người kia sững sốt một chút, mơ mịt nhìn mình lạnh lùng lão bản, càng làm cho hắn cảm thấy đến lạnh lùng chính là đầu góc của chính mình. Vào lúc này dĩ nhiên hoàn toàn không có đột phá tự thân nhiều chuyển một hồi ý tứ.